t r ư ớ c 118, bình định kết thúc tại do bất quốc vương cùng cái khác thấy được linze chiến báo người đều cảm giác bị vây ở cả s ố linze tình cảnh khẳng định vô cùng h n g b é t có thể tình huống thực tế lại là linze vô cùng nhẹ n h ó m cùng nó nói là bị vây ở ở trên đảo chẳng bằng nói hắn là ở trên đảo nghỉ phép q u â n đảo s ắ t khi biết linze tin tức sau quả quyết làm ra phản ứng phái ra hạm đội sắt đi tới đảo tiên nữ mà linze cũng tại hạm đội sắt xuất hiện thời điểm kịp thời đem tất cả rừng sắt ở bến tàu dài thuyền lôi tới trên bờ n h ư n g hạm đội sắt không có cách nào hủy đi những này dài thuyền mặc dù hạm đội sắt tại vây khốn đảo tiên nữ thời điểm còn phái ra hơn một ngàn tên ị r ồ n bọn đổ bộ ở trên đ ả o mong muốn hoàn toàn phá đi lince trong tay giải thuyền nhường lince hoàn toàn vây chết tại đảo tiên nữ có thể kết quả lại là cái này hơn một ngàn người tất cả đều bị đã sớm chuẩn bị lince cho tiêu diệt hết một cái đều không có chạy mất tình huống hiện tại cùng nó nói là hạm đội sắt đem lince vây ở ở trên đ ả o chẳng bằng nói là lince đem hạm đội sắt kéo tại đảo tiên nữ eo biển bởi vì nếu như hạm đội sắt rời đi bọn hắn lại lo lắng l n c e sẽ lợi dụng những cái tia g i i thuyền trực tiếp tiến công quần đảo sắt coi như không tiến công quần đảo sắt linze cũng biết lợi dụng giải thuyền trở lại tây cảnh đồng thời đem bọn hắn cất giữ trong cạ sổ những cái k i a cướp bóc đạt được tài vật toàn bộ lấy đi nói thật linze tại giải quyết cạ sổ ý dồn bọn kiểm tra cạ sổ nội bộ thời điểm cũng đúng phát hiện bảo khố cảm thấy kinh ngạc hắn thế nào cũng không nghĩ tới quần đảo sắt trong khoảng thời gian này cướp bóc tây cảnh lấy được tất cả tài vật đều không có đưa về tới đảo tít mà là tập trung đến cạ sổ bên trong đối với nhóm này tài vật đến cùng giá trị nhiều ít kim long l n z e tạm thời cũng tính toán không rõ ràng nhưng thông qua g i n thống quan g t r ồ n g chất tại trong kho kim long liền có mấy trăm ngàn viên cái này cũng chưa tính còn những người khác đồ trang sức chân quý đồ vật chờ một chút thô sơ giản lược tính toán hơn trăm vạn kim long hẳn là có cũng khó trách quần đảo sắt bên kia biết được hắn thu phục đảo tiên nữ sau trước tiên liền phái ra hạm đội sắt vây khốn đảo tiên nữ h i ệ n nhiên là lo lắng linze đem chiến lợi phẩm của bọn hắn trở đi đối với cái này một khoản đưa tới cửa t à i phú linze tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn cũng ngay đầu tiên phái người trong đêm khởi hành đi tới làn nít thót thông chi dừng sắt ở làn nít vinh quang hảo nhờ minh quang hảo thuyền trưởng chờ đ một khi thiết vương t ỏ a vương thất hạm đội thắng lợi như vậy thì lập tức đem vinh quang h ả o lái đến cả sổ đến đem những này ý dồn bọn c ấ p được tài bảo trở về tới t ù n bờ tờn tại theo t ù n bờ tờn khởi hành trước đó linze liền đã thông chi ngay tại âu tảo tiến hành thương m ậ u hoạt động l ị pha l i e o nhường hắn phái người điều khiển vinh quang h ả o đi theo âu tảo cùng đảo ạt b ù hạm đội đằng sau đi thuyền tới làng nít hốt chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo nguyên bản đây chỉ là hắn lo trước khỏi họa một chuyện an bài trước hiện tại cái này an bài vừa vẫn phát huy tác dụng hơn nữa càng may mắn hơn là người của hắn phái tới vừa mới rời đi không bao đ ả o tiên nữ tòa thành ở vào một cái đột xuất góc biển đứng tại tòa thành lãnh chúa thư phòng trên ban công có thể đem đ ả o tiên nữ eo biển Mỹ cảnh thu hết vào mắt chỉ có điều hiện tại lin e trong mắt nhìn thấy cũng không phải là cảnh đẹp mà là mấy trăm chiếc ị dồn bọn dài thuyền cùng chiến hạm bao trùm tại toàn bộ trên mặt biển nhìn qua lộ ra cực kỳ rung động tại những thuyền này chỉ bên trong có mấy chiếc thuyền so cái khác thuyền đều phải lớn hơn nhiều cái này mấy chiếc thuyền toàn bộ đều là sử dụng hấp bưởng một bên trên vẽ lấy hải quái đồ án không nghi ngờ gì đây đều là gờ dậy giỏi nhà chiến hạm mà trong đó lớn nhất kia một chiếc có một cái hải quái ảnh đầu nú đây chính là hạm đội sắt kỳ hạm vị tạ gì ẩn y rồng vịt tỏ gì hảo giờ phút này linze cũng không có mặc khôi giáp mà là mặc một bộ nhàn nhã trường bảo bên cạnh đặt vào vừa mới bưng lên một chút đồ ăn một bên nhàn nhã ăn đồ vật một bên nhìn xem đốt trên mặt biển hạm đội sắt nị m u ệ gì ạ bưng một chén nước đi tới linze bên người một bên đưa cho hắn vừa nói cứ như vậy đợi không hề làm gì sao linze tiếp nhận nước uống một ngụm đem thức ăn trong miệng nuốt xuống đi nói rằng chúng ta đã làm được đủ nhiều làm tiếp nữa sẽ bị tất cả tham gia lần này bình định chi chiến người căm thủ chính như l n z e nói như vậy hiện tại những cái k ê u bình định trong đại quân l ã n h chúa các quý tộc cả đám đều trở lấy kiến công lập nghiệp thời điểm hắn đã thu phục năm tòa tòa thành tiêu diệt hai vạn phản quân dạng này công tích đã đầy đủ nhường rất nhiều người đỏ mắt nếu là hắn lại đem hạm đội sắt cho tiêu diệt lại hoặc là dẹp xong đọc t i như vậy đừng nói những l ã n h chúa kia quý tộc liền xem như do bất quốc vương chỉ sợ cũng phải vô cùng không cao hứng thậm chí đối với hắn sinh ra một chút cố kỵ đối với linze mà nói đánh lui hạm đội sắt cũng không phải là việc khó gì thừa dị ban đêm bí mật lẹn vào đến mấy chết rõ ràng là hạm đội tàu rắn mất đầu hạm đội sắt tự nhiên sẽ rút đi. lại hoặc là lợi dụng trong thành bảo những cái kia cướp bóc tới tài bảo đem hạm đội sát người hấp dẫn tới trên bờ đến giải quyết kỳ thật tại thu phục bạn n ệ phật thời điểm n h ị m u ệ gì ạ liền đã đề nghị qua trực tiếp tiến công đ ả o t i ệ p bởi vì đ ả o t i ệ p ý dồn bòn còn không biết bạn n ệ phật tình huống bên này bọn hắn có thể thừa dịp bóng đêm ngụy trang thành ý dồn bòn tại đ ả o t i ệ p đổ bộ trực tiếp đánh hạ đ ả o t i ệ p mặc dù lúc ấy linze có chút động tâm rồi nhưng cuối cùng vẫn không có nghe theo đề nghị này lúc này giòn gõ cửa thư phòng đi đến nói rằng đại nhân hoặc chờ đại nhân bên kia đưa tới tý tức hắn cùng sở tạ nịt n đại nhân đã xuất lĩnh vương thất hạm đội đạt tới khải cắt c h ấ n phủ cận hải vực dự tính khuya hôm nay liền có thể đến đảo tiên nữ eo biển phía trên có nâng lên cần chúng ta làm cái gì sao l i n l e dò hỏi chỉ làm cho chúng ta chiếu cố tốt hải đăng dò l ắ t đầu l i n l e cười cười nhìn về phía ni mẹ dị ạ nói rằng xem đi bọn hắn đã bắt đầu sợ chúng ta đ o ạ t công hừ ni mẹ dị ạ khinh thường hư lệnh một tiếng tại thành kinh s l ệ n đỉnh dép kịp trong bệnh viện nàng liền không qua ưa thích sở tạ n ị t n t lilze quay đầu nhìn về phía giòn nói mặc dù bọn hắn không muốn để cho chúng ta làm cái gì nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì để cho người ta đem giải thuyền đều chuẩn bị kỹ cảng nếu như chiến sự xuất hiện bất lợi cục diện như vậy chúng ta liền trợ r ú t nếu là chiến sự thuận lợi chúng ta liền vớt tù binh Tốt, đại nhân giòn đáp lại một chút quay người đi ra ngoài trên thực tế lilze chuẩn bị hoàn toàn không có phát huy tác dụng sợ tạm nghị công tức cùng họa ỉ trở bá tức h ả i chiến năng lực mạnh phi thường xa xa hoàn toàn không phải gỡ dậy dọi nhà hạm đội sắt có thể so vương thất hạm đội thật là khuya hôm đó liền đi tới đảo tiên nữ eo biển lối vào chỗ nhưng bọn hắn cũng không có tiến vào eo biển bên trong mà là tại lối vào chú lưu một đêm cảm giác giống như là lo lắng đêm khuya trời tối bất lợi cho triển khai hải chiến sẽ trong chiến đấu tổn thương tới quân đội bạn trên thực tế vương thất hạm đội đã chia binh hai đường b ạ o ỷ chờ ba tước đã tại khải c ắ t c h r ấ n v ụ cận hải vượt liền xuất l í n h lấy đảo hạt bồ hạm đội theo đảo tiên nữ ngoại hải vòng qua đảo tiên nữ đi tới đảo tiên nữ eo biển đồ bắc mà lúc này đây sơ tannis thì xuất lĩnh lấy lấy âu tạo đội tàu làm chủ hạm đội toàn bộ hạm đội s á t lực chú ý tất cả đều bị sở tàn nis bên này hấp dẫn lấy đồng thời theo cả số phụ cận hải v ư ợ t di động tới đầu nam eo biển lối vào cùng sở tàn nis hạm đội tại mặt biển rằng co làm sáng sớm ngày thứ hai thời điểm trên mặt biển như vậy trùng hợp dâng lên biển sương ngủ hạm đội sắt căn bản không nhìn thấy tạo ý c h ở b á tức x u ấ t l ĩ n h đ ả o ạ t bộ hạm đội theo mặt phía bắc đánh tới trong lúc nhất thời bị đánh một trở tay không kịp mà phía nam sở tàn nis cũng nắm lấy cơ hội nam bắc giắt công làm trên mặt biển đồng vụ tán đi thời điểm quần đ mặc dù linze rất cũng sớm đã dẫn đầu nghĩ mệ gì a bọn hắn đi tới đảo tiên nữ phương nam song phương giao chiến chỗ hải vực phụ cận muốn xem một chút trận này tại toàn bộ hệ s r do lịch sử đại lục bên trên đều cực kỳ hiếm thấy hải chế lớn hơn ngàn chiếc lớn nhỏ thuyền tại vùng biển này chấm dứt chuyện này đối với linze về sau tổ kiến hạm đội của mình cũng có được chỗ tốt cực lớn nhưng mà trên biển lan tràn ra nồng vụ hoàn toàn đánh tan linze trở mong thẳng đến hải chiến kết thúc hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh nồng vụ mà cái này cũng mang đến cho hắn một cái nghi vấn cái kia chính là tại nồng như vậy mật trong x ư ơ n g mù dày đặc song phương hạm đội nội bộ là thế nào tiến hành khai thông cùng giao lưu làm sao có thể làm được không nộ thương quân đội bạn cái nghi vấn này về sau tại ủy rồn bọn tù binh nơi đó đạt được giải đáp thì ra bọn hắn là thông qua khác biệt tiếng kèn đến phân phân biệt đ g ư ờ i ta truyền lại tin tức rất có một chút mật mã mọt sệ cảm giác hải chiến kết thúc sau vương thất hạm đội cũng không có tại đảo tiên nữ dừng lại cũng không có cùng linze chào hỏi dường như hoàn toàn không để mắt đến cả số bên trong còn có một cái quân đội bạn đồng dạng dẫn theo còn sót lại hạm đội hướng phía phía bắc hải vượt chạy tới cảm giác giống như là muốn đi trực tiếp tiến đánh quần đảo sát linze trước đó chuẩn bị lúc này cũng liền có đất rụng võ vương thất hạm đội đi quá vội vàng căn bản chưa kịp quét dọn chiến trường linze chuẩn bị giải thuyền vừa vạn sung làm chiến trường thanh lý công nhân vật chỉ thấy trên trăm chiếc giải thuyền tại vùng biển này qua lại đi khắp đã trên mặt biển lục soát rơi xuống nước đồng minh binh sĩ cũng tại lục soát còn chưa có chết bất quá lilze càng chú ý là trên mặt biển đồng b ề những cái kia đã tổn hại nhưng còn không có đắm chìm thuyền mặc dù những thuyền này chỉ đều bởi vì cánh b u ồ m tổn hại chờ một chút nguyên nhân đã không cách nào đi thuyền nhưng thân tàu như cũng còn bảo tồn hoàn hảo đặc biệt là có mấy chiếc thuyền lớn xương rồng cùng đa số thân thuyền đều là hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là thân tàu rách mấy lỗ m à thôi thế là lilze lợi dụng dây thường đem những này tổn hại thuyền câu tới bên bờ sau đó để cho thủ hạ quy thuật ý dồn bọn cùng theo trong nước cứu lên tới ý dồn bọn tù binh cùng nhau s ử a chữa những thuyền này chỉ không c chỉ cần để bọn chúng trên mặt biển có thể bình thường hướng đi sẽ không đắm chìm là được rồi kết quả trải qua một phen sửa chữa sau linze không duyên cớ đạt được bốn chiếc thuyền lớn mười mấy chiếc vũ trang thương thuyền trên trăm chiếc dài thuyền tăng thêm hắn theo thành sea gat ba n ệ t f o r d thành cơ g i ặ t cùng cả sổ lấy được những cái k i u ý r ồ n bọn dài thuyền thuyền của hắn chỉ số lượng lập tức liền mở rộng tới hơn hai trăm chiếc đã coi như là một chi lớn hạm đội dù là trong đó t u y ề n đại đa số thuyền còn cần đi qua đại tu mới có thể bình thường đi thuyền lớn như thế một nhóm tài nguyên đặt ở l n z e trong tay l n z e đương nhiên sẽ không tung tha tại lịch phạ lẹo điều khiển đình quang hào đi vào cả sổ vận chuyển tài b ả o thời điểm l i n g e cũng làm cho lịch đem những cái k i a thuyền lớn vũ trang thương thuyền cùng hơn một trăm chiếc đối lập hoàn hảo dài thuyền cùng nhau mang đi vẹn vẹn lưu lại hơn bảy mươi chiếc có thể đem người vận chuyển tới đảo tiên n ữ bờ bên k i a tổn hại dài thuyền mặt khác l i n g e cũng làm cho nị mệ d ì ạ dẫn theo tùm bờ tần quân đội h á nội đ cận vệ thứ nhất hai kỵ binh đội cùng đa số không phải quần đảo sát xuất thân quy thuận ý dồn bọn cùng nhau theo thuyền rời đi phụ trách đem tài bạo mang về tùm bờ tần nị mệ dị ạ đối với cái này cũng không dị nghị dù sao cái này một nhóm tài bảo thực sự quá trọng yếu lại thế nào cẩn thận bảo hộ đều không đủ mặc dù bây giờ linze bên người chỉ còn lại có ba tri đội kỵ binh cùng một chút quy thuận y dồn bọn nhưng nghỉ mệ gì ạ cũng không lo lắng linze an toàn tại nghỉ mệ gì ạ sau khi bọn hắn rời đi linze lại tại p h ậ c sổ chờ đợi không t r ê n h lệch nhiều nửa tháng sau đó liền nhìn thấy thiết vương tọa hạm đội chậm rãi theo phía bắc l á i tới hạm đội thuyền không chỉ không có giảm bớt ngược lại nhiều hơn một chút hạm đội tải theo p h ậ sổ trước mặt hải vực chạy quá lúc mười mấy chiếch ơ i lớn một chút quần đạo sắt dài mái chèo thuyền theo trong hạm đội tách ra, chạy tới sau đó một cái linze người quen theo trên thuyền nhảy xuống dễ p h ở đại nhân đã lâu không gặp linze nhìn thấy người tới trên mặt lộ ra mỉm cười chủ động nên đón tiếp lấy chỉ thấy người tới chính là năm đó đem linze theo bạch thôn mang ra dễ p h ở p h ở lào ở cùng hơn một năm so với trước kia hiện tại dễ p h ở p h ở lờ ở cũng không có quá nhiều cả i biến chỉ là trên mặt nhiều mấy vết thương có là mới tổn thương có là vết thương cũ dễ p h ở nhìn xem một thân sinh đẹp tinh xảo khôi giáp linze không khỏi cảm t h ắ n nói người cái tên này thật khó lường ta nghe được thần tuyển giả linze tên tuổi lúc còn sau đó hắn tránh ra thân thể hướng linze giới thiệu đi theo hắn người đứng phía sau nói vị này qua linze lặn nghịt tờ đại nhân hắn lần này tới là vì tiếp nhận ca sổ l i nhìn g e n một chút trước mắt cái này tướng mạo có chút c ũ khí thanh niên kỵ sĩ nghi vấn hỏi ta nhớ được đ ả o tiên nữ tựa như là pha mạng gia tộc lãnh địa bây giờ còn có một vị d ẹ n mì pha mạng tiểu thư còn sống hẳn là nàng tới đón đ ả o tiên nữ à? thanh niên kỵ sĩ tiến lên một bước chủ động giải thích nói d ẹ n mì pha mạng tiểu thư đã tại do bất quốc vương chứng kiến h ạ cùng ta thành hôn chỉ là bởi vì chiến sự vừa mới kết thúc trên mặt biển còn có chạy trốn y dồn b ò n hải tặc không quá an toàn cho nên trước hết để cho ta tới đây thay rèn mì tiểu thư tiếp thu đạo tiên nữ hết thể đều bình ổn lại rèn mỹ tiểu thư liền sẽ trở n g h e xong thanh niên kỵ sĩ giải thích linze l i ê n -E、minh bạch l ạ n nịt tờ gia tộc là lợi dụng loại này thông ra phương thức đến chiếm đoạt đ ả o tiên nữ lãnh địa về phần rèn nỉ ý tứ căn bản không cần để ý linze đối với cái này cũng chỉ là cười cười đưa tay đập đánh một cái thanh niên kỵ sĩ b ả vai liền dẫn thanh niên kỵ sĩ tòa thành tiến hành các loại vật phẩm giao tiếp toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi t ê n này thanh niên kỵ sĩ dường như cũng không biết nơi này đã từng là ý dồn bọn cướp bóc tài vật tổng nhà kho đồng thời cũng đúng nơi này trước kia có thứ gì đáng tiền không phải rất để ý tại đơn giản kiểm tra một lần sau liền cùng lần -E、sau hắn liền dẫn dẫn trên thuyền xuống tới l ạ n nịt tờ binh sĩ tiến vào chiếm giữ tới trong thành mà linz -E、thì dẫn theo mình người lên thuyền tiến về l ạ n nít tốt tham gia do bất quốc vương muốn cử hành ăn mừng yến hội c h ư n g một t r ư ờ chín ca ster lee dốc cùng l ạ n nít tốt l ạ n nít tốt là toàn bộ tây cảnh lớn nhất thành thị cũng là hệ ster jos đại lục ở bên trên ngũ đại thành thị một trong nó tọa lạc tại ca ster lee dốc phía tây nam mặt bờ biển toàn bộ thành thị, xây lưng vào núi. thành thị kiến trúc từ bờ biển bến tàu một mực kéo dài đến gò núi đỉnh bao trùm toàn bộ dốc núi thẳng đến ca ster lee dốc khối kia lớn nham dưới chân so sánh với âu tảo những ngày ven biển thành phố lớn đến là nghĩa sập bến tàu có chút nhỏ dừng sát ở nơi này thuyền cũng vô cùng đ ơ n nhất cơ hồ tất cả đều là tới nơi này tiến hành kim khí ngân khí chờ quý vật phẩm kim loại mậu dịch toàn bộ hệ ster o s đại lục người đều biết tây cảnh thừa thái hoàng kim chờ kim loại hiếm nhưng những n à y kim loại hiếm khai thác sau khi ra ngoài cũng không phải là trực tiếp đối ngoại bán ra một phần trong đó bị rèn đúc thành kim long ngân hiệu bên ngoài cái khác tuyệt đại đa số kim loại hiếm đều sẽ chế tác trở thành các loại xinh đẹp tinh xảo đồ trang sức cùng dụng cụ tại làn nitpot tụ tập toàn bộ hệ ster o s đại lục ở bên trên tốt nhất kim khí sư ngân khí sư cùng đồ trang sức thợ thủ công nơi này chế tác kim ngân khí cùng đồ trang sức không chỉ tại hệ ster o s đại lục giới quý tộc rất được hâm lên ngay cả đại lục hệ s o t người bên kia cũng đều ưa thích tại làn nitpot trên bến tàu có tướng gần một nửa thuyền đều là đại lục hệ s o t kim khí thương nhân chính là bởi vì nơi này tụ tập vô cùng to lớn t à i phú mới khiến cho làn nịt tờ gia tộc không được không ở nơi này phòng số lượng cao đến ba ngàn người thành thị phòng dữ đội hơn nữa mỗi một cái phòng dữ đội viên trên thân đều trang bị tốt nhất giáp ra cùng vũ khí đều nhịp trình độ vượt qua hệ stợ giúp đại lục ở bên trên tất cả lãnh chúa quân chính quy cho nên cũng có người cười xưng thành kim n ed len đi áo t r ò n vàng là giả lạn n i t s p o t phòng giữ đội mới là áo t r ò n vàng bởi vì bọn hắn toàn thân cao thấp đều là hoàng kim cùng ba ngàn người thành thị phòng giữ đội xứng đôi bộ chính là lạn n i t s p o t còn phân phối một chi số lượng hạm đội khổng lồ chi hạm đội này chuyên môn dùng để thủ vệ lạn n i t s p o tờ an toàn nhưng mà cùng những trang bị này tinh lương phòng giữ lực lượng hình thành cực lớn tương phản lại là chiến tích của bọn họ lạn nít t nhà hạm đội theo thành lập bắt đầu liền bị phá hủy qua ít ra hai lần bị đánh tàn số lần càng là không cách nào tính toán. mà l a n n i t pot cũng kinh thường tính bị ý dồn bọn cướp sạch đến mức bảy đại vương quốc người đều trò cười l a n n i t pot phòng giữ lực lượng chính là một đám bị tiền tài trồng chất lên đồ chơi con nít nhưng nếu quả như thật có người bởi vậy thật xem nhẹ l a n n i t tơ nhà thực lực như vậy cuối cùng thua t h i ệ t sẽ chỉ là chính bọn hắn cùng l a n n i t pot nhiều lần bị xâm lấn phá hư khác biệt chính là nước n g ự l a n n i t pot cả sơ tơ l ì dốc lại vô cùng kiên cố theo kiến tạo mà thành ngày ấy bắt đầu tòa pháo đài này liền chưa từng có bị công phá qua liền xem như cự long tới cũng giống như vậy đến mức bất kỳ một cái nào nhìn thấy tòa này trực tiếp tại trong núi đá mở đi ra tòa thành người đều sẽ từ đáy lòng cảm thán đây là chúng thần kỳ tích linze cũng đúng tòa pháo đài này cấu tạo cảm thấy hứng thú vô cùng đặc biệt là tại hòa bình x ứ giả ký ức ảnh hưởng dưới hắn đang ngồi thuyền tới tới lặn nịt spott ngoại h ả i xa xa nhìn thấy xa xa cả sterly dốc một phút này trong đầu liền suy nghĩ lấy dùng phương pháp gì công phá nó nhưng mà hắn lục xoát khắp trong đầu tất cả cũng không có phương pháp một loại có thể từ bên ngoài công phá cả sterly dốc dường như chỉ có từ nội bộ công phá mới là biện pháp duy nhất bất quá L.I.N.G.E cũng không có vì vậy trải ừ bỏ đối cả S.T.L.I.D.C tham gia những cái kia n bên ngoài, cái tuyệt đại đa số thời gian đều là nhập thân vào vinh quang trên thân, lẹn vào là cái đại thời khác tuyệt đều đa số qua những g trên n lẹn đến bên trong, này thành n S.T.L.I.D.C vào báo được kết kiếm cả cái cấu, Trải xét tìm điểm. xem h qua ngày này thăm dò linze đ ố i toàn bộ cả sterly dốc kết cấu hiểu do thậm chí vượt qua làn n h ị t t ờ nhà chính mình hắn k cũng c hoàn đối cả -lì dốc cả cả sở lì m chí toàn chính xác phát hiện cả sterly dốc bên trong một cái không tính là nhược điểm nhược điểm cả sterly dốc bản thân liền là giếng mỏ cải biến mặt thành cả sterly dốc dưới lớn nham bản thân liền là con mỏ hơn ngàn năm đến lạn nịt t nhà không ngừng hướng xuống đào quán đã ở phía dưới tạo thành vô số đường hầm mỏ có chút đường hầm mỏ vứt bỏ nhiều năm thậm chí ngay cả lạn nghịt tờ nhà chính mình cũng không biết linze liền thông qua vinh quang phát hiện một đầu bí ẩn đường hầm mỏ theo nhập khẩu thông gió tình huống đến xem hẳn là có thể thông tới cả sterli dốc đá núi bên ngoài chỉ là đầu này đường hầm mỏ phi thường nhỏ chỉ có tiểu hài tử mới có thể t r u i vào xem ra có thể là đi qua một chút trộm mỏ người vụ n trộm đào mở đường hầm mỏ giống như vậy đường hầm mỏ hẳn là còn có rất nhiều chỉ là rất khó tìm tới cũng không người nào nguyện ý đi tìm bởi vì những n à y đường hầm mỏ tựa như là mê cung như thế một khi rơi vào đến liền rất khó tìm tới đừng ra vinh quang sở dĩ sẽ không lạc đường là bởi vì nó lưu lại khí vị có thể giúp nó tìm tới đ ư ờ n g ra mặc dù những n à y đường hầm mỏ có thể làm công hãm cả sterli dốc một cái biện pháp nhưng điều kiện tiên quyết là có thể giải quyết cả sterli dốc tỏa thành phía dưới đường hầm mỏ chúng mai phục binh sĩ cùng cảm ấy ngay tại linze nhàn nhã thưởng thức cả sterli dốc tìm kiếm cả sterli dốc nhược điểm lúc thủ hạ của hắn lại tại vì hắn suốt ruột bởi vì theo gờ giày giỏi nhà đầu hàng bình định đại quân trở lại làn n ị p o t t đã hơn mười ngày tham chiến từng cái lanh chúa quý tộc có thể lấy được khen thưởng đã lần lượt đều có một ít tin tức theo quốc vương doanh chúc mừng yến hội chính thức lúc bắt đầu liền phải công bố duy chỉ có linze khen thưởng không có nửa điểm tin tức để lộ ra đến ngược lại là một chút đối linze bất lợi các loại nghe đồn không ngừng theo từng cái quyền quý trong miệng chuyển tới t ỷ như linze nuốt riêng ý dồn bọn cướp bóc tây cảnh tất cả tài vận lại t ỷ như tại đảo tiên nữ hải chiến bên trong linze chẳng những không có trợ giúp vương thất hạm đội còn tại vương thất hạm đội chấp hành nhiệm vụ bắc thượng chưa kịp thanh lý chiến trường tình huống hạng tự mình đem vương thất hạm đội chiến lợi phẩm chiếm làm của riêng cái này hai hạng tội trạng nếu như làm thực tuyệt đối sẽ để linze lần này bình định công tích hoàn toàn triệt tiêu mất thậm chí còn có thể lại nhận trách phạt cũng nguyên nhân chính là như thế những cái tiết như tự mình chiêu mộ ý dồn bọn tù binh cưỡng ép muốn cầu lanh chúa phái binh loại hình bất lợi nghe đồn phản cũng không có gì người để ý tất cả mọi người đang chăm chú linze lần này đến cùng thu được bao lớn lợi ích có ít người càng đem l ạ n nịt h t ờ nhà có quan hệ lần này ý dồn bọn xâm lấn tổn thất ghi chép đem ra nói sự tình nói linze lần này lấy được lợi ích khả năng có mấy trăm vạn kim long trong lúc nhất thời vô số người đều đối lince ném ánh mắt ghém thị tây cảnh các quý tộc càng là chạy đến lince doanh điệu bên ngoài yêu cầu lince trả lại bọn hắn bị cấp cướp tài vật đối với những tin đồn này lince không có làm ra bất kỳ đáp lại nào nên tham gia hiến hội cũng không có rơi xuống tại trên hiến hội ngoại trừ số ít người bằng lòng kết giao hắn bên ngoài tuyệt đại đa số người đều đúng hắn kính nhi viên chi bất luận bọn hắn ở sau lưng nghị luận như thế nào cùng chửi đ ớ i lince nhưng ở lince mặt bọn hắn tại cấp bậc lệ nghĩa bên trên cũng không dám có nửa điểm lãnh đạo dù sao lince lấy một địch ngàn chiến lược đã ngồi vương hắn thất thần thần chọn thân phận đối với hắn bất kính cơ hồ sẽ cùng tại đối thất thần bất kính có thất thần giáo hội ở sau lưng chống đỡ lấy cho dù là những cái tia đại lãnh chúa gặp lince cũng không dám biểu hiện ra cái gì lãnh đạo cũng nguyên nhân chính là như thế ngoại giới cũng có một cái tin đồn nói cho dù lince nuốt riêng chiến lợi phẩm c h ờ sự t ì n h lại quá đáng như thế nào cũng sẽ không phải chịu quá lớn t r á c h p h ạ t dù sao thiết vương tọa cũng cần chiếu cố một chút thất thần giáo hội mặt núi loại này nghe đồn cũng không phải là bắn tên không đích đã có người thông qua tây cảnh thủ hộ tỷ lạng n i t e bác cảnh thủ hộ s s tặc trờ tầng cao nhất đại lãnh chúa đối đãi lince thái độ liền có thể nhìn ra được bọn hắn tựa hồ cũng tại có ý thức kết giao lince mà không phải bài xích lince bất quá bất luận ngoại giới nghe đồn là cái gì trọng yếu nhất là do bất quốc vương thái độ mà cho đến nay do bất quốc vương đều không có đối lince các loại nghe đồn làm ra bất kỳ đáp lại nào cũng không có đề cập bất kỳ có quan hệ lince khen thường chuyện tất cả mọi người không biết rõ lince kỳ thật đã biết mình có thể thu hoạch được dạng gì khen thường bởi vì tại vài ngày trước do bất quốc vương cùng quần thần thương thảo từng cái quý tộc kỵ sĩ quân công ban thường lúc liền đã định ra quân công của hắn ban thưởng đồng thời báo cho ngự tiền hội nghị cùng mấy tên đại l ã n h chúa mặc dù quá trình bên trong có người phản đối bởi vì cho linze ban thưởng thực sự quá phong phú nhưng lại bị do bất quốc vương cho cưỡng ép thông qua được mà toàn bộ thảo luận quá trình hắn đều là theo tỷ ứng làn g nịt h tờ nơi đó biết được nhưng cũng không phải là tỷ ứng công tức chính miệng nói cho hắn biết mà là vinh quang bí mật lẹn vào đến cả s t l y dốc bên trong tại tỷ ứ n công tức thư phòng trên nóc nhà nghe lén hắn cùng nó đệ đệ vạn làn nịt ờ đối tho tại phát hiện tỷ ứ n công tức thư phòng vị trí sau l i n z e cũng biết thường xuyên nhường đình quang chui vào đi qua nghe lén tỷ ứ n công tức cùng tây cảnh quần thần nói chuyện từ đó hiểu được tây cảnh trong tương lai một chút bố trí cùng một chút không muốn người biết bí mật nhỏ tỉ như hiện tại l i n z e liền nghe trộm được tỷ ứ n công tức vội vã như vậy tại đường gia tộc chiếm cứ đ ả o tiên nữ chân thực nguyên nhân kỳ thật tỷ ứ n công tức cũng không phải là thật đối đ ả o tiên nữ hòn đảo này cảm thấy hưng thú hắn chân chính cảm thấy hưng thú chính là hệ lụy xạ phả mãn g i u ở đạo tiên nữ bên trên bản đồ hàng hải lilze đối hệ lụy xạ phả mãn cái danh sưng này có nhưng theo nàng lưu lại đồ vật là bản đồ hàng hải đến xem nàng hẳn là một cái hàng hải g i a hơn nữa có lẽ còn là một cái vĩ đại hàng hải g i a nếu không sẽ không bị lặn nịt tờ nhà nhớ mà l i n l e đối hàng hải loại hình sự vật cũng không hiểu rõ hắn biết đến hàng hải g i a chỉ có mấy cái t ỷ như c ộ t lịt vệ l à gì ổng lại t ỷ như hiện tại giống nhau bị thiết vương tọa tù binh sau đó không lâu liền sẽ bị trục xuất quần đảo sắt ở giọn g ợ dậy giỏi về phân hệ lụy xạ phạ m ạ n cái tên này hắn là một chút cũng chưa từng nghe qua cho nên hắn quyết định chờ có thời gian thật tốt cha một chút người này nhìn xem người này vì sao lại bị tỷ ẩ n công tức coi trọng như vậy đại nhân tỷ dị ẩn đại nhân đến ngài muốn gặp hắn sao ngay tại linze mong muốn tiếp tục nghe lén tỷ ẩ n công tức cùng kệ vạn lạng n h ị t tờ trong lúc nói chuyện với nhau cho lúc dòn thanh âm theo bên ngoài lều truyền b à o đến linze thối lui ra khỏi cùng hưởng thị giác trạng thái ra hiệu dòn mang tỷ dị ẩn lạng n h ị t tờ tới tỷ dị ẩn -E, ngay tại lúc này số ít mấy cái không có bận tâm những cái kia nghe đồn mà bằng lòng chủ động kết giao l n z e người một trong có thể khẳng định một điểm là hắn cũng không có từ tỷ công tức nơi đó biết được chính mình muốn thu hoạch được dạng gì b a n t h ư ờ n g cho nên kết giao cũng không phải hướng về phía quyền thế của hắn tới mặc dù tại thành kinh ét l ệ n đỉnh đại hội luận v õ thời điểm tỉ di ẩn cũng tại thành kinh ét l ệ n đỉnh nhưng hắn lúc ấy hẳn là nhận lấy đà kích thật lớn bất luận là đại hội luận v õ bên trên vẫn là đại hội luận v õ sau y ế n hội đều không có tham gia cho nên linze cũng không có thấy cái này cảm thấy hứng thú nhân vật lần này linze cùng tỉ di ẩn gặp mặt cũng là một cái ngoài ý mới theo thành kinh ét l ệ n đỉnh trở lại cả t e l e y g c sau tí d ì ẩn liền bị tì h n công tức bổ nhiệm làm lạng nịt sọt cùng cà sờ lí dốc cống thoát nước sự v ụ quan chuyên môn phụ trách mang theo người khơi thông chữa trị cống thoát nước cà sờ lí dốc cống thoát nước chính là những cái kia đường hầm mỏ mà tại mười ngày trước linze thông qua vinh quang thăm dò cà sờ lí dốc dưới mặt đất đường hầm mỏ thời điểm vừa v ặ n gặp đang kiểm tra một chỗ cống thoát nước van tí d ì ẩn lúc ấy tí d ì ẩn bị vinh quang làm cho sợ hãi thậm chí cảm thấy mình chết chắc kết quả đang chờ thời điểm chết hắn lại phát hiện vinh quang đi ra không có công kích hắn sống sót sau hai nạn hắn tự nhiên sẽ điều tra thủy đạo cự thú la thế là ngày thứ hai hắn liền trực tiếp tìm tới linze lúc này mới có hai người kết giao mà có ý tứ chính là hắn cũng không có sẽ tại cả s ợ tờ lì dốc cống thoát nước nhìn thấy vinh quang chuyện báo cho tỉ ửng công tước hắn có lẽ là cảm thấy vinh quang chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập tới đường hầm mỏ bên trong cũng có lẽ là cảm thấy lấy hắn tại tỉ ửng công tước trong mắt địa vị nói không có cái gì dùng tỉ dị ẩn nện bước bước nhỏ đi vào linze lều vải có chút thất vọng nói rằng mặc dù l n z e truyền kỳ kinh nghiệm cùng thần tích chiến lược cũng biết gây nên tỉ dị ẩn hiếu kỳ nhưng ở vinh quang trước mặt hắn vẫn là phải xếp tại đằng sau cũng không biết là tì dị ẩn bản thân hứng thú còn là bởi vì nhận bình quang kinh hay s a o sinh ra kích sau phản ứng hắn tựa hồ đối với to lớn quái thú đặc biệt cảm thấy hứng thú tới đây tìm lilze nói chuyện t h i ế m đều là đang nói chuyện một chút thần thoại cùng trong lịch sử nâng lên to lớn quái thú t ỷ như cự nhân rồng nó đi bên ngoài chơi lilze nhìn một chút tì dị ẩn cười hỏi ngươi cái này lại là từ đâu nhìn thấy mấy cự thú truyền thuyết sao tì dị ẩn đi tới l i l e bên cạnh cũng không thấy bên ngoài đặt mông ngồi xuống ghế nói rằng không phải ta vừa mới nhìn thấy thủ hạ ngươi đội trưởng kỵ binh cái kêu mọt mọt nhà đạ sĩ đem vã lệ thành cô đoạ tờ bờ giật sở cô đoạ tờ nam tức đánh hơn nữa đánh cho còn rất nghiêm trọng nghe nói chân đều cắt ngang linl e nghe vậy mà người lập tức đem giòn kêu tiền đến hỏi ta không phải hạ lệnh không được tùy ý rời đi doanh địa sao đạ sĩ thế nào đi trong thành giòn đáp vừa mới có người đến nói cho đạ sĩ đội trưởng nàng mẫu thân m à h ẹ n phu nhân tới làn mít thót nàng muốn mau mau đến xem nàng mẫu thân linl e dặn dò nói nhường ba dên cùng lột x đi dò cha nhìn là chuyện gì đưa tới xung đột thuận tiện đem đạ xì cho mang về là đại nhân giòn đáp tại dọn quay người rời đi doanh trướng thời điểm linze lại bổ sung một câu nói nhớ kỹ mang nhiều chọn người minh bạch đại nhân dọn lên tiếng liền bước nhanh hướng phía binh sĩ doanh địa đi đến tại dọn sau khi rời đi tì dì ân rất tùy ý cầm lấy trên bản đồ ăn vặt nhét vào miệng bên trong vừa ăn vừa nói ngươi không lo lắng ngươi thủ hạ sao ta đến bên này thời điểm nhìn thấy cảng khẩu phòng g i ữ đội đã đã chạy tới linze lắc đầu nói rằng nếu như là ý dồn bọn phản loạn trước đó ta có lẽ sẽ có chút lo lắng nhưng trải qua ý dồn bọn tập kích làm nịp h o ặ phòng dữ đội lão binh chết nhiều như vậy hiện tại phòng dữ trong đội đều là tân bình chiến lược đã cùng bình thường nông binh không sai bị lắm ta lại có gì có thể lo lắng ui ui ta thật là một cái l ạ n n g h ị tờ t ngươi ở trước mặt ta nói như vậy l ạ n nghịt tờ nhà phòng giữ đội quá làm cho ta khó chịu ta còn tưởng rằng chúng ta là bằng hữu tị dị ẩn nói chuyện cầm lấy một cái cái chén rót cho mình một ly nước đem thức ăn trong miệng n u ố t xuống đi sau đó nhữ mày nói rằng thật không hiểu ngươi rõ ràng có rượu ngon có thể uống hết lần này tới lần khác uống loại này không có mùi vị gì cả nước linze nhìn xem tị dị ẩn nói ngươi vẫn là chi tiết nói cho ta ngươi tìm đến ta muốn làm gì a ngươi cũng đã nói chúng ta là bằng hữu không cần thiết như thế đi v à o mèo t ỷ dị ẩn m i ế t miệng trầm m ặ t một lát nói rằng ta hy vọng ngươi rời đi cả sơ tơ lí dốc thời điểm có thể dẫn ta đi chương một trăm hai mươi trong khốn cảnh t ỷ dị ẩn đối với t ỷ dị ẩn mà nói chờ tại cả sơ tơ lí dốc đặc biệt là tại t ỷ ẩn công tức trước mặt hắn không giờ k h ắ c nào không tại cảm thụ được thống khổ trong đầu lại không ngừng hiện hiện t ỷ ẩn công tức đối với hắn tạo thành những cái kia không cách nào ma diện tổn thương đặc biệt là hắn bị t ỷ ẩn bổ nhiệm làm công thoát nước sự vụ con sau đã trở thành toàn bộ lặn n h ị t ơ nhà cho cười thậm chí ngay cả lặn n h ị t ơ nhà bàn chi phong thần đều hết sức rõ ràng ở trước mặt hắn chế dêu hắn. cái này cũng khiến cho lặn nịt sọt p người bình thường cũng bắt đầu m i ệ t thị hắn chế rêu hắn thậm chí cho hắn một cái mới ngoại hiệu nhỏ ma hầu hắn cảm giác được toàn bộ tây cảnh đều là đ ị c h nhân thời thời khắc khắc đều có song chế rêu ánh mắt đang ngó chừng hắn ngay cả không khí đều giống như một đôi bịt lại miệng mũi tay như thế nhường hắn cảm thấy ngạt thở ngoại trừ lặn nịt sọt p kỹ viện bên ngoài hắn dường như tìm không thấy một cái có thể không bị người kỳ thị địa phương hắn cảm thấy mình phải lập tức rời đi nơi này bằng không mà nói hắn sẽ b ế n mất l n z e đang nghe xong tị dị ẩn t h ỉ n cầu sau hơi hơi trầm mặc một chút nói rằng rằng đừng quên ta hiện tại vẫn chỉ là một cái kỵ sĩ mà thôi tì dị ẩn vội và nói g n bởi vì ngươi là linze ta dạ thất thần giáo hội k h â m định thần tuyển giả ngươi cảm thấy tì ẩn công tức sẽ để ý thần tuyển giả tên tuổi sao linze hỏi ngược lại tì dị ẩn một câu sau đó còn nói thêm ngươi bây giờ thật là lạn n h ị t tờ nhà người thừa kế thứ nhất ngươi cảm thấy tì ẩn công tức sẽ để cho ngươi rời đi hắn ánh mắt sao tì dị ẩn trong giọng nói mang theo mãnh liệt h o à n khí nói rằng hắn cũng sẽ không coi ta là thành cái gì người thừa kế trong mắt hắn ta chẳng phải là cái gì trong lòng của hắn người thừa kế chỉ có g a mi linze nhắc nhở có thể ra mi làm n h ị t tợn là kính trụ ạ kính trụ ạ là không thể lấy vợ sinh con kế thừa gia nghiệp tj ân nói rằng hắn có thể nhường ra mi từ đi kính trụ ạ chức vụ linze lắc đầu nói rằng ta mặc dù cùng h u y n h đệ của người ra mi tiếp xúc không nhiều nhưng ta có thể cảm giác được hắn phi thường trọng thị kính trụ ạ chức vụ hơn nữa nếu như tỷ ứng công tức có thể làm cho ra mi từ đi kính trụ ạ chức vụ hắn cũng sớm đã từ đi tj ân trầm mặc lại không nói gì lince lại có chút nghiêm túc nói hơn nữa ngươi tính sai một sự kiện ngươi có phải hay không tỉ ẩn công tức nhận định người thừa kế cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là người hữu tâm cần ngươi là ngươi nhất định phải là ý của ngươi tỉ dỉ ẩn một người nghi ngờ nhìn về phía lince trên mặt lộ ra một tiêu mờ mịt dựa theo bảy đại vương quốc kế thừa pháp ngươi là tỉ ẩn công tức pháp định người thừa kế thứ nhất dù là tỉ ẩn công tức lại thế nào xem thừa ngươi cũng không thể cải biến sự thật này l n c e tăng thêm n ữ khí nói rằng một khi tỉ ẩn công tức đột nhiên tử vong bất luận tây cảnh người làm sao nhìn ngươi ngươi cũng là cả s t e r l ì dốc người thừa kế đều là tây cảnh thủ hộ đây là không thể sửa đổi sự thực đã định tì dị ẩn ngươi rất thông minh ngươi hẳn là tưởng tượng ra được nếu như ngươi bỗng nhiên trở thành tây cảnh thủ hộ cùng cả s t e r l ì dốc công tước tây cảnh sẽ xảy ra chuyện gì tì dị ẩn sắc mặt đột biến vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên hướng linze hỏi ngươi có phải hay không nghe nói cái gì không có ta cái gì cũng không có nghe nói ta chỉ là dựa theo bình thường ý nghĩ chọn ra một chút suy đoán linze một vừa hai phải không tiếp tục hù dọa tì dị ẩn sau đó nhường giọng nói nhẹ nhàng xuống tới nói rằng hơn nữa ngươi có hay không nghĩ tới đi theo ta lời nói rất nhiều chuyện ngươi cũng không thể làm tỉ như tại trong quân doanh là không cho phép uống rượu ta trả cho ngươi tiền lương cũng không đủ để ngươi mỗi ngày trở t ạ i trong kỹ viện hơn nữa càng quan trọng hơn là ta thậm chí cũng sẽ không cho ngươi thanh toán tiền lương ngươi còn cần đưa cho ta tiền để cho ta đem ngươi mang theo trên người tì gì ân từ trên ghế nhảy xuống tức giận nói cái gì ngươi cái này cũng quá đáng rồi chúng ta không phải bằng hữu sao đúng đang bởi vì chúng ta là bằng hữu mới có thể cho ngươi lãi ngộ như vậy lin l nhẹ gật đầu nói rằng quê hương của ta có một câu gọi là thân huynh đệ minh tính s ổ sách thân huynh đệ còn như vậy húng chi là bằng hữu không có ý nghĩa cùng ngươi đợi thật không có ý tứ tỉ dỉ ẩn giống như là bị tức tới như thế l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u đi ra lều vải tại tỉ dỉ ẩn đi ra lều vải thời điểm linze tại phía sau hắn lại bổ sung một câu nói nếu như ngươi mong muốn cải thiện ngươi bây giờ lãnh ngộ tốt nhất đem ta vừa rồi nói cho ngươi kia lời nói cho tỉ ẩn công tức thuật lại một lần dạng này hắn hẳn là sẽ minh bạch tầm quan trọng của ngươi sẽ cho ngươi đem đối ứng đánh ngộ mà không phải giống như bây giờ là một cái nhận hết bạch nhãn cống thoát nước sự vụ quan. tì d ị ẩn bước chân dừng lại một chút lại tiếp tục đi lên phía trước đồng thời càng chạy càng nhanh tại tì d ị ẩn sau khi rời đi lilze không có tiếp tục phụ thân vinh quang mà là lấy ra một bản cựu đại hàng hải đọc lên bộ này sách là lilze tại cả số bên trong tìm tới ngoại trừ bộ này sách bên ngoài còn có không ít có giá trị không nhỏ bản đ ộ c nhất thư tịch thậm chí còn có một số đến nay đã không người nào có thể đọc tiên dân phiến đá phủ văn sách rất hiển nhiên t ạ i y rồn bòn trong mắt những sách vở này xa xa không có những cái kia vàng ánh đồ chơi đáng tiền cho nên đều không có đụng hoàn hảo bảo tồn lại kết quả tất cả đều để lại cho l i l e linze nhường n h ị mệ gì à đem mặt khác thư tịch tất cả đều mang về tù mỡ tợn chỉ để lại bộ này kỹ càng giảng thuật cọt lịt vệ l à gì ông hàng hải mạo hiểm thư tịch xem như tiêu khiển tri dụ hiện tại linze đang xem chương tiết là ghi chép x ỉ a s n ạ kẻ cọt lịt lần thứ hai đại hàng hải kinh lịch ở trong đó kỹ càng ghi chép hắn là như thế nào xuyên qua gì, lôi đảo huyết hải cuối cùng đến phía đông nhất bóng ma tri địa a sài không thể không nói văn tự mặc dù nhìn có chút buồn h ẻ không có bất kỳ cái gì văn học tính tựa như là nói rõ s á c như thế nhưng nội dung bên trong như cũ có thể làm cho nhìn thấy người cảm nhận được loại kia hàng hải mạo h i ể m mang đến cảm giác chấn động. ngay tại linze xem hết s ì asna k ẹ lần thứ hai hàng hải mạo hiểm chuẩn bị đem sách khép lại tại trong doanh địa đi một thời điểm ra đi hắn chợt nhìn thấy một cái tên hệ lụy xạ p h ạ m ạ n cùng cái tên này có liên quan nội dung chỉ có một câu những lời này là s ì asna k ẹ nói ta biết vậy khẳng định là hệ lụy xạ p h ạ mạng xôn trại d ạ hảo ta dám lấy vệ lạ gì ổng danh dự phát thệ ta tuyệt đối không có nhìn lầm mặc dù một câu nói kia thấu lộ ra ngoài tin tức cũng không phải là rất nhiều nhưng linze lại như cũ có thể cảm nhận được s ì asna k ẹ cót lịch khi nhìn đến hệ l ụ xạ pha m ạ n thuyền sau biểu hiện g a loại kia mạnh mẽ đến cực điểm cảm giác ư phấn một cái tên giữ lại s ử sách hàng hải ra khi nhìn đến một cái khác hàng hải ra thuyền sau vậy mà lại biểu hiện được hưng phấn như thế tựa như là kiếp trước những cái kia f a n hâm mộ gặp thần tượng của mình bừng dạng cái này cũng càng làm cho linze đối cái này hệ lụy xạ phả m ạ n cảm thấy tò mò điều này cũng làm cho hắn một lần nữa ngồi trở lại tới trên ghế tiếp tục lật xem cựu đại hàng hải bộ n à y sách nhìn xem đằng sau phải chăng còn có dính đến hệ lụy xạ phả m ạ n nội dung một loạt tiếng bước chân tại bên ngoài lều vang lên sau đó liền thấy được giòn đám người đi tới lều trại bên ngoài đứng tại vung lên lều vải dèm hạng hướng l n z e hạ thấp người hành lê nói đại nhân lilze n g -E、n g đầu nhìn đám người phát hiện trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương không khỏi n g ầ n người đặc biệt là ba z e n tay trái của hắn cánh tay dường như g ã y mất cái này khiến hắn rất khó lại tham gia vài ngày sau đại hội luật võ mặc dù trong mắt của hắn chính mình những ngày thủ hạ thực lực rất bình thường nhưng đặt ở bảy đại vương quốc bên trong cũng đã là nhất l ư u chiến sĩ đặc biệt là đến từ mẹ ý dìn ba z e n hắn chiến đấu kỹ năng thật là tại trong sân đấu thông qua từng t r à n g chém giết luyện ra được liền xem như n h ỉ mẹ gì ạ cùng hắn một đối một giao thủ đều không nhất định có thể toàn thắng hắn, nhưng bây giờ hắn vậy mà thụ thường hơn nữa còn là thụ thương nặng nhất một cái kia nhường linze không khỏi cảm thấy kinh ngạc không phải chỉ làm cho các ngươi đi đem đạ xi、si、tiếp trở về s a o vì cái gì lại nổi lên xung đột linze đứng dậy đánh giá mấy người hỏi g i ò n v ẻ mặt ủy khuất nói chúng ta là chuẩn bị tiếp đi đạ xi、si, bất quá làn nịt s ậ t phòng dữ đội về sau ma sơn cần gạn mang theo người chạy tới muốn đối chúng ta động thủ chúng ta đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu c h ó i về sau liền động thủ đánh nhau ma sơn cần gạn linze là người quay đầu nhìn về ba rên nhìn sang nói rằng tay của ngươi là ma sơn cắt ngang t í những cách trầm người mặt, mặt khác ô n g đ tay â y t linze g -E、sau đó lại hỏi những người khác có thương vong gì sao đều bị thương nhẹ nhưng cũng chưa chết dọn tiếp tục trả lời chỉ là nói tới chỗ này hắn lại dừng một chút nói bổ sung làng nghịt sọt phòng giữ đội chết đi mấy người trong đó giống như có cái họ lạng kẹo có thể là l ạ n g nghịt tờ nhà bằng chi linze nghe xong sờ lên c á i chán lại quay đầu nhìn về phía đạ sĩ, hỏi ngươi đây ngươi là bởi vì nguyên nhân gì cùng cái kia do sờ cổ đọa tờ nam tức lên xung đột đạ sĩ vẻ mặt vẻ mặt vô tội nói rằng ta chỉ là trên đường đi tên kia liền không hiểu thấu ngăn lại ta sau đó hướng về phía ta trách móc n g à i là lừa đảo ngài tất cả chiến tích đều là hoang ngôn trồng chất chúng ta cũng là một đám lừa đảo nghe được đạ xì lời nói l n z e cũng không nói gì nữa đi theo làm r a quyết đoán nói đạ s ỉ xuống dưới phạt sáu quân roi những người khác tam quân roi sau đó đi tìm quân y quan trị thương a i ó n nghe vậy mà người nói rằng đại nhân ngươi xử phạt đạ s ỉ ta không có ý kiến dù sao nàng không có hướng ngài thông báo tự tiện rời đi quân doanh ở bên ngoài t r e o trọc chuyện nhưng chúng ta thật là ngài phái đi ra người làm sao chúng ta cũng muốn bị phạt nha lộ sô ba dên trợ kỵ si cũng đều gật đầu phụ họa linze nhìn bọn họ một chút nói đánh các ngươi cũng không phải là bởi vì các ngươi cùng lặn nịt t nhà xung đột mà là bởi vì đạ xỉ bị phạt các n g ư ờ i xem như chiến hữu của nàng cũng không thể đứng ở bên cạnh nhìn xem cho nên liền cùng một chỗ bị phạt cái này gọi đồng cam cộng h ổ nghe được linze nói như vậy giòn mấy người cũng không có cách nào nói cái gì nguyên một đám quay đầu tìm hành hình q u a n đi tại bọn hắn sau khi rời đi linze về tới trong lều vải tiếp tục xem sách vinh quang lúc này cũng trở về tới doanh địa bên ngoài chỉ là khi tiến vào doanh địa trước đó nó trên đường gặp phải một đội lạng nịt sọt phòng giữ đội dẫn đội người tại linze doanh địa bên ngoài trên đồi núi nhỏ bồi hồi dường như không nguyện ý tới gần doanh địa là vinh quang b ỗ n nhiên xuất hiện tại cái này đội lạng nịt sọt phòng giữ đội bên cạnh lúc Bọn hắn nguyên mặc ộ lộn t tất nịt đám đều cả dọa sợ, lãn nhào hướng h o thành khu chạy tới, rất trởm, thú hết, mặt mịt. nịt đột một khu chạy chính mình chạy trưởng, sẽ bị cử thú ăn hết, làm ăn vinh quang LNGE binh cùng lãn nịt ở nhà phòng giữ đội xảy ra xung đột một chuyện đưa tới không nhỏ độc tính, tất cả mọi người đang nhìn thần tuyển cử cho xảy tới đội giữ đội ra sợ sẽ sẽ sao bị đưa ra giả LNGE cùng độc cả chuyện ưng công mọi ứng đối ra sao chuyện này. Mặc dù tất cả mọi người rất rõ ràng l n z e cùng tỷ ứng công tức thân phận t r ê n l ệ n h rất xa nhưng không có người dám xem nhẹ l n z e dù sao lince đứng sau lưng thật là thất thần giáo hội hơn nữa bắc cảnh công tức đối lince cũng rất có hào cảm nam cảnh t ỷ d ẻ o nhà đối lince cũng cực kỳ trọng thị lại thêm do bất quốc vương càng là vô số lần biểu thị qua đối lince yêu thích cho nên theo phương diện nào đó mà nói song phương là thế lực n ă n g nhau càng quan trọng hơn một điểm là lince thủ hạ lần này đã thương là ma sơn cơ cạn cái này người người phỉ nổ chó dại hơn nữa ma sơn bị thương còn rất nghiêm trọng bị đánh gãy một đầu cánh tay lô h a i cũng bị cắn rất một cái không ít người trong lòng đều thật hân hạnh gặp kết quả như vậy cho dù là tây cảnh lãnh chúa các quý tộc cũng đều mừng thầm cười thầm mà để cho người ta d ở khóc d ở cười là theo ánh mắt mọi người đều tập trung vào linze ờ cùng tì ẩn công tức trên thân lúc trận này xung đột nguyên nhân gây ra hai người mọt mọt nhà đạ sĩ cùng thành c ô đoạ tờ bỡ rồi sở c ô đoạ tờ nam tức ngược lại bị người hoàn toàn không để ý đến thậm chí ngay cả rồi sở nam tức phong quân thành du nhẹ t ổ n dồn rồi sở bá tức khi biết tất cả nguyên nhân gây ra đều là bởi vì giờ nam tức miệng tiện sau cũng đều không có tính toán vì hắn ra mặt nhưng mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy n g o à i ý muốn chính là thần t u y ể n giả linze cùng tì ửng công tức vậy mà tất cả đều lựa chọn xử lý lệnh chuyện này không có đối với ngoại giới làm ra bất kỳ đáp lại nào cũng không có cùng đối phương tiến hành thương thảo dường như chuyện này không tồn tại như thế đồng thời bọn hắn đối đại tham dự xung đột thủ hạ cũng khai thác giống nhau trừng phạt phương pháp linze bên này là cho tất cả người tham dự làm doi hình mà tì ửng công tức bên kia càng là trực tiếp dùng trợ trách cũng bởi vì bọn họ phương thức xử lý khiến cho trận này bị đám người chú ý xung đột rất nhanh lắng lại số giới điều này cũng làm cho tất cả chờ đợi xem kịch vui người cảm nhận được thất vọng b rất nhanh những chuyện tốt này chi đồ chú ý lực lại bị mới c h u y ệ n hấp dẫn tới giam giữ quần đảo s á t tù binh nhà tù ra bạo động b ã l ò n gờ giày giói đệ đệ ở dọn gờ giày giật cổ động một chút quý tộc cùng y dồn bọn đối khán thủ giả phát động công kích về sau cướp đi khán thủ giả vũ khí vọt tới làn nịt sọt bên tàu tranh đoạt một chiếc giải thuyền bỏ trốn mất dạng do bất quốc vương đối với chuyện này vô cùng sinh khí mà càng thêm tức giận chính là thì ứng công tước làn nịt sọt phòng giữ đội vậy mà v ô năng tới loại tình trạng này liền một đám hốt hoảng chạy trốn y dồn bọn cho đ á n lùi thậm chí còn cướ so sánh với chuyện này mang đến cho hắn xỉn đ ụ trước đó linze cùng dưới tay hắn người xung đột liền lộ ra không đáng giá nhắc tới về sau kết quả chính là giam giữ quần đảo s á t quyền quý nhà tù tăng lên gấp ba trông coi l ã n nít spot phòng giữ đội hơn mười người chủ yếu sĩ quan toàn bộ treo c ổ tại bến cảng trên bến tàu c ả s t e r l y dốc phòng giữ đội tạm thời tiếp quản l ã n nít spot phòng giữ đội đồng thời đối tất cả phòng giữ đội thành viên tiến hành một lần nữa tổ kiến cùng huấn luyện phụ trách chuyện này người làm ộ t cái khác để cho người ta chán ghét cờ gản cho săn sàn bỏ cờ gản hai ngày sau theo âu tạo lai tới giải mái trèo tàu nhanh dừng sắt ở lạn nít spot trên bến tàu gia toàn h n gia tộc cờ giàn gia tộc rượu trái cây sành phổ sợi gia tộc thành lưu bạ gia phổ xào về nhà tất ly nhà thì thợ ở gia tộc và dễ đuôi nợ gia tộc chờ một chút tham gia lần này bình định gia tộc lãnh chúa cùng kỵ sĩ tất cả đều bị triệu tập tới trang viên trong đại sành lilze tự nhiên cũng là bị triệu tập người một trong chỉ là cùng cái khác kỵ sĩ chỉ có thể ở đại sảnh bên ngoài trong đ ì n h viện chờ mạ sở công tức triệu kiến khác biệt lilze là cùng từng cái gia tộc tộc trưởng cùng lãnh chúa cùng nhau tiến vào đại sảnh trong đại sảnh ngoại trừ những người hầu kia bên ngoài chỉ có hắn một cái là kỵ sĩ tại những ngày này trên tiệc diệu lilze đã đem ở đây từng cái gia tộc lãnh chúa cùng các quyền quý đều biết một lần ngoại trừ h ì tở tở nhà cùng dễ đùy nợ nhà cùng quan hệ của hắn hơi tốt một chút bên ngoài gia tộc khác quan hệ với hắn đều là quen biết hời hợt ngược lại là những gia tộc này các kỵ sĩ quan hệ với hắn cũng không tệ có lẽ trong đó sùng bái thần tượng nhân tố làm ra một chút tác dụng chút nào nói không khoa trương hiện tại linze đã trở thành dẹp kỵ sĩ l a n h tụ tinh thần bất luận là của gia tộc nào kỵ sĩ đối với hắn đều sùng tính có thừa đặc biệt là tại hắn đang chỉ điểm các kỵ sĩ chiến đấu kỹ nghệ quá trình bên trong thể hiện ra thực lực của mình khiến cái này dẹp kỵ sĩ đối với hắn càng thêm sùng bái linze được can bài trong đại sành dựa vào vị trí giữa bên cạnh chính là dạng mặc dù dãn đình tắt l ì là nam cảnh bình định liên quân thống x o á i nhưng ở bình định kết thúc sau thống xoáy chức vụ liền bị giải trừ hiện tại dãn đình tắt l ì chỉ là sừng lăng bá tước dựa theo lãnh địa quy mô cùng thực lực chỉ có thể coi là đông đảo dệt lãnh chúa trung du trình độ an bài tại đội ngũ ở giữa cũng không để cho người ta cảm thấy ngoài ý mướn linze tại đi vào làn nịt h sau trước tiên liền đi gặp dãn đình tắt l ì tại trên danh nghĩa dãn đình tắt l ì cũng coi là thượng cấp của hắn mà dãn đình tắt ly gặp được linze sau tâm tình cũng có chút phức tạp ban đầu l n z e để lại cho hắn ấn tượng cũng không khả lắm nhưng theo lince dẫn theo 2.000 kỵ binh buôn tập nàn g d ả m giải cứu năm thành phá địch mấy vạn liên tiếp lập xuống chiến công hắn đối lince ấn tượng cũng dần dần thay đổi đặc biệt là hắn thông qua đường dây khác b i ế t lince trị quân chặt chẽ cẩn thận làm người khuyên nhủ điều này cũng làm cho hắn đối lince hảo cảm tăng gấp b ộ i thằng đến gặp được lince bản nhân sau mặc dù gian đ ỉ n h tắt l ý bởi vì một chút lo lắng bày ra một bộ giải quyết việc chung g á n g vẻ nhưng hắn trong lòng đối lince lại là cực kỳ thưởng thức thậm chí ở sâu trong nội tâm cũng không nhịn được cảm thán con của mình nếu là có thể có lince một phần mười năng lực liên tốt cho nên làm l i n z e được an bài tại bên cạnh mình lúc giãn đình tật ly mang theo một tia thiện ý nhỏ giọng nhắc nhở l i n z e m ộ t câu nói ngươi phải có chuẩn bị tâm lý đợi lát nữa đ ừ n g ra xấu a l i n z e nghe được giãn đình tật ly nhắc nhở không khỏi ngần người không hiểu nhìn sang nhưng mà giãn đình tật ly lại không nói gì thêm Lúc lánh là chúa chút công tức cũng bắt đầu công bố hắn đối thuộc chiến công cũng quốc trực cho này, hắn ban thưởng. Bình định chiến công ban thưởng cũng không phải là từ do bất quốc vương trực tiếp ban bảy Mạ một hạ Sở bắt từ bất tiếp phát bố đầu đối phải do về sau ban thưởng thì từ riêng phần mình công tức đối thuộc hạ phong thần tiến hành ban bố sau đó theo thứ tự tiến dần lên thẳng đến tầng dưới c h ó t nhất quý tộc kỵ sĩ vị trí về phần binh lính bình thường thì không tại ban thưởng liệt kê bất quá có chút quý tộc lãnh chúa khẳng khái nhân hậu sẽ phân phát một chút ban thưởng cho bọn họ binh sĩ chủ yếu thu nhập đến từ cướp bóc ai cướp được chính là của người đó giống linz loại này không được tự mình cướp bóc thống nhất đoạt lại chiến lợi phẩm sau đó đem một phần trong đó chiến lợi phẩm phân phát cho binh sĩ cách làm vô cùng ý、thấy. Mạ sở công tại c cho chiến sở dĩ sẽ sớm dĩ tham chiến thuộc h lanh là chúa ban thưởng, chủ b ở yếu vì vương hắn cho diệt ban thưởng đến cỡ nào phong phú, cho nên hắn cũng không có lo lắng, lần này ban đến nào nên cũng đã biết bất diệt lo do quốc cỡ có s ớ m đưa cho h p ầ n t h ư ở n g của mình, mạ khẳng khái. lấy đó Tại mạ sở công tức tuyên đọc giãn đình tắt lì ban thưởng làm i ễ n đi ba năm sừng lăng các hạng thuế phú cùng một mươi n g h n kim long sau trong đại s ả n h ánh mắt mọi người đều rơi vào linze trên thân hắn là trong đại s ả n h cái cuối cùng còn không có đạt được ban t h ư ở n g người l i n z -E、tạ dạ tiến lên đây m ạ sở công tức vẻ mặt trang trọng hướng l n z -E、nói rằng lince nghe vậy trong lòng đã có đáp án cất bước tiến tới đội ngũ phía trước hơn một năm trước kia tại thành kim s len đỉnh thời điểm ta cũng đã nói chỉ cần có người có thể thanh lý mất tật dịch giờ phía bắc nạn trụ cướp ta liền khen thưởng hắn một cái trang viên cùng một cái thôn xóm hiện tại ngươi làm được m ạ sở công tước ánh mắt phức tạp nhìn xem lince nói rằng bất quá ngươi làm được vượt xa ta mong muốn qua một cái trang viên cùng thôn xóm đã không đủ để xem như người khen thưởng nói hắn nhìn một chút bên trong đại sành đám người cuối cùng ánh mắt về tới lince t r ê thân sau đó theo bên cạnh xuất ra một cái tấm da dê cầm t r ụ hướng l n c e đưa tới đồng thời nói rằng ta hiện tại lấy nam cảnh thủ hộ biên cương thủ hộ giả thịt gạ đần công tức h cùng dệt chi cao thống linh chi danh s á t phong linze tạ dạ tước sĩ là nam tước ban cho xích hồng sơn mạch rét bắt một vùng thổ địa xem như lánh địa của ngươi còn hắn tự đem thế hệ kế thừa như thế vinh quang hy vọng ngươi có thể tiếp tục là dệt vinh dự tận tâm tận lực tạ đại nhân sớm có chuẩn bị tâm tư linze biểu hiện được vô cùng một r ọ n g chỉ là tại tiếp nhận ủy nhiệm quyển c h ụ thời điểm tay run nhẹ nhẹ một chút cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh trên thực tế đừng nói hắn không bình tĩnh ngay cả ở đây đông đảo lãnh chúa cũng đều không phải rất bình tĩnh bất luận là trước đó biết l i n z e sẽ được s á c phong làm lãnh chúa chuyện này người vẫn là không người biết chuyện này đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng thám phục phải biết lần này s á c phong l i n z e có thể nói là vượt qua dòng giã hai cái đại giai cấp theo một gã kỵ sĩ vượt qua có sinh kỵ sĩ vượt qua phong hào quý tộc trở thành nắm giữ lãnh địa lãnh chúa phải biết bình thường kỵ sĩ gia tộc mong muốn vượt qua hai cái này giai tầng khả năng cần một trăm thậm chí mấy trăm năm mới được nhưng mà lilze theo một cái bình thường thợ săn trở thành lãnh chúa chỉ dùng hai năm không đến thời gian lại để cho đám người sao không cảm thấy chấn kinh mà theo linze trở thành lãnh chúa tin tức theo đại s ả n h truyền ra đến bên ngoài trong đ ì n h viện nghe được tin tức này d ẹ p các kỵ sĩ trên mặt nguyên một đám tất cả đều lộ ra phức tạp biểu lộ hâm mộ sùng bái chấn kinh cùng ghen ghét tất cả đều có mặc dù tại linze bị người hầu đưa vào đại s ả n h lúc bọn hắn đều đã đoán được linze khẳng định sẽ thu hoạch được phần thưởng rất lớn nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra ban thưởng sẽ như vậy phong phú trực tiếp nhường l n z e trở thành lãnh chúa cho dù là bọn họ không biết rõ l n z e lãnh địa ở nơi nào là tình huống gì nhưng trở thành nam tức lãnh chúa chuyện này cũng đã đầy đủ bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị nhưng sau đó trong bọn họ lại có tỉ mỉ người phát hiện sắc phong linze là nam tức lãnh chúa công tích cũng không phải là lần này bình định công k í c h mà là tiêu diệt toàn bộ tật dịch giờ phía bắc đạo phỉ nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ kia ban thưởng theo một cái trang viên cùng thôn xóm biến đổi thành lãnh địa tức vị cũng theo có sinh kỵ sĩ biến thành nam tước đây càng nhường đám người cảm thấy không thể nào hiểu được bọn hắn đều không cho rằng loại này công lao có thể thu hoạch được một khối lãnh địa Lúc này, khi hiểu được linze đạt được khối kia lãnh địa tình huống thật sau đám người nghi ngờ trong lòng cũng liền tiêu trừ đồng thời ghen tị và hâm mộ tâm tình cũng giống nhau giảm bớt không ít tại rất nhiều người xem ra Cùng nó đ ạ -E -E -E. theo được k ố bọn hắn g cách nghĩ ô n linze h đ ị hoàn n g -E、hoàn toàn chính xác nắm giữ thần tích đồng dạng chiến lược nhưng quản lý lãnh địa cũng không phải chiến lược đủ cường đại liền có thể làm được bọn hắn đa số đều không cho rằng linze có thể ở đằng kia khối hỗn loạn thổ địa bên trên đặt chân xuống tới lúc này mạ sở công tức lại đối lince nói rằng đây chỉ là ngươi tiểu phỉ nhiệm vụ ban thưởng về phần lần này bình định quân công ban thưởng không phải để ta tới ban phát cho ngươi do bất quốc vương sẽ đích thân cho ngươi ban phát cụ thể ban thưởng nội dung ta cũng không rõ ràng muốn chờ buổi tối ăn mừng yến hội bên trên mới biết được nghe được mạ sở công tức lời nói chúng l anh chúa cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người bởi vì do bất quốc vương làm như vậy đã vượt quyền dù là hắn là quốc vương cũng không nên trực tiếp đối mạ sở công tức thuộc hạ phong thần tiến hành quân công khen thưởng m ạ sở công tức hẳn là cự tuyệt loại này vô lễ yêu cầu mới đúng mà bây giờ nhìn thấy mạ sở công tức trên mặt không có chút nào phẫn nộ biểu lộ bọn hắn liền mơ hồ đoán được do bất quốc vương hẳn là vì chuyện này cho tỉ dẻo nhà chỗ tốt không nhỏ bằng không mà nói dù là mạ sở công tức lại thế nào mềm yếu hồ đồ cũng sẽ không đáp ứng chuyện như vậy linze cũng đúng mạ sở công tức lời nói cảm nhận được ngoài ý m u ố n hắn vốn cho là s ắ p phong hắn làm nam tước cho hắn lánh địa liền đã kết thúc chính mình lập hạ dẹp quân phản loạn công cũng bị tính tại bên trong nhưng hiện tại xem ra hắn còn sẽ có những chỗ tốt khác công tức đại nhân lão công tức phu nhân mong muốn thấy một gã ố lẹn nạ dễ đuí nở tiếp thân thị nữ từ cửa hông tiến vào trong đại s ả n h t h ư ớ n g đám người sau khi hành lễ thướng mạ sở công tức nói mạ sở công tức hiển nhiên đã biết chuyện này khẽ gật đầu thướng l i n g e nói rằng l i n g e tức sĩ ngươi bây giờ đi qua đi đừng để ta mẫu thân chờ lâu là đại nhân l i n g e hạ thấp người hành lễ liền đi theo thị nữ sau lưng thướng trang viên hậu viện nữ quyến đình viện đi đến khi tiến vào đến sân vườn thời điểm đã sớm chờ ở lối vào gạ làn hướng linze tiến lên đón hơn một năm không gặp gạ làn thân cao lớn không ít đồng thời trên mặt hải nhi phỉ cũng đã biến mất biến góc cạnh rõ ràng có một chút nam nhân k h í c h ấ t đã lâu không gặp gạ lạn đại nhân đối với cái này đem chính mình kéo vào tì r ẹ o nhà công tức thứ tử linze trong lòng cũng là vô cùng tăng kích có thể nói nếu như ngày đó gạ lạn không có đem hắn kéo vào tì r ẹ o nhà mà là giống hắn nguyên bản kế hoạch như thế trở thành gia nhập vào võ tì mở cờ gian h à như vậy hắn khả năng cũng sẽ không có thành tựu hiện tại n ắ m giữ trong tay thế lực càng sẽ không trưởng thành đến nhanh như vậy nhìn thấy linze cũng không có bởi vì thân phận cải biến mà thay đổi thái độ đối với chính mình gạ lạn trên mặt cũng không cách nào ư c chế lộ ra nụ cười hài lòng đồng thời rất thân cận gõ gõ linze giáp ngực sau đó nhìn một chút linze bên hông thất hương kỵ sĩ đại kiếm nói rằng ngươi được làm đấy hơn một năm không thấy ngươi vậy mà chế tạo như thế một bộ khôi giáp cùng đại kiếm nếu như ngươi không phải đem mũ giáp đem xuống ta đều hoàn toàn nhận ngươi không ra linze nhẹ nhõm nói rằng ngươi nếu như muốn chế tạo dạng này một bộ khôi giáp ta có thể đem bản thiết kế cho ngươi tính toán bộ này khôi giáp chỉ xem liền đã rất nặng càng đừng đề cập mặt lên người coi như chế tạo ra tới cũng chỉ là làm một cái vật phẩm trang sức ta còn không có xa xỉ tới loại trình độ kia g á lan n ế c miệm đi theo hướng trở ở một bên thị nữ nói rằng ngươi bây giờ có thể rời đi ta sẽ dẫn lilze đại nhân đi gặp nãi mãi là gạ l à n thiếu gia thị nữ nghe xong liền quay người rời đi gạ l à n thì dẫn lilze triều đình trong viện đi đến lúc này không ít theo thì dẹo nhà tới tham gia hiến hội các nhà lãnh chúa quý tộc nữ quyến danh viện vừa cùng đồng bạn trò chuyện với nhau một bên hiếu kỳ nhìn về phía lilze gạ l à n trên đường nhỏ giọng nhắc nhở l i l e nói mãi mãi ta nói chuyện một số thời khắc không dễ nghe ngươi lợi lát nữa nhịn một chút liền đi qua biết l i l e cười đáp lại một tiếng kỳ thật không cần gạ làm nhắc nhở hắn cũng biết nữ hoàng gai nói năng trôn hoa xem hai tới chúng ta thần t u y ể n giả hai người mới vừa tới tới một cái có thể nhìn thấy lạng nịt sập h o t vịnh biển sân thượng l ớ n lúc liền nghe được một tiếng nói giàn mua từ trong đám người vang lên ngay sau đó liền nhìn thấy một đám đến từ dệt khác biệt gia tộc quý nữ tránh ra thân thể lộ ra trước đó bị đám người vây quanh nữ hoàng gai trước đó đưa bị lạc tiến về đ ó lúc l i n z e trải qua hai lần hít ga đần hai lần đó hắn đều chưa từng nhìn thấy nữ hoàng gai bất quá cái này rất bình thường dù sao xem như quý tộc gia quyến làm sao có thể tùy tiện nhường một gã kỵ sĩ nhìn thấy lần này nếu như không phải nữ hoàng gai yêu c chỉ sợ lần này linze cũng giống nhau không có khả năng nhìn thấy nàng nữ hoàng gai so linze dự đoán phải càng thêm g ầ y yếu cảm giác theo vịnh b i ể n thổi tới một trận gió đều có thể đưa nàng thổi bay ra ngoài chỉ là ánh mắt của nàng lại có vẻ vô cùng sắc bén đó là một loại trải qua lõi lời có thể nhìn thấu lòng người ánh mắt ngay cả linze cũng không cách nào tới lâu dài đối mặt bữa chưa ă n ô l ẹ n nạ phu nhân linze tiến lên hướng nữ hoàng gai hành lễ nói nữ hoàng gai nhìn từ trên xuống dưới linze ánh mắt tại linze trên mũ giáp long đầu sức bên trên rừng lại một chút nói rằng bữa chưa linze tạ dạ tức sĩ ú c sai hiện tại hẳn là s ư n g hô ngay là linze tạ dạ nam tước đại nhân linze mỉm cười đáp lại nói tại trước mặt ngài đây chỉ là s ư n g hô mà thôi ta muốn đối với ngài mà nói tức sĩ hoặc là nam tước thậm chí công tức đều là giống nhau nữ hoàng gai nghe xong không khỏi mật người c ư ờ i theo gã lản cũng kinh ngạc nhìn một chút linze t r u n g -e. quanh cái khác nữ quyền ánh mắt cũng đều rơi vào linze trên thân h i ệ n nhiên tại nữ hoàng gai trước mặt có thể như thế bơm lỏng người nói chuyện cũng không thấy nhiều tới hai tử nhường ta nhìn ngươi người đã g i ả ánh mắt sẽ không tốt cách xa một chút không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữ hoàng gai tựa như là một cái bình thường lao thái thái như thế lẩm bẩm nói rằng các nàng cả đám đều ưa thích đứng ở đằng xa để cho ta thấy không rõ các nàng có thể các nàng cũng không biết thấy không rõ đồ vật người l ô thai càng thêm dễ dùng chỉ từ các nàng tiếng nói ta liền biết các nàng là ai ai cũng đừng muốn giấu giếm qua ta lilze nghe nữ hoàng gai nói t h ầ m đi tới trước mặt của nàng dáng dấp rất bình thường so cháu của ta c h ê n lệch nhiều nữ hoàng gai nhìn xem l i z e đưa tay vô vô l i z e chân nói rằng bất quá thân thể cũng là rất cường trắng cái này rất tốt có thể làm cho nữ nhân mang thai sinh rất nhiều tạ ra nam tước ngươi hẳn là còn không có cùng ai đính hôn à. chương một trăm hai mươi hai quốc vương ban thưởng linze nghe được nữ hoàng gai lời nói không khỏi n g i người n rất nhanh liền ý thức được cái gì hết sức chăm chú hồi đáp mặc dù không có đính hôn nhưng ta đã cùng tùng bận tận nhì mẹ gì ạ bá tức có ước định vẹn vẹn chỉ là ước định sao nữ hoàng gai nhiều hứng thú nhìn xem linze nói mặc dù là ước định nhưng cũng là hứa hẹn là nam nhân hứa hẹn đó là cái không cho sửa đổi hứa hẹn l n z e tưởng điệm nói thật đáng tiếc nữ hoàng gai nhìn ra được lilze tâm ý không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này t r u n g quanh một chút quý nữ giờ phút này cũng lộ ra thần sắc thất vọng đồng thời có ít người c à n g là đối với nỉ mệ gì ạ sinh ra một tia hâm mộ thấy đã không cách nào cùng lilze thông ra nữ hoàng gai dường như cũng đúng lilze đã mất đi hứng thú cùng lilze nói chuyện phía n g à i câu liền n h ư ờ n g gạ lản đem hắn mang đi ra ngoài đối với lần này cùng nữ hoàng gai gặp mặt lilze cảm thấy có chút không hiểu đấu liền thật chỉ là gặp mặt nói chuyện phía n à i câu phải biết linze thật là đã treo lên mười hai phần tinh thần đến ứng phó nữ hoàng gai kết quả lại có chút đầu voi lôi chuột thẳng đến linze trở lại chính mình doanh địa, đều nghĩ mãi mà không do nữ hoàng gai muốn gặp hắn là vì cái gì bất quá tại linze thuận miệng cùng đến đây là linze phong tức mà chúc mừng thủ hạ đ ề đầy miệng lúc dòn đáp lại một câu giải khai linze sự nghi ngờ này những lời này là nói thì d ẻ o nhà cũng không có phù hợp cùng linze thông ra nữ tính những cái kia thích hợp nữ tính hoặc là chính là đã cùng người có hôn ước hoặc là thành hôn hoặc là chính là tuổi tác quá nhỏ thân phận c h ê n lệch quá xa l n e lữ ú c thức này n mới tới ý hoàng gai thấy mục đích của hắn không phải căn bản cũng gai của mục l à vì hắn, mà lữ à vì hậu viện hậu h n n đến g cái khác kia biệt từ lữ ã n cùng n h chúa tộc tộc gia tộc quý quý nhóm, nàng lữ à đ a lữ lữ lữ l ấ y lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ l n lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ l a lữ lữ lữ lữ l i lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ l t lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ l h lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ lữ l g -e、l a tăng t ữ dẻo nhà thực l ự c Nhưng mà hiện tại tỳ d ẻ o nhà cũng không có phù hợp cùng linze thông ra đối tượng tiểu mân tôi vẫn còn con ít cùng linze tranh lệch q u á xa hơn nữa coi như tuổi tác phù hợp chỉ sợ t ỷ d ẻ o nhà cũng sẽ không bằng lòng đem tiểu mân tôi gả cho hắn dù sao cả hai thân phận tranh lệch có chút lớn thích hợp nhất là theo t ỷ d ẻ o nhà b ằ n g chi tìm một cái địa vị thích hợp quý nữ cùng linze thông ra nhưng bây giờ vấn đề lại là một cái cũng không tìm tới cho nên ngăn cản linze cùng d i ệ t cái khác có thể uy hiếp được tỳ dẹo nhà địa vị đại quý tộc đại lánh chúa thông ra liền thành tỳ dẹo nhà nhất cần việc cần phải làm hiện tại thông qua tiếp kiến lince trực tiếp mượn lince miệng của mình nói cho cái khác tất cả dệt các quyền quý cùng hắn thông ra khả năng là không cái này không nghi ngờ gì nhường t ỷ d ẻ o nhà không nhận dệt quý tộc á n trách dưới tình huống giải quyết lince thông ra cái phiền phái này phương pháp tốt nhất về phần lince cùng nhì mệ gì ạ thông ra hẳn là cũng không có bị bọn hắn để ở trong lòng dù sao so sánh với dệt những gia tộc kia hương thịnh chuyển thừa xa xưa lanh chúa quý tộc đến chỗ dệt biên cảnh lại nhân khẩu đơn bạn phú lì nhà cũng không có bị bọn hắn để ở trong lòng bọn hắn cũng không lo lắng phú lì nhà hương thịnh lên, sẽ uy hiếp được bọn hắn bởi vì tùng bânton cường đại lên sau cảm thấy uy hiếp lớn nhất hẳn là tới cảnh sợ thỏm lần nợ cùng d ì vợ len lờ nghĩ tới đây lilze cũng không khỏi đến cảm thán gừng càng ra càng tay nữ hoàng gai vẹn vẹn chỉ là lợi dụng một lần tiếp kiến hắn cơ hội liền cho t ỷ dẻo nhà giải quyết một cái phiền b à i lớn hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng tới t ỷ dẻo nhà thanh danh loại này thủ đoạn chính trị đã cao mình c ó chút khó lòng phong bị có lẽ cùng nàng nói tới mỗi một câu nói cũng có thể bị nàng lợi dụng đặt thành mục tiêu của mình đối với nhân vật như vậy lilze là kính nhi viết chi coi như về sau không thể không cùng nữ hoàng gặp lại cũng muốn nói ít bất làm tận lễ ự c giảm bất b -E giả, nghi, -E、nghi quan t ă ngoại trừ giáo thụ linze đã biết đơn giản một chút cung đình lễ nghi cũng vì linze chuẩn bị mười mấy bộ hoa lệ trang phục quý tộc nhường linze phân biệt thử một lần cải tiến một chút không nơi thích hợp sau định ra một bộ quần áo nguyên bản y ế n hội như thế trường hợp là không cho phép đeo vũ khí nhưng bệ hạ cho rằng ngài là một cái anh dũng k ỵ sĩ nếu như không đeo vũ khí tựa như là nữ nhân không có trang điểm như thế lễ nghi quan dừng lại một chút nói rằng ếch đây là quốc vương bệ hạ nguyên thoại cho nên ngài được đặc cách đeo vũ khí tham gia y ế n hội m ặ t khác cũng sùng vật của ngài cũng bị cho phép cùng nhau mang đến y ế n hội bất quá phải cẩn thận không cần làm bị thương người minh bạch linze gật đầu đáp ngay tại lễ nghi quan là l n z -e、tham gia h ế n hội làm chuẩn bị thời điểm thần tuyển giả l i n z e bị mạ sợ tỉ giật công tước sắc phong làm nam tước đồng thời thu được một khối lãnh địa chuyện này đã truyền khắp toàn bộ làn nít tốt tất cả mọi người là chuyện này cảm thấy chấn kinh phải biết l i n z e trở thành kỵ sĩ mới hai năm không đến thời gian cái này tại một người kỵ sĩ kiếp sống bên trong mới vừa vặn cất bước tại bảy đại vương quốc bên trong cả một đời đều là kỵ sĩ người nhiều vô số kể nhưng mà hiện tại l i n z e vẹn vẹn chỉ dùng thời gian hai năm liền vượt qua hai cái người khác cả một đời đều không nhất định có thể vượt qua giai tầng có sinh kỵ sĩ cùng phong hào quý tộc trực tiếp trở thành lãnh chúa dù là khối kia lãnh địa r ấ tác liệt nhưng vậy thì thế nào lại ác liệt l ã n h địa đều là l ã n h địa lại nhỏ l ã n h chúa cũng đều là l ã n h chúa cũng không ít người cho rằng linze có thể trở thành l ã n h chúa không hề chỉ là bởi vì hắn bản thân năng lực cùng lấy được công tích càng nhiều hơn chính là bởi vì thất thần giáo hội ảnh hưởng theo linze tại bình định chi chiến bên trong kinh người biểu hiện hắn tại thất thần giáo hội người ủng hộ thánh đường s ở tạ dĩ đại chủ giáo địa vị cũng có chỗ tăng lên cái này cũng biến tướng ảnh hưởng đến linze h o ạ lộ l n z e hiển nhiên cũng tin tưởng điểm này cho nên tại tham gia hiến hội trước đó hắn liền tại trước mắt bao người tiến về lặn nịt h o thất thần thánh đường tiến hành cầu nguyện L-I-N-G-E là lãnh người phong tước, tấn thăng lãnh chúa chuyện này hay tâm, gây nên ghen nhưng gây mặc tâm, hâm mộ tước, chúa dù kỵ sĩ số hạch ghét, nhưng tuyệt vô đại bởi ộ phận người chú không thân, nhà thân. người cũng L-I-N-G-E trên trên tiêu điểm lại cũng không là tại tại ý -e、mà là là tỷ dẻo b vì t ỷ d ẻ o r a dụng linze phong tước trở thành l ã n h chúa chuyện này vô thanh vô tức cho gia tộc mình làm một cái rất tốt tuyên truyền cái kia chính là chỉ cần ngươi có năng lực như vậy ngươi cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành l ã n h chúa dù là tất cả mọi người biết kế tiếp l n z e rất khó lại xuất hiện ngoại trừ bởi vì l n z e bản thân năng lực bên ngoài càng quan trọng hơn là t ỷ d ẻ o gia tộc trong tay đã không có một khối không được coi trọng thuộc địa có thể bắn cho nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng những người kia sinh ra hy vọng cùng ý tưởng cũng bởi vì này trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài t ỷ d ẻ o nhà cũng sẽ là những cái kia bản lĩnh cao cường thuê các kỵ sĩ chọn lựa đầu tiên t r i điện cái khác đại lãnh chúa cũng muốn mô phỏng t ỷ d ẻ o nhà nhưng cũng liền chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi bởi vì tại tất cả đại lãnh chúa bên trong ngoại trừ bắc cảnh sở t ạ c nhà có một ít chẳng g a sao cả lãnh địa bên ngoài cái khác đại lãnh chúa trong tay lãnh địa đều căng thẳng mấy ngàn năm qua hệ s ở d ộ r t đại lục ở bên trên lãnh địa cũng sớm đã bị chia cắt sạch sẽ chỗ nào còn có thể tìm tới nhàn rỗi lãnh địa mà so lãnh địa càng thêm thưa thất chính là linze năng lực như vậy cường đại lại nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực kỵ sĩ mặc dù linze trở thành lãnh chúa đưa tới động tĩnh rất lớn nhưng theo do bất quốc vương ăn mừng yến hội tổ chức đám người chú ý điểm liền rơi vào tiệc ăn mừng bên trên bởi vì trận này tiệc ăn mừng không hề chỉ là yến hội đơn giản như vậy do bất quốc vương ngoại trừ tại trên yến hội công bố từng cái lãnh chúa qu cũng biết tại trên yến hội công bố đối quần đảo sắt từng cái quý tộc lãnh chúa xử phạt cuộc yến hội chỗ cũng không phải là tại cả sterly dốc mà là đặt ở lạn g nịt sọt vùng ngoại ô vương thất trong doanh địa bởi vì tại thất thần thánh đường cầu nguyện nguyên nhân linze không sai biệt lắm tới yến hội sắp lúc bắt đầu mới đi đến vương thất doanh địa khi tiến vào doanh địa thời điểm hắn không có nhận bất kỳ kiểm tra bởi vì cùng ở bên cạnh hắn vinh quang chính là hắn tốt nhất thân phận biểu tượng tại vương thất tôi tớ dẫn dắt h ạ l i n z e đi tới cuộc kiến hội bên trong tất cả thân ở làn n i t t o t đồng thời thu hoạch được mời các quý tộc đều đã thật sớm đến nơi này tại l i n z e tiến vào sân bãi một phút này ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng rơi vào cái này b ả y đại vương quốc tân quý trên thân các loại ánh mắt đều có ghen ghét hâm mộ căm thủ khinh thường chờ một chút ánh mắt nếu như đem những ánh mắt này tất cả đều biến thành màu sắc khác nhau ánh đèn có lẽ sẽ nhường lilze cảm g i về tới kiếp trước quán ăn đêm bất quá những ánh mắt này rơi xuống lilze bên người vinh quang trên thân lúc cũng thống nhất biến thành thần sắc sợ hãi cũng có một chút lộ ra một chút ánh mắt tham lam mặc dù là yến hội nhưng người tham gia đều lộ ra rất c â u nghệ cũng không có giống lần trước dép kịp bên trong đại s ả n h yến hội như thế riêng phần mình tùy ý đứng chung một chỗ trò chuyện bọn hắn đều dựa theo riêng phần mình vị trí vương quốc khác biệt thân phận cao thấp riêng phần mình phân chia một phiến khu vực lilze ánh mắt quét nhìn một chút sân bãi rất nhanh đã tìm được dễ quý tộc chỗ khu vực đồng thời thấy được đi theo mạ sở công tức bên người gạ lạn hướng hắn gác l i l e đi tới tại gạ lạn chỉ d người chung quanh tất cả đều là dệt lanh chúa hoặc là thân phận đặc thù quý tộc t ỷ như gạ lảng cái này t ỷ d ẻ o nhà thứ tử không có một cái nào kỵ sĩ những vương quốc khác khu vực cũng kém không nhiều đều là dạng này chỉ có bắc cảnh trong đám người nhiều một cái người g á c đêm xem ra h ắ n hẳn là mong muốn mượn cơ hội lần này mang một nhóm lớn tù phạm đi tuyệt cảnh trưởng thành tại lilze đứng ở phía sau người gian đinh t á t l y liền dừng lại cùng t ì n h toa thành t ỷ kệ nhà lanh chúa cho chuyện quay đầu nhìn về lilze nói rằng dét bắt bên kia không phải địa phương tốt gì không chỉ muốn đối mặt xung quanh s ở tỏm lần nở cùng đòn lanh chúa còn có không ít dã nhân bộ lạc ở bên kia nghe nói những cái kia dã nhân bộ lạc còn chọn lựa một cái cái gì dã nhân vương nếu như n g ư ơ i nhân thủ không đủ ta có thể mượn ngươi một số người đa t ạ t a t l y đại nhân nếu có cần khẳng định sẽ hướng ngài nhờ giúp đỡ thấy d ã n đình t a t l y đưa tới thiện ý l i n r e tự nhiên sẽ không tự tuyệt sau đó rất trực tiếp dò hỏi t a t l y đại nhân ngài có biết hay không chỗ nào có thể tìm được h i ể u được tòa thành kiến tạo thợ đá d ạ n đ ì n tatli giải đáp nói cái này ngươi không cần quan tâm ngươi đã là lính chủ có thể hướng s ì ở đẹp xin học sĩ cố vấn đến lúc đó đem yêu cầu này đệ trình đi qua s ì ở đẹp sẽ giúp ngươi chọn lựa một cái thích hợp học sĩ cố vấn nói hắn dừng lại một chút nhắc nhở tu kiến tòa thành cũng không phải một khoản không nhỏ tốn hao hơn nữa cần thiết thời gian cực kỳ dài ngàn vạn muốn kế hoạch xong linze nói cảm tạ đa tạ ngài nhắc nhở ta biết phải làm sao dạn đình t ạ t lý lại nhìn một chút ghé vào linze bên người vinh quang nói rằng nó còn tại sinh trường sao nghe nói theo con non dài đến bây giờ hình thể chỉ dùng thời gian một năm không không đến thời gian một năm l n z e cải chính ngay tại lúc nói chuyện cung đình người chủ trì liền đi tới quốc vương c h â u ngồi phía trước sau đó liền nghe được hắn lớn tiếng tuyên bố cung nên nghe năm người người dô dạ n cùng tiên dân quốc vương thất quốc kẻ thống trị bà giạt đệ ổng gia tộc do bất một thế bệ hạ cung nên thất quốc vương hậu t â y cảnh chi quang làm n h ị tờ nhà sở ấy bệ hạ cung nên đảo g i ờ giả gồn sởn công tước biện chính đại thần bà giạt đệ ổng nhà sở t à m nghị đại nhân cung nên sở tỏm lần nở thủ hộ lâu đài sợ tỏ mét en công t ứ bà giạt đệ ổng nhà rèn l ù đại nhân theo từng đám người có thể phát hiện tiến vào cuộc kiến hội trong mấy người sợ tan n h ị công tức cùng sợ ẩy vương hậu sắc mặt đều khó coi dường như cãi nhau như thế mà do bất quốc vương vẫn là vẻ mặt ý cười không để ý chút nào hinh đệ mình cùng thê t ử sắc mặt bên cạnh hắn tuổi tắc cùng lộ giặt t ỷ giờ không sai biệt lắm r ẹ n l ì bạ giặt đệ ổng đang cố gắng thẳng tắp lồng ngực mong muốn nhường chính mình coi trọng đi càng thành thục một chút ngồi tại vị trí trước về sau do bất quốc vương ngắm nhìn một phía ánh mắt tại lilze cùng bình quang trên thân dừng lại một lát đặc biệt là khi hắn nhìn thấy vinh quang thời điểm trên mặt cũng không cách nào che giấu lộ ra thần sau đó hướng phía ở đây đại lãnh chúa cùng quý tộc nói rằng phản địch nhất định phải đạt được trừng phạt trung thần cũng nhất định phải đạt được ban thưởng chúng ta tụ tập ở chỗ này hiển nhiên không phải chỉ là để vì tới đây ăn một chút gì uống chút rượu xem như các ngươi quốc vương ta cũng không còn lãng phí thời gian của các ngươi t ỷ téo lệ đại học sĩ tuyên độc ta ban thưởng a một ngày trước mới từ thành kim s l ệ n đỉnh chạy tới tỉ téo lệ đại học sĩ đứng dậy đi tới vương toa trước rút ra một quyển quyển gia cựu t r ụ run run dày dày đưa nó mở ra sau đó bắt đầu tuyên đọc nội dung trong đó từng cái địa khu thủ hộ công tức tên theo trong miệng của hắn nói ra nguyên một đám ban thưởng cũng tên cao đám người Bởi vì tại r trong ra ư ớ c cái thủ hộ công tức cũng không có biểu hiện ra quá mức mánh liệt cảm xúc, chỉ đó đều đã đó, dung biểu quá biết nội hiện liệt từng thủ t không mánh hộ là tại nghe song phần tuyên h mình ư ở n g của a s liền hướng do bất quốc vương, túi người、trào. Tại hướng vương, do trào. bất quốc u đọc kết thúc từng cái địa khu thủ hộ công tức ban thường sau tỷ t h o l ệ đại học sĩ cầm trong tay cái này quyển ra cựu trục b u ô n g xuống lại rút ra một cái mới quyển ra cựu trục triển khai lần này tuyên đọc danh sách đều là trong lần chiến đấu này lập xuống công tích thứ cấp quý tộc tỷ như hiệp trợ linze cùng nhau thu phục loạt cái lìn d ị gia tộc bị l i n z -E、uy hiếp xuất binh hiệp trợ sở dị gia tộc chờ một chút bọn hắn đều bởi vì lập hạ công tích thu được nhất định khen thưởng tạm tỳ theo lễ đại học sĩ niệm tới dò dạ mòn g thời điểm dò dạ đứng dậy hy vọng dùng hắn lấy được công tích xem như trao đổi từ do bất quốc vương s ắ c phong hắn làm kỵ sĩ đối mặt yêu cầu này do bất quốc vương cũng không có cự tuyệt dù sao dò dạ trên chiến trường cũng biểu hiện được vô cùng anh dũng người thứ nhất x ố n g tới thành tiệc bên trong chém giết bã lòn gờ dậy giữa thứ tử mạ rồng gờ dậy giỏi ở trước mặt mọi người do bất quốc vương đã s ắ c phong dò dạ là kỵ sĩ đồng thời trong danh sách phong kết thúc về sau còn cường điệu một câu nói cái trước bị ta sắc phong kỵ sĩ là linze tạ dạ nam tước ta hy vọng tương lai ngươi biểu hiện cũng có thể cùng hắn cùng so sánh không cần cô phụ ta sắc phong trở thành kỵ sĩ rõ rạ kích động xưng là mảy may không biết mình tương lai vận mệnh ban thưởng danh sách tiếp tục thẳng đến trên danh sách cái cuối cùng danh tự bị tuyên đọc đi ra tất cả mọi người mới phát giác được xem như bình định chi chiến công thần lớn nhất một trong linze cũng không có tại trong danh sách tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía do bất cùng linze chương một trăm hai mươi ba sầm mỡ h n -E. b á tước t ạ sau c kiến hội trên đó ấ tất t cả liền nhìn thấy do bất quốc vương theo chính mình trong tay áo rút ra một cái quần chúng hướng tỷ theo lệ đại học sĩ đưa tới nói rằng tuyên bố ca trong đại học tiếp nhận quyền ụ c chút, cách mở một mặt ra trên nhìn không n à ước chế h lộ ra t ầ sắc kinh n ạ lại c cũng đi đầu L.I.N.G.E, hiểu. theo trong mắt tràn tò Trong nhìn không ngẳng ngập mò sân những người khác cũng đều rất hiếu kỳ vì k é o lễ đại học sĩ trong tay quyển t r ụ p nội dung nhưng lại không tốt thúc giục đại học sĩ nhanh niệm đi ra còn chờ cái gì niệm đi ra do bất quốc vương ngược lại hơi không kiên nhẫn ra lệnh đi k é o lễ đại học sĩ không nghĩ nhiều nữa niệm tụng nói cần lấy em đ à người người dội nạ cùng tiên dân quốc vương thất quốc kẻ thống trị do bất bại giặt đệ ở một thế bệ hạ chi danh tấn thăng thất thần thần t u y ệ n l i n z e tạ dạ nam tức là bá tước ban cho vương thất lánh địa sầm m ở hồn cùng với tất cả đất phong thuế phú còn hắn tự thế hệ kế thừa vạn thế không ngừng ở đây người đều ngây ngẩn cả người ngay cả mấy tên thủ hộ công tức cũng đều là vẻ mặt t r â n kinh bọn hắn khiếp sợ nguyên nhân cũng không phải là l i n z e tước vị lần nữa tăng lên trở thành bá tước trên thực tế ở đây không ít người đều có thể đoán ra lấy l i n z e công tích tăng thêm do bất đối với hắn yêu thích tước vị tăng lên là tất nhiên vượt cấp trở thành bá tước cũng không phải là không được Cả c h mặc h h n dù bây giờ sầm mơ hồn là một vùng phế tích nhưng mảnh này phế tích gần chứa ý nghĩa cũng không có vì vậy biến mất cho nên do bất trở thành quốc vương về sau s ầ mở m hồn mảnh đất này vẫn luôn bị để đó không dùng ở nơi đó tất cả mọi người cho rằng có lẽ đợi đến sở tàn nít thu hoạch được cái gì công tích sau khối này thổ địa liền sẽ ban thưởng cho sở tàn nít vừa vặn hoàn thành cái này tạt ghẹ d ì n vương triều kế thừa truyền thống thật không nghĩ đến khối này đã bị sở tàn nít coi như là vật trong túi thổ địa lại bị do bất quốc vương ban cho những người khác khó trách hắn tiến vào sân bãi thời điểm sắc mặt khó coi như vậy về phần sở ấy vương hậu cũng đồng d ạ n g là vì s ầ mở m hồn khối này thổ địa thuộc về cùng do bất quốc vương ầm ĩ một trận nàng cảm thấy khối này thổ địa hẳn là tại dọ phờ gì bạc đệ ổ sau đó phong hắn làm sầm mờ hồn thân vương chính thức trở thành do bất người thừa kế hiện tại kế hoạch của nàng còn không có thực hành liền đã t a n vỡ sắc mặt tự nhiên cũng đẹp mắt không đi nơi nào trái lại lin g i e lại có vẻ vô cùng bình tĩnh trong đám người đi ra theo tỷ tẹo lễ đại học sĩ trong tay nhận lấy q u y ề n trục sau liền lui trở về trong đám người giờ này phút này trong đầu của hắn bắt đầu nhanh chóng hồi ức sầm mờ hồn vị trí cùng đất phong khu vực hắn phát hiện do bất quốc vương đem sầm mờ hồn ban cho hắn dường như không phải tùy ý tiến hành ngược lại giống như là đặc biệt nhằm vào hắn theo tỉ dẹo nhà lấy được khối kia thuộc đ i ệ mà chọn l hướng bắc tới thành gờ giặt v ạ lệ cùng kỳ ngờ hụt bên liên giới đi về phía nam cùng b ỡ lại khạ vần giao giới hướng đông là xích hồng sơn mạch phần đôi u lưng núi rét thoát khối kia thuộc địa vừa vặn cùng sầm m ở hồn lãnh địa tương liên có thể nói hiện tại toàn bộ xích hồng sơn mạch đông bắc bưng địa khu tất cả đều tại linze trong lòng bàn tay vẹn vẹn lãnh thổ diện tích chi lớn liền đã không kém gì những cái kia truyền thừa hơn ngàn năm nhất lưu l i n h chủ hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm là tại hắn đạt được sầm mờ hồn về sau hắn cùng n h ỉ mệ dị ạ lãnh địa cũng chỉ cách một cái thành gờ giặt vã lệ. lệ cản trở lãnh địa của hắng cùng ngh l theo vẻ do bất quốc vương ra lệnh một tiếng bị giam giữ hơn mười ngày còn đào sắt các quý tộc được lĩnh đến yến hội trong sân chỉ thấy cầm đầu là bạ lọn gờ dậy d i i hắn s ắ c mặt tiểu tụy tóc tái nhuận trên đầu mang theo quần đảo sắt chi vương đặc l ư u gỗ nổi vương miện g cái này đè vào quần đảo sắt tượng trưng cho quyền uy vương miện giờ g phút này lại càng giống là một loại nhục nhã tại phía sau hắn đi theo gờ dậy d i i nhà thành viên những người này phân biệt có vịt tạ gì ẩn gờ dậy d i i ạ ý rộng gờ dậy dòi chờ một chút lại đằng sau theo thứ tự là đảo hạ lò đảo gờ d u y đảo hô v i c h ờ một chút quần đảo sắt lanh chúa các quý tộc biểu thị muốn đầu nhập vào linze đã g ồ n hạ lò ngay tại trong đó bất q u á hắn giờ phút trong đám người còn có mấy cái tiểu h ả i tử trong đó đi theo bạ l ò n gờ dày dỏi bên cạnh một nam một nữ hẳn là ạ xạ gờ dày dỏi cùng thì ổng gờ dày dỏi bất quá làm những người này lúc đi ra linlze chú ý trọng điểm cũng không phải là giống như những người khác chú ý bạ l ò n gờ dày dỏi chờ đại lãnh chúa trên thân mà là rơi vào đi theo vịt tạ dị ẩn sau lưng ạ ý r ồ n g gờ dày dỏi nhìn qua sắc mặt cực kỳ tái nhận tựa như là giống như bệnh nặng mới khỏi tóc tựa như là tạo biển như thế g ũ cục lấy cả người tinh thần có vẻ hơi điên nghe nói đây là bởi vì tại đảo tiên nữ hải chiến tiếp mạng thuyền chiến bên trong a ý rồng gờ dạy dõi bị sợ tạ n nị s công kích đánh rất trong nước lúc ấy đánh trúng đầu bất tỉnh nhân sự trực tiếp chìm xuống đáy nước ai cũng cho là hắn đã chết đ u ố i kết quả tại sau một ngày lại bị sóng biển tới trên bờ sau đó điên điên khủng khủng tại phụ cận đi lại bị phụ cận thôn trang thôn dân phát hiện bắt được là n ị t t h o d mặc dù tất cả mọi người cho rằng a ý rồng gờ dạy dõi điên điên khủng khủng là bởi vì bị sợ tạ nis đánh trúng đầu bố trí nhưng linz lại biết cũng không phải là bởi vì hắn thấy được a ý rồng trên đầu tản mắt ra từng đợt yếu ớt ma lực mà thông k i a c ô ma lực hóa thành một cái hình thái mơ hồ loại bạch tuộc hải quái ghé vào ạ ỹ rồng trên đỉnh đầu tất cả xúc tu đều đâm vào tới ạ ỹ rồng trong đầu nhìn qua tựa như là đang ăn uống ạ ỹ rồng trong đại não dinh dưỡng đồng dạng tại đi tới do bất quốc vương vương t o a trước mặt sau b ạ lọn gờ dậy rồi chủ động q u ỳ trên mặt đất những người khác cũng đi theo q u ỳ xuống sau đó liền nhìn thấy b ạ lọn gờ dậy g i ồ i đem trên đầu mình gỗ nổi vương miệng lấy xuống dùng sức đập xuống đất đem nó đ ậ p nát túi đầu chờ đợi sau cùng phán quyết l n z e mặc dù đã biết kết quả là cái gì nhưng hắn vẫn là rất muốn biết vì cái gì do bất quốc vương sẽ bỏ qua quần đạo sắt đám hải t muốn biết mình khi hiểu được quần đảo sắt phản loạn lịch sử sau cảm thấy do bất quốc vương phán quyết cuối cùng thực sự có chút không thể nào hiểu được vẹn vẹn chỉ là đem mấy cái đại lãnh chúa dòng roi đưa đi cái khác lãnh chúa nơi đó làm con nuôi con tin quần đảo sắt liền không có cái khác xử phạt cái này thực sự có chút không quá hợp lý phải biết dựa theo phương đông tư duy phản loạn loại chuyện như vậy duy nhất xử lý phương pháp chính là chu cựu tộc chỗ tại phương tây thế giới không nhất định sẽ làm như vậy nhưng ít ra cũng hẳn là làm được chạm thảo trừ căn a thế nào cũng không nên đem bạ lọn cơ dày do trả về tiếp tục làm hắn quần đảo sắt chi vương những người khác tiếp tục làm bọn hắn quần đảo kế tiếp linze nghe được phán quyết đúng như là hắn biết như thế bạ l ọ n gở dậy rồi chờ quần đảo sắt quý tộc cũng không có bị xử tử cũng không có phế tước vị vẹn vẹn chỉ là tịch thu bọn hắn tất cả tài sản dùng để đền bù tây cảnh tổn thất cùng cái khác bình định đại quân quân phí bất quá nghĩ đến cái này cũng đền bù không được quá nhiều dù sao quần đảo sắt đều là nghèo đến vang đinh đương địa phương nơi nào có nhiều tiền như vậy đến đền bù n h ữ này g n phải biết bọn hắn cướp được đồ vật tất cả đều tại linze trong tay cho nên tại tuyên bố đầu này xử phạt thời điểm một chút biết cả sổ tình huống quần đảo sắt quý tộc cũng không khỏi đến hướng l n z e nhìn một chút ngoại tr q u ầ nghe đảo sắt t ư ơ n lai năm t u muốn ế má tăng gia được dãn đình tắt ly lời nói lilze lập tức minh bạch hắn ý tứ suy đoán giờ phút này quần đảo sắt cũng đã loạn mất đi trên đỉnh đầu quý tộc ướt thuốc ý dồn bòn biến càng thêm không kiêng nệ gì cả hiện tại đem những này quần đảo sát đại quý tộc trả về có phải là vì ước thuốc y dồn bòn mà cao thuế má sẽ rơi vào những cái kia y dồn bòn trên thân bọn hắn sẽ cựu hận trên đỉnh đầu quý tộc mà giữa quý tộc cũng biết đặc biệt cựu hận t h như không nguyện ý phản loạn quý tộc sẽ cựu hận duy trì phản loạn quý tộc tổn thất nhiều quý tộc sẽ cựu thị tổn thất thiếu quý tộc mà tất cả quý tộc đều sẽ cựu hận g ờ dày dòi nhà Lúc này, L -I n g -E、ĩ tới điều gì, từ trong điều người đám đứng gì, n -E、dậy, ó lilze ba tước ngươi có đề nghị gì sao lilze thần sắc nghiêm túc nói rằng quần đảo s á t sở d i có cướp bóc tập tính hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tín ngưỡng yêm thần yêm thần cổ đạo theo đuổi chính là gian dâm cướp bóc dùng máu tươi liệt diễm cùng hoàng n g ca khai sáng mới thiên vùng đất mới nếu như không cải chính loại này g i ã man tàn nhẫn tín ngưỡng như vậy quần đảo s á t ỉ dồn bọn như c ũ lại không ngừng cướp bóc xuống dưới sẽ đối với bảy đại vương quốc duyên hải bất kỳ một cái nào thôn trang thành thị không ngừng tạo thành tổn、Thương. do bất quốc vương như có điều suy nghĩ nói rằng ý của ngươi là linze tiếp tục nói tuyên bố im thần tín ngưỡng là nhất định phải cấm tiệt tà ác tín ngưỡng nhường thất thần tín ngưỡng trở thành quần đảo sắt duy nhất tín ngưỡng không không đợi cái khác người mở miệng a ý rồng gờ d à y d ỏ i liền q u á t to một tiếng muốn xông tới công kích linze nhưng lập tức bị người t r u n g quanh đ ậ xuống chỉ là khí lực của hắn dường như phi thường lớn lớn tốt mấy người mới có thể đủ miễn cưỡng để lại hắn gặp tình hình này linze quay người đi tới a ý rồng gờ dậy dõi trước mặt ngồi sổm người xuống đưa tay tại trên đầu của hắn sờ soạ một chút nói yên tĩnh theo thanh âm của hắn đám người liền nhìn thấy lilze trên tay lập lòe ra một trận b ạ c h quang đi theo vừa mới còn kịch liệt dãy d ù a a ý r ộ n g gờ dậy dọi liền giống như là bị thật chấn an đồng dạng bình tĩnh xuống tới chỉ là ánh mắt biến vô cùng trống rỗng dường như đã mất đi linh hồn đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn lilze động tác trong đó mấy người càng là kinh hô thân tích nhưng mà bọn hắn cũng không biết lilze trên tay đặt vào một chuỗi long phủ văn dây chuyền giờ dạ g ồ n g lặt mặt dây chuyền đang nuốt vẽ a ý rồng trên đỉnh đầu lúc hắn đem mặt dây chuyền bên trong lực lượng tất cả đều phóng xuất ra hơi hơi đánh tan một chút loại này bạch thuộc hải quái ma lực nhường a đồng thời cũng tạo thành vừa rồi bạch quang hiệu quả nhường hạ ý dòng ngắn mùi an tĩnh lại sau linze xoay người lại đồng thời không để lại dấu vết đem đã biến thành một phấn trạng giờ dạ gồng l ạ t cho vẫy trên mặt đất đi theo một lần nữa đi tới vương t ộ c trước nhìn xem giống nhau vẻ mặt kinh ngạc r o b ớ t nói rằng bệ hạ ngài cảm thấy ta vừa rồi đề nghị thế nào n g ư ờ i vừa rồi vừa rồi để tay quang là chuyện gì xảy ra do b ắ t đầu góc giờ phút này tất cả đều dừng lại tại linze vừa rồi ngường tay phát sáng một màn cảnh tượng bên trên đây chẳng qua là thất thần giao phó ta một điểm nhỏ năng lực mà thôi l n z e hàm hồ đáp lại một câu ngược lại có người hỏi chính là thất thần ân tử có thất thần giáo hội tại sao lương thư xác nhận hắn căn bản không cần tìm cái khác lấy cớ hơn nữa xem như thất thần thần tuyển có chút ít năng lực cũng rất bình thường a do bất cũng dần dần lấy lại tinh thần không tiếp tục dây dưa vừa rồi bạch quang mà là chăm chú nghị nghĩ vừa rồi linze đề nghị nói rằng đề nghị của ngươi rất tốt tiêm thần tín ngưỡng chờ một chút sợ tắc lúc này đ ố n g nhiên đứng ra nói rằng vậy hạ sáu ngàn năm trước én đặng người đem thất thần tín ngưỡng đưa đến hệ stờ j o n đến về sau cùng bản địa cựu thần tín ngưỡng tiến hành dài đến ngàn năm chiến tranh cuối cùng thất thần tín ngư t bệ, bệ hạ cũng muốn buộc chúng ta đổi tin sao nghe được s tạc lời nói không chờ do bất mờ miệng linze liền chủ động thừa nhận sai lầm nói cái này đích sắc là ta không có nghĩ tới vẫn là ta qua trẻ tuổi nghĩ vấn đề không có ép đại nhân sâu như vậy còn mời bệ hạ quên ta cái này ngủ xuẩn đề nghị ngươi thật sự còn quá trẻ bất quá không sao cả ngươi còn có đầy đủ thời gian học tập t hướng sĩ ở đẹo mời một vị tốt một chút học sĩ dốc lòng cầu học sĩ nhiều học tập một chút tri thức là được rồi do bất thấy linze đề nghị này người cũng không còn kiên trì chính mình cũng thuận nước đẩy thuyền không để mắt đến đề nghị này phất tay nhường linze lui ra một lần nữa lui trở về đám người linze cảm nhận được đến từ chung quanh bắn ra tới trên người sùng kính ánh mắt h i ệ n nhiên vừa rồi hắn cái kia một tay đã cho tất cả tín ngưỡng thất thần người mang đến đầy đủ rung động lúc này gạ lạng bỗng nhiên tiến tới bên cạnh hắn đến hỏi lin ngươi không giống như là loại kia ưa thích tự tiện ra mặt cho người ta nghĩ cái người vì cái gì đáp ứng chuyện của người khác nhất định phải hoàn thành không chờ gã lan hỏi xong linlze liền cho một cái không hiểu thấu trả lời nói liền hướng tây cảnh một khu vực như vậy bên trong một gã trên mặt lộ ra vẻ vẻ v h ả i thất thần chủ giáo nhìn sang chương một trăm hai mươi bốn người hầu con tin n h ư n g quần đảo s á t đổi tin chuyện này tại bắc cảnh công tức can thiệp hạ cuối cùng thất bại lan nít s ở thất thần thánh đường chủ giáo nhìn về phía ép công tức ánh mắt cũng biến thành chẳng phải thần mật lên bởi vì cái gọi là đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu nếu là do bất quốc vương phổ biến quần đảo sắt đội tin như vậy tự nhiên là muốn từ khoảng cách quần đảo sắt gần nhất lặn n g h ị c thất thần thánh đường xem như chuyện này hạch tâm người chấp hành đến lúc đó là chủ giáo hắn chỉ cần hơi hơi làm ra một chút công tích đến lại tại giáo hội nội bộ tuyên truyền một chút như vậy hắn trở thành thành kim ép l ệ n đỉnh tổng chủ giáo cũng không phải là không được vì thế hắn thừa dịp linze đi thất thần thánh đường cầu nguyện thời điểm chuyên môn cùng linze gặp mặt một lần lấy ở giáo hội sự vụ bên trong duy trì linze xem như một cái g i lớn trao đổi đ ạ t được l i n z -E、tại trên hiến hội mở miệng đưa ra nhường quần đảo sắt đội tin đề ngh hắn cũng không phải là không có nghĩ tới tìm tì ứ n công tức nhắc tới ra đề nghị này nhưng tìm ứ n công tức quá mức lão luyện khẳng định sẽ nhìn ra chuyện này độ khó tìm hắn lời nói hắn có đáp ứng hay không chỉ là phụ trọng yếu nhất là coi như đáp ứng hắn sợ rằng cũng phải nỗ lực quá lớn một cái giá lớn cho nên tìm tới l i n g e cái này rất được do bất quốc vương yêu thích thần tuyển giả liền không có gì thích hợp bằng chủ giáo tại l i n g e biểu hiện ra kia thần tích giống như một tay sau cũng giống như những người khác ngây n g ẩ n cả người mơ hồ cũng cảm thấy lilze cái này thất thần, thần tuyển không chỉ là trên danh nghĩa về sau hắn giống nhau nhìn ra được do bất đã đối linze ờ i -E、đề nghị động tâm kết quả lại bị s sợ tạc cho ngăn cản cái này làm sao có thể nhường hắn không hận s sợ tạc s công tức cũng không biết trong lúc vô tình cử động liền cho mình tạo một cái định nhân bất quá coi như biết hắn cũng không quan tâm hắn thấy tất cả cũng là vì vương quốc tốt coi như đắc tội với người cũng sẽ không thiết tại tuyên bố nhằm vào quần đảo sát xử phạt sau chuyện cũng không có lập tức kết thúc do bất quốc vương yêu cầu tất cả quần đảo sát lãnh chúa quý tộc người thừa kế giao cho quý tộc khác thu dưỡng trở thành con nuôi cùng dưỡng nữ những cái kia thành niên đời sau cũng sẽ xem như kỵ sĩ người hầu vì những thứ khác lãnh ch xem như hiểu rõ đoạn lịch sử này linze cũng đã phát hiện hiện tại ý rồn bọn phản l o ạ n đã cùng hắn trong trí nhớ lịch sử có tranh lệch rất lớn trong ký ức của hắn do bất quốc vương cùng S công tức liên quân đánh vào tới đ ả o tiệp chủ bảo đại sành bã lòn g ờ d à y dòi liền đồ hàng sau đó do bất quốc vương ngay tại chỗ đối với hắn tiến hành tuyên bố về sau S công tức đem thì ổng mang đi thu làm con n u ô i mà quần đảo sắt cái k h á c hòn đảo cũng không nhận được tổn thất quá lớn nhưng mà tại trong hiện thực tại tiến công thành t ị m thời điểm bình định liên quân phát hiện bạ lọn gờ dày r ồ i không biết rõ vì cái gì vậy mà đem quần đảo sắt tất cả l ã n h chúa quý tộc đều triệu tập tới thành tịp kết quả chính là bị một mẹ hốt gọn không chỉ gờ dày giỏi một nhà tất cả đều bị bắt lấy ngay cả cái khác hòn đảo l ã n h chúa quý tộc cũng đều bị bắt lại chỉ có một ít tiểu quý tộc bởi vì không đủ tư cách còn lưu tại riêng phần mình ở trên đảo nhiều người như vậy bị bắt tự nhiên không thể qua loa tại quần đảo sắt tiến hành tuyên bố chỉ có thể đem bọn hắn mang về làn nịt sắp c trầm i xử trí hơn nữa lúc ấy do bất quốc vương rất có thể chính là chạy theo trạm thảo trừ căn đi cho nên mới sẽ đem những lãnh chúa này quý tộc tất cả dòng roi tất cả đều bắt đi kết quả lại bởi vì đủ loại b i ế n cố biến thành như bây giờ muốn đem những n à y quần đảo sắt lãnh chúa đời sau tất cả đều phân tán cho bảy đại vương quốc cái khác lãnh chúa quý tộc làm con tin LNGE -E、lễ đại học sĩ tuyên đọc tới đã gồng hạ lỏ liền lễ, lỏ đang tuyên gồng ngoài, hướng do hành lễ, nói ngày binh đã gồng đợi được đại đọc đã điểm, đi đó đã ra ta tới thời học tì bất tù kéo do hạ hạ, hạ sĩ bệ biểu tại h chờ h ị cần bệ n g phán quyết kết thúc về sau, mới có thể tiếp thúc thể nhận thỉnh cầu của hắn. Hiện thấy quyết sau, cầu kết tại ta có của cảm về mới linze à này lúc r ồ hy v ọ g trướng bệ hạ có thể cho phép hắn tại dưới hiệu、lực. tại có dưới -E, lời nói nói sau khi đi ra quần đảo sắt tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía đạ gồng hạ lò trong ánh mắt đều mang vẻ khi n h bị thậm chí ngay cả phụ thân của hắn rộ dịp hạ lò cũng cung c a u mày lên bị quần đảo sắt người như thế nhìn chăm chú lên đạ gồng hạ lò cũng cảm thấy có chút xấu hổ bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình thường đứng ra đi tới linze bên người hướng do bất hành l ê nói bệ hạ lilze đại nhân nói tới chính là sự thật ngày đó ta xác thực là thỉnh cầu tại dưới trướng hắn làm việc đối với đạ gông mà nói tại lilze thủ hạ làm việc dù sao cũng so tại cái nào đó không biết quý tộc nơi đó làm người hầu phải tốt hơn nhiều do bất nghe vậy c h ầ m tư một chút hướng tì k é o lệ đại học sĩ hỏi còn có mấy người tì k é o lệ đại học sĩ nhìn một chút danh sách lại nhìn một chút đứng ở trong đám người mấy cái tiểu hải tử nói rằng bệ hạ còn có gờ dày dỏi nhà một đôi nhi nữ cùng đảo bợ l ạ c tì đờ bợ l ạ c tì đờ ra một cái tiểu tử bất quá bợ l ạ c tì đờ tộc trưởng đã chết hắn là người thừa kế duy nhất liền xem như người thừa kế duy nhất cũng giống vậy nhất định phải tiếp nhận trừng phạt chờ tiếp nhận xong trừng phạt lại trở về kế thừa đảo bợ lệch tỷ đ ỡ là được rồi ta muốn hẳn không có người dám can đảm cướp đoạt bản thuộc về hắn lãnh địa cùng t ấ c vị do bớt ánh mắt theo quần đảo sắt các lãnh chúa trên thân đảo qua cho bọn hắn một cái cảnh cáo sau đó đối linze nói rằng đã ngươi đưa ra yêu cầu như vậy hạ lỏ nhà cùng bợ lệch tỷ đ ỡ ra hai cái tiểu tử liền đều giao cho ngươi linze là người không nghĩ tới do bất lập tức cho hắn hai người đối với cái này hắn cũng không có dị nghị đáp lại một câu sau liền chuẩn bị lui ra chờ một chút l i ệ p hùng giả do bất lại gọi hắn lại nói rằng ta nhớ được gờ dậy giỏi nhà đại nhi t ử giống như chết tại trong tay của ngươi đúng không nghe được do bất lời nói bạn lọn gờ dậy dự có chút ngẩng đầu nhìn một chút lilze b ó n g -E、lưng trong mắt tràn đầy cựu hận đúng vậy lilze có thể cảm nhận được đến từ sau lưng ánh mắt nhưng hắn không quan tâm gật đầu thừa nhận nói do bất lại quay đầu nhìn về phía s công tước nói rằng ta nhớ được nhà bọn hắn khác một đứa con trai chết tại bắc c ả n h tay của người bên trong a đúng vậy là dọ dạ tước sĩ chém giết mạng gờ dậy giỏi s công tức đứng ra đáp do bất chỉ chỉ đứng tại bạ lòn g gờ dày dòi bên cạnh thân hai cái đứa nhỏ nói rằng đã như vậy như vậy hắn còn lại hai cái đời sau liền giao cho các ngươi đâu linze nghe vậy mà người hắn nhớ kỹ giống như chỉ có thì ông bị é sở tặc thu làm con nuôi ạ xa hẳn là vẫn luôn đi theo bạ lòn g gờ dày dòi hiện tại bởi vì hắn chuyện lại đã xảy ra cả i biến n h ư n g thì ông g ờ dày dòi làm ta con nuôi a bắc cảnh loại k i a hoàn cảnh không thích hợp nữ hải tử sinh hoạt S công tức rất nhanh đưa ra đáp lại đã ép công tức lựa chọn nam hải tử như vậy còn lại ạ xa g dày dòi liền từ ta phụ trách a lilze hồi đáp ta sẽ đem nàng thu làm kỵ sĩ người hầu giáo thụ nàng kỵ sĩ nên có tư tưởng tinh thần cùng kỹ nghệ hy vọng thời gian năm năm có thể làm cho nàng trở thành một cái chân chính kỵ sĩ nữ kỵ sĩ không chỉ do bớt vẻ mặt cảm thấy hứng thú dáng vẻ ngay cả chung quanh quý tộc khác lãnh chúa đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía lilze ánh mắt cũng giống là đang nhìn cái nào đó cung đình thẳng hề như thế ta nhớ được mẹ sợ rột trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua một vị nữ kỵ sĩ a do bất vừa cười vừa nói đi qua không có hiện tại chưa hẳn không có l i l vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói trên thực tế ta đã nhận một gã nữ người hầu nàng là tạt bờ dị ẻn ở trên người nàng ta thấy được trước nay chưa từng có kỵ sĩ chi quang tại tương lai không lâu nàng tất nhiên sẽ trở thành kỵ sĩ điển hình theo l i n z e lời nói nói ra miệng hiện trường một mảnh xôn xao tất cả mọi người cảm giác được l i n z e có phải hay không bị bá tức tức vị cùng sầm mờ hồn lãnh địa cho choáng váng đ ầ u góc vậy mà lại nói ra một nữ nhân tương lai sẽ trở thành kỵ sĩ điển hình cái này lời nói do bất quốc vương đưa tay ngăn lại đám người nói tiếp sau đó cực kỳ chăm chú hướng l. i l z e nói rằng liệp hùng giả mặc dù ta cũng giống như những người khác cũng không cho rằng một nữ nhân có thể trở thành cái gì kỵ sĩ điển hình nhưng ta như cũng chờ mong chờ mong tại sự thống trị của t a h ạ n hester j o đại lục ở bên trên sẽ có cái thứ nhất nữ kỵ sĩ xuất hiện ta nhớ nàng sẽ không để cho ngài thất vọng linze cực kỳ tự tin nói nói xong liền quay người về tới t ỷ dẹo nhà trong đội ngũ đã gồng hạ lỏ cùng bà hễ lộ bợ l ệ c h tỷ đ ỡ đều đi theo đứng ở linze sau lưng a xa gơ dây roi ngầm đầu nhìn cha mình lại đưa tay làm sửa lại một chút đệ thị ẩm quần áo hơi vảnh mắt lên cố nén muốn chạy xuống nước mắt đi tới l n z e sau lưng Bà hệ Lô bờ hệ lạch lồ tại đờ bên c n này, h Lúc v n Quang nhìn h đầu đi lấy ạ xử a xa nhanh Quang một qua, tạm rất thời quên đi trong lòng thương. Tại cái, chú lực cũng Vinh đi ạ x hấp ý lòng dẫn quên bị qua, đào lý xong quần đảo sắt l ã n h chúa cùng quý tộc sau a n mừng yến hội mới chính thức bắt đầu đến từ các nơi trên thế giới mỹ thực rượu ngon bị đã bưng lên theo các nơi chạy tới gánh siết thu cùng người ngâm thơ r o n g r ố c sức biểu diễn có lẽ là do bất quốc vương cảm thấy dạng này biểu diễn không quá đáng nghiển liền nhường từng cái lanh chúa đem chính mình dưới trướng kỵ sĩ triệu tới ngự tiền luận võ diễn phần mình hiện ra chính mình chiến đấu kỹ nghệ là ngày mai đại hội luận võ thiên nhật L.I.N.G.E nguyên tại các ũ kỵ h sĩ hướng do bất quốc vương cùng cái khác đại lanh chúa nhóm thỏa thích biểu hiện ra chính mình chiến đấu kỹ nghệ lúc lilze tìm tôi tớ muốn một chén nước sau đó đi tới một cái đối lập địa phương an tĩnh lẳng lặng hưởng thụ mỹ thực giống như lần trước chỉ cần tại địa phương an tĩnh liền có thể tìm tới ngươi người mặc hoa lệ áo giáp hất lên thuần trắng áo choàng g a mi l ạ n nịt tờ một cái tay khoác lên bên hông trên trường kiếm một cái tay bưng một chén l í n rượu hướng l ờ i n lờ giờ e đi tới tại bên cạnh hắn đi theo đệ đệ của hắn tị dị ẩn cùng g a mi khác biệt hắn hai cánh tay đều cầm một cái lớn bình rượu mặc dù tỷ ẩn công tức không chào đón sở hữu cái này quỷ lồn nhi tử nhưng ở dưới loại trường hợp này hắn cũng không thể không mang theo sở hữu cái này nhi tử tới tham gia hiến hội dù sao hắn là chính mình người thừa kế duy nhất g i mi đại nhân tị dị ẩn linze lên tiếng chào hỏi liệ vì cái gì ngươi gọi hắn tì dị ẩn lại gọi ta gia mi đại nhân gia mi có chút bất m ặ n nói bởi vì chúng ta là bằng hữu tì dị ẩn hướng gia mi đắc ý n h i u lông mày sau đó cử đi nâng chai rượu trong tay nói rằng ngươi trở thành sấm mờ hồn bá tức thật là đại sự không đến một chén sao ta không uống rượu l i n l e cử đi nhấc tay bên trong c ô n g chén nói rằng uống nước là được rồi tì dị ẩn n ế t miệng nói rằng ngươi không nên làm kỵ sĩ ngươi hẳn là làm giáo hội những cái kia khổ hạnh người không được làm khổ hạnh người có thể không thỏa mãn được dã tâm của ta l n l e mỉm cười nói giáp mi cười khẽ một tiếng nói g i á tâm trở thành bá tức còn không thỏa mãn được g i á tâm của ngươi sao g i á tâm của ngươi lớn bao nhiêu l i n l e mỉm cười không có trả lời lúc này g ã lặn từ nơi không xa đi tới nhìn thấy linlg e cùng lặn nịt tờ u y n h đệ cùng một chỗ liền lớn tiếng nói linlg e đại nhân thì ra ngươi ở chỗ này ta khắp nơi đều đang tìm ngươi g ã lặn đại nhân linlg e hướng g ã lặn c o n g người giáp mi đại nhân tị di ẩn đại nhân gạ lặn hướng lặn nịt tờ minh đệ chào hỏi nói tị dẹo nhà thứ tử gia mi ngữ khí có chút h i n h bạc cùng gạ lặn lên tiếng chào hỏi sau đó nói rằng ta nghe nói qua ngơi ư huynh trưởng nghe nói tại hắn không có tàn phế trước đó là dẹp k ỵ thương cao thủ đáng tiếc không thể kiến thức đến gã l à g nghe vậy cười cười nói rằng huynh trưởng ta k ỵ thương thực lực đã được đến đòn ố bờ dìn thân vương tán thành nếu như gia mi đại nhân có cơ hội đi đòn lời nói có thể theo ổ bờ dìn thân vương nơi đó tìm được chứng minh nói hắn giống như là bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì lộ ra vẻ chật h i ể u nói út đúng rồi đòn làn là nghịt ờ nhà cấm khu nếu là gia mi đại nhân đi tới đòn lời nói vô cùng có khả năng còn không có đợi nhìn thấy ố bờ dìn thân vương liền bị chặt thành thịt muối nói như vậy đại nhân ngài liền tàn phế cơ hội đều không có nghe được gã làn phản kích l i n g e không thể nín được cười lên giác mi cũng chỉ là nhịu lương mày không nói gì nữa ngược lại là t ỷ dị ẩn nhiều hứng thú nhìn xem gã làn nói rằng không hổ là nữ hoàng gai cháu trai nói chuyện chuẩn bị có gai gã làn khẽ cười nói t ỷ dị ẩn đại nhân ta muốn nếu có người chế giễu người của ngài tại thời điểm ngài cũng hẳn là sẽ phản kích t ỷ dị ẩn nhẹ gật đầu nói rằng ta là gia mi vừa rồi vô lễ lời nói xin lỗi gã làn cũng trở về đáp ta cũng vì chính mình vừa rồi ngôn từ xin lỗi g i mi đem đầu vứt đi, đi sang một bên dường như giả bộ như không nghe được gì đồng dạng gã lán nhìn về phía linze ánh mắt rơi vào linze bên hông thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm do hỏi linze đại nhân ta theo võ tỷ m ở sư phó nơi đó nghe nói trên người người cái này hai thanh đại kiếm là thép vã lì dị ẩn chế tạo ta có thể nhìn xem sao gã lán vừa dứt lời gia mi cùng tỷ dị ẩn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía linze bên hông đại kiếm mắt mở thật to tràn đầy thần sắc kinh ngạc thép vã lì dị ẩn đối lặn n h ị t tờ nhà mà nói có đặc biệt lực hấp dẫn tại quá khứ lạng n h ị t tờ nhà cũng có một thanh thép v ạ lụy dị ạ kiếm tên là bờ d ì tờ chùa kết quả tại khải nham vương tỏ mẹn hai thế thời kỳ tại tỏ mẹn hai thế thăm dò bị tận thế hạo k ế p phá hủy v ạ lụy dị ạ lúc theo tỏ mẹn hai thế cùng hoàng kim hạm đội cùng nhau mất tích có quan hệ bờ d ì tờ chùa hạ lạc cho tới nay đều có hai loại thuyết pháp một loại là tại tỏ mẹn hai thế hoàng kim hạm đội đố vụ lạng tịt tiến hành bổ cấp thời điểm bị trộm mà loại thứ hai thì là đã theo tỏ mẹn hai thế cùng hoàng kim hạm đội cùng nhau rơi vào tới v và ạ lụy dị ạ cho tới nay lịch đại lạng n h ị t tờ gia dù là hiện tại ra mi cùng t ỷ dị ẩn thúc thúc may mắn an l ạ g nịt tở cũng đều đang chuẩn bị tới một lần đi xa tiến về vã lì dị ạ tìm kiếm tổ truyền b ờ dị tờ chùa hạ lạc phụ thân của bọn hắn t ỷ ẩn công tức càng là mong muốn tốn hao trọng kim theo một chút nắm giữ thép vã lì dị ẩn quý tộc trong tay mua sắm thép vã lì dị ẩn kiếm hoặc là thép vã lì dị ẩn rèn đúc thành một thanh mới b ờ dị tờ chùa kết quả đều không người nào nguyện ý bán ra hiện tại theo gạ lạn trong miệng biết l n l e bên hông hai thanh đại kiếm lại chính là thép vã lì dị ẩn ngay tại hai người cũng muốn mở miệng hướng l i n e muốn đến xem thử thời điểm do bất quốc vương thanh â m từ nơi không xa trong sân t r u y ề n ra c h ư một trăm hai mươi lăm phong bạo thần nghe được do bất quốc vương tiếng la mấy người có chút bất đắc dĩ nhìn lẫn nhau một cái liền cùng một chỗ hướng phía trong sân ở giữa đi tới a hôm nay thật sự là thú vị sư tử vậy mà lại cùng hoa hồng cùng một chỗ nhìn thấy đi tới mấy người sau trong đám người có người nhỏ giọng nói thầm mấy câu g da mi lạnh lùng quét nhìn một chút thanh â m truyền đến địa phương ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường mấy người rất nhanh liền đi tới trong sân nơi này bởi vì vừa rồi kỵ sĩ tiến hành ngự tiền tỷ võ nguyên nhân chống ra một khối địa phương do bất quốc vương nhìn thấy mấy người sau cũng không nhịn được l i người nói rằng mấy người các ngươi thế nào nhập bọn với nhau linze rất tự nhiên hồi đáp hồi bẩm bệ hạ vừa rồi tất cả mọi người tại tìm một chỗ an tĩnh đ ợ i kết quả tìm tới cùng một nơi ha ha ta liền biết ta liền biết những này luận võ thực sự quá nhàm chán liền đứa nhỏ cùng quỷ lùn đều hấp dẫn không được do bất quốc vương không hề cố kỵ dê ước nói vừa mới tại ngự tiền tỷ võ những kỵ sĩ này nghe được do bất quốc vương những lời này cũng không khỏi đến giận khỏi hổ lộ ra xấu do ữ biểu lộ, dù s a vẹn vẹn bất ọ n h ắ ạ i quốc vương ngụm lớn uống vào rượu trong ly hơi có không phục nhìn xem linze nói lúc ấy ai có thể muốn lấy được ngươi vậy mà bỏ vũ khí xuống đá bay tới dạng này quái chiêu thức đừng nói ta liền xem như mấy lần bảy đại vương quốc kỵ sĩ đều không nhất định có thể tiếp được nói hắn lại vớt vớt chính mình đầu lông mạnh một đạo tổn thương nói rằng đáng chết mỗi lần nhớ tới lông mày của ta liền cảm thấy đau nhức quả đấm của ngươi thật đúng là đủ kính linze mười phần bình tĩnh nói bệ hạ thực lực của ngài mạnh phi thường lấy lúc ấy năng lực của ta cần toàn lực ra tay mới có thể hoàn toàn áp chế bệ hạ ngươi nhưng nếu như toàn lực xuất thủ ta căn bản là không có cách khống chế trong tay s o n g kiếm kết quả cuối cùng có thể sẽ giết chết bệ hạ mà ta cũng biết bị kính chủ ạ giết chết cho nên mới sẽ nghĩ đến dùng nắm đấm đến giải quyết vấn đề tại linze vừa dứt tiếng lúc mọi người c u n g quanh tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía l n z e bọn hắn không nghĩ tới l n z e sẽ dùng loại này giọng điệu cùng quốc vương nói chuyện nhưng mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là do bất quốc vương chẳng những không có sinh khí ngược lại c ư ờ i lên ha h a nói rằng ta liền biết khi đó ngươi cố ý lưu thủ ngươi cái này giảo hoạt liệp hùng giả nói hắn đứng dậy hướng linze nói rằng ta hơn một năm nay đến nay nghe được ngươi không ít truyền thuyết nói cái gì lấy một địch trăm giết địch ngàn người chờ một chút cảm giác ngươi đã cùng những cái kia cổ đại truyền thuyết thần linh sánh vai đối với những cái kia nghe đồn ta rất khó tin tưởng ta muốn đích thân thử một chút tới đi để cho ta xem ra thực lực chân chính của ngươi liệp hùng giả linze đám người ngay vậy một mảnh xôn sao người điên rồi sao vậy hạ hiện tại chiến đấu cũng không phải là chức trách của ngươi quản lý tốt quốc gia mới là tỷ ứng công tức đứng ra nghiêm túc nói hơn nữa thiết vương tọa cũng không có người có thể tặng cho chỉ có dựa vào lực lượng của mình tranh thủ do bất quốc vương tự hồ đối với tỷ ứ n công tức có chỗ kính sợ không có phản b á t hắn nhưng hắn cũng không có thay đổi chủ ý nhường ba gì sợ tàn đem hắn chiến truy lấy tới động tĩnh bên này dẫn kinh động sự chú ý của mọi người sân bãi t r u n g quanh lanh chúa quý tộc cùng với gia quyến của bọn họ nhao nhao nhìn chăm chú mà ở đây bên trong ngoại trừ do bất quốc vương bên ngoài đứng tại trong sân ở giữa vương quốc tân quý l i n g e cũng giống nhau có thụ chú m ụ bọn hắn đều tại nhỏ giọng hỏi thăm người bên cạnh đến cùng chuyện gì xảy ra rất nhanh chiến truy liền bị bạ d ì sở t ả n lấy được do bất quốc vương bên người thanh này cần bạ d ì sở t ả n hai tay khả năng cầm lấy chiến truy bị do bất quốc vương rất nhẹ nhàng liền một tay cầm trong tay một bên sở còn muốn nói cái gì nhưng lại bị tỉ ử n công tức cho ngăn lại, lại ng bệ hạ các ngươi song phương đều không có m ặ c lấy hộ giáp cứ như vậy luận võ chiến đấu thực sự quá nguy hiểm do bất quốc vương lơ đ ế m nói rằng không có quan hệ ta đối ta chiến truy có lòng tin ta muốn l i n g e đại nhân cũng hẳn là đối song kiếm của hắn có lòng tin l i n g e không có cự tuyệt cùng do bất quốc vương động thủ mà là bình tĩnh nói công tước đại nhân xin yên tâm hiện tại ta đã có thể khống chế lại của mình kiếm sẽ không đả thương tới quốc vương bệ hạ tiểu tử công vọng hy vọng đợi lát nữa ngươi có thể nói được thì làm được do bất quốc vương nói chuyện liền đi tới trong sân mọi người chung quanh cũng đều đình chỉ nghị luận tất cả đều an tĩnh nhìn xem trong sân trận luận v õ này linze đem trên thân vướng bận áo khoác ngắn tay mỏng lấy xuống hoạt động một chút thân thể sau đó từ sau cóng rút ra l ư ỡ i rộng tay nửa kiếm nhìn thấy linze lại là sử dụng l ư ỡ i rộng tay nửa kiếm mà không phải bên hông hắn đeo kỵ sĩ đại kiếm do bất quốc vương lộ ra vẻ không vui nói rằng liệp hùng giả ngươi là tại xem nhẹ ta sao vì cái gì sử dụng chính là ngươi trên lưng kia hai thanh tiểu gia hỏa mà không phải ngươi bên hông treo đại gia hỏa chẳng lẽ kia hai thanh đại gia hỏa chỉ là trang trí sao l ta xưa nay sẽ không tại một mình giao thủ thời điểm sử dụng chuyện này đối với kỵ sĩ đại kiếm bởi vì như vậy đối đối thủ của ta mà nói quá không công bằng vì cái gì do bất quốc vương khó hiểu nói một bên da mi lạ nịt n tờ nhịn không được nói rằng là bởi vì kia đối kỵ sĩ đại kiếm là một đôi thép và lì dì ẩn kiếm sao bởi vì cuộc kiến hội tất cả mọi người yên tinh trở lại cho nên da mi lạ nịt n tờ thanh â m mặc dù không lớn nhưng cũng đã đủ nhường trong sân tất cả mọi người nghe được đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía l n c e nhìn về phía l n c e bên hông hai thanh kỵ sĩ đại kiếm từng đôi mắt vô cùng cực nóng nhìn chằm chằm kia hai thanh ki trong mắt tràn đầy các loại cảm xúc nhất là lấy tỷ ứng công tức ánh mắt thứ nhất toàn bộ bảy đại vương quốc nắm giữ thép vã lụy dị ẩn kiếm người có thể đến được trên đầu ngón tay mọi thứ đem nó coi như g i a tộc vật truyền thừa ngay cả linze phong quân tỷ dẻo nhà cũng không có thép vã lụy dị ẩn kiếm mà linze lại đồng thời nắm giữ hai thanh thép vã lụy dị ẩn rèn đúc kỵ sĩ đại kiếm cái này khiến ở đây chúng các lãnh c h ú a làm sao chịu nổi ngay cả mạ s ở công tức đều cảm thấy có chút dị dạng do bất quốc vương mặc dù cũng đúng linze có thể có được một đôi thép vã lụy dị ẩ kiếm cảm thấy kinh ngạc. nhưng hắn không hề giống những người khác như thế đối thép vã lụy d ị ẩn ôm lấy đặc thù cảm xúc ngược lại là một bộ xem thường dán g vẻ nói rằng thép vã lụy d ị ẩn kiếm mà thôi chỉ là so bình thường sắt thép càng nhẹ càng kiên cố mà thôi ta thanh này chiến truy dùng tài liệu không thể so với thép vã lụy d ị ẩn kém bao nhiêu ngươi căn bản không cần lo lắng vũ khí vấn đề lúc này xem như ánh mắt tiêu điểm lince lắc đầu nói rằng bệ hạ ta sở dĩ không cần chuyện này đối với kỵ sĩ đại kiếm không chỉ là bởi vì chuyện này đối với đại kiếm là thép vã lụy dì ẩn chế tạo càng là bởi vì đây là một đôi ẩn chứa cường đại ma, lực ma pháp đại kiếm. linze vừa dứt tiếng chung quanh trong nháy mắt t i ê n tĩnh trở lại ngay sau đó liền nghe được các loại tiếng cười tại cuộc hiến hội trên mặt đất liên tục không ngừng truyền ra tất cả mọi người đem linze lời nói coi là một chuyện cười chỉ có số ít hiểu rõ linze người không cười mà là kinh ngạc nhìn linze nhìn xem kia đối kỵ sĩ đại kiếm do bất quốc vương mặc dù cùng linze chỉ là gặp mặt mấy lần mỗi lần đều chỉ là vội vàng trò chuyện vài câu nhưng hắn nhưng cũng là hiểu rõ l n z e người một trong hắn cũng không có cười mà là nhìn chăm chú lên l n z e đưa tay ngăn lại đám người tiếng cười nào đi theo chăm chú hỏi Liệp Hùng giả, ngươi không phải là đang nói cho cười mà là thật linze không có trả lời do bất quốc vương lời nói mà là cởi xuống một thanh kỵ sĩ đại kiếm liên tiếp vỏ kiếm đặt tại trong tay nói rằng cái này hai thanh kỵ sĩ đại kiếm chỉ có ta có thể sử dụng những người khác đừng nói sử dụng liền xem như đụng vào cũng sẽ nhận trong kiếm ma lực phản vệ bậy hạ nếu như không tin có thể tới đụng vào một chút c h ô i kiếm liền biết ta có hay không đang nói dỡn mọi người chung quanh nụ cười trên mặt còn không có hoàn toàn lui ra vẻ mặt kinh ngạc liền đã lan tràn ra l n z e tự tin như vậy đường do bất quốc vương nếm thử không thể nghi ngờ là đang bày tỏ hắn lời nói mới rồi không phải hoan luôn bằng không mà nói không có khả năng đưa ra loại này có thể tùy tiện bị người vạch trần khảo thí lúc này bọn hắn cũng không khỏi đến nghĩ đến trước đây không lâu xử trí quần đảo sắt tù binh lúc phát sinh một màn kia bọn hắn lúc này mới nhớ lại linze là một cái nắm giữ một loại nào đó lực lượng thần bí người do bất quốc vương nhìn xem thần sắc bình tĩnh linze lại nhìn một chút linze trong tay thép vã lì dị ẩn k i ế m liền không khỏi hiếu kỳ tiến lên hai bước mong muốn đưa tay đi chẳng đến nhưng lại bị bà dị sợ t ạ n tức sĩ cho ngăn trở vậy hạ vẫn là trước hết để cho ta đến thử một chút a bà dị sợ t ạ n tân trách đưa ra đề nghị của mình nhưng do sau đó đưa tay hướng kỵ sĩ đại kiếm xương rồng trôi kiếm bắt tới làm do bất vừa mới chạm đến kỵ sĩ đại kiếm trôi kiếm bàn tay tựa như là bị một cố lực lượng vô hình đánh như thế trực tiếp bắn ra l i n g e trên mặt cũng đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện làm do bất quốc vương chạm đến kỵ sĩ đại kiếm trôi kiếm một phút này thất hương kỵ sĩ đại kiếm bên trong cái thứ ba đại biểu cho phong bạo long phủ văn cũng bị kích hoạt lên bắn ra do bất quốc vương bàn tay lực lượng chính là phong bạo tri lực ở trong mắt những người khác nhìn thấy cũng không có có gì đặc biệt trong mắt bọn họ do bất quốc vương chỉ là dùng tay sở đụng một cái kỵ sĩ đại kiếm trôi kiếm liền buông lỏng ra căn bản không có nhìn thấy bất kỳ cùng ma lực có liên quan thần kỳ cảnh tượng nhưng mà xem như người trong cuộc do bất quốc vương lại rất rõ ràng chính mình cảm nhận được cái gì hắn tại sửng sốt một chút sau lại đ ầ y hiếu kỳ đưa tay lần nữa trộm tới c h i kiếm lần này hắn vì để tránh cho bàn tay của mình bị bắn ra dùng lực lượng toàn thân ngay tại bàn tay của hắn sắp chạm đến chỗ kiếm còn cách một tầng không khí thời điểm tay của hắn cũng không còn cách nào nằm xuống dưới một điểm dù là hắn lại ra sao dùng sức đều không thể ch đồng thời tại do bất quốc vương chung quanh thân thể bắt đầu chống rông sinh ra một cỗ gió lốc cỗ này gió lốc không phải rất lớn nhưng lại hết sức rõ ràng đem do bất quốc vương bao phủ ở bên trong đem y phục của hắn cùng tóc đều thổi lên mà vẹn vẹn cùng do bất quốc vương chỉ có cách xa một bước bạ d ì sợ t ạ n cùng liền đứng tại bên người linz lại không có nửa điểm dị t h ư ờ n g ma lực Thật sự lực. có ma lực. nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn vô số tiếng kinh hô ở chung quanh vang lên trong mắt mọi người hoài nghi vẻ mặt toàn bộ biến mất nguyên một đám ha to mồm trong mắt tràn ngập ngạc nhiên nhìn xem hiện tại ngay tại phát sinh một màn mặc dù đã cảm nhận được kỵ sĩ đại kiếm ẩn chứa ma lực cùng đối với mình bài xích nhưng do bất quốc vương cũng không có như vậy b u ô n g tay ngược lại cực kỳ quật cường tiếp tục dùng sức muốn chân chính nắm chặt thanh này đại kiếm mà cái này cũng khiến cho kỵ sĩ đại kiếm ma lực tăng tốc phong thích bao phủ tại do bất quốc vương chung quanh gió lốc đã biến thành vòi rồng gió lốc không chỉ thổi đến do bất quốc vương trên mặt r a thị cũng thay đổi hình thậm chí c u ố n lên trên đất cho bụi cùng một chút n u h ò a tạp vật tạo thành một đầu nối thẳng bầu trời vòi rồng thấy cảnh này bà dị sợ tàn lập tức tiến lên mong muốn đem do bất quốc vương cho lôi ra đến chỉ là tay của hắn cho dù xuyên qua gió lốc nhưng ở c h ạ m đến do bất quốc vương thời điểm như cũng bị bắn ra linze cảm thấy biểu hiện ra đến không sai b i ệ t lắm liền t ạ i hội chủ sốt ruột bạ d ì n sợ tản hướng mình rút kiếm trước đó liền đưa tay đem do bất quốc vương tay theo trên trôi kiếm đ ẩ y ra tại do bất quốc vương tay rời đi trôi kiếm trong nháy mắt đó tất cả gió đều ngừng lại đình chỉ đến đột nhiên như vậy nếu như không phải bầu trời bay xuống hạ vừa mới bị gió x o a y tới không c h u n g cho b ụ i cùng mảnh vụn rơi xuống bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi mới vừa rồi là không phải ảo giác thất thần ở trên đây là thân tích đây là thân tích thất thần giáo hội chủ giáo lúc này nắm lấy cơ hội, hét lên. không ít tín ngưỡng thất thần lãnh chúa các quý tộc cũng đều đồng ý chủ giáo lời nói dù sao linze có thể được công nhận thất thần thần tuyển hắn có kỵ sĩ đại kiếm sinh ra thần kỳ lực lượng tự nhiên cũng là thất thần thần tích bằng không mà nói loại lực lượng này vì sao lại bài xích những người khác duy chỉ có không bài xích linze cho nên bọn hắn cũng cho rằng chuyện này đối với kỵ sĩ đại kiếm là thất thần đưa tặng cho thần tuyển giả thần khí về phần những người khác cũng hoàn toàn bị một màn trước mắt cho sợ ngây người bọn hắn trong đầu nghĩ tới tất cả đều là chính mình khi còn bé vú em nói tới những cái kia cổ lao chuyện thần thoại xưa bọn hắn đi qua coi là những cái kia thần thoại nhưng bây giờ linze hiện ra một màn này không nghi ngờ gì nói cho bọn hắn những cái kia đều là thật đáng chết dị quỷ vừa rồi ta cảm giác giống như là về tới mấy ngàn năm cái kia tràn ngập các loại thần thoại tiên dân thời đại do bất quốc vương cũng theo vừa rồi vòi dòng gió lốc bên trong thong thả lại sức đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía linze trong tay thất hương kỵ sĩ đại kiếm linze đem thất hương kỵ sĩ đại kiếm một lần nữa treo ở bên hông nói rằng bệ hạ ta muốn hiện tại ngươi hẳn là tin lời của ta a đúng vậy ta tin tưởng do bất quốc vương nhẹ gật đầu lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía lince nói rằng bọn hắn đều nói ngươi là thất thần thần tuyển ta coi là chỉ là đám k i a tu sĩ mù chơi đùa đồ vật không nghĩ tới là t h ầ n nói hắn lại đầy hiếu kỳ hỏi nếu như ngươi thi triển c h u y ệ n này đối với kỵ sĩ đại kiếm sẽ có dạng gì uy lực có thể biểu hiện ra sao lince tạ ra lince ngần người không nghĩ tới do bất quốc vương sẽ có yêu cầu như vậy mà chung quanh những người khác đang nghe do bất quốc vương lời nói sau cũng đều mong đợi nhìn xem lince -E、nghĩ, nghĩ. Cảm thấy cái thấy n, -E -N -E、à ở đây không sau khi đi ra linze cầm trong tay hai thanh thất hương kỵ sĩ đại kiếm rút ra đám người cái này mới nhìn rõ ràng chuyện này đối với thất hương kỵ sĩ đại kiếm hoàn chỉnh hình thái cũng không khỏi đối với xinh đẹp tinh xảo trình độ phát ra tán thưởng thanh nhâm sau đó tất cả mọi người yên tĩnh trở lại chờ đợi thần kỳ một màn xảy ra chỉ là chờ đợi trong chốc lát chẳng có chuyện gì xảy ra có người không khỏi hoài nghi có phải hay không xảy ra vấn đề gì đông nhiên l i n l e trên thân xuất hiện một chút nhỏ xịu ngân lam sắc qua n mang ngay sau đó những ánh sáng này càng ngày càng nhiều đám người lúc này mới phát hiện cái này căn bản không phải qua n mang mà là lôi điện rất nhanh tán loạn lôi điện liền hóa thành từng đạo s n g c h ấ p quấn quanh ở l i n l e chung quanh thân thể thậm chí có chút lôi điện không trùng xẹt qua một đường vòng cung một lần nữa rót vào l n l e trong thân thể sau đó theo trong ánh mắt của hắn phun ra đến Giờ chương một trăm hai mươi sáu đại hùng cực khổ c h i nguyên đại hội luận võ tại h i ế n hội ngày thứ hai thuận lợi tổ chức chỉ có điều nó đã không còn là chủ đề trung tâm tất cả mọi người đàm luận đối tượng chỉ có một người cái tiết chính là thần tuyển giả linze trên h i ế n hội một màn kia màn thần kỳ cảnh tượng tại tham gia yến hội nhân khẩu bên trong lưu truyền g a đi nếu như chỉ là một hai người nói như vậy có lẽ sẽ không có người tin tưởng nhưng bây giờ nói như vậy người hiểu rõ hơn trăm người thậm chí tất cả đều là bảy đại vương quốc t ầ n g chót nhất q u y ề n quý ngay cả quốc vương cũng ở trong đó không ai có thể sẽ ngu xuẩn tới cho rằng có người có thể nhường quốc vương cùng bảy đại vương quốc thủ hộ công tức vì chính mình nói dối lan nixpot thất thần thánh đường chủ giáo cũng tuyên bố tối hôm qua lince biểu hiện là t h ầ n tích là thất thần t h ầ n tích đồng thời lần nữa cường điệu lince là thất thần thần tuyển lan nixpot không ít thất thần tín đồ bắt đầu tôn hướng l n c e tại vùng ngoại ô doanh địa mong muốn tận mắt nhìn vị này thần tích người chế tạo nhưng mà bọn hắn tất cả đều vô hụt bởi vì lince đã tại lúc sáng sớm liền đã dẫn theo kỵ binh của hắn đội rời đi làn nít h o t về tù mở tần mặc dù lince rời đi nhưng cùng hắn có quan hệ chủ đề cũng không có vì vậy biến mất ngược lại càng ngày càng phong phú trong đó có một loại có quan hệ lince nghe đồn đưa tới không ít người chú ý cái tin đồn này nói kỳ thật lince tại lúc trước vì cha báo thù tiến vào rừng rậm săn gấu thời điểm liền đã chết hắn hiện tại có thể sống sót là bởi vì đạt được thất thần bảo hộ đồng thời thất thần đem riêng phần mình thần lực giao phó hắn là sắp đến tà lệnh hắc á m làm chuẩn bị hắn sẽ đại biểu thất thần cung dị quỷ đại chiến cứu vớt thế、giới. có quan hệ ạ rộ ạ hay cùng quang minh sứ giả cố sự không chỉ tại hệ sơ t r i ó đại lục nổi tiếng ngay cả đại lục exos cũng là mọi người đều biết đây là trên thế giới truyền bá rộng nhất cứu thế tiên đoán đồng thời cũng là nhiều người nhất tin tưởng tiên đoán từ cổ trí kim tại bảy đại vương quốc không ít người đều hết lòng tin theo quang minh sứ giả tiên đoán thậm chí vì thế từ bỏ sinh mệnh bị mất quốc gia nhưng dù cho như thế có quan hệ ạ rộ ạ hay t r u y ề n thế truyền thuyết như cũ có đại lượng người tin tưởng chỉ là thất thần giáo hội cũng không có truyền thuyết tương tự cũng không thừa nhận truyền thuyết tương tự cho tới bây giờ À rồi à, hay chuyển tại h thời điểm xuất hiện không có ai biết, nhưng thất thần thần ế biết, lúc l có nào tuyển xuất điểm ai giả lại là thật sự xuất hiện ở tất hiện sự ở các ả mọi người trước mặt, thậm chí còn cho thấy như vậy ma người còn như thần trước thấy chí cho lực c vậy kỳ, i khiến này ó có quan hệ thất thần thần tuyển cứu truyền chuyển, chuyển thuyết ra, thay hay thần thần tận nghe đồn tình hệ thất thế thế vứt tốc rất thế. Tại cấp các rồi bá loại có quan hệ l i n z e chủ đề bên trong đại hội luận võ thuận lợi tiến hành rất bắn nhanh tay luận võ đoàn đội luận võ tất cả đều có kết quả người thắng cuối cùng cũng không có ngoài dự liệu của mọi người đều là từng cái đại lãnh chúa dưới trướng chiến sĩ theo kị thương tỷ võ cử hành dân chúng chú ý lực tạm thời theo l i n g e chủ đề bên trên chuyện rời đến luận võ bên trên mà đến từ bắc cảnh giỏ dạ mọi sự bọn tại trong trận chung kết cùng thí quân giả ra mi lạn nghịt tờ giao chiến có thể xưng ơ kinh điển song phương giao thủ giao thủ chín lần b ẻ gây chín tri trường thường vẫn không có có thể phân ra thắng bại cuối cùng là do bất quốc vương kết thúc luận võ bởi vì hắn nhìn ra được song phương đã đạt đến thể lực cực hạn lại tiếp tục song phương khả năng đều sẽ thất thủ giết chết đối phương chuyện như vậy liền không tốt lắm cho nên cuối cùng k ỵ thương quyết đấu quán quân vòng nguyệt quế liền từ do bất quốc vương phán quyết cho dò dạ mòn mòn mặc dù có không ít người cho rằng dạng này phán quyết chỉ là bởi vì do bất quốc vương không thích g i a mi mới làm ra thiên vị dò dạ mòn mòn phán quyết nhưng g i a mi bản nhân lại đối cái này phán quyết không có nửa điểm dị nghị hắn cho rằng dò dạ mòn mòn xứng với cái này quán quân vòng nguyệt quế do dạ mòn mòn tại thu hoạch được quán quân vòng nguyệt quế sau liền trực tiếp đem nó giao cho hiện trưởng quan chiến âu táo hỉ tợ ở nhà lì nè sẽ hỉ tợ tạo ở tuyền năng trở thành lần này đại hội luận võ tình yêu và sắc đẹp hoàng hậu mà để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là dọ dạ mò dmò đêm đó đã tìm được âu tạo lanh chúa lê t ổ n g hỉ tở tở bát ư ớ c hướng hắn cầu hôn cầu hôn ly nẹt sệ hỉ tở tạo ở lúc ấy ở đây âu tạo các quý tộc không ai cho rằng tướng mạo thú Bỉ, làn g i a ngâm đen còn hói đầu dọ dạ mò dmò có thể xứng với tại âu tạo lấy mỹ mạo chứ danh ly nẹt sệ tiểu thư hơn nữa bọn hắn cũng không cho rằng một cái xa xôi trên hải đ ả o bát tức có tư cách cùng âu tạo lanh chúa môn đang hộ đối phải biết lời tổng bát tức con dễ thật là hít gạ đần công tức mạ sở ti dẻo nhưng mà càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng mò n đồng thời vào lúc ban đêm tìm tới bắc cảnh công tước s sợ tạc nam cảnh công tước mạ sợ tì Giờ xem như nhân chứng tại làn nitpoteth thần thánh đường là hai người cử hành hôn lễ ngày thứ hai sáng sớm do ra mọn mang theo tân hôn của hắn thế tử ngồi thuyền bắc thượng về đảo gấu tất cả mọi người đối với tổng ba tức cử động cảm thấy c h ấ n kinh phải biết tất cả nhìn thấy qua lì n ẹ sẽ hỉ tở tờ người đều sẽ bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn toàn bộ bảy đại vương quốc bằng lòng cưới nàng người có thể theo âu tạo xếp tới tuyệt cảnh trưởng thành dạng này một cái không lo gả đại mỹ nhân vậy mà liền như thế bị bắc cảnh đàn ông xấu xí mang đi cái này để người để có có thứ a rất k ó hai n g nghe đồn thì là có cung đình người hầu nói lì n e t sệ từng từng tiến vào do bất quốc vương phòng ngủ mà lời tổng bá tức không hy vọng nữ nhi của mình trở thành do bất quốc vương tận tình đối tượng liền tại chuyện không cách nào vãn hồi trước đó đưa nàng gả cho dọ dạ mồn m ọ n về phần cái cuối cùng nghe đồn thì là dân chúng cho rằng có khả năng nhất là thật nghe đồn cái tin đồn này chính là đại hội luận võ bên trên tây cảnh công tức t ỷ lạn nịt tở hy vọng có thể cùng âu t à o hỉ tở tợ nhà thông ra nhường con của mình tiểu ác ma t ỷ dị ẩn cưới lời tổng bá tức nữ nhi lì nẹt sê lời tổng bá tức tự nhiên không nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho nửa người nhưng cũng không nguyện ý đắc tội tỉ ử n công tức thế là liền đem nữ nhi gả cho đạo gấu bá tước nhường tỉ ử đối với cái này ba loại thuyết pháp người trong cuộc đều không có bất kỳ cái gì đáp lại cũng không có ngăn lại những tin đồn này truyền bá dường như tất cả đều t hay biết nghe không được những tin đồn này đồng dạng có quan hệ rõ r à n g mòn mòn cùng lì nẹt sệ hỉ tợt ở các loại tin tức tại l i n l e về tới tùm bận tân sau cũng lần lượt chuyển tới xem như biểu mội đạ sĩ nghe được tương quan tin tức sau gọi thẳng chính mình biểu hình thực sự quá may mắn bởi vì nàng là nhìn thấy qua lì nẹt sệ hỉ tợt tạo ở người ngay cả nàng một nữ nhân như vậy thấy được lì nẹt sệ cũng có chút động tâm có thể thấy được kỷ mỹ mạo chi xuất chúng mà nàng cũng giống nhau đối những cái kia nghe đồn cảm thấy p h í não cảm thấy những cái kia trong truyền thuyết có một đầu có thể là thật bởi vì liền xem như nàng cái này rõ r ạ mò dinh bọn người thân cũng cho rằng r ò dạ không xứng với lì nẹt sệ tại một lần dùng câm lúc nàng thuận miệng hỏi thăm một chút lilze cho rằng cái nào nghe đồn là thật mà lilze trả lời thì là tất cả nghe đồn đều là giả lấy t ổ n g bá tức là nhìn chúng rõ r ạ mò dinh bọn tiềm lực cùng năng lực cũng nhìn ra được r ò dạ là thật tâm yêu nữ nhi của mình mới đưa lì nẹt sệ gà cho vị này đào gấu bá tước bất quá chuyện này đối với dò dạ mà nói cũng không là một chuyện tốt dò dạ phải xui xẻo đạ sĩ nghe xong chỉ cảm thấy cho mình biểu hình giữ lại mặt mũi cho nên căn bản không có tin tưởng bất quá nàng cũng là đối linze nói r ọ dạ phải xui xẻo chuyện này cảm thấy hiếu kỳ chỉ là linze không có tiếp tục nói hết có quan hệ bọn hắn sau khi rời đi làn mít hoặc chuyện xảy ra chỉ là bọn hắn trà dư t i ể u hậu một chút nói chuyện phiếm chủ đề đối với bọn hắn mà nói hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là di chuyển tới linze lãnh đ ị a các loại sự nghi ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm rời đi qua lúc chạm v à tối nghi mễ dị ạ cùng l n z e nhàn nhã đứng ở trong sân huấn luyện một bên hỏi đến l n z e một bên nhìn xem bờ dì n cùng ạ xạ hai người tại cách đó không xa dùng huấn luyện dùng vũ khí l ợ t võ thời gian ngắn còn sẽ không linze trả lời một tiếng hướng phía ngay tại giao thủ hai người la lớn dưới chân nhiều chú ý dưới chân phối hợp thân thể lướt ngang né tránh không cần một mặt chính diện đón ữ a mặc dù ạ xạ so bờ dì n lớn năm tuổi nhưng kiếm t h u ậ t của nàng so với bờ dì n phải kém rất nhiều ngoại trừ tố chất thân thể hơi hơi tốt một chút phương diện khác hoàn toàn không cách nào cùng bờ dì n so sánh càng quan trọng hơn là bờ dì n tại trở thành l n z e người hầu sau thường xuyên cùng rô tatla mắt sẹo ba gen cái này lão binh cao cùng tinh thông thực chiến người giao thủ đồng thời các loại hạ lưu mánh khỏe đều thể nghiệm một lần ạ xạ theo ý dồn bọn hải tặc trên thân học được chiêu thức hoàn toàn không cần từ đầu tới đuôi đều đang bị động bị đánh cuối cùng ạ xạ bị đánh đến đ u ồ n nghịch lên nhàm chán đến trực tiếp vứt bỏ luyện tập dùng trường kiếm v ọ tới t bờ di ẩn trước mặt ôm chặt lấy bờ di ẩn đưa nàng quẳng xuống đất sau đó dùng chính mình hơn một chút tố chất thân thể ngăn chặn bờ di ẩn bờ di ẩn nơi nào thấy qua loại thủ đoạn này nàng dựa theo kị sĩ tỷ vo phương thức để chiến đấu mà kị sĩ luận võ tại nàng nhận biết bên trong chính là kị sĩ cầm ki trực tiếp bị đánh trở tay không kịp thẳng đến bị ạ xạ ngăn chặn mới phản ứng được dùng sức d ấ y rụa chỉ là cận chiến vật lộn cũng là trên b i ể n ý dồn bọn kỹ nghệ ạ xạ một chút cũng không có cho bờ dì ẩn cơ hội từ đầu đến cuối đem bờ dì ẩn áp chế ở dưới thân còn thỉnh thoảng t r e o đùa thức hôn bờ dì ẩn làm cho nàng xấu hổ vô cùng càng thêm loạn tay chân Tốt, ván này ạ xạ chiến thắng bờ dì ẩn phụ trách s ẻ n phân ngựa ạ xạ nghỉ ngơi linze lớn tiếng gọi lại tiếp tục chiến đấu hai người tuyên bố kết quả hai người từ dưới đất bỏ dậy nhìn lẫn nhau một cái bờ dì ẩn dùng sức x sau đó quay đầu nhìn về chuồng ngựa đi đến ạ xạ cũng cởi nhặt lên trên đất luyện tập kiếm đi theo tại cách đó không xa một cái tay còn không có phục hồi như cũ ba d e n đang thao luyện lấy đạ gồng hạ lò đạ gồng cùng ạ xạ là hoàn toàn khác biệt ạ xạ tất cả thủ đoạn công kích đều là hướng ý dồn bọn học mà đạ gồng thủ đoạn công kích vậy mà tất cả đều là kỵ sĩ kiếm thuật cảm giác hắn so ba d e n càng giống một gã kỵ sĩ cho nên l i n g e nhường ba d e n giáo t h ụ hắn như thế nào giống như là một cái chân chính chiến sĩ như thế chiến đấu đặc biệt là như thế nào tại trên thuyền chiến đấu dù sao dưới tay hắn bên trong cũng chỉ có ba mới có thời gian dài trên thuy tại một bên khác bà hệ lộ bố lai khắc lu ít cũng đang tiếp tục h giật sệ ổ huấn luyện xem như sông g ỡ g ì b ở l ũ cô nhi ra đời hắn trời sinh liền biết được thao thuyền kỹ xảo cùng các loại đi thuyền c h i thức những cái kia là tổ tiên bọn họ lưu truyền xuống c h i thức mặc dù một phần trong đó không còn áp dụng nhưng để dùng cho bà hệ lộ vỡ lòng cũng không tệ linze lần này thu vào tay thuyền mấy chiếc kia cỡ lớn thuyền cùng vũ trang thương thuyền đều giao cho l ị h phạ l ự i cùng minh quang hảo cùng một chỗ hợp thành một tri đội tàu tiến hành m ậ dịch mà còn lại bị ồ n bòn dài thuyền thì đều bỏ vào âu tàu tiến hành chữa trị cùng cất giữ đ tại trở về trong hơn một mươi ngày ngoại trừ vội vàng một chút loạn thất bát tao sự vụ bên ngoài hắn tuyệt phần lớn thời gian đều là đang tra nhìn đòn biên cương các loại tư liệu tình báo đặc biệt là rét toát cùng sầm mỡ hồn tình huống nếu như là trước đó linze khẳng định trăm phần trăm chọn thành lìn cùng thành s ở tội nở hiệu cái góc địa điểm cái kia hướng ra phía ngoài đột xuất góc biển xem như tòa thành kiến tạo địa điểm nhưng bây giờ do bất quốc vương đem sầm m ở hồn cho hắn hắn liền có thêm một lựa chọn đồng thời cũng làm cho hắn có chút khó mà lấy hay bỏ theo các loại tư liệu đến xem dép bắt cùng sầm m ở hồn đều có ưu điểm cùng tệ nạn rét o á t ưu điểm tự nhiên là trên biển mậu dịch cũng có thể phân biệt ảnh hưởng đòn cùng s ở tỏm l ậ n l ợ cục diện chính trị mà khuyết điểm thì là cùng tùm b â n tờn khoảng cách quá xa c h ọ n vẹn cách một cái xích hồng sân mạch một khi tùm b â n tờn bên này xảy ra chút sự tình hắn căn bản là không có cách làm được kịp thời cứu viện trừ phi hắn có rồng có thể bay qua xích hồng sân mạch mà sầm m ở hồn tình huống cũng là giống nhau ưu khuyết điểm rõ ràng ưu điểm chính là cách tùm b â n tờn rất gần chỉ cần xuyên qua một cái thành gờ giặt vã lệ là được rồi vị trí vừa lúc ở đòn biên cương xương đường cuối cùng có thể cùng đòn tiến hành m đồng thời nó cũng ở vào xích hồng sơn mạch cuối cùng vị trí trung tâm là trưởng khống vùng đất này mấu chốt về phần khuyết điểm cũng là cách hải dương quá xa cùng bên cạnh tương lai sẽ xem như linlze trọng yếu sinh lương thực s u n g hồng vệ quốc còn cách một t ầ n g dây núi bất lợi cho quản lý mặt khác sầm m ở hồn tại rất nhiều người bên trong cũng không phải một cái tường hòa địa phương trận k i a sầm m ở hồn bi kịch khiến cho kia phiến địa phương trở thành một cái tràn ngập cô hồn giã quỷ đất hoang phế tích đã có không chỉ một cái tại sầm m ở hồn đợi người gặp được nơi đó quỷ hồn một lần nữa trình diễn kia một trận đại hỏa cảm nhận được bị hỏa phần đốt thống khổ coi như nhất gan lớn mạo hiểm giả cũng không dám ở nơi đó qua đêm càng đừng đề cập ở nơi đó xây thành trì bảo ngươi gần nhất có thời gian không linze hướng nị mệ d i a hỏi nị mệ dị a chăm chú nghĩ nghĩ nói rằng nên xử lý chuyện đều xử lý tung tử tờn kiến tạo cũng đã làm xong kế tiếp là cầu đá kiến tạo cùng sông bờ lạch t ở thành lũy những này chỉ cần giao cho đám thợ thủ công là được rồi q u ò n mỏ bên kia cũng đều đi vào quỹ đạo chung quanh đạo phỉ có bạch lộc hẹn đ ã tại căn bản không cần lo lắng thương đội vận hành cũng đều giao cho b ợ nói nàng chăm chú gật đầu nói ta hẳn là có không ít thời gian lần i Di -e、nói rằng, đã dạng này liền bối đi lánh địa của ta đi một chút đi.、Thuận、tiện giúp cái kiến điểm. đại Di cười n nắm Nì rằng, dạng này lánh Thuận tuyển định một cái thích hợp tòa thành kiến tạo địa điểm. Như ngày mong muốn, ta bá thức đại nhân. Nì g gật e Mệ một một Mệ mỉm chặt của chút thích thức hợp tay ta ta ta tòa tạo ta A địa địa đã đ bá gật u Trước này cùng linze tuần sát lãnh địa tình huống người cũng không phải rất nhiều ngoại trừ linze cùng nghỉ mệ di A bên ngoài cũng chỉ có nghỉ mệ di A hai cái sinh đôi nữ người hầu lilze sự vụ quan giòn cùng người hầu ả xạ bờ diễn ba rên phải dưỡng thương lưu tại tù mờ tần đạ sĩ cùng l ộ t sô bị mang tại bên người lại thêm giờ sệ ổ cùng hắn độc lập đội binh sĩ cộng lại vài trăm người bởi vì nhân số không phải rất nhiều các loại hành trang đều rất dễ dàng chỉ n h lý một buổi sáng liền đã sửa soạn xong hết lilze chuẩn bị xuống buổi trưa liền lên đường tại đại lộ đằng thạch phụ cận thôn xóm bên trên tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm sau đó trực tiếp tiến về sông bờ lù、e. bờ bờ thành g giặt vã lệ tương lai bọn hắn muốn cùng thành gờ giặt vã lệ liên hệ địa phương còn rất nhiều trước nhìn một chút thành gờ giặt vã lệ lanh chú rồi quyết định về sau đối đai thành gờ giặt vạ lệ phương pháp nhưng mà tại bọn hắn liền phải khi xuất phát một người đến làm rối loạn linze kế hoạch xì ở phái tới một gã học sĩ xem như hắn cố vấn trở lại tù mẫn tới lúc linze liền lập tức lấy sầm m ở hồn bá tức danh nghĩa hướng xì ở đèo viết một phong thư để bọn hắn sai khiến một gã học sĩ xem như hắn cố vấn bất quá phong thư này như đã ném vào b i ể n rộng đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại ngay tại l n z e hoài nghi phong thư này là không phải bị đ ộ nha làm mất rồi đang chuẩn bị xuất phát tuần s á t lãnh địa trước đó lại viết một phong thư thời điểm xì ở đ è o lại vô thanh vô tức cho hắn sai khiến một gã học sĩ cái này khiến linze không khỏi hiếu kỳ tên này học sĩ lai lịch kỳ bờ học sĩ linze tại n g h e s o n g trước mắt học sĩ tự giới thiệu sau liền lập tức ý thức được trước mắt cái này tóc trắng xóa diện mục lao nhân h i ề n lành chính là những gì mình biết cái kia kỳ bờ học sĩ chỉ có điều lúc này hắn dường như còn không có bị xì ở đ è o trục xuất trên cổ còn mang theo học sĩ dây chuyền nhưng cái này học sĩ dây chuyền dường như cùng có lệ học thức có chút khác biệt trong ký ức của hắn ký bờ tinh thông tử linh thuật hiểu được ý thuật có thể thuần dưỡng đ ộ nhà cho nên hắn vòng liên hẳn là đại biểu đ ộ nha học h ắ c t h i ế t đại biểu y học bạch ngân cùng đại biểu ma pháp cùng thần bí học thép vã lụy dị ẩn mới đúng nhưng bây giờ ký bờ trên h ữ n cổ vòng liên theo thứ tự là đại biểu kinh tế học hoàng kim cùng đại biểu quân sự thép tôi cái này hiển nhiên có chút không đúng ta đối cố vấn yêu cầu rất cao không phải gì ở đã sai khiến ai ta đều sẽ tiếp nhận linze thần sắc nghiêm túc hướng phía ký bờ nói rằng hiện tại ta hỏi ngươi ký bờ học sĩ, hiểu được thức gì dựa vào cái gì cho là mình có tư cách trở thành ta học sĩ cố vấn kỳ b ợ theo vào cửa sau ánh mắt liền rơi vào lilze bên hông thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm thẳng đến lilze hỏi thăm ánh mắt của hắn mới lưu l u y ế n không rời theo thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm rời đồng thời hết sức chăm chú hồi đáp bá tước đại nhân ta tinh thông kinh tế học cũng tinh thông quân sự học có thể tại hai phương diện này phụ táng ải tinh thông kinh tế học sao lilze cười cười hướng dọn dặn dò nói đi b ậ t nơi đó cầm một phần đã xác minh qua sổ sách tới giao cho kỳ vợ học sĩ một lần nữa tính toán một chút là đại nhân dòn đi ra l ề u vải một lát sau liền cầm một phần sổ sách đi đến để lên bản theo vừa rồi nghe được lilze lời nói bắt đầu kỳ bờ trên mặt liền không cách nào ức chế lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng khi nhìn đến bảy đ ề ở trên bản sổ sách lúc ánh mắt đã bắt đầu hướng xuất khẩu nghiêng mắt nhìn qua đi lilze chỉ chỉ số sách nói rằng bắt đầu đi kỳ bờ học sĩ nhường ta nhìn người kinh tế học năng lực kỳ bờ kiên trì ngồi ở bên cạnh b à n lật ra sổ sách chậm chạp không có ra tay một bên n ỉ mệ gì à mấy người cũng đều nhìn ra kỳ bờ dị t h ư ờ n g nhao nhao đưa tay đặt ở vũ khí bên trên cuối cùng kỳ bờ trùng điệp thở dài từ trên ghế đứng lên đi tới l i l -E、trước mặt nói rằng thật có lôi lilze b á tức đại nhân ta lừa gạt ngươi ngươi không phải học sĩ là thích khách không chờ lilze ngông mở miệng một bên nghị mệ di ạ liền lạnh lùng nhìn xem k i b ờ trầm giọng chất vấn không không k i b ờ liền vội vàng lắc đầu nói rằng ta xác thực là học sĩ chỉ là ta bị xỉ ở đèo đuổi là một cái bị khu trục học sĩ nghe được k i b ờ lời này nghị mệ di -E、ạ ngần người vẻ mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp một chút bởi vì nàng học sĩ cô vấn n h ị vệ cũng là một gã bị xỉ ở đã thu hồi dây chuyển bị khu t r ụ học sĩ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì bị khu t r ụ l i l e dò hỏi kiba hồi đáp bởi vì ta nghiên cứu cấm kỵ c h i thức tử linh thuật lilze lắc đầu nói rằng ta biết s ì ờ đẹo đem tất cả cùng ma pháp có liên quan c h i thức đều coi là cấm kỵ nhưng cái này cũng không hề đại biểu s ì ờ đã không được học sĩ học tập những kiến thức này cho dù là tử linh thuật loại tà ác này c h i thức bọn hắn như cũ sẽ cho phép có này yêu thích học sĩ học tập sẽ không dễ dàng đem học tập những kiến thức này học sĩ đổi ra ngoài ngươi tốt nhất vẫn là nói thật thấy không thể lừa dối quá quan kỵ vợ c h ồ n mặc một lát nói rằng xì ờ phát hiện ta dùng người sống làm thí nghiệm đến nghiên cứu tử linh thuật lời vừa nói ra người trong phòng ngoại trừ l i tất cả đều lộ ra thần sắc chán ghét rất hiển nhiên loại chuyện này trong mắt bọn hắn là vô cùng tà ác chuyện bất luận là thất thần vẫn là cựu thần cũng sẽ không cho phép dạng này tà ác chuyện tồn tại nhìn thấy chung quanh vẻ mặt của mọi người kỵ bờ không khỏi thở dài hắn biết mình khả năng không có cơ hội trở t ạ i linze bên người cũng không có cơ hội tiếp xúc đến hắn yêu thích nhất ma pháp nhưng mà nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là linze cũng không có lộ ra bất kỳ chán ghét biểu lộ mà là bình tĩnh dò hỏi người dùng để làm thí nghiệm người sống đều là ai kỵ bờ ngần người thành thật trả lời có một phần là t ử tù còn có một số đã bệnh được nhanh chết người còn có một số đến từ đại lục h sốt nô lệ linze chầm tư một lát hỏi n g ư ơ i ngoại trừ tử linh thuật bên ngoài còn có cái gì năng lực tất cả mọi người có chút ngoại ý muốn nhìn về phía linze bọn hắn không rõ vì cái gì linze sẽ đối với dạng này một cái tên tà ác cảm thấy hứng thú k ị bờ cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý m u ố n nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại thành thật trả lời ta hiểu được độ nhã học mặc dù không có vòng liên nhưng cũng không thua cho có vòng liên học sĩ ta có thể giúp ngài kiến tạo giáo n e t là ngài xử lý các loại tình báo ngoài ra ta còn nắm giữ y học vòng liên nhất là am hiểu các loại ngoại thương nói hắn nhìn một chút ba d e n tay gãy nói rằng vị này ba d e n nhân cánh tay thụ thương đã qua hơn mười ngày có thể hắn hiện tại như cũ cần dùng băng vải cố định h i ệ n nhiên không có tiếp hảo nếu như chờ hoàn toàn khép lại cánh tay sẽ dùng không liên lực nặng nề g h nhất mới nối liền linze quay đầu nhìn về phía ba d e n hỏi ngươi cảm giác được cánh tay tổn thương thế nào ba d e n do dự một chút gật gật đầu nói hoàn toàn chính xác có chút vấn đề vì cái gì không nói cho ta linze nhữ mày đối mặt linze giăn dậy ba dên túi đầu xuống không dám lên tiếng tại quá khứ kinh lịch đã để hắn quen thuộc chính mình nghỉ ngơi chữa vết thương lúc này mạng lộ gia bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào hướng thẳng đến lilze nói, -E、nói rằng nghe nói ngươi muốn đi tuần sát lãnh địa vì cái gì không có cho ta biết không chờ lilze trả lời nghị mẹ di a -E、liền đi đầu nói rằng ngươi không phải đang ở trong phòng thí nghiệm sao chúng ta sẽ không quái dày ngươi yên tâm những cái k i a thí nghiệm không thế nào trọng yếu xem như lilze đại nhân cố vấn tuần sát đại nhân lãnh địa mới là ta hiện tại chuyện quan trọng nhất m ạ lộ gia trợn nhìn n h ị mẹ di a một cái ánh mắt trong phòng đám người quét nhìn một vòng khi nhìn đến một bên kỳ bờ sau ngẩn người nói rằng kỳ bờ n g ư ơ i cái tên này tại sao lại ở chỗ này mạ lộ dạ tiểu thư kỳ bờ tựa hồ đối với mạ lộ dạ có chút sợ hãi vô cùng c u n g kính hướng mạ lộ dạ hành lên ó i n g ư ơ i cái tên này lúc nào thời điểm trở thành kinh tế học học sĩ mạ lộ dạ nhìn thấy kỳ bờ trên cổ bắt mắt hoàng kim vòng liên hỏi ách cái này là của người khác kỳ bờ túi đầu hồi đáp mạ lộ dạ đi qua đem kỳ bờ trên cổ học sĩ dây chuyển cầm lên nhìn một chút nói rằng âu mạch học sĩ ta nhớ được ngươi có một người bạn giống như liền gọi âu mạch kỳ bờ không nói gì hắn còn sống không mạ lộ dạ lại hỏi k ỳ bở hồi đáp còn sống chỉ là về sau đi không được đường ngươi thật đúng là một chút cũng không có thay đổi mạ lộ dạ quay đầu nhìn về phía linze nói rằng da hỏa này là ta gặp qua không có nhất tình cảm người hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào sinh ra tình cảm chỉ cần đối với hắn nghiên cứu hạng mục có chuyện lợi hắn liền sẽ đi làm cho dù là tại người khi còn sống h i ể u đạo lại hoặc là đối người bên cạnh ra tay nghe được mạ lộ dạ lời nói gian phòng bên trong đám người tất cả đều lộ ra cực độ chán ghét đã da hỏa này ta ác như vậy vì cái gì không trực tiếp xử quyết hắn nị mệ gì ạ cao mày nói rằng những người khác cũng nhao nhao đồng ý ký bờ cũng không có bị h ù sợ chỉ là cúi đầu cũng không nói gì càng không có biện giải cho mình một câu các ngươi coi là gia hỏa này việc đã làm xì、si、ở được không biết sao xì、si、ở đ ề u biết tất cả nhưng không có khu trục hoặc là xử lý gia hỏa này hoàn toàn là bởi vì gia hỏa này nắm giữ toàn bộ xì、si、ở đeo tốt nhất y thuật hắn tại mười mấy năm trước trị liệu ngoại thương phương diện cũng đã là xì、si、ở đeo đệ nhất hiện tại chỉ sợ tốt hơn mã lộ ra nhìn một chút ký bờ nói rằng hắn chủ động tới bên này có phải là vì ngươi nắm giữ ma lực mà nói gia hỏa này đối ma pháp vu thuật cái này tri thức cũng vô cùng si mê mặc dù chính quy tri thức rất bình thường nhưng cũng có vô cùng độc đáo kiến luyến giải ta gần nhất nghiên cứu vừa vặn gặp một chút nan đề hắn vừa vặn phù hợp làm trợ thủ ngươi mong muốn ta nhận lấy hắn lilze thần sắc nghiêm túc hỏi m ạ lộ dạ lắc đầu nói rằng không có muốn hay không nhận lấy người này tất cả đều từ ngươi làm quyết định ta chỉ là cho ngươi cung cấp một chút tham khảo đề nghị mà thôi lilze nhìn xem k i b ờ nghĩ nghĩ nói rằng ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi muốn để ba dên tay khôi phục như lúc ban đầu nếu như ngươi làm thành như vậy ngươi liền lưu lại bất quá coi như lưu lại ngươi cũng nhất định phải dựa theo quy củ của ta tới làm đầu tiên người sống thí nghiệm nhất định phải đình chỉ tiếp theo ngươi tất cả hạng mục đều phải trải qua ta phê chuẩn cho phép cuối cùng ngươi nhất định phải đưa ngươi ngoại thương phương pháp trị liệu giao ra là ta chuyên môn bồi giữa một nhóm trị liệu ngoại thương chữa bệnh đội linze nỉ mệ gì hạ vẻ mặt không hiểu nhìn xem linze nhưng lại bị linze đưa tay ngăn trở linze trầm giọng hỏi k ỳ b ở học sĩ ngươi có tiếp nhận hay không ta tiếp nhận k ỳ b ở trên mặt lộ ra nụ cười hắn liền giao cho ngươi m ạ n lộ ra l n z e làm ra quyết định sau lại hướng ba dên nói rằng ngươi lập tức đi tiếp thu kỵ mở trị liệu là Đại đầu đáp. nhân. dên Ba gật mã lô ộ dạ còn muốn nói cái gì nhưng bị linze ngăn trở đồng thời biểu thị nhân viên lựa chọn đã định ra tới không cho sửa đổi mã lô dạ tức giận nhìn một chút linze lại nhìn một chút bên cạnh trên mặt ý cười nì không mệ dị ạ thứ một tiếng h linze g phòng, ư i rời khỏi phòng, ký bờ cùng ba dên ba thì xem gì à nhìn -E、-X thường y nói hơn nữa ký bờ người loại này quá nguy hiểm cùng nói nhường hắn ở bên ngoài không nhận ướt thuốc loại đi dạo chẳng bằng để cho ta đem hắn q u ả n thúc lên thật tốt lợi dụng năng lực của hắn nghe được linze nói như vậy nị mẹ di ạ cũng cảm thấy có đạo lý liền không tiếp tục thuyết phục linze dặn do nói dòn ngươi lập tức đi chọn lựa một nhóm thông minh cơ linh một chút am hiểu học tập người tới mã lộ dạ nơi đó đi cùng kỳ bờ học tập y thuật làm như vậy sẽ không khiến cho si ở đẹp phản đối sao dòn chần chờ một chút hỏi khẳng định sẽ khiến si ở -E、đẹp phản đối nị mẹ di ạ bên người ỷ v á c học sĩ nói rằng Sì ở được theo o phép có rất sớm bắt đầu lilze liền có thành lập một cái chuyên môn dùng để trị liệu thương binh chữa bệnh đội ý nghĩ bởi vì căn cứ hắn sở nghiên cứu có chiến tranh chiến tổn tuyệt đại đa số thương vong đều không phải là trực tiếp trên chiến trường tạo thành mà là chiến hậu thương thế không có khôi phục từ đó vết thương nát giữa gây nên các loại bệnh biến chứng mà chết có dạng này một chi theo quân quân ý đội ngũ như vậy dưới tay hắn chiến sĩ không phải chiến tổn hao tổn sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt nhưng mà những vương quốc khác cũng không có thầy thuốc chuyên nghiệp quý tộc bệnh tìm học sĩ bình dân bệnh tìm thảo dược sư dược tề sư thất thần giáo hội tu sĩ cùng hồi hương nam vu nữ vu linze từng chuyên môn tìm một chút dược tề sư cùng thảo dược sư xem bọn hắn phải trăng phù hợp kết quả nhìn bọn hắn cứu chữa bệnh nhân phương pháp sau liền lập tức bỏ đi n h ư n dược tề sư cùng thảo dược sư tạo thành chữa bệnh đội ý nghĩ về sau hắn vừa tìm được thất thần giáo hội tu sĩ hiểu rõ tại u sĩ chỉ một bên khác làm giòn mang theo chọn lựa người tốt đi vào mã lộ dạ chuyên môn thạch tháp bên ngoài hướng mã lộ dạ cùng ký bờ giải thích do ý đồ đến sau ngay tại trị liệu ba dên kỳ vợ c h ầ n t r ờ một chút trên mặt hiện ra do dự biểu lộ ta khuyên ngươi tốt nhất dựa theo l i n g e ý nghĩ làm tận lực biểu hiện ra giá trị của ngươi dạng này ngươi mới có thể có được thứ ngươi m u ố n m ã lộ dạ dường như xem thấu ký bờ tâm tư nhắc nhở đối phương một câu đồng thời chỉ chỉ trên cổ mình mang theo lăng phủ văn dây chuyền thấy tình huống như vậy kỳ vợ cũng dường như hạ quyết tâm nhẹ gật đầu tiếp nhận l i n g e mạnh kín đáo cho hắn học đồ chương một trăm hai mươi tám thành vợ giặt vạ lệ thành vợ giặt vạ lệ ở vào sông bờ lụ e bờ thượng du hoàn cảnh ưu mỹ khí hậu nghi nhân tại sầm m ờ hồn còn hoàn hảo thời điểm tiến về sầm m ờ hồn nghỉ mát tạt g ẹ d à n vương thất bình thường cũng sẽ ở thành gờ giặt v ạ lệ đặt chân nghỉ ngơi mấy ngày sau đó lại tiếp tục tiến về sầm m ờ hồn cho nên thành gờ giặt v ạ lệ cũng liền có hạ cung bồi thành thanh danh bất quá theo sầm m ờ hồn bị một thanh đại hỏa tiêu hủy tiến tới vứt bỏ thành gờ giặt v ạ lệ cũng theo đó đã mất đi phồn hoa của ngày xưa trở thành dẹp một cái bình thường biên cạnh thành thị về sau càng là bởi vì đạo phỉ nguyên nhân suy tàn thẳng đến linze tiêu diệt toàn bộ đạo phỉ khôi phục sông mẹn đờ vận tải đường thủy thành gờ giặt vã lệ mới h trước khi đến thành gờ giặt vã lệ trước đó linze dựa theo chính thức quy củ viết thư thông chi thành gờ giặt vã lệ đồng thời nói rõ chính mình con đường thành gờ giặt vã lệ lãnh địa nguyên nhân cùng mục đích thẳng đến nhận được đội nha về văn kiện mới lên đường tiến về thành gờ giặt vã lệ bởi vì cũng không phải là ra ngoài đánh trận mà là tuần s á t lãnh địa hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là tìm lý do ra ngoài r u n g loạn cho nên linze đội ngũ đi không phải rất nhanh dùng hơn mười ngày mới đi đến được thành gờ giặt vã lệ bên ngoài đã sớm theo tuần tra kỵ binh nơi đó biết được linze sắp đến hệ luật mỹ a Đất sở dẫn theo chính mình học sĩ cùng tổng quản trở tại thành gờ giặt vã lệ bờ bắc cửa thành khẩn trương nhìn xem cuối con đường đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía đứng ở một bên cô cô l ì dạ mỹ a Đất sở cùng cô phu áo lai chớ tỳ d ẹ mặc dù hệ luật mỹ adder sở từ đầu đến cuối nhường mặt mình giữ vững bình tĩnh trạng thái nhưng nội tâm của hắn vẫn là vô cùng bối rối bởi vì học sĩ cùng tổng quản đều cùng hắn phân tích qua mình bây giờ cục diện mà duy nhất có thể trợ giúp hắn cũng chỉ có thần tuyển giả linze tạ dạ mình liệu có thể giữ vững mỹ adder sở gia tộc cơ nghiệp hoàn toàn quyết định bởi thần tuyển giả linze thái độ đối với chính mình chỉ là hắn đối với cái này không nắm chắc chút nào bởi vì linze tạ dạ cùng tì dạ quan hệ của gia tộc kiên là mọi người đều biết bất luận là tỳ dẹo nhà người thừa kế vì lạ tỳ dẹo vẫn là thứ tử gạ làm tì dẹo bọn hắn đều tại khác biệt trường hợp biểu thị cùng linze là vô cùng tốt bằng hữu ngay cả rất ít tán thưởng người nữ hoàng gai đều tốt mấy lần đối linze khen ngợi có thừa bây giờ tỳ dẻo nhà mong muốn sắp nhập thôn tính gia tộc mình l ã n h địa hắn hoàn toàn không có lòng tin cùng mình không có bất cứ liên hệ nào linze tạ dạ sẽ đứng tại phía bên mình ngăn cản tỳ dẻo nhà chiếm đoạt tới ánh mắt rất tốt a ngươi ôn tổng quản đầu tiên thấy được xuất hiện tại cuối đường nền đỏ trường kiếm cờ xí sau đó cờ xí phía dưới từng đội từng đội trình tệ kỵ binh xuất hiện ở trong mắt mọi người Tại đội kỵ sĩ ngũ à rất nhanh liền đi tới trước mặt mọi người hễ lột đang chuẩn bị dẫn chính mình học sĩ cùng tổng quản tiến lên nhưng bên cạnh lì dạ bác gái cùng trượng phu của nàng sớm một bước đi tới phía trước đội ngũ linze tạ dạ bá tức đại nhân buổi chiều tốt ta là áo lai chớ tì dẹo đây là thê tử của ta lý ra m i a đ ạ c sơ thành gờ giặt vã lệ người thừa kế chào mừng ngài đi vào chúng ta thành gờ giặt vã lệ áo lai chớ t í dẻo dẫn thê tử của mình vô cùng ân cần hướng trong đội ngũ linze túi người chào đồng thời tự giới thiệu mình một phen tại s ư n g hô chính mình dòng họ thường có ý thức tăng thêm nữ liệu nhìn xem tiến lên trước chuyện này đối với vợ chồng linze không có cho bất kỳ đáp lại nào hắn cùng n g mễ gì ạ xuống ngựa trực tiếp vòng qua chuyện này đối với vợ chồng đi tới đằng sau cố gắng để cho mình biểu hiện được tỉnh táo hệ lụt mì a đạo sơ trước mặt hướng hắn hành lễ nói hệ lụt nam tước ta là sấm mỡ hồn ba tức l vị này là tùm b â n tờn bá tức nhị m ẹ gì ạ p h ủ ly chúng ta đa tạ nhiệt tình của ngươi hiếu khách để chúng ta tại ban đêm có thể có một cái thoải mái nghỉ ngơi chi điện nhìn thấy linze ờ i -E、lách qua cô cô của mình cung dượng chủ động cùng mình chào hỏi cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt điều này cũng làm cho hắn căng thẳng một ngày cảm xúc hơi hơi thả bông u lỏng một chút sau đó cố gắng để cho mình giống một người lớn như thế túi đầu đáp lễ nói linze ờ i -E、bá tức đại nhân nhị m ẹ gì ạ bá tức đại nhân các ngài đến nhường thành gờ g ặ t và lệ thật là vinh hạnh lúc này tổng quản đem chuẩn bị xong muối n h bột mì bao đem ra từ lâu đến cuối áo lai chớ tỳ dẹo vợ chồng đều không có ai để ý hai người biểu lộ đều vô cùng trắng bệnh thẳng đến những người khác sau khi rời đi bọn hắn mới quay người vào thành thu thập một chút đồ vật trong đêm mang theo bọn hắn người ngồi thuyền rời đi thành gờ giặt vạ lệ hệ lụt nam tức đem l ư i nờ e cùng nghỉ mệ dị ạ an bài tại thành gờ giặt vạ lệ bờ nam trang viên nơi này đã từng là tạt ghẹ diễn vương thất ngủ lại thành gờ giặt vã lệ trụ sở bất quá về sau hoa n g phế tại tiếp vào l i n g e muốn tới thăm giấy viết thư sau hệ luật nam tức liền đem nơi này dọn dẹp đi ra xem như l i n g e tại thành gờ giặt vã lệ trụ sở tạm thời hệ luật đại nhân ngươi phiền phức xem ra không nhỏ nha tại trang viên trong thư phòng l i n g e đem chuẩn bị rời đi hệ luật nam tức cùng hắn học sĩ tổng quản lưu lại sau đó vô cùng thẳng thừng nói rằng cô cô của ngươi đối thành gờ giặt vã lệ tức vị thèm nhỏ dại đã rõ rành rành hôm nay bởi vì ta nàng có thể sẽ từ bỏ nhưng ta muốn không bao lâu nàng lại sẽ ngóc đầu trở lại hãy、e、luật nhìn nhìn mình học sĩ sau đó hướng l i n g e hỏi lilze đại nhân ngài có thể giúp ta sao ngươi mong muốn ta thế nào giúp ngươi lilze hỏi hãy、e、luật nói rằng ta muốn xin ngài giúp ta dẫn tiến cho ủy lạc đại nhân ta nghe nói ủy lạc đại nhân là cực kỳ công chính người hắn đi qua một năm qua này không chỉ một lần trừng phạt qua trong gia tộc một chút làm sằng làm bậy người cho bình dân phán quyết công chính được người xưng là công chính kim hoa hồng lilze bình tĩnh nhìn e luật nói rằng ngươi mong muốn ủy lạc giúp ngươi ngăn cản ngươi cô cô hành vi đúng không đúng vậy h ã u ậ t nhẹ gật đầu nói rằng đúng vậy ta tin tưởng ủy lạc đại nhân nhất định sẽ không bởi vì ta cô phụ là t ỷ dẻo nhà người mà làm việc thiên tư hoàn toàn chính xác ủy lạc sẽ không bởi vì đối phương là t ỷ dẻo nhà thân phận mà làm việc thiên tư lilze nhẹ gật đầu lại hỏi ta đưa ngươi dẫn tiến cho hắn cũng không là vấn đề nhưng vấn đề là ngươi mong muốn thế nào hướng ủy lạc lên á n cô cô của ngươi đương nhiên là lên á n cô cô của ta ý đồ mưu đoạt ta tức vị cùng lãnh đ ị a m hệ lột vội và nói lilze nhìn chăm chú lên trước mắt cái này mười tuổi đứa nhỏ nói nếu như ta là ủy lạc lời nói ta sẽ hỏi ngươi cô cô của ngươi dùng phương pháp gì đến mưu đoạt tức vị của ngươi cùng lãnh điệm hệ luật là người vội v ă nói n nàng nàng đang hù dọa ta linz e cười cười, quay đầu nhìn về phía hệ luật bên người học sĩ cố vấn nói rằng ngươi là hệ luật đại nhân học sĩ cố vấn như vậy ngươi nói cho ta cô cô của hắn dùng ngôn ngữ hù dọa hắn có thể hay không tính làm nàng mưu đoạt thành gờ giặt v ạ lệ l ã n h địa cùng tức vị chứng cứ phạm tội học sĩ trở mặt lại không có trả lời nàng còn n h ỉ lại trong thành bảo không đi đồng thời gặp người đều sẽ nói nàng là thành gờ giặt v ạ lệ người thừa kế hệ l u ậ còn nói thêm cái này cũng chưa tính nàng ý đồ mưu đoạt thành gờ g ặ t vã lệ chứng cứ phạm tội sao đương nhiên không tính lần này trả lời cũng không phải là l i n g e mà là một bên n g mệ dị ạ ngươi bây giờ không có đời sau cũng không có các minh đệ khác tỉ m ộ i lý giả mỹ ạ đắc sở phu nhân là người thân nhất người thân nàng cũng là người sau khi chết thành gở giặt v ạ lệ người thừa kế thứ nhất cho nên nàng tự xưng là thành gở giặt v ạ lệ người thừa kế cũng không có sai về phần nàng ỉ lại tòa thành không đi đây cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì nàng là mỹ ạ đắc sở nhà nữ nhi trở lại nhà mình ở lâu cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì ngược lại là ngươi nếu như lấy lý do này đến chỉ trích lý g i phu nhân sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi lòng dạ hẹp hòi lớn như vậy tòa thành đều dung không được chỉ có một cái người thân ở lâu hệ luật hoàn toàn ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới chuyện vậy mà lại phức tạp như vậy hắn coi là chỉ cần nhìn thấy b y l ạ t đem phiền phức của mình báo cho b y l ạ t sau đó b y l ạ t thay hắn trừng phạt cô cô của mình là được rồi hắn thế nào cũng không nghĩ ra chuyện cuối cùng phát triển có thể sẽ lấy hắn gánh vác lòng dạ hẹp h ỏ i không cho thân hữu tiếng xấu mà kết thúc lữ ánh mắt lại phân biệt tại học sĩ cùng tổng quản trên thân quét nhìn một chút nói rằng hệ luật nam t ứ tuổi tắc còn nhỏ lịch duyệt không đủ phong phú còn không hiểu được trong đó quan hệ nhưng hai vị đi theo tiền nhiệm thành gờ giặt vã lấy hai vị ánh mắt cũng không về phần nhìn không ra lý giả mỹ a đ d e sở phu nhân hành vi không có chút nào chỉ trích chỗ vì cái gì hai vị nhường hễ lột nam tức đi tìm ý lặt lên án lý giả phu nhân tội ác đâu bởi vì chúng ta nghĩ không ra biện pháp khác tổng quản vẻ mặt bất đắc gì nói cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy không thể làm gì lý giả mỹ a đ d e sở cùng áo lai、like、chớ t ỉ dẻo biết rõ vô cùng d a n h giới cuối cùng ở nơi nào bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại đứng tại d a n h giới cuối cùng trong vòng phạm vi bên trong đang khuyết đại bọn hắn tại thành gờ giặc vã lệ lực ảnh hưởng mà hễ lột nam tức lại đối với cái này bất lực trừ phi là cưỡng ép đem cô cô của hắn cùng dựng ư khu trục ra thành gờ giặt vạ lệ lãnh địa nhưng bởi như vậy thanh danh của hắn coi như hủy nguyên bản hắn lấy thấp như vậy linh ngồi lên thành gờ giặt vạ lệ lãnh chúa chi vị liền dễ dàng gây nên một chút lòng mơ ước nếu là thanh danh hủy những cái kia ngấp nghẽ hắn lãnh địa người có lẽ cũng sẽ không giống như là như bây giờ vẹn vẹn bảo trì quan sát trạng thái nếu như khi đó cô cô của hắn cùng những người này hợp tác đừng nói hắn nam t ứ c chi vị liền xem như tính mạng của hắn đều không nhất định có thể bảo trụ ta có thể rất khẳng định nói cho các người biết coi như các người gặp được hủy lạc đồng thời có chứng cơ xác thực chứng minh lý dạ mỹ a đ a s sở ngấp nghẽ thành gờ giặt vã lệ l ã n h chúa chi vị h ắ n cũng cái gì đều không làm được l n z e cực kỳ khẳng định nói cũng không phải là bởi vì lý dạ mỹ a đ a s sở trượng phu là một cái t ỷ d ẻ o nhà thành viên mà là bởi vì xem như h ị t g ạ đần công tức người thừa kế tùy ý nhúng tay địa phương l ã n h chúa người thừa kế chi tranh là tối kỵ thành gờ giặt vã lệ tổng quản nghe vậy nhẹ gật đầu l u t nam tức thì như cũ có chút mê man không rõ ràng chính mình rõ ràng là hợp pháp thành gờ giặt vã lệ lanh chúa vì cái gì h ủ lạc thì sẽ không thể trợ giúp chính mình. học sĩ lúc này đ ỗ n g nhiên nói rằng kỳ thật ngoại trừ mời v y lạc đại nhân chủ trì công đạo biện pháp này bên ngoài chúng ta còn nghĩ tới một cái biện pháp khác có lẽ có thể dùng được chỉ là cũng không có cùng nam tức đại nhân nói biện pháp gì hệ l ụ ậ t nam tức vội v à n g hỏi học sĩ ngẩng đầu nhìn lilze nói rằng cái t i ế chính là mời lilze bá tức đại nhân trở thành ngài người giám hộ tại ngài trưởng thành trước đó thay mặt quản lý thành vợ g i ặ t và lệ a hệ l ụ ậ t nam tức không khỏi ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới học sĩ cô vấn lại là cho ra dạng này một cái biện pháp nếu như hắn không phải thật sự tin tưởng học sĩ cô vấn đối với mình như thế nào trung tâm hắn có lẽ sẽ coi là học sĩ cô vấn đã cùng linze cấu kết mà linze đang nghe đề nghị của đối phương sau không khỏi ngây ngẩn cả người mặc dù hắn cũng cùng nghỉ mệ gì ạ thương thảo qua có quan hệ thành gờ giặt v ạ lệ chuyện nhưng hắn lại chưa từng có nghĩ tới trở thành thành gờ giặt v ạ lệ lanh chúa người giám hộ bọn hắn càng nhiều chỉ là muốn cùng thành gờ giặt v ạ lệ ký kết công thủ m i n ư ớ c nhường quân đội cùng thương đội có thể tại thành gờ g ặ t vã lệ thuận lợi thông qua mà thôi tổng quản cũng phụ họa học sĩ lời nói nói chúng ta cảm thấy nam tước đại nhân chỉ có tại linze đại nhân ngài bảo vệ dưới mới có thể an toàn lớn lên hơn nữa ngài cũng có thể giảng dạy hệ luật đại nhân như thế nào chiến đấu như thế nào quản lý lãnh địa biện pháp này có thể nói là một công nhiều việc nghe được tổng quản cũng đồng ý biện pháp này hệ luật cũng mơ hồ cảm thấy đây là một cái biện pháp không tệ thế là liền nhìn về phía linze mong muốn mở miệng thỉnh cầu linze trở thành người giám hộ của hắn hoặc là càng chính xác mà nói là thu hắn làm con ngôi mặc dù biện pháp này rất hấp dẫn người ta nhưng lilze lại không có tính toán đáp ứng bọn hắn tại h ệ lột mở miệng n h ư ờ n g chuyện không cách nào vãn hồi trước đó hắn đi đầu mở miệng nói ra các ngươi hiện tại chỉ là bị lì d a mì a đ t s ở làm cho có chút tâm hoàng ý loạn mới có thể lung tung muốn chút không đáng tin t ậ y phương pháp xử lý chỉ cần các ngươi tỉnh táo n g ắ m lại liền hẳn phải biết áo lai、like、chớ vợ chồng hành vi căn bản không có khả năng đạt được t ỷ d ẻ o nhà duy trì ta có thể dạy các ngươi một cái biện pháp hoàn toàn giải quyết cái phiền p h i này biện pháp gì tổng quản cùng học sĩ không hẹn mà cùng hỏi l i l e nói rằng biện pháp này rất đơn giản cái tiêu chính là tìm một số người truyền bá một chút lời đồn nói t h d ẻ o nhà dự định lợi dụng lì dạ mì ạ đờ s ở mưu đoạt mì ạ đờ s ở gia tộc lãnh địa chỉ cần cái này lời đồn truyền ra không cần các ngươi ra tay t h d ẻ o nhà sẽ chủ động giúp các ngươi giải quyết lì dạ mì ạ đờ s ở cái phiền t h á i này lấy chứng thanh bạch nghe được l ờ i i n g e phương pháp xử lý hễ l u ô n cùng t ầ n quản các học sĩ cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là tìm có thực lực đại l ã n h chúa xem như ô u rủ mượn người khác lực lượng bảo vệ mình căn bản không có nghĩ đến còn có thể dùng tung tin đồn nhảm phương pháp đến giải quyết vấn đề mặc dù phương pháp này nghe đơn giản nhưng bọn hắn nhưng cũng có thể nhìn ra được phương pháp này hiệu quả khẳng định phi thường tốt một mực để bọn hắn lo lắng chuyện cũng liền không còn là phiền cái gì cái này khiến bọn hắn đã qua một năm từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng cũng đều rơi xuống cũng chính bởi vì tâm tình biến hóa tăng thêm đối linze cảm kích khiến cho linze về sau nói lên kết thành công thủ đồng minh ý nghĩ bọn hắn cũng không có cự tuyệt mà là vô cùng s á n g khoái mà đáp ứng thậm chí ban đêm hôm ấy liền khởi thảo tốt minh ước đem minh ước ký kết xuống tới chương một trăm hai mươi chín sợ hãi bọn hắn đều đã như vậy chủ động vì cái gì ngươi không đồng ý trở thành lệ luật nam tức người giám hộ như thế không phải lại càng dễ k h ô n g chế thành gờ giặt vạ lệ sao tại hệ lột nam tức bọn người hài lòng cầm vừa mới ký kết công thủ minh ước sau khi rời đi nị mệ gì ạ liền không kịp chờ đợi mà dò hỏi nếu như ta trở thành hệ lột nam tức người giám hộ như vậy ta đ ố i thành gờ giặt vạ lệ k h ô n g chế cùng hiện tại ký kết công thủ minh ước sau khác nhau ở chỗ nào linze không có trực tiếp trả lời nị mệ gì ạ đặt câu hỏi mà là mang theo dẫn dắt tính hỏi ngược lại nị mệ gì ạ nghĩ, nghĩ minh ước nội dung cụ thể nói rằng chúng ta không có n h ú n tay thành gờ giặt vạ lệ chính vụ quyền lợi nhưng lại cho phép tại thành gờ giặt vạ lệ kết nối đại lộ hoa hồng cùng sầm thành lập mấy cái binh trạm dùng để giữ gìn con đường thông suốt thành gờ g i ặ t vã lệ cũng biết giao nạp một khoản phí tổn dùng để giữ gìn binh trạm vận hành mặt khác tại song phương gặp được chiến sự thời điểm có nghĩa vụ xuất binh nói đến đây nàng đông nhiên ngây n g ẩ n cả người đồng thời kinh ngạc nhìn xem lilze nói rằng ngoại trừ không có công khai hiệu chung bên ngoài thành gờ g i ặ t vã lệ cùng chúng ta quan hệ giống như cùng phong thần phong quân quan hệ không hề khác gì nhau l i l e nhẹ gật đầu nói rằng đúng nội danh nghĩa bên trên không có thừa nhận bên ngoài phần này công thủ minh ước trên thực tế chính là một phần phong quân cùng phong thần thể ước hệ lụt nam tức bọn hắn không có nhìn ra phần này minh ước trong thực tế cho nị mệ gì à nghi vẫn hỏi linze nghĩ nghĩ nói rằng hệ lụt nam tức hẳn là nhìn không ra nhưng này hai tên học sĩ cùng tổng quản hẳn là đã nhìn ra giống thành lập binh trạm giao nạp phí tổn đều là bọn hắn chủ động đưa ra sửa chữa bọn hắn tại dùng loại phương pháp này làm sâu thêm cùng chúng ta liên hệ nị mệ di ạ không nói tiếp ta nhớ được thành cờ giặc vạ lệ lệ thuộc trực tiếp phong quân là hít ga đần công tức bọn hắn vì cái gì bỏ qua thân phận địa vị cao hơn hít ga đần công tức ngược lại trở thành chúng ta loại này biên cương lãnh chúa phong thần địa vị của chúng ta có thể so sánh hắn không cao hơn bao nhiêu cái này gọi huyền quan bất như hiện quản linze bỗng nhiên dùng kiếp t r ư ớ c ngôn ngữ nói một câu tục ngữ cái gì nịt mệ gì à không có nghe hiểu linze lời nói không hiểu nhìn xem hắn đây là một cái xa xôi quốc gia tục ngữ phiên dịch t h à n h hệ sở dột đại lục tiếng thông dụng ý tứ đại khái chính là nắm giữ cao thượng địa vị phong quân quá mức xa xôi mà chỉ có bên người thực lực cường đại phong thần mới có thể trực tiếp ảnh hưởng chính mình lilze thô sơ giản lược phiên dịch một chút nói rằng n g ư ờ i t ù m bânt tần cùng ta sấm mở hồn đều tại hung hăng c ủ a thời thành gờ giặt vã lệ bị kẹp ở giữa căn bản không có khả năng chống lại chỉ cần hơi hơi thông minh một điểm người đều có thể nhìn ra được chúng ta sớm muộn sẽ đối với thành gờ giặt vã lệ độc thủ bởi vì mảnh đất này đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu cho nên cùng nó bị động gia nhập tới không bằng chủ động đầu nhập vào ít ra tại trên danh nghĩa đồng minh muốn xò phong thần dễ nghe hơn một chút giữ lại quyền lợi lấy được lợi ích cũng càng nhiều hơn một chút n g mệ gì ả nghĩ nghĩ hơi có vẻ lo làm nói chuyện này sẽ không khiến cho h ị t gạ đần bên kia phản cả lilze giải thích nói chúng ta chỉ là ký kết công thủ đồng minh khế ước mà thôi h ị t g a đ ầ n là thành gờ giặt vạ lệ lệ thuộc trực tiếp phong quân điểm này cũng không có thay đổi nên giao cho h ị t g a đ ầ n thuế má cũng sẽ không giảm bớt ngược lại h ị t g a đ ầ n không cần lại phụ trách thành gờ giặt vạ lệ an toàn giảm bớt h ị t g a đ ầ n gánh vác bọn hắn chẳng những sẽ không phản cảm ngược lại vui thấy kỳ thành n ị mẹ dị ạ trầm mặc một lát b ỗ n nhiên cảm khải nói không nghĩ tới chúng ta vậy mà cũng sẽ có đại quý tộc chủ động đầu nhập vào một ngày này l i l e tiến lên nắm chặt n ị mẹ dị ạ tay cực kỳ tự tin nói đây mới là bắt đầu mà thôi sẽ còn có càng nhiều đại quý tộc chủ động đầu nh l i n g triều i n g ũ t ạ i t h à n h gờ giặt v ạ lệ dừng lại hai ngày trong hai ngày này linze nhường dọn cùng thành gờ giặt v ạ lệ đ á m quan chức thương thảo bình trạm kiến tạo địa điểm cùng tương lai thương đạo quy hoạch cùng giữ gìn các loại vấn đề tại những chuyện này đều thương lượng xong về sau bọn hắn liền tiếp tục lên đường hướng phía sầm m ở hồn phương hướng đi đến tại tạt ghẹ dền vương triều thời kỳ thiết vương tọa xây dựng một đầu trực tiếp theo thành gờ giặt v ạ lệ tới sầm m ở hồn con đường con đường này toàn bộ đều là dùng trải qua tỉ mị rèn luyện gạch đá trải mã thành có thể duy trì hai chiếp vòng cung song hành b phần lớn gạch đá đều bị phụ cận thôn trang cho nảy ra đi xây nhà đại lượng cỏ dại sinh trưởng tại trên đường đã rất khó lại nhìn ra con đường này bộ dáng của ban đầu về phần trên đường những cái kia cứ điểm thì bị một chút đạo phỉ hoặc là dân tự do cho lợi dụng lên tạo thành nguyên một đám cứ điểm đối với đạo phỉ linze không có nửa điểm k h á c h khí trực tiếp đem bọn hắn phá hủy mà những cái kia dân tự do linze thì tạm thời b u ô n g tha bọn hắn đến tương lai sầm mờ hồn trùng k i ế n sau lại đến trở về hợp nhất bọn hắn giúm bọn hắn bổ sung chính mình lĩnh dân chống chỗ theo linze tiến vào đòn biên cương nơi bọn họ đi qua đang âm thầm quan sát bọn hắn người cũng biến thành nhiều hơn những người này tuyệt đại đa số đều là chiếm cư tại đòn biên cương đạo phỉ đoàn thể đối với cái này linze cũng không thèm để ý những người này tương lai đều chính là hắn muốn đả kích đối tượng hắn sẽ ở những người này rời đi thời điểm âm thầm nhường vinh quang theo bọn hắn tìm tới bọn hắn lợn h â n đem nó tiêu ký tại trên địa đồ đến tương lai dành tay lại thu thập bọn họ mặc dù linze không thèm để ý những người này nhưng những n à y đạo phỉ đoàn thể thám tử cùng trinh sát nhóm lại không thể không thèm để ý l n z e làm gái thứ nhất đạo phỉ đoàn thám tử nhận ra linze kia mặt bắt mắt nền đỏ trường kiếm cờ xí sau có quan hệ linze dẫn đầu đội kỵ binh tiến vào biên cương tin tức lập tức chuyển khắp phiến khu vực này đồng thời tạo thành to lớn khủng hoảng ảnh hưởng vùng này tất cả đạo phỉ đoàn bởi vì hiện tại chiếm cứ tại xích hồng sơn mạch đông bắc đoạn phiến khu vực này đạo phỉ đoàn thể có không ít đều là bị linze theo sông mẹn đờ một đường đội chạy tới bọn hắn rất rõ ràng linze cường đại cùng hưng ánh cả đám đều phát ra từ nội tâm e ngại linze linze trở thành sầm mỡ hồn bá tức tin tức còn không có hoàn toàn tại bảy đại vương quốc mà biên cương đạo phỉ lại cùng ngoại giới không có quá mức liên hệ tự nhiên không rõ ràng chính mình chiếm cứ địa bàn đã biến thành lince lãnh địa nếu là biết bọn hắn chỉ sợ đã tại lince đến trước đó liền đã chạy trốn tới những địa phương khác cho nên khi bọn hắn biết được lince đi vào đòn biên cương thời điểm ý niệm đầu tiên chính là lince đã đem hắn tiêu phỉ khu vực huyết trường tới đòn biên cương、địa. đặc ị a đ biệt là khi bọn hắn phát hiện lince tại trải qua trước đó những cái kia bên đường cứ điểm lúc đem chiếm cứ ở nơi đó đạo phỉ toàn bộ tiêu diệt sau càng là xác định trong lòng suy đoán không đúng nếu như quái vật kia muốn tiêu diệt lời của chúng ta hắn không nên mang càng nhiều người sao từ đối với l i l g e sợ hãi s ầ m mơ hồn một vùng đạo phỉ đoàn tụ tập tới s ầ m mơ hồn phế tích bên ngoài thương thảo cách đối phó trong đó có người đối l i l g e tới đây là vì tiêu diệt bọn hắn lời giải thích cảm thấy hoài nghi bởi vì l i l g e mang theo người thực sự không nhiều chỉ có vài trăm người mặc dù cái này hơn mấy trăm người đều là kỵ sĩ cùng tinh nhuệ kỵ binh nhưng nhân số vẫn là quá ít vài trăm người còn chưa đủ h lúc trước hắn tiến vào tùm bâtờn thời điểm cũng chỉ là vài trăm người hơn nữa ngươi đến bây giờ còn đem lilze tạ ra coi như là một người sao lại có người nào có thể làm được giống như là đồ s á t một đám không cách nào phản kháng gà như thế đồ s á t trên trăm tên cường đại chiến sĩ nghe nói hắn từng tại âu tảo còn lấy một lực lượng cá nhân giết chết hơn bảy trăm b ị r ồ n bọn người loại này ngươi còn đem hắn coi như một người đến xem ngươi là đ i ê n rồi sao t i a là một đầu hình người cự long đúng chính là hình người cự long một ga đã từng tận mắt nhìn đến thủ hạ của mình bị linze đồ s á t đạo phỉ đoàn thủ lĩnh vẻ mặt biểu tình dữ thợn khoa tay múa chân kêu to dường như chỉ có thông qua loại phương pháp này mới có thể phát tiết chính mình đ ọ n lại thật lâu sợ hãi nhưng mà ở đây không có người sẽ châm biếm hắn bởi vì ở đây tham gia tụ hội đạo phỉ đoàn thủ lĩnh đa số đều là bị linze khu trục tới biên cương đạo phỉ đoàn thủ lĩnh trong đó một số người cũng cùng linze tiêu phỉ đội kỵ binh giao thủ qua mặc dù bọn hắn không giống tên này kêu to đạo phỉ đoàn thủ lĩnh như thế tận mắt nhìn đến linze động thủ trải qua nhưng cũng đều từng trải qua linze thủ hạ đội kỵ binh cường đại bọn hắn sợ hai trong lòng không thể so với cái kia đạo phỉ đoàn kém bao nhiêu về phần cái khác trước kia liền chiếm cư ở chỗ này đạo phỉ đoàn cho dù không có trải qua l n z e tiêu phỉ nhưng cũng có thể theo những này di chuyển tới đạo phỉ đoàn biểu hiện trong sự sợ hãi cảm nhận được một loại áp lực vô hình loại áp lực này cũng khiến cho bọn hắn không khỏi đối chưa từng gặp mặt linlze sinh ra sợ h a i tâm bây giờ không phải là cái lột linlze tạ dạ kinh khủng c ỡ nào mà là muốn xác định chúng ta bây giờ muốn ứng đối như thế nào hắn một gã biên cương đạo phỉ đoàn thủ lĩnh còn giữ vững một chút lý trí lớn tiếng áp chế xuống đám người huyền áo sau đó vô cùng mình x á c hỏi chúng ta là một chiến vẫn là phải rút lui tất cả mọi người trầm mặc lại nhìn nhau một cái ai cũng không có mở miệng trước dự định chỉ t ở đ là hiện tại có thể người làm quyết định cũng không phải là bọn hắn mà là ngồi trong đám người khu vực bốn cái biên cương đạo phỉ đoàn thủ lĩnh bọn hắn g không có bị nơi đó đạo phỉ đoàn mất hết tại biên cương đứng vững bước chân nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền thật sự có thể cùng mấy người này lớn đạo phỉ đoàn điểm đình chống lại mấy người này đạo phỉ trong đoàn nhỏ nhất nhân số đều có chừng một ngàn người mặc dù trong đó không ít người đều không phải là chiến sĩ đều là bắt cướp tới nô công nhưng chân chính chiến sĩ cũng không ít có mấy hơn trăm người đơn này một cái cũng đã đầy đủ áp chế bọn hắn những n à y quân lính t ạ n mạng chúng ta tất cả chiến sĩ cộng lại khoảng chừng hơn ba ngàn người có cần phải như thế sợ hãi cái này vài trăm người sao trong đó một cái mang theo đòn khẩu âm đạo phỉ thủ lĩnh cũng không có quá mức e ngại l i n r e như thế hắn tỉnh táo phân tích nói hơn nữa bọn hắn những người kia không hề giống là hướng về phía chúng ta tới ta tự mình đi xem qua bọn hắn trong những người này lại còn có thị nữ người hầu cùng đứa nhỏ căn bản cũng không giống như là để chiến đấu ngồi ở bên cạnh một cái rõ ràng là đến từ thịnh hạ quần đảo người da đen cũng gật đầu đồng ý nói ta cũng cảm thấy cái kia l i n g e tạ dạ không phải hướng về phía chúng ta tới chúng ta bây giờ hẳn là biết rõ ràng mục đích của hắn là cái gì không nên giống như bây giờ tự loạn chợ c ư ớ c t r u n g quanh chúng đạo phỉ thủ lĩnh đều khinh thường nhìn nói chuyện hai người này một cái nhận biết hai người này người đều biết bọn hắn mặc dù là đạo phỉ nhưng trên thực tế bọn hắn cùng đòn bên kia lanh chúa có thiên ti vạn lũ liên hệ nói là bên kia phái tới thám tử cũng không đủ coi như xảy ra chuyện bọn hắn cũng có thể trốn về đ ó n đi như cũ có thể rất nhanh khôi phục thực lực không giống ở đây những đạo phỉ khác thủ lĩnh chạy trốn tới địa phương khác rất khó một lần nữa bỏ dậy hoàn toàn chính xác chúng ta bây giờ hẳn là biết rõ ràng l i n g e tạ dạ đến cùng tại sao tới biên cương trong bốn người tuổi tác lớn nhất cái kia đạo phỉ thủ lĩnh phụ họa một tiếng nói rằng ta có cái biện pháp có thể kiểm tra xong cái kia l i n g e tạ dạ đến cùng tại sao tới nơi này nói hắn dừng lại một chút dường như đang chờ đợi những người khác hỏi thăm nhưng mọi người chung quanh đều nhìn hắn chờ đợi hắn nói ra biện pháp kia lại không ai mở miệm Có c h ú thế lúng túng ắ n đồng dạng sờ lên che giấu i dâu sờ dịa, t p tụ tập tục ta thể tất tụ chúng có cả nói, người đến nơi đây, nếu như hắn mọi đem đây, là hướng về phía chúng ta tới, khẳng định tới, về ta sau ẽ đến đến đó, bên này, đến lúc đó, chúng lúc t lại LINGE là, tại -E、tạ dạ đối người cái đối biện biện nghĩ không hơn ứng này đến dụng ý cũng cách phó. thấy khác pháp pháp khảo thí thích hợp. Thế cảm có trước Đám đó, tốt rất ý s a đó mấy ngày từng cái đạo phỉ đoàn đều đem dưới tay mình chiến sĩ đều tụ tập tới sâm mỡ hồn phế tích bên ngoài đồng thời đem tin tức này cố ý lan truyền ra ngoài nhưng mà kết quả để bọn hắn cảm thấy thất vọng vô cùng lilze đội ngũ căn bản không có tránh đi cử động của bọn hắn mà là hướng thẳng đến sầm mờ hồn chạy tới giờ phút này tất cả đạo phỉ đoàn đều cảm thấy lilze không hề nghi ngờ chính là hướng về phía bọn hắn tới cho nên bọn họ lần nữa tụ tập trung một chỗ thương lượng đối sách chỉ là lần này trình diện đạo phỉ thủ lĩnh thiếu đi không sai biệt lắm một nửa mà thiếu cái này một nửa rất hiển nhiên là đã làm ra rút lui nơi này quyết định không có ý định thương thảo tiếp cái gì đúng sách mà tụ tập những n à y đạo phỉ các thủ lĩnh trải qua một ngày thương thảo cũng không có thương thảo ra một cái kết quả đến chờ đến ngày thứ hai ngoại trừ bản địa hai cái đạo phỉ đoàn bên ngoài cái khác đạo phỉ đoàn tất cả đều rời đi ngay cả kia hai tên cùng đ o à n có liên hệ đạo phỉ đoàn thủ lĩnh cũng mang theo người rời đi thấy tình huống như vậy còn lại hai cái đạo phỉ đoàn cũng không có cách nào lưu tại nơi này chỉ có thể cùng những đạo phỉ khác đoàn như thế thu dọn nhà làm thoát đi sấm m ở hồn xung quanh khu vực mà những n à y đạo phỉ đoàn đào vong thức rút lui tự nhiên cũng đưa tới vùng này giã nhân bộ lạc chú ý bọn hắn lập tức phái người điều tra đến cùng chuyện gì xảy ra mà đạt được kết quả để bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc những n à y đạo phỉ đoàn cũng chỉ là bởi vì một người đến mà bỏ trốn mất dạ bọn hắn đều đúng người này cảm thấy yêu kỳ chẳng qua là khi bọn hắn biết người đến là linze tạ dạ thời điểm dã nhân bộ lạc thủ trưởng cùng các thủ lĩnh cũng đều đã mất đi xem náo nhiệt tâm tình nguyên một đám tâm tình biến trở nên nặng nề mặc dù dã nhân bộ lạc lâu dài sinh hoạt tại trong núi sâu nhưng cái này cũng không hề đại biểu dã nhân bộ lạc liền thật đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả trên thực tế xích hồng sơn mạch dã nhân bộ lạc thường xuyên sẽ lấy ra hai khoáng thạch cùng thảo dược chờ một chút vật phẩm cùng một ít thương nhân hoặc là xích hồng sơn mạch dân tự do thôn xóm trao đổi cần thiết vật phẩm cho nên bọn hắn đối với ngoại giới sự vật hiệu do trình độ không thể so với ngoại giới người cái bao、Nhiều. đã qua một năm không ngừng có ngoại giới đạo phỉ đoàn chạy trốn tới xích hồng sơn mạch bên trong cái này tự nhiên cũng đưa tới giã nhân bộ lạc hiếu kỳ đồng thời phái người đi nghe ngóng tương quan tin tức cuối cùng được biết tại ngoài núi mặt tới một cái manh nhân đem chiếm cư ở nơi đó đạo phỉ tất cả đều thu thập một lần ngoại trừ một bộ phận đạo phỉ chạy trốn tới trên núi bên ngoài những người khác tất cả đều bị hắn giết chết trong lúc nhất thời linze thanh danh cũng bắt đầu ở giã nhân trong dãy núi lưu truyền ra đến Bây giờ... cái này linze vậy mà cũng tới tới biên cương xích hồng sân mạch đồng thời vẹn vẹn chỉ là nghe được tin tức của hắn những cái kia cùng hung cực các đạo phỉ đoàn nhóm liền nghe ngóng rồi t r u ồ n cái này khiến những cái kia giã nhân bộ lạc càng thêm cảm thấy rung động đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến trong truyền thuyết linze là xử lý như thế nào tùm bận tần xung quanh những cái kia giã nhân bộ lạc trong lúc nhất thời ở ngoài chính phủ nhân bộ rơi lớn nhỏ thủ lĩnh trong lòng bắt đầu sinh ra các loại tâm tư chương một trăm ba mươi sâm mơ hồn quỷ h cái gì sâm mơ hồn p ụ cận đạo phỉ tất cả đều trốn l i n l e vẻ mặt mờ mịt nhìn xem mới vừa từ phụ cận thôn trang trở về lộ xô, hỏi bọn hắn vì cái gì bỗng nhiên trốn l i n l e hai ngày trước còn nghĩ về sau đối với mấy cái này đạo phỉ ra tay nhẹ một chút không giống trước đó như thế toàn bộ tiêu diệt đem bọn hắn bắt sống lên ném đến xích hồng sơn mạch bên trong quặng mỏ bên trong đi đào quáng xích hồng sơn mạch thật là có không ít tài nguyên khoáng sản chỉ là bởi vì nơi này không có phù hợp chuyển bận con đường tăng thêm chung quanh khắp nơi đều là giã nhân bộ lạc cùng đạo phỉ đoàn rất khó bảo hộ an ổn khai thác mỏ cho nên vẫn luôn không người nào nguyện ý khai phát nơi này tài nguyên khoáng sản lilze vừa mới nghĩ tới muốn lợi dụng những n à y đạo phỉ đi mở mỏ đạo phỉ lại trốn cái này khiến hắn rất khó không nghi ngờ là không phải mình bên người có người để lộ tin tức đ ạ sĩ nhìn một chút lilze cười nói bọn hắn là bị ngại dọa đến chạy trốn lilze ngờ người n ra hiệu đ ạ sĩ nói tiếp bọn hắn là cho là chúng ta lần này tới sầm mỡ hồn tới là vì tiêu diệt bọn hắn đ ạ sĩ thế là đưa nàng theo vừa rồi cái kia thôn trang bên trong nghe được tin tức nói một lần mọi người chung quanh n g h e xong trên mặt đều là treo biểu tình c ủ quái nhìn về phía l i l e hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ Đây tuyệt lời nói nói với cái này cũng là dợ khóc dợ cười đồng thời cũng ý thức được chuyện này đối với hắn mà nói đã có lợi cũng có hại có lợi chính là hắn đã không cần lại là sầm mỡ hồn xung quanh xích hồng sơn mạch đạo phỉ để ý bởi vì theo chuyện này truyền bá ra tăng thêm hắn trở thành sầm mỡ hồn bá tước c h u y ệ n này rất nhanh hắn phạm vi lãnh địa bên trong đạo phỉ liền sẽ chính mình rời đi hoặc là chính là dứt khoát giải tán dạng này có thể tăng tốc linze đối lãnh địa thế lực t r ì n h hợp về phần khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng hắn đem rất khó lại thu hoạch được đạo phỉ loại này thân thể cường t r á n g chất lượng tốt miễn phí sức lao động linze trong lòng giờ phút này cũng chỉ có thể tự an ủi mình còn có d ã nhân bộ lạc d ã nhân bộ lạc cũng không tệ nếu là có thể gặp phải một cái đá sỏi bộ lạc cũng không tệ đá sỏi bộ lạc người hiện tại đã trở thành tùm bận t ầ n trọng yếu nhất lính dân bọn hắn tất cả đều là thuận khai thác đi ra mỏ bạc đã là tùm b n tần trọng yếu tài chính một bộ phận tại tương lai một đoạn thời gian rất dài tùm b n tần đều cần dựa vào đá sỏi bộ lạc đ à o q u á n g để duy trì tùm b n tần phồn l i n h l n l e cũng không hề hoàn toàn tin tưởng đã xỉ mang tới tin tức bởi vì đạo phỉ cũng có khả năng cố ý dùng thôn trang dân chúng truyền lại tin tức giả đến m ê hoặc chính mình trên thực tế bọn hắn đã tập kết nhân thủ âm thầm mai phục cho nên ở buổi tối cắm trại thời điểm l n l e đem vinh quang phái ra ngoài xem xét trước đó theo dõi một chút đạo phỉ thám từ chỗ tìm tới đạo phỉ đoàn doanh địa nhìn xem nơi đó phải chăng còn có người kết quả đều không ngoại lệ vinh quang một đêm chạy bốn cái doanh địa tất cả đều giống t u y ế t chỉ có một ít không cách nào động đậy giả yếu tàn tật lưu tại trong doanh địa những người khác tất cả đều chạy theo doanh địa tình huống không khó coi ra bọn hắn đi rất vội vàng lưu lại không ít sinh hoạt dùng vật phẩm tại trong doanh địa chỉ có điều đạo phỉ đoàn mặc dù đều trốn nhưng âm thầm thăm dò l i n g z e đội ngũ người cũng không có giảm bớt quá nhiều bọn hắn chỉ là theo đạo phỉ đoàn biến thành giã nhân bộ lạc tựa như đối đại những cái kia đạo phỉ đoàn như thế linlze cũng không có đối những cái kia giã nhân bộ lạc thái mắt thám tử ra tay hắn vẫn là nhường vinh quang theo dõ lưu lại chờ tương lai xử lý có lẽ là bởi vì mình tới đến xua đ u ổ i đi đạo phỉ đoàn nguyên nhân trên đường trải qua thôn trang bất luận là dân tự do thôn trang vẫn là lĩnh dân thôn trang đều đúng bọn hắn biểu hiện ra tương đối mãnh liệt thiện ý thậm chí có chút đối lập giàu có thôn trang sẽ chủ động xuất ra một chút tươi mới rau quả cho bọn họ hưởng dụng tại sầm mỡ hồn lãnh địa bên trong dân tự do số lượng rất nhiều bọn hắn hầu như đều là tại cướp người trong chiến tranh trốn đến nơi đây tránh né chiến loạn bình dân chỉ là tại chiến sự lắng lại sau thổ địa của bọn hắn đều bị riêng phần mình lãnh chúa cho tịch thu thành vô thượng dân tự do không thể không tiếp tục tại sầm mờ hồn xung quanh địa khu định cư. đối với bọn hắn mà nói mặc dù ở tại sầm mờ hồn chung quanh khu vực là một cái hành động bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không nói là một cái may mắn lựa chọn năm đó tắc nghẽ d i ệ n vương thất mong muốn để cho mình tại hạ cung ở đến thoải mái dễ chịu một chút đ ố i sầm mờ hồn xung quanh khu vực thổ địa đều tiến hành trên phạm vi lớn mở ra phát dùng để trồng thực các loại hoa có c ù n g rau quả còn kiến tạo t i ể u trang chuyên môn dùng để sản xuất vương thất dùng rượu chỉ có điều theo sầm mờ hồn đại hỏa hết thể tất cả đều hoa phế ngoại trừ dễ gạ vương tử sẽ thỉnh thoảng chạy đến sầm mỡ hồn phế tích đến đàn tấu thụ cầm liền không còn có tạt ghẹ d i ệ n vương thất tới qua nơi này bọn hắn đều cho rằng nơi này tràn đầy mười lần rùa nguyên bản cánh đồng hoa cùng vườn trái cây cũng đều hoa phế tiểu trang cũng đều đóng lại nguyên bản được an trí tại tiểu trang người thành nơi này nông phu nhưng nơi này thổ điện lại thế nào hoa phế cơ sở vẫn là có chỉ cần tỉ mỉ khai khẩn những cái kia bị ép lưu tại nơi này dân tự do nhóm hàng năm thu hoạch cho dù không tính là phi nhiều nhưng cũng có thể cam đoán mỗi ngày khẩu phần lương thực hơn nữa càng quan trọng hơn một chút chính là bất luận là trong lúc chiến tranh vẫn là do bất quốc vương ngồi lên thiết vương tọa về sau đều không có thuế vụ quan tới đây thu thuế dường như khối này thổ địa bị t ậ n lực quên lãng như thế chỉ là không có thuế vụ quan đến thu thuế như cũ có chiếm cứ tại vùng đất này đạo phỉ đoàn thỉnh thoảng xuất hiện theo trong thôn trang cướp đi các loại thu hoạch đặc biệt là tại cực hàn thiên thai mấy cái tiêu nguyện đạo phỉ đoàn cơ hồ cướp đi tất cả thôn trang tồn lương thực khiến cái này thôn trang người chết đói cùng chết rét không ít người bọn hắn tự nhiên đối đạo phỉ đoàn đều hận tàu xương Hiện trên ạ -E、đạo i L.I.N.G.E hiện đổi đi, đoàn bọn hắn tự nhiên là đem n đem xuất tự phỉ h đường đi bảy tám ngày tà hữu linze một đoàn người rốt cục đi tới tuần sát lãnh địa trạm thứ nhất sầm m ở hồn bởi vì là dựa theo hành cung tiêu chuẩn để xây dựng sầm mỡ hồn diện tích phi thường lớn không sai biệt lắm có thể cùng rét kịp cùng so sánh theo như cũ còn sót lại nền tảng cùng lầu chính lương trụ đó có thể thấy được sầm mỡ hồn hoàn chỉnh lúc là cỡ nào tinh mỹ hoa lệ toàn bộ sầm mỡ hồn không có tường thành nhưng có một tòa dùng để nhìn xa thấp lâu từ trung quanh núi cao dẫn lưu tới suối nước hội tụ tại sầm mỡ hồn phía trước tạo thành một cái hồ nước hồ nước hai bên bị mở một đầu sông h ộ thành đem sầm mỡ hồn bao bao ở trong đó chỉ là đầu này sông hồ thành chỉ có mười mấy mét nước không phải rất sâu không sai biệt lắm tới trưởng thành bên hông độ cao nhìn qua thưởng thức ý nghĩa càng lớn hơn, hơn thực tế ứng dụng s tựa hồ là dân bản xứ hủy đi có thể là vì để tránh cho phụ cận thôn trang đứa nhỏ xông lầm tới bên trong phế tích chọc g i ậ n tới nơi này bị nguyền rủa quỷ hồn nếu là trước kia đa s、si、í bọn hắn có lẽ sẽ đối cái gọi là quỷ hồn mà nói khịt mũi coi thường nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã có chút tin tưởng những cái này truyền thuyết dù sao cùng quỷ hồn giống nhau thần bí ma pháp đều đã xuất hiện ở bên cạnh họ thế giới này tồn tại quỷ hồn lại có cái gì đáng đến kỳ quái những cái kia đạo phỉ cũng không tệ ít ra cho chúng ta lưu lại một cái có thể trực tiếp sử dụng danh điệm ạ đối sấm mỡ hồn phế tích không có hứng thú nàng sau đó tại chính mình trong lều vải nghỉ ngơi cho khỏe tại quần đảo sát nàng phần lớn thời gian đều tại học tập lái thuyền rất ít cưỡi ngựa gần nhất trong khoảng thời gian này nàng cưỡi ngựa số lần cùng thời gian đã xa xa vượt qua nàng vài chục năm tổng cộng mấy ngày liên tiếp cưỡi ngựa đã để nàng bên đùi khổ không thể tả thậm chí đi đường đều không thể không đem hai chân mở ra để tránh cho quần cọ tới rách ra vết thương dùng nàng mà nói mình bây giờ tựa như là một cái chờ đợi sản xuất người phụ nữ có thai cái kia doanh địa quá khắp nơi đều là phân và nước tiểu người ngựa khắp nơi đều là không thể để cho bá tức đại nhân trực tiếp sử dụng dạng này doanh địa vợ g ì n thuần thục không chế g i ớ i hông chiến mã giống như là tại khoe khoang như thế vây quanh ạ xạ xoay quanh đồng thời phản đối ạ xạ đề nghị vợ g ì n nói đúng mặt khác tuyển cái địa phương hạ trại dùng chúng ta đổ vật của mình đừng dùng những cái tia đạo phỉ đổ vật nghị mẹ g ì ạ cũng bị chung quanh mùi thối s ô n g đến dùng tay bưng kín c á i mũi hướng đạ xỉ cùng lộn sổ phân phó một tiếng sau đó nhìn về phía đang đứng tại sông hộ thành bên cạnh nhìn chăm chú lên sầm mỡ hồn phế tích linze đi tới do hỏi thế nào một vùng phế tích mà thôi theo vừa rồi lại tới đây về sau n g ư ơ i vẫn đứng ở chỗ này nhìn ra xa bên kia giống như bị cái gì hấp dẫn như thế chẳng lẽ sầm mỡ hồn bên trong thật sự có quỷ hồn LINGE lại, LINGE là liền lại là LINGE lời lần mười nói rằng, ngươi nói đúng, người, -e、giống nói giỡn, hỏi, ngươi -e、tiếp tới nhìn nì rằng, đúng, hồn. nì ngờ nhận không như đang không nàng, nữa ánh chuyển hồn bên trong, nhìn xem sầm hồn phế tích không nói gì gật gật gì đem xem thu tầm mắt một chút thật tục trả một mắt tích chăm chú. phế đầu, quỷ sầm sầm mệ mệ mở mở có xác à, À, à bị sự về nếu như lúc này n h ỉ mệ gì ạ chuyển đến hắn chính diện liền có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành vàng bạc sát chính như linze nói như vậy hắn t ạ i đi tới sầm mờ hồn về sau liền thấy chiếm cứ tại sầm mờ hồn phế tích bên trong oan hồn năng lượng chỉ có điều sầm mờ hồn phế tích oan hồn linh năng cùng lúc trước hắn tại địa phương khác nhìn thấy lại hoàn toàn khác biệt địa phương khác oan hồn năng lượng đều là hát vụ t r ạ n g năng lượng đem toàn bộ khu vực bao vây lại vô số chương oan hồn mặt tại năng lượng bên trong như ẩn như hiện thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thường nhân lỗ thai không cách nào nghe được tiếng kêu thán thiết nhưng sầm mờ hồn oan hồn năng lượng lại tạo thành một m sầm mơ hồn còn bảo trì hoàn chỉnh bộ dáng tất cả hoan hồn đều dựa theo bọn hắn sinh tiền t ố i quen sinh hoạt tại trong ảo cảnh hắn thậm chí thấy được cả hệ gọn năm thế người cao đùn cần xuất hiện tại sầm mơ hồn trong đ ệ n h viện mặc dù hắn không biết cả hệ gọn năm thế cùng người cao đùn cần nhưng hai người này thân thể đặc thù đều hết sức rõ ràng một cái mang theo vương miện cả người cao khác hẳn với t h ư ờ n g nhân cơ hồ cùng nì mệ gì à không sai bị lắm rất dễ dàng liền hắn có thể đem bọn hắn nhận ra đến còn có chính là trước đó l n z e chỉ có thông qua vinh quang ánh mắt mới có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy hoan hồn năng lượng chi tiết nếu không chỉ bằng bằng vào ánh m nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt hắn coi như không bằng vào vinh quang ánh mắt cũng giống nhau có thể thấy rõ ràng oan hồn năng lượng mỗi một chi tiết nhỏ bất quá hầu như không cùng nơi tầm thường chính là vinh quang trước đó vinh quang chỉ đối tồn tại long hồn oan hồn năng lượng sẽ sinh ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng những cái kia không có long hồn oan hồn năng lượng nó xưa nay đều là khịt mũi coi thường tựa như lâu đài hạ rẽn hạn oan hồn năng lượng như thế mà bây giờ nó thấy được trước mắt oan hồn có thể sản xuất hàng loạt sinh hoàn cảnh sau nhưng cũng sinh ra mãnh liệt thôn vệ dục vọng loại này thôn vệ dục vọng mạnh thậm chí vượt qua tại long huyện một lần kia đến mức lần khả năng khống chế lại bị thôn vệ bản năng ảnh hưởng vinh quang vì thế hắn không thể không đem vinh quang p h ả i đến rời xa sầm mỡ hồn địa phương t u n sát không cho nó quá mức tới gần nơi này linze có thể cảm giác được sầm mỡ hồn hẳn là dấu dếm bí mật gì cho nên dễ g ạ vương tử sẽ lặp đi lặp lại đi vào sầm mỡ hồn về phần luyện tập thụ cầm bất quá là lấy cớ mà thôi mà trước mắt những n à y hoan hồn năng lượng có lẽ có thể trợ giúp hắn tìm ra sầm mỡ hồn bí mật cho nên tại hắn tìm ra bí mật trước đó hắn là sẽ không để cho vinh quang thôn vệ phá hư nơi này o a n hồn năng lượng bởi vì đạo phỉ doanh địa còn có một số cọc gỗ có thể sử dụng cho nên không cần mặt khác đi tìm phù hợp xem như doanh trướng trèo c h ố n g tây tối tiết kiệm không ít thời gian khiến cho doanh địa dựng tốc độ cũng nhanh hơn không ít trời còn chưa có tối doanh địa liền đã hoàn toàn dựng tốt một chút tôi tớ bắt đầu bố trí lều vải dầu x e ổ mang theo hắn người đem ngựa dẫn tới giản dị ngựa cột bên trong xuất ra hạt đậu phối hợp trên đường hái cỏ nuôi súc vật đem ngựa cho ăn no dù x e o mang theo người đi chúng quanh rừng dẫm đi săn đánh thịt rừng đạ xì mang theo người đem đống lửa n h ó n lựa đầu bếp chỉ huy thủ hạ đem nguyên một đám nổi lớ -E、mặc dù không được hành quân thời điểm uống rượu nhưng hiện ở loại tình huống này hắn vẫn là nối lòng một ít quy tắc để cho người ta lấy ra một chút không dễ dàng uống say ngọt rượu trái cây phân cho thủ hạng ta đêm nay muốn tại bên trong phế tích đợi một thời gian ngắn ngươi chính mình nghỉ ngơi trước đi sau khi ăn xong một chút đồ ăn sau linze liền trở lại lều vải đổi một thân thường phục sau đó hướng nghị mệ g ị ạ nói rằng ngươi là đi tìm trứng rồng sao nghị mệ g ị ạ tò mò hỏi trứng rồng linze n g à -E、người hỏi vì cái gì ngươi sẽ như vậy m u ố n năm đó sầm m ở hồn đại hỏa tiêu h hủy tất cả kiến tạo hành cung t ả n g đá đều bị thiêu thành cho tàn dạng này đại hỏa nghe nói ngay cả trứng rồng cũng bị rút r ủ i n h ị mệ dị ạ giải thích nói bất quá mọi người đều biết trứng rồng là không e ngại hỏa diễm bốc cháy cho nên cũng có nghe đồn nói trứng rồng cũng không có bị tiêu hủy như c ũ bảo tồn tại mảnh này phế tích bên trong Loại này nghe đồn có người tin tưởng. n chương n một trăm ba mươi mốt hư hào cùng chân thực rời đi doanh địa sau lilze tìm tới sông hộ thành cái trước đối lập chật hẹp địa phương thả người vẫn lên người trên không chung thời điểm từ khi do bất quốc vương kích phát thất hương kỵ sĩ đại kiếm phong bạo long phủ văn sau linze liền tại thử nghiệm phong bạo long phủ văn cách dùng tại thất hương kỵ sĩ trong trí nhớ phong bạo long phủ văn hoàn chỉnh uy lực cực kỳ cường đại có thể sinh ra phá hủy thành thị to lớn phong bạo cũng có thể trực tiếp chế tạo trói buộc phong bạo đem bay ở không trung cự long lôi tới trên mặt đất đến nhưng mà liền như là cái khác hai loại long phủ văn như thế loại này phong bạo l o n g phủ văn cũng giống nhau không cách nào phát huy ra hoàn chỉnh uy lực đừng nói chế tạo có thể phá hủy thành thị phong bạo giống như là kích phát phủ văn ngày đó sinh ra vòi rồng cũng đã là phong bạo l o n g phủ văn hiện tại có thể phát huy uy lực lớn nhất có lẽ tại tích lũy một đoạn thời gian lực lượng sau sinh ra vòi rồng sẽ lớn hơn một chút trực tiếp dùng phong bạo l o n g phủ văn sinh ra lực lượng đi chiến đấu hiển nhiên không phải loại này l o n g phủ văn phương pháp sử dụng nó không cách nào giống lôi điện l o n g phủ văn cùng đóng băng l o n g phủ văn như thế tạo thành trực tiếp tổn thương cho nên l i n z -E、chỉ có thể mở ra lối riêng không cần phong bạo lăng phủ văn đối địch mà là dùng trên người mình kết quả như hắn trầu nghĩ như vậy tại hắn đem phong bạo long phù văn lực lượng ra chỉ trên người mình thời điểm hắn tốc độ di chuyển lại tăng nhanh hơn rất nhiều đang toàn lực thi triển thời điểm thậm chí có một loại thời gian trở nên chậm ảo giác mặt khác hắn còn có thể lợi dụng phong bạo long phù văn lực lượng thời gian ngắn trệ không hoặc là cự ly ngắn phi hành chút nào nói không khoa t r ư ơ n g nếu để cho hắn hiện tại theo hỉ tở tở cao như vậy đình tháp bưng nhảy xuống hắn đừng nói tử vong liền xem như thụ thương cũng sẽ không có cái này giống như là kiếp trước một ít trong trò chơi vũ l ạ thuật cùng phi hành thuật như thế hắn hoài nghi nếu như có thể đem phong bạo long phủ văn tích lũy tới trình độ nhất định hắn nói không chừng thật sự có thể phi hành trên không trung mặt khác cái này khiến hắn nghĩ tới tác nhị thành đệ nhất cao thủ thoáng hiện năng lực có lẽ loại kia thoáng hiện chính là đem phong bạo long phủ văn lợi dụng đến cực hạn kết quả cũng chính bởi vì có phong bạo long phủ văn phụ trợ linze cũng không lo lắng ở trước mắt cái này quái dị sầm m ở hồn phế tích bên trong sẽ tao nộ tới cái gì ngoài ý m ớ n bởi vì cho dù xuất hiện ngoài ý m ớ n hắn cũng có thể bằng vào phong bạo long phủ văn ra chỉ tốc độ chạy khỏi nơi này làm sửa lại một chút quần áo hắn nhìn một chút trước mắt sầm mỡ h tại doanh địa bên ngoài một khối yên lặng trên đất trống ạ xạ đang cùng bờ dì n tỉ thí kiếm thuật mặc dù trải qua một chút thiên huấn luyện tăng thêm bản thân cơ sở đã để ạ xạ kiếm thuật tăng cường không ít nhưng y nguyên vẫn là kém bờ dì n một chút tại bờ dì n một cái t r e o chọc hạ ạ xạ cổ tay bị đâm trúng bàn tay buông lỏng luyện tập kiếm rơi xuống đất bờ dì n thì nhạy bén nhanh chóng lùi về phía sau cùng ạ xạ kéo ra một khoảng cách nên qua mấy lần thua thiệt nàng đã, đã có kinh nghiệm ạ xạ nhìn xem né ra bờ dì n nết miệm mặt t ủ m t r o từ dưới đất nhặt lên luyện tập trừ kiếm lúc này, nàng trong lúc lơ nhìn thấy l dường như đại điệu đồng dạng bay qua gần rộng mười mét sông hộ thành rơi vào đối diện trên đồng cỏ mau nhìn lilze đại nhân đi sầm mờ hồn phế tích Ả xạ nhịn không được đưa tay chỉ hướng lilze nói rằng Bởi gì ấn đầu tiên là cảnh giác nhìn xem Ả xạ cũng không có theo Ả xạ ngón tay phương hướng nhìn sang bởi vì lúc trước Ả xạ liền dùng chiêu này lứa qua nàng nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện Ả xạ cũng không phải là đùa nghịch nổ liền hướng phía Ả xạ ngón tay phương hướng nhìn sang vừa hay nhìn thấy l i l e hướng phía trước phế tích đi đến ngay sau đó để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên một màn xuất hiện lilze bỗng nhiên theo trước mắt của các nàng biến mất không còn t â m hơi quỷ hồn sầm mỡ hồn quỷ hồn bởi gì n không khỏi nhớ tới trên đường dọn dàng thuật những cái kia có quan hệ sầm mỡ hồn truyền thuyết cố sự có chút bối rối nói trái lại ạ x ã lại vẻ mặt h ư n g phần nói lilze đại nhân là muốn đi diệt trừ sầm mỡ hồn quỷ hồn sao hai người đều không có hoài nghi chính mình là bị hoa mắt bởi vì các nàng hai người vị trí đất chống là tại một gò núi nhỏ bên trên vừa vặn có thể quan sát tới trước mặt mặt cỏ mặc dù đã vào đêm trời tối nhưng bởi vì ánh trăng chiếu dọi nguyên nhân, trên bãi có tất cả vẫn là rõ ràng như vậy mà linze biến mất vị trí chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì che chắn vượt h ắ n chính là như vậy biến mất không còn thăm hơi ngoại trừ trong truyền thuyết sầm m ở hồn quỷ hồn bên ngoài các nàng nghĩ không r a n ơ i này còn có cái gì thần bí đồ vật có thể chế tạo như thế ngạc nhiên một màn chúng ta hẳn là lập tức nói cho đại gia bá tước đại nhân sẽ ra chuyện vợ gì n rất nhanh bình tĩnh lại vừa nói một bên chuẩn bị hướng doanh địa chạy nhưng ạ xã lại kéo lại nàng nói rằng ngươi nói cho đại gia thì có ích lợi gì trong danh địa lại có ai có thể cùng b á tước đại nhân so sánh b á tước đại nhân nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy bọn hắn lại có thể làm cái gì Bờ gì n g à người vẻ mặt lo l ắ n g nói cũng không thể chúng ta không hề làm gì a à? à xa nghiêm mặt ra vẻ nghiêm túc nói đương nhiên muốn làm ít nhất phải chúng ta muốn xác định b á tước đại nhân thật xảy ra chuyện đã đối cái này người hầu đồng bạn có hiểu biết bờ gì n cảm thấy à x a có chút không đúng cảnh giác hỏi ngươi muốn làm gì đương nhiên là đi phế tích nhìn một chút À x a không cách nào lại duy trì vẻ mặt nghiêm túc trên mặt một lần nữa lộ ra thần xác hưng phấn nói rằng bởi vì n đương nhiên là phản đối ạ xạ đề nghị nhưng mà ạ xạ hiển nhiên có không tệ khẩu tài rất nhanh liền thuyết phục bởi vì n hai người tại phụ cận tìm một cái trước kia người ăn trộm để lại vứt bỏ thuyền nhỏ mặc dù có chút tổn hại nhưng còn có thể dùng chở khách hai cái tiểu nữ hải qua sông hẳn là không thành vấn đề rất nhanh hai người liền xuyên qua sông hộ thành chui vào tới sầm mỡ hồn phế tích bên trong giờ này phút này linlze cũng không biết mình hành tung bị chính mình người hầu trong lúc vô tình thấy được cũng không biết hai người bọn họ to gan như vậy chạy đến phế tích đến hắn giờ phút này đ ư c chú ý hoàn toàn đặt ở trước mắt huyễn tượng bên trên theo hắn đi vào sấm mơ hồn phế tích cảnh tượng trước mắt tùy theo biến đổi sấm mơ hồn lấy hoàn chỉnh hình thái xuất hiện ở trước mắt của hắn đây là một tòa xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân cung điện nó tạo hình phong cách có khác với hệ s ở dột đại lục ngược lại kẹp hỗn tạp đại lượng đại lục hệ sôt phong cách quang linze có thể nhận ra liền có b ẹ n t o s định viện li phù điêu cùng mỹ phong cách cửa sổ thủy tinh ô trờ một chút bất quá là bắt mắt nhất vẫn là một bên có mạnh mẽ và lì dị ạ phong cách tàng thư tháp chỉ thấy tại tòa này tháp cao trên thân tháp có đại lượng trưởng dực lòng p h tượng nhìn qua cùng toàn bộ cung điện có chút Còn có m ộ tại số quý tộc t mặc người cũng an người cung điện bên ngoài trên ngoài quảng trường lân chung ầ n n ì n xem c điện, đáng đây được điện chối giọng với tiếc chuyện bọn hắn cùng nhỏ nhau, oan hồn năng lượng chế tạo tượng, không cách nào nghe được thanh âm của bọn hắn.、Tại、cung điện chung chỉ chế huyết cách top top tụ tập một trò tạo Tại của âm là quanh có một đám cung đình thủ vệ nghiêm mật chấn giữ lấy nơi này ngăn chở bất luận kẻ nào tới gần linze theo bọn hắn bên cạnh đi qua trực tiếp xuyên thấu cửa lớn đóng chặt tiến vào trong cung điện tại cung điện hành lang bên trong một chút đến từ thất thần giáo hội tu sĩ ngồi ở đầu trên ghế nhỏ g i n g trò chuyện với nhau còn có một số tu sĩ tại đi tới đi lui yên lặng cầu nguyện theo thần sắc của bọn hắn không khó coi ra bọn hắn đối cung điện trong đại s ả n h chuyện đang xảy ra vô cùng bất mãn linze không để ý đến những tu sĩ này trực tiếp dọc theo hành lang đi tới cung điện đại s ả n h tại cửa đại s ả n h hai tên không biết tên kình chủ ạ dẫn theo một đội nhân mã thủ vệ ở chỗ này đại s ả n h cửa không khóa có thể trực tiếp đi vào chỉ thấy trong đại s ả n h rộng rãi tụ tập mấy trăm người những người này đã có thất thần giáo hội tu sĩ cũng có gì ở đẹo học sĩ còn có một số mặc trường bảo hòa thuật sĩ những người này tất cả đều vây ở trong đại s ả n h một cái tạm thời dựng tế đàn chung quanh tại tế đàn bên trên đặt vào một cái làm bằng đồng tròn bùn đồn, tròn trong chậu thả ở bảy viên trứng rồng những này trứng rồng nhan sắc khác nhau mặt ngoài lân phiến hình dạng cũng đều có khác biệt tại tế đàn hai bên bảy tên h ỏ a thuật sĩ riêng phần mình bưng lấy một cái nhỏ lọ thủy tinh lọ thủy tinh bên trong có thể nhìn thấy một chút chất lỏng màu xanh lục mà tại tế đàn phía trước tóc trắng xóa hạ hệ g ò n năm thế cùng người cao đ ù n cần đứng ở đổ đầy trứng rồng c h ậ u đồng bên cạnh tại phía sau bọn hắn một gã người phụ nữ có thai nằm ở trên thế cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn sản xuất chung quanh có mấy tên thị nữ đang chiếu cố tên này người phụ nữ có thai hẳn là dễ gả m â u thân nụ kéo tạt ghẹn tại người phụ nữ có thai bên cạnh còn đứng lấy một đôi vợ chồng trung niên lo lắng nhìn phía trước hạ hệ g ò n năm thế tương tự tướng mạo không khó đoán ra hắn hẳn là dáng lùn đồn cần vương tử mà một bên xinh đẹp diễm vụ hẳng là thê tử của hắn hoang th bọn hắn nhanh chóng dùng bút tại một chút đặc chất trên giấy ra dê viết lấy cái gì mặt khác tại vợ chồng bên người còn đứng lấy một cái người thấp nhỏ nữ quỷ lùn mà cái này quỷ lùn cũng đưa tới lilze chú ý bởi vì mặc dù quỷ lùn cực lực che giấu nét mặt của mình nhưng hắn như cũ có thể phát giác được cái này quỷ lùn dường như có thể nhìn thấy chính mình bất quá rất nhanh lilze chú ý lực liền từ nơi này nữ quỷ lùn trên thân chuyển rời đến tế đàn bên trên chỉ thấy đã hơi không kiên nhận ả hệ gọn ă m thế hướng phía bên cạnh một gã mặc rõ ràng lộng lấy một chút hỏa thuật sĩ nói hai câu cái kêu hỏa thuật sĩ xuất ra một cái nhìn qua giống như là tính toán thời gian dụng cụ. lúc a hoay sau hỏa y mấy mấy chuyện khác thuật nhau lần, lại l cùng tên nói sĩ câu, đó cái với vài này mới hướng h p í a hệ còn năm thế, thế trên mặt cũng lộ ra nụ cười sau đó hướng tế đàn hai bên những cái k i a cầm lọ thủy tinh hỏa thuật sĩ hạ lệ hỏa thuật sĩ nhóm lập tức mở ra bình nước gỗ đem bên trong chất lỏng màu xanh lục đổ vào tới trong chậu đồng đem bảy viên trứng rồng hoàn toàn ngâm ở trong đó sau đó bọn hắn thối lui đến cho rằng địa phương an toàn trong đó một cái hỏa thuật sĩ cầm lấy một cây phía trước đang thiêu đốt cây gỗ hướng trong chậu đồng lục hỏa chất lỏng điệp tới một đoàn đại hỏa phóng lên tận trời trong nháy mắt vọt tới nóc nhà sau đó theo tảng đá nóc nhà hướng về bốn phía quyết tán đốt lên chung quanh màn b à i cái này còn không phải ngoài ý muốn nhất chuyện ngoài ý muốn nhất chính là toàn bộ đại sành hoặc là nói là toàn bộ sầm mờ hồn cung điện tất cả có thể thiêu đốt đồ vật giờ phút này tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực dù là những vật này cũng không có bị đầu kia phóng lên tận trời ngọn lửa chạm đến phảng phất có loại lực lượng vô hình đưa chúng nó trong nháy mắt đốt lên như thế ngay cả linze cũng cảm nhận được một cỗ cực nóng dường như hắn cũng bị hỏa diễm thiêu đốt như thế cái này khiến hắn bản năng kích phát thất hương kỵ sĩ đại kiếm bên trong đóng băng long phụ văn một cỗ thanh lương lực lượng trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân nhường hắn thoát khỏi kia c ô thiêu đốt cảm giác lúc này không chỉ sấm mơ hồn có thể nhóm lửa vật phẩm ngay cả người trong phòng có chút cũng tự đốt lên mà tại những này tự đốt người bên trong cũng có ạ hệ g ò n năm thế cùng dáng lùn đùn cần vô tử h o a n g thạch thành rẽn mì mong muốn đi dập tắt trượng phu ngọn lửa trên người nhưng cũng bị dẫn đốt vợ chồng hai người trong nháy mắt bị ngọn lửa hoàn toàn báo khỏa người cao đùn cần cũng cùng hoang thạch thạch gọn năm thế trên thân xuất hiện hòa di Cái kia nữ quỷ lúc ù này g lên h trong đại sành còn không có bị ngọn lửa nhóm lửa người điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn nụ kéo tạt ghẹ diện thị nữ cũng hoàn toàn sợ hãi cho k h ô n g chế không để ý tới chủ nhân của các nàng cùng, những người khác cùng một chỗ ra bên ngoài trốn chỉ để lại có thai không cách nào động đậy nụ kéo tuyệt vọng nằm ở trên ghế cũng không biết là đùn cần tức sĩ đập làm ra tác dụng còn là bởi vì nguyên nhân khác ả hệ g ò n ă m thế ngọn lửa trên người dường như giảm bớt một chút ả hệ g ò n ă m thế cũng dường như khôi phục một chút thần chí chỉ thấy ả hệ g ò n ă m thế chật vật dơ lên tiêu đốt lên cánh tay chỉ hướng trên ghế nụ kéo tạt ghẹ rền h ánh mắt bị triệt để tiêu hủy chỉ còn lại có một đôi không hốc mắt hai mắt chuyển hướng đùn cần tức sĩ tóc trắng xóa đùn cần tức sĩ dường như minh bạch cái gì do dự một chút liền dưng dưng quay người hướng nụ kéo tạt ghẹ rền chạy tới sau đó ôm lấy người phụ nữ có thai nhanh chóng hướng ra phía ngoài phòng đi Inge bình tĩnh nhìn phát sinh trước mắt tất cả nhìn xem đã bị đánh lửa hoàn toàn vây quanh sầm mỡ hồn nhìn xem đã bị đốt thành cho bụi hạ hệ c ò n năm thế hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào còn tại bước lên hỏa diễm trậu đồng bên trên hắn rất hiếu kỳ những cái kia trứng rồng đến cùng thế nào thế là hắn liền cất bước đi tới tế đàn bên cạnh mà hắn chợt phát hiện đã bị đốt thành thang cốc không có ánh mắt hạ hệ c ò n năm thế dường như có thể nhìn thấy chính mình làm tự mình di động thời điểm đầu của hắn cũng biết theo tự mình di động k i a đôi chống rông hốc mắt từ đầu đến cuối nhắm ngay chính mình trước đó, vì cứu nụ kéo tạt ghẹ dền đã chạy ra s ớ m m ở hồn đùn cần tức sĩ lại chạy trở về trong tay còn nhiều thêm mấy đầu áo t r à n g xem ra hẳn là đem nụ kéo tạt ghẹ dền giao cho cái khác kình trụ ạ hoặc là thị vệ chính hắn lại chạy về tới cứu a h ệ gòn năm thế chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về tới a h ệ gòn năm thế trước mặt nhanh chóng đem áo t r à n g bọc lại a h ệ gòn năm thế không để ý tới theo áo t r à n g khe hở bên trong phun ra hỏa diễm thiêu đốt chính mình dùng sức ôm đã trở thành than cốc a gòn ă m thế ra bên ngoài chạy đang chạy thời điểm, cái này thủ thế rõ ràng không phải vì đưa lưng về phía chậu đồng đùn c ẩ n tức sĩ làm mà là lilze là làm thật sự là hắn thấy được lilze một tảng đá lớn nóc nhà bởi vì trèo trống vật bị tiêu hủy từ không trung r ấ t xuống vừa vặn rơi vào đùn c ẩ n tức sĩ trên đầu đem đùn c ẩ n tức sĩ tính cả hạ ghệ -E、gọn n ằ m thế cho trôn ở dưới tảng đá theo hỏa diễm tiêu đốt đại sành nóc nhà cũng nhao nhao rơi xuống toàn bộ cung điện ngay tại sổ đ ổ giờ phút này l i l e đã đi tới chậu đồng bên cạnh thấy được trong chậu đồng trứng rồng chỉ còn lại có một cái, cái khác trứng rồng tất cả đều bị g i hỏa tiêu hủy chỉ thấy cái này mai trứng rồng b ả y biện ra huyết hồng sắc đồng thời tại huyết hồng sắc bên trong còn sen lẫn một chút màu làm đường vân trứng rồng sắc ngoài lân phiến như là vòng xoáy đồng dạng tại vòng xoáy trung tâm cũng có một cái cực kỳ nhỏ hoa văn bởi vì quá cẩn thận hơi thấy không rõ hoa văn cụ thể là cái dạng gì mặc dù linze biết trước mắt là hoan hồn có thể sản xuất hàng loạt sinh huyết tượng nhưng hắn như cũ có một loại trứng rồng vô cùng chân thực cảm giác thế là không tự chủ được liền đưa tay hướng trứng rồng ôm nhưng mà trong tay chân thực x ú cảm c n h ư ờ n g hắn ý thức được chính mình thật bắt lấy một cái t r ứ n g rồng ngay sau đó chung quanh huyễn tượng trong nháy mắt biến mất linze về tới sầm mỡ hồn phế tích bên trong chỉ là cùng hắn vừa mới đi vào phế tích lúc so sánh trong tay nhiều một cái t r ứ n g rồng mà tại cách đó không xa cột đá nền móng bên cạnh ạ xạ cùng bờ gn thì trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem trống r ồ n g xuất hiện linze tựa như là thấy được sầm mỡ hồn quỷ hồn như thế chương một trăm ba mươi hai kiên trì đây chính là t r ứ n g rồng nghị vệ gì ạ ngạc nhiên nhìn xem đặt ở trước mắt trứng rồng thỉnh thoảng đưa tay chạm đến một chút đi theo lại hỏi là năm đó sấm mở hồn k i ê u bảy viên trứng rồng một trong ân l i n g e nhẹ gật đầu l i n g e về tới doanh địa sau tránh đi những người khác trực tiếp tiến vào trong trứng rồng sau đó phân phó trong lều vải bọn thị nữ toàn bộ ra ngoài lúc này mới đem trứng rồng đem ra trứng rồng đến tột cùng giá trị bao nhiêu không có một cái nào cố định thuyết pháp có người nói là giá trị liên h à n h có người thì nói chỉ giá trị một chiếc thuyền lớn cho nên cũng không thiếu vì đó bí quá hóa n i ề u người linze cũng không phải là lo lắng trứng rồng bị trộm nhưng hắn cũng không có tính toán đem chính mình nắm giữ một cái trứng rồng tin tức lan truyền ra dù sao cây to đón gió hơn nữa hắn cũng không cách nào giải thích cái này mai trứng rồng lai lịch ngươi vừa rồi tại sầm mơ hồn tìm tới cái này sao có thể nghĩ mệ gì à hiện tại xuất hiện phản ứng chính là cái khác người bình thường nghe được tin tức này sau sẽ xuất hiện phản ứng theo sầm mơ hồn đại hỏa đến bây giờ đã qua mấy thập niên tắc g h dân nhà tại sầm mơ hồn phê tích bên trong tìm vô số lần những người khác cũng ở nơi đây tìm rất nhiều lần đã có thể xác định a hệ gọn năm thế những cái tia trứng rồng không tại sầm mơ hồn nhưng bây giờ l i n s lại tại sầm mỡ hồn tìm tới một cái chứng rồng cái này sao có thể sẽ có người tin tưởng đến lúc đó nói không chừng liền sẽ có người tung tin đồn nhảm nói hắn là long gia nghiệt trùng cũng c ó nói ai bảo mũ giáp của hắn bên trên có một con phi long nào đầu ai lại để cho hắn tìm tới một cái không có khả năng tìm tới chứng rồng đến lúc đó cho dù do bất quốc vương lại thế nào đối với hắn yêu thích chỉ sợ cũng phải sinh ra hoài nghi hơn nữa giòn ạ dìn còn biết hắn cùng vạ d ì tâm thầm tư thông bởi như vậy hắn cho dù là dài một trăm cái m i ệ n g chỉ sợ cũng nói không rõ bất quá đối mặt n g mệ gì ả nghi hoặc cùng lo lắng linze y nguyên vẫn là đem hắn tại sầm mỡ hồn phế tích kinh lịch nói cho nàng nghe nị mẹ gì ạ cảm giác chính mình dường như về tới tuổi thơ lúc vũ em tại nàng trước khi ngủ rằng những cái kia đ á n g sợ cố sự mật người nhìn xem linze nửa ngày nói không ra lời ngươi nói là sự thật không phải đang nói đùa tại n g h e xong sau nị mẹ gì ạ trầm mặc một hồi trầm giọng hỏi là thật linze gật đầu nói nị mẹ gì ạ lại nghĩ đến muốn nói rằng nói cách khác cái này mai chứng rồng là ạ ghệ gọn năm thế quỷ hồn đưa cho ngươi linlze trong đầu hiện ra hạ hệ gọn năm thế bị đùn c ầ n tức sĩ ôm đi lúc chỉ hướng chứng rồng động tác không quá chắc chắn nói rằng không nhất định là quỷ hồn cũng có thể là linlze à l, -in -l -e、trong lúc nhất thời cũng không cách nào cho ra giải thích nếu như hắn lúc ấy là thời gian xuyên qua như vậy lúc ấy tại sầm mờ hồn người khẳng định đều có thể nhìn thấy hắn không có khả năng chỉ có một cái nữ quỷ lùn cùng ánh mắt đều không có hạ hệ gọn năm thế nhìn thấy hắn nếu như nói cái kia nữ quỷ lùn cùng hạ hệ gọn năm thế nắm giữ đặc thù lực lượng lời nói như vậy lúc ấy cứu đi nữ quỷ lồn rừng rậm chi t ử hỏa hoa có lực lượng khẳng định so với bọn hắn phải cường đại hơn nhiều có thể hỏa hoa cũng không có nhìn thấy hắn bằng không mà nói ban đầu ở kỳ ngờ hụt thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy hắn cũng sẽ không là hoàn toàn không biết hắn bộ dáng nhưng nếu như không phải thời gian xuyên qua như vậy hắn tại sầm m ở hồn đại h ỏ a bên trong như thế nào lại cảm nhận được hỏa diễm đốt cháy cực nóng thậm chí sau đó xem xét lúc phát hiện góc áo đều có một chút cháy rụi cũng tương tự càng thêm không có khả năng cầm tới vài thập niên trước liền đã mất tích chứng rồng đủ loại mọi thứ đều để lộ ra một tia cổ qu hắn một lần nữa nhìn về phía trứng rồng dù là không mượn dùng bình quang ánh mắt hắn bằng vào chính mình vượt xa bình thường thị giác cũng có thể nhìn thấy trứng rồng chỗ phát ra ma lực là như vậy l ó a mắt cùng chói mắt nhìn qua tựa như là một cái trung tâm đốt h ỏ a diễm hòn bi như thế hắn có thể khẳng định cái này mai trứng rồng tuyệt đối không phải chết trứng về phần có thể hay không ấp thành rồng liền không được biết rồi hơn nữa liền xem như ấp ra rồng ai có thể khống chế nó lại là một vấn đề tại thất hương kỵ sĩ trong trí nhớ bái rồng nghi quỹ đồ long phương pháp long hưởng nghi thức đều có duy trì có không có cơi rồng phương pháp nó có thể ấp ra rồng sao nị m ẹ gì ạ thấy linze cũng là vẻ mặt hoang mang liền dò hỏi có lẽ có thể chứ linze cũng không chắc chắn lắm bởi vì nếu như dựa theo kiếp trước vị lao g i a kia giải thích của mình đến xem mười năm sau dòng mẹ kia ba đầu dòng sở dĩ có thể ấp đi ra chỉ là một cái ngoài ý m ớ n mà không phải tất nhiên nhưng bây giờ hắn vị trí thế giới là chân thật rất nhiều chuyện đều đã cùng vị lao g i a kia viết nội dung khác biệt nói không chừng cái này mai trứng rồng cũng có thể trở thành một cái ngoài ý m ớ n kia muốn làm sao ấp nị mệ di ạ vô cùng hưng phấn nhìn xem trứng rồng nghi vẫn hỏi cũng khó trách n g mệ gì ạ sẽ hưng phấn như vậy bọn hắn từ nhỏ đều nghe được có quan hệ rồng cố sự bất kỳ một cái nào h ẹ t sờ rột đứa nhỏ khi còn bé đều h u y ệ n t ư ở n g qua chính mình một ngày kia có thể cưỡi rồng chỉ là sau khi lớn lên bọn hắn biết đây là khả năng dần dần từ bỏ hy vọng trở về hiện thực mà bây giờ có một cái chứng rồng tại trước mặt mặc kệ nó phải chẳng có thể ấp đi ra n g mệ gì ạ đều một lần nữa có hồi nhỏ hy vọng L-I-N-G-E l nói -e、nhìn vẻ mặt hưng phấn nì rằng, mệ gì vẻ mặt mệ ta ạ, có có thể thử một chút không có niềm tin tuyệt đối linze nói như vậy cũng không phải là bắn tên không đích thất hương kỵ sĩ trong trí nhớ đối rồng sùng bái không chỉ chỉ ở tông giáo nghi thức bên trên bọn hắn sẽ còn bốn phía tìm kiếm những cái kia bị vứt bỏ trứng rồng thông qua phương pháp của bọn hắn đến ấp hơn nữa loại này ấp phương thức xác suất thành công phi thường lớn tuyệt đại bộ phận còn có sức sống trứng rồng đều thành công ấp thậm chí một chút nửa hóa đá rồng trứng rồng cũng đều bị ấp hiện ra chỉ có, điều, khuyết điểm cũng là có cái kia chính là đa số thông qua loại phương pháp này ấp đi ra rồng đều là dị hình rồng nhưng nếu như lấy thất hương kỵ sĩ tiêu chuẩn thế giới này rồng cũng đồng dạng là gì hình rồng cho nên khuyết điểm này có lẽ cũng không còn là khuyết điểm mặc dù linze còn không biết cái này mai trứng rồng tại tương lai sẽ cho chính mình tạo thành dạng gì ảnh hưởng nhưng hắn bây giờ lại đã biết cái đồ chơi này cho hắn nghỉ ngơi mang đến p h i ề n thoái bởi vì nỉ h mệ gì ạ đối cái này mai trứng rồng yêu thích không tung tay lại muốn cầu ban đêm cũng muốn ôm cái này mai trứng rồng ngủ rất sợ làm mất rồi như thế mặc dù trứng rồng vô cùng xinh đẹp tinh xảo xinh đẹp nhưng cũng không đại biểu nó sờ tới sờ lui liền dễ chịu trên thực tế trứng rồng mặt ngoài những cái tia lân phiến trạng đường vân vô cùng đặt tay đệ vào trên thân cũng không thoải mái sáng sớm ngày thứ hai linze liền yêu cầu nị mẹ dị a đem trứng rồng đặt vào trong d ư ơ n g đi bằng không hắn ban đêm liền tìm một người khác lều vải đi ngủ nị mẹ dị a cũng biết mình hành vi có chút quá mức cũng không có phản đối linze yêu cầu đem chính mình dùng để t r ở khôi giáp cái dương cho đưa ra đến ở bên trong trên nệm mềm mại chăn mềm xác định cái dương lắc lư lúc sẽ không để cho trứng bất quá n h ị mẹ dị ạ vừa mới đem trứng rồng bỏ vào ạ xã liền không dằn nổi lôi kéo bợ dị ẩn đi tới lince trong lều vải nhìn trứng rồng n h ị mẹ dị ạ đã tại tối hôm qua theo lince nơi đó biết ạ xã cùng bợ dị ẩn tối hôm qua cũng tại phế tích bên trong mặc dù không có gặp được lince trải qua những chuyện kia nhưng như cũng thấy được lince lấy được trứng rồng đối với cái này nàng cũng không thèm để ý tại biết lince đã yêu cầu hai người chờ nói ra ngoài nàng cũng không nói thêm gì nữa tại phân phó thị nữ sau khi rời đi nàng để cho mình thủ vệ canh giữ ở bên ngoài lều sau đó mới đưa trứng rồng lấy ra cho hai người nhìn -E、Tạn bất quá lần này hắn mang tới kiến tạo sông bờ lệch tờ cứ điểm thợ đá đại sư mặc dù tên này thợ đá đại sư không phải chuyên nghiệp kiến trúc sư nhưng dùng để phán đoán một chỗ có thích hợp hay không kiến tạo tòa thành vẫn là không thành vấn đề ban ngày sầm mỡ hồn cung điện phế tích so sánh với tối hôm qua đến muốn bình tĩnh rất nhiều dường như nơi này đoan hồn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở đồng dạng không cảm giác được bất cứ gì thường nào ở bên ngoài chờ đợi một đêm vinh quang cũng tới tới lilze bên người chỉ có điều tinh thần của nó có vẻ hơi mệt g o à i c h ỉ như vậy cũng không phải là bởi vì một đêm ở bên ngoài mệt mà là muốn một đêm cố nén không chạy tới thôn phệ nơi này van hồn năng lượng từ đó khiến cho tinh thần cực kỳ mỏi mệt mệt lilze ấy nay v u ố t v u ố t vinh quang đầu sau đó nói cho nó biết lại nhẫn mấy ngày chờ hắn nghiên cứu xong nơi này van hồn năng lượng sinh ra huyễn tượng sau lại để cho nó thôn p ệ ba tước đại nhân ta khảo sát qua thợ đá sư phó mang theo hắn học đồ cùng dừng tay tại sầm mỡ hồn trong ngoài chung quanh đều đi một lượn lại lấy ra một chút nhìn qua có chút phức tạp đo đạc trang bị đối với chung quanh gò núi địa hình tiến hành một chút đo đạc sau đó mới trở lại linze bên người nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không phải là tin tức tốt gì linze nhìn một chút thợ đá sư phó nhăn lại lông mày nói rằng đúng vậy hoàn toàn chính xác không tính là tin tức tốt gì thợ đá gật gật đầu chỉ chỉ chung quanh gò núi nói rằng địa hình nơi này hoàn toàn không thích hợp kiến tạo tòa thành hoặc là cứ điểm chung quanh địa hình sẽ để cho tòa thành bất kỳ phòng ngự đều hình dung không có tác dụng mặt khác nơi này còn có mấy cỗ khe núi dòng suối nhỏ mặc dù mỗi một dòng suối nhỏ nước chảy đều không phải là rất lớn nhưng tụ lại lượng nước liền không nhỏ nếu là ở chỗ này kiến tạo tòa thành có người đem thượng du tất cả nguồn nước tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ lại đem sơn cốc cửa ra vào ngăn chặn như vậy toàn bộ tòa thành sẽ bị nước hoàn toàn bao phủ đối tòa thành l ư ợ c điểm hiểu rõ nhất người vĩnh viễn là nó người kiến tạo l i n g e đối với cái này cũng tự nhận không bằng bất quá nơi này xác thực rất thích hợp chế tạo hành c biệt thự hoàn cảnh chung quanh vô cùng y u mỹ địa hình cũng làm cho mùa hè nơi này khí hậu nghi nhân muốn tới làm nằm tạt g ẹ d i ì n vương thất ngự dụng kiến trúc sư cũng hẳn là là nhìn chúng hoàn cảnh nơi này mới có thể đem hạ cung kiến tạo ở chỗ này thợ đá lại bổ sung ta còn là đề nghị ở chỗ này kiến tạo một ngôi biệt thự có thì ra hạ cung nền tảng còn có thể dùng kiến tạo thời điểm có thể giảm b ấ t rất nhiều vật liệu cùng phí tổn linze lắc đầu biệt thự loại hình đồ vật hắn có thể một chút đều không muốn muốn linze trầm giọng hỏi nếu như muốn tại vùng này lựa chọn một cái nơi thích hợp kiến tạo tòa thành đâu nếu như cứng rắn muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa tòa thành lời nói thợ đá hắn ánh mắt ở c h u n g quanh quét nhìn một chút đ ỗ n g nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói rằng nơi đó vô cùng phù hợp kiến tạo tòa thành linze hướng t ợ đá chỉ hướng địa phương nhìn sang nhìn thấy lần đầu tiên linze cũng cảm giác cái này giống như là cả sợ lí dốc tòa kia nam h thạch to lớn phiên bản thu nhỏ cả sợ lí dốc khối kia nam h thạch rít ra mấy trăm mét trở lên mà t ợ đá chỉ khối nam h thạch này nhiều nhất chỉ có chừng hai trăm thước đồng thời khối nam h thạch này cũng càng thêm dốc đứng chung quanh trên cơ bản không có bất kỳ cái gì dốc thoải có thể thẳng tới đỉnh núi xa xa nhìn qua tựa như là một cây thắng tắp cục đá không giống cả sờ tờ lí dốc còn có một mặt ngọn núi hơi hơi h ò a hoán một chút nơi đó có thể kiến tạo tòa thành linze chỉ chỉ cây kia trụ trạng n h a m thạch sơn nghi vấn hỏi ta biết âu tạo có cái gọi là xuân học sĩ hiểu được như thế nào tại vách núi bên trong mở tòa thành tì ứ n công tức mười năm trước tại cả sờ tờ lí dốc cũ tòa thành bên cạnh lại mở một cái mới thạch bảo chính là hắn phụ trách thợ đá trầm giọng nói bất quá tại thạch bảo còn không có hoàn toàn xây xong hắn bởi vì một ít sự tính đắc tội tì ứ n công tước bị nổ xong đầu lưỡi chạy trở về xì ở đèo l n z -E、nhữ mày trầm giọng nói hiện tại đi tìm hắ hắn sẽ còn bằng lòng giúp ta kiến tạo thạch bảo sao những người khác có lẽ có ít khó khăn nhưng ngài hẳn không phải là vấn đề hắn là một cái cực kỳ thành kính thất thần giáo đồ ngài là thất thần thần tuyển giả hắn sẽ không cự tuyệt là thần tuyển giả phục vụ thợ đá giải thích nói mặt khác lúc trước hắn sở dĩ không có bị tì ứng công tức c h ặ t đầu mà là vẹn vẹn chỉ là rút đầu lưỡi là bởi vì làn nịt sọ p tất h thần thánh đường chủ giáo cầu tình ngài cùng làn nịt sọ tất thần thánh đường chủ giáo quan hệ lại không tệ n h ư n g hắn viết phong thư cho xuân học sĩ chuyện sẽ càng thêm thuận lợi lỡi Hỏi n g ư ơ i một cái thợ đá làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy thợ đá thành thật trả lời lúc trước ta cũng tại cả sterly dốc hiệp trợ tu kiến mới thầy bảo xuân học sĩ giáo thụ ta rất nhiều tri thức có thể nói là lao sư của ta lấy tài hoa của hắn không nên không có việc gì chờ tại s ì ở đ è o như thế địa phương bị quái hắn hẳn là giống như là xây thành người bợ dạng đồn như thế kiến tạo từng tòa vĩ đại kiến trúc làm cho tất cả mọi người đều ghi khắc hắn lin lr e nhìn ra được thợ đá vô cùng sùng bái cái k i ê n u â n học sĩ cho nên mới sẽ dạng này cực lực để cử hắn l n r e nhìn chăm chú lên thợ đá hỏi ngươi mới vừa nói nơi này không thích hợp kiến tạo tòa thành là thật không thích hợp vẫn là vẹn vẹn vì để cho ta chú ý tới cái kia sơn học sĩ thợ đá vội vàng trả lời bá tước đại nhân ta không dám ở nơi này phương diện lừa gần ngài ngài tìm đến bất kỳ một cái nào hiểu được xây thành thợ đá hắn đều sẽ nói cho ngài nơi này không thích hợp kiến tạo tòa thành linze nhìn ra được thợ đá không có nói sai liền g ậ t đầu biểu thị chính mình sẽ cân nhắc thợ đá đề nghị sau đó hắn lại dẫn người đi tới mà thợ đá chỉ trụ trạng nham thạch sơn dưới đáy chăm chú kiểm tra một hồi địa hình nơi này chính như thợ đá nói như vậy nơi này xác thực thích hợp kiến tạo tòa thành bất quá không phải tại căn này 2 0 0 m é t cao nham thạch to lớn đỉnh núi bộ mà là tại dưới đáy hắn hoàn toàn có thể xây dựng lưng vào núi k i ế n tạo một cái quay t r u n g quanh nham thạch sơn hình cái vòng thành trì mà thành trì chủ thành bảo liền có thể kiến tạo ở trên đỉnh núi về sau linze lại để cho vinh quang bỏ tới nham thạch sơn đỉnh núi kiểm tra một hồi đỉnh núi địa hình hắn phát hiện đỉnh núi lại có một cái nước chạy con suối cái này không nghi ngờ gì nhường nguyên bản đã dự định ở chỗ này kiến tạo thành trì l n z e càng nhiều một cái lý do thích hợp tại khảo sát kết thúc địa hình sau l n z e đem địa điểm này tiêu ký tại trên bản đồ tại r ở l doanh địa l bên ngoài đã mặc vào khôi giáp nhị mẹ dị ạ cùng linze đang chuẩn bị ra tay đánh nhau nhưng lại bị trước mắt bọn này thủ lĩnh giã nhân nhóm lời nói cho làm mộng phải biết biên cương quý tộc cùng giã nhân bộ lạc trước trước sau sau đánh hơn ngàn năm song phương đều không có còn chưa khai chiến liền đầu hàng tiền lệ càng thêm không tồn tại toàn bộ bộ lạc chủ động đầu nhập vào quy thuận ví dụ càng đừng đề cập mười cái bộ lạc cùng đi đầu nhập vào linze ban đầu ở biết mình đất phong sẽ là biên cương địa chi sau liền đã làm tốt ra tay đánh nhau dùng vũ lực chinh phục những này giã nhân bộ lạc dự định nhưng bây giờ hắn đại quân còn không có đi vào vẹn vẹn chỉ là mang theo một số người tuần sắt một chút lánh địa của mình liền có nhiều như vậy g ã nhân bộ lạc tìm tới dựa vào hắn bỗng nhiên có, có loại cảm giác không th đúng vậy bá tước đại nhân trong đó một tên vận dụng tiếng thông dụng có chút thuần thục giã nhân bộ lạc thủ lĩnh đại biểu đám người g ầ n đầu nói vì cái gì n h ị t mệ gì ạ quét nhìn thoáng qua những n à y giã nhân bộ lạc thủ lĩnh nghi vấn hỏi cái kia giã nhân bộ lạc thủ lĩnh giải thích nói ngài cùng thần viện giả l i n g e đại nhân đều rất cường đại chúng ta không có cách nào chiến thắng ngài chờ các ngươi phái người đến đánh chúng ta chúng ta hoặc là bị các ngươi tiêu diệt hoặc là cũng chỉ có thể di chuyển tới địa phương khác chỉ là di chuyển tới địa phương khác đã sẽ bị những bộ lạc khác chiếm đoạt cũng biết bị cái khác người ngoài núi quý tộc công kích đa dạng này vì cái gì không dứt k h á t đầu nhập vào ngài đâu nị mê gì à n h ư mày lại hỏi vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta cường đại sao không hoàn toàn là g i ã nhân bộ lạc thủ lĩnh tiếp tục nói còn là bởi vì ngài cùng l i n giờ e đại nhân tại tùm bơ tần hợp nhất bộ lạc sau cũng không có đem bọn hắn chèn ép thành nô lệ cũng không có giải tán bộ lạc của bọn hắn còn cho bọn hắn cùng người ngoài núi như thế đãi ngộ loại đãi ngộ này là chúng ta chưa hề từng chiếm được có người nói kia là hoang ngôn nhưng ta đi xem qua đó cũng không phải hoang ngôn nói hắn chỉ chỉ sau lưng cái khác dã nhân bộ lạc thủ lĩnh nói bọn hắn cũng có một chút tộc nhân trong lúc vô tình bị các ngươi hợp nhất bọn hắn cũng truyền tin cho chúng ta nói cho chúng ta biết bên kia chuyện đã xảy ra một gã lao niên bộ lạc thủ lĩnh dùng không quá thuần thục tiếng thông dụng nói rằng đã đánh không lại đầu nhập vào sau lại có thể có rất tốt đ á n ngộ bộ lạc cũng sẽ không bị chia rẽ chúng ta không phải đấu đốc tự nhiên biết lựa chọn thế nào nghị mệ gì à nghiêm túc nói các ngươi chỉ là thấy được những cái kia bộ lạc quy thuận chỗ tốt nhưng các ngươi còn không có xem bọn hắn cần tận nghĩa vụ các ngươi cần nộp thuế cần dựa theo ta chế định pháp quy làm việc cần tại cần thời điểm phái g a thanh niên trai tráng tham g i quân đội của ta là ta mà chiến cái này chẳng lẽ không phải chuyện nên làm sao bộ lạc của chúng ta hiện tại cũng là làm như vậy chẳng qua là hướng dã nhân vương nộp thuế tuổi trẻ bộ lạc thủ lĩnh hỏi ngược lại một bên không nói gì linze có chút im lặng nhìn xem những bộ lạc này thủ lĩnh hắn cùng nghĩ mệ gì ạ cho những cái kia dã nhân bộ lạc mở ra ra điều kiện thực sự không tính là tốt ngoại trừ đá sỏi bộ lạc bên ngoài bộ lạc của hắn cho ra đáy ngộ so với người bình thường đều phải kém một chút mặc dù những cái kia bộ lạc không có bị đánh tan nhưng bọn hắn cũng bị hạn chế tại một chỗ không bị cho phép na z i trụ sở chiêu mộ bộ lạc người làm việc cũng đều là làm một ít cu ly loại hình chuyện tuyệt đối không tính là cái gì tốt đáy n ộ nhưng mà Loại đãi ngộ này, này thế ạ i n -E、ữ n là y lilze nhân tiến h h t lên g một bước không có quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi ta cùng ní mệ dị ạ ba tức đều muốn nghe nói thật chúng ta không thích có người đối với chúng ta nói láo vừa rồi các n g ư ơ i nói tới nguyên nhân mặc dù nghe đều rất hợp lý nhưng ta cảm giác các n g ư ơ i còn che giấu các n g ư ơ i chân thực nguyên nhân ta hy vọng có thể nghe được các n g ư ơ i nói ra các n g ư ơ i chủ động quy thuận ta chân thực nguyên nhân dã nhân bộ lạc thủ lĩnh nhóm nghe được linl g e ờ i nói nhỏ giọng nói thầm lấy nhanh chóng thương lượng cuối cùng cái k i a tuổi tác giả nhất bộ lạc thủ lĩnh đứng ra nói rằng đại nhân cực hàn thiên thay nhường bộ lạc của chúng ta tổn thất nặng nề đồng thời cũng hao hết chúng ta bộ lạc tồn lương thực hạng hữu lại lấy dã nhân vương thân phận triệu tập bộ lạc chiến sĩ dự định ra ngoài cướp bóc nhưng chúng ta rất rõ ràng hắn là muốn dùng chúng ta người làm tiêu hao người khắc chiến lược quân cờ cuối cùng cho dù chiến thắng chúng ta bộ lạc người cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng cho nên quy thuật ba tước đại nhân chính là chúng ta đường ra duy nhất n g h e xong lão nhân tự thuật lilze cùng nghỉ mệ di ạ nhìn lẫn nhau một cái trao đổi lẫn nhau ý nghĩ nghỉ mệ di ạ hướng vẻ mặt có chút khẩn trương bộ lạc các thủ lĩnh nói rằng ta đồng ý các ngươi quy thuật chờ các ngươi hướng chúng ta lập xuống lời thế sau ta sẽ phân phối một nhóm lương thực tới giúp các ngươi vượt qua năng quan về phần quy thuật sau cụ thể sự vụ chúng ta sẽ chuyên môn phái người đến xử lý những chuyện này chúng bộ lạc thủ lĩnh đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thờ ra n h o nhao hướng n h ỉ mệ di ạ cùng l trong miệng nói chút nghe không hiểu ngôn ngữ bất quá nhìn thần sắc của bọn hắn hẳn là một chút lời khai tạo sau đó n h i mệ dị ạ cùng l i n z e xây dựng một cái tạm thời tế đàn nhờn ư g do ceo bắt giữ một cái dùng để hiến tế con n g ồ i sau đó tại tế đàn trước dựa theo nghi thức cổ xưa hướng thất thần hướng cựu thần tiến hành hiến tế kế tiếp từng cái bộ lạc thủ lĩnh đều lấy riêng phần mình tín ngưỡng thần linh danh nghĩa lập xuống t r u n g thành lợi t h ể mặc dù loại này quy thuận nghi thức nhìn qua vô cùng đơn sơ nhưng như cũ nắm giữ công hiệu quả chúng bộ lạc thủ lĩnh trên mặt cuối cùng một vẻ khẩn trương cảm giác cũng tại nghi mệnh lửa l lão bộ lạc thủ lĩnh tia che kín nếp nhăn trên mặt lộ ra có chút nụ cười khó coi không kịp chờ đợi nói rằng chúng ta trở lại bộ lạc sau sẽ chỉnh lý tốt vật phẩm chỉ cần nghe được phân p h ó của ngài liền có thể lập tức tiến hành di chuyển di chuyển không các ngươi không cần di chuyển nị mệ gì ạ lắc đầu nói rằng a chúng ta không cần di chuyển tới tủ mật t ầ n sao nghe hiểu được tiếng thông dụng bộ lạc thủ lĩnh đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không cần nị mệ gì ạ lắc đầu chỉ chỉ linze ờ i -e、nói rằng ngay tại trước đó không lâu l nghe được nghĩ mệ di ạ lời nói chúng bộ lạc thủ lĩnh mới chợt hiểu ra bọn hắn mới vừa rồi còn hơi nghi hoặc một chút vì cái gì chính mình trung thành lợi thế muốn đối nghĩ mệ di ạ cùng lin lợi -e、hai người phát hơn nữa cũng là bọn hắn hai người đáp lại lanh chúa lợi thế có thể trở thành thần tuyển giả lĩnh dân là vinh hạnh của chúng ta chúng bộ lạc thủ lĩnh nao h nhao hướng linze hành lễ trên mặt cũng không có nửa điểm không vui ngược lại bọn hắn cả đám đều vô cùng cao hứng tại những ngày dã nhân bộ lạc thủ lĩnh trong lòng có thể đầu nhập vào một cái có được cường đại chiến lược nhân vật truyền kỳ xa xa muốn so đầu nhập vào một cái nữ lãnh chúa càng thêm phù hợp tâm ý của bọn hắn linze đem những bộ lạc này thủ trưởng dẫn tới trong doanh địa nhường người hầu vì bọn họ bưng lên rượu ngon cùng đồ ăn lúc này du đãng ở bên ngoài vinh quang phát hiện mấy tên lén lén lút lút tiền phục tại doanh địa phụ cận g i nhân theo những ngày dã nhân trên người trang bị cùng hành vi cử chỉ đến xem bọn hắn phải cùng trước mắt những này d ã nhân bộ lạc thủ lĩnh không phải cùng một bọn các người tới nơi này tìm chúng ta có bao nhiêu người biết linze hướng bộ lạc các thủ lĩnh dò hỏi bộ lạc các thủ lĩnh nhìn lẫn nhau một cái lớn tuổi người hồi đáp có rất nhiều rất nhiều là nhiều ít linze tăng thêm ngữ khí hỏi tất cả bộ lạc trưởng lão lớn tuổi người lại hồi đáp linze tiếp tục hỏi như vậy các người dự định quy thuận chúng ta chuyện này lại có bao nhiêu người biết tất cả trưởng lão lớn tuổi người cho ra giống nhau đáp án bọn hắn có thể giữ bí mật sao l n z e lần nữa hỏi thăm chỉ là lần này không cần trả lời hắn cũng có thể theo những bộ lạc này t ụ trưởng ngây người dáng vẻ suy đoán ra đáp án linze thần sắc nghiêm túc nói rằng các ngươi tới tìm ta chuyện cũng đã bị những bộ lạc khác người biết tại doanh địa của ta ngoài có người đang nhìn trộm mấy người kia hẳn không phải là các ngươi an bài a chúng bộ lạc thủ lĩnh biên sắc lắc đầu liên tục biểu thị mình tuyệt đối không có an bài người tại doanh địa bên ngoài nhìn trộm linze ra hiệu bọn hắn an tính lại sau đó trực tiếp phân phó â n p h vinh quang đối những người kia đọc thủ lưu lại một cái người sống mang về doanh địa c ũ n g không lâu lắm liền nhìn thấy vinh quang ngậm một cái máu me khắp người bộ lạc d ã nhân tiến vào trong danh o địa chui vào tới trong lều vải sau đó đem người ném trên mặt đất lại quay người chạy ra lều vải đi ra bên ngoài đi chơi nhìn thấy vinh quang xuất hiện mặc dù chúng bộ lạc thủ lĩnh đã từng nghe nói vinh quang thanh danh nhưng y nguyên vẫn là không hiểu cảm thấy bối rối thẳng đến vinh quang rời đi loại kia vẻ mặt bối rối còn không có theo trên mặt biến mất xuống dưới linze không để y đến bộ lạc các thủ lĩnh cảm xúc hướng một bên g i n ra hiệu một chút do tiến lên kiểm tra một chút người này tình trạng nói rằng không có vết thương trí mạng chỉ là doã ngất đi có người biết hắn là đến từ bộ lạc nào sao linz e hướng những bộ lạc khác thủ lĩnh dò hỏi rất nhanh liền có người hồi đáp là đến từ giã nhân vương thạch sơn bộ lạc trên mặt hắn văn đồ án là giã nhân vương ngọn lửa hồng đồ đằng linz e lập tức dặn dò nói ngươi cùng ta người xuống dưới khảo vấn hắn ta muốn biết hắn theo dõi mục đích cùng giã nhân vương bộ lạc tình huống do lập tức dẫn người đem cái k i a bộ lạc giã nhân cho mang theo ra ngoài cái k i a bộ lạc thủ lĩnh cũng không dám thất lễ vội vàng đi theo l n z -e、lại hướng những người khác nói rằng các ngươi bây giờ nói nói cái này g ã nhân vương tình huống những bộ lạc khác thủ lĩnh lập tức m ồ m năm miệng mười đem bọn hắn biết tất cả liên quan tới giã nhân vương chuyện nói một lần đồng thời cũng tiện thể nói bọn hắn hồng vệ thị tộc từng cái bộ lạc tình huống sông hồng vệ hai bên địa khu đều được xưng hồng vệ địa khu nơi này giã nhân bộ lạc là tới từ không nguyện ý hàng phục én đắn người tiên nhân dân đã có đòn cũng có d ẹ t còn có gì vỡ lẽ ngờ cuối cùng bọn hắn đều dung hợp lại cùng nhau tạo thành hiện tại hồng vệ thị tộc Cũng chính bởi vì thị tộc bản thân thị huyết bởi vì mạ dã nhân vương hãm hữu mẫu thân chính là thạch sơn bộ lạc một gã mẫu phụ nàng cùng bộ lạc người xuống núi cướp bóc thời điểm bắt được một người đàn ông cùng nam nhân kia sinh ra dã nhân vương về sau lại cùng nam nhân kia rời đi bộ lạc tới ngoài núi sinh hoạt mười mấy năm sau dã nhân vương về tới bộ lạc của hắn dần dần tại bộ lạc bên trong gây dựng thế lực của mình sau đó lớn mạnh cuối cùng trở thành bộ lạc lãnh tụ về sau hắn lại thông qua các loại phương pháp chiếm đoạt cùng kết minh một chút dã nhân bộ lạc khiến cho thạch sơn bộ lạc trở thành hồng vệ thị tộc bên trong lớn nhất bộ lạc cuối cùng tại mấy năm trước cũng chính là cướp người trước chiến tranh sau trở thành hồng vệ thị tộc có ý tứ chính là tại h ạ m trở thành g i ã nhân vương về sau từng ý đồ dẫn đầu toàn bộ hồng vệ thị tộc tiến đánh lâu đài sở tò mèn en tập kích sở tò mèn en tập kích sở tò mèn en cuối cùng bởi vì từng cái bộ lạc lãnh tụ phản đối không thể không từ bỏ bất quá hàm ạ n y nguyên vẫn là dẫn theo thạch sơn bộ lạc người nếm thử tiến công một chút lâu đài sở tò m t e n nhưng lại bị vây nốt lại lâu đài bị vây Tò Sở、Tòm、Mét en tỉ d ẻ o ra quân đội xem như l ị n h nhân đánh bại mặt khác tại g i ã nhân bộ lạc ở giữa cũng có một cái tin đồn nói dã nhân vương hàm huyết thống không tầm tưởng phụ thân của hắn nhưng thật ra là thành lì đương nhiệm lãnh chúa uy lệnh cho nên h ạ n h i tại trở thành g i ã nhân vương quá trình bên trong từ đầu đến cuối có đại lượng tài nguyên duy trì hắn tỉ như những bộ lạc khác rất khó lấy được bằng sắt vũ khí thạch sơn bộ lạc chiến sĩ cơ hồ nhân thủ một thành nếu như không phải có đại quý tộc ở phía sau duy trì hạng i ệ u là là tuyệt đối không thể xa hoa như vậy thành u y lilze trần c h ờ một chút hắn không nghĩ tới lãnh địa mình bên trong một cái g i ã nhân thị tộc g i ã nhân vương vậy mà liên lụy ra thành u y n phải biết thành u y n cũng không tại l i l e lần này lãnh địa tuần sắt mục tiêu liệt kê tại l i l e kế hoạch bên trong hắn dự định trước giải quyết sở tỏm lần n mấy cái lãnh chúa không không chuyên lãnh chúa. tính cách định hắn thành thể thủ, hắn địch nhân thể chỉ thành môn nỗi đòn Người đòn cùng lín đến rừng, lín. giải có có có đọc lúc đọc có đó có lại đối cái lo về sao sao, sẽ sẽ quyết quyết dây mặt một rất rút đã bởi vì hắn theo cùng hồng độc xa chuyện phiếm quá trình bên trong biết lấy thành ý r ộ h ợ t làm trung tâm đòn cốt đạo một tuyến biên cương các lãnh chúa đều có công thủ minh ước một khi một cái tòa thành nhận công kích cái khác lãnh chúa cũng muốn trợ r ú t đến lúc đó hắn có lẽ muốn đối mặt mấy cái đòn lãnh chúa vây công cho nên phía sau hắn nhất định phải bảo trì ổn định bất quá hiện tại cái này g ã nhân vương ha hiệu xuất hiện cũng là cho linze một cái cơ hội một cái có thể danh chính n ô n thuận công phạt thành ủy mà cái khác đòn l ã n h chúa cũng sẽ không xuất binh trợ giúp cơ hội chỉ là nơi này điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có chứng cơ xác thực có thể chứng minh thành ủy l ã n h chúa ủy lẻn hiệu thật là g i ã nhân vương phụ t h ầ n đồng thời thật âm thầm cung cấp các loại vật tư trợ giúp g i ã nhân vương công kích s ở tỏm l ợ n ở. ờ dọn cùng cái kia bộ lạc thủ lĩnh lúc này về tới trong trứng bổng đem thẩm vấn kết quả báo cho l n z e cái k i a thám tử đích thật là giã nhân vương hạ một phái tới thám tử chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết những bộ lạc này thủ lĩnh tìm đến lince là vì quy t h u ậ n lince bọn hắn chỉ là coi là những bộ lạc này thủ lĩnh làm u ố n cùng lince làm giao dịch theo lince trong tay mua sắm vũ khí trang bị dễ đối phó thạch sơn bộ lạc n g h e xong thẩm vấn kết quả sau lince trong đầu cũng có một cái kế hoạch thế là hắn liền bắt đầu an bài những bộ lạc này các thủ lĩnh chuyện nên làm về sau trực tiếp viết thư cho thành g ạ t vã lệ lột bát ư ớ c hướng hắn điều tạm một nhóm lương thực cùng vũ khí vận đến sầm mờ hồn đến chương một trăm ba mươi bốn thành mợ lại khả v sau đó mấy ngày linze đều mang n h i mệ d ì a bọn người ở tại sầm mờ hồn xung quanh du ngoạn một vòng hoàn toàn giống như là đến du lịch dài s ầ u nhìn qua không có đem bất kỳ dã nhân vương có liên quan chuyện để ở trong lòng mỗi lúc trời tối hắn đều một lần nữa đi tới sầm mờ hồn phế tích bên trong lần nữa tiến vào tới cái kê v a n hồn năng lượng sáng tạo huyễn tượng bên trong về sau mấy lần huyễn tượng chi hành hắn cũng phát hiện một số không giống bình thường chuyện đầu tiên chính là trứng rồng linze khi tiến vào đại sảnh sau trước tiên liền đi tới tế đàn trước thấy được tế đàn trong chậu đồng trứng rồng nhìn xem bọn chúng bị g ã hỏa báo khỏa nhìn xem bọn chúng đốt thành cho bụi nhìn xem còn thừa lại một cái t r ứ n g rồng chỉ là cái này mai t r ứ n g rồng đã biến thành huyết tượng không còn là thực thể tiếp theo cái tia nữ quỷ lùn cùng hạ hệ gọn năm thế nhìn thấy người dường như không phải hắn bởi vì hắn về sau mấy lần đều biến đổi vị trí nhưng nữ quỷ lùn cùng hạ hệ gọn năm thế biểu hiện đều vẫn là cùng hắn lần đầu tiên tới nơi này lúc như thế ánh mắt không có theo vị trí của hắn cải biến mà thay đổi hoặc là lần thứ nhất hắn tới thời điểm liền bởi vì nơi này hoan hồn năng lượng xuyên qua thời không cùng vài thập niên trước sầm mỡ hồn đại hòa đêm hôm đó nào đó chút thời gian trùng hợp đến cùng một chỗ tiến tới khiến cho nữ quỷ hoặc là chính là hai người nhìn thấy căn bản không phải hắn chỉ là lần thứ n h ấ t hắn đến vừa vặn cùng cái kia thần bí tồn tại vị trí trùng hợp đến cùng một chỗ cho nên mới có một loại là nhìn về phía mình ảo giác ngoài ra tại xung quanh du ngoạn thời điểm hắn cùng n h i mệ gì ạ cũng ở x u n g quanh trong t h ô lạc nghe được một chút có quan hệ sầm mỡ hồn phế tích nghe đồn có người từng tại ban đêm tiến vào sầm mỡ hồn phế tích bên trong sau đó bị chiếm cư ở nơi đó quỷ hồn cho giết chết những người kia tử vong thời điểm tựa như là bị ngọn lửa đốt cháy như thế trên thân khắp nơi đều là bỏng nhưng mà cổ quái là nếu như trên người một người có nhiều như vậy, bỏng, như vậy trên người quần áo cũng đã toàn bộ thiêu hủy mới đúng. nhưng trên thực tế những cái kia quần áo chỉ có một bộ phận có bị đốt vết tích cái khác đa số đều là hoàn hảo có thể thấy được chính mình lúc ấy thân ở h u y ệ n tượng bên trong thời điểm nếu như không phải có đóng băng long phủ văn lực lượng thấp hơn tiêu đốt hắn chỉ sợ cũng phải bị bỏng ở đằng kia chút ngộ hại người bên trong có một người đã từng chịu tới sáng sớm thẳng đến bằng hữu của hắn tại sầm mỡ hồn phê tích tìm tới hắn lúc mới chết đi chết đi thời điểm miệng bên trong còn nói thầm lấy t r ứ n g rồng t r ứ n g rồng cái tin đồn này cũng khiến cho linl e đôi trong tay mình cái này mai chứng rồng lai lịch có một cái suy đoán có lẽ tại đại hỏa về sau cái ó thể t r n h cho bị l ệ hiện, t đốt cháy mà không người bị thương xuất hiện mới có thể thu trứng diễm người mới cái mai Cái mà được cháy có hoạch không này rồng. bị suy đoán này cũng làm cho linze không khỏi muốn lấy được r ồ n g mẹ đ ạ i ệ nợ diệt dường như nàng chính là cái kia không bất ngờ cái này mai trứng rồng có lẽ chính là vì nàng chuẩn bị chỉ là trong quá trình này nhiều linze cái ngoài ý muốn này mà thôi bất luận như thế nào linze đã không cách nào từ nơi này huyễn tượng bên trong thu hoạch được cái khắc càng thêm tin tức hữu dụng đưa nó lưu lại có lẽ có thể bù đắp năm đó có quan hệ sầm mỡ hồn bị kịch ghi chép nhưng này lại mắc mớ gì tới hắn cho nên linze đem sầm mỡ hồn phê tích bên trong hoan hồn năng lượng tất cả đều giao cho vinh quang cũng sớm đã đến nhẫn l ạ i cực hạn vinh quang không kịp chờ đợi xông vào tới sầm mỡ hồn phê tích bên trong tham lam thôn phệ lấy tất cả hoan hồn năng lượng hoan hồn năng lượng bị thôn phệ cảnh tượng tại linze trong mắt liền phán phất cá voi đang ăn uống đồng dạng hữu vĩ o a n hồn năng lượng bị thôn phản phất cá voi đang ăn uống đồng dạng hữu vĩ hoan hồn năng lượng bị thôn phẩn sinh ra động t n h phi thường lớn thậm hướng sầm m ở hồn phế tích nhìn sang bởi vì bọn hắn toàn đều nghe được một hồi trói thai tới không cách nào hình dung tiếng thét trói thai mà dưới bóng đêm sầm mỡ hồn phế tích cũng lộ ra phá lệ âm trầm khiến cho loại này tiếng thét trói thai sinh ra hiệu quả càng thêm m á n h liệt lúc này m ắ t s á c người thấy được l i n g e đứng tại phế tích bên trong bọn hắn không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng cũng biết giờ phút này không nên ngang nhiên x ô n g q u a cho nên đều đứng ở phế tích sông hộ thành bên cạnh quan sát lấy trong những người này ngoại trừ lilze cùng n h ỉ mệ gì ạ thủ hạ bên ngoài còn có chờ đợi lương thực cùng vũ khí đưa tới một chút dã nhân bộ lạc thủ lĩnh cùng với tộc nhân bọn hắn không giống như là linze ờ thủ h ạ n như thế chỉ là đứng an tĩnh bọn hắn đều vô cùng hốt hoảng tụ tập cùng một chỗ nói thầm thứ gì lời nói mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ không khó đoán ra bọn hắn hẳn là đang nói quỷ hồn nguyền rủa loại hình từ ngữ rất nhanh loại kia trực tiếp xuyên vào trong t hai tiếng thét chói t hai liền biến mất đám người cũng đều không hiểu nhẹ nhàng thở ra chỉ là còn không có đợi bọn hắn theo vừa rồi tình huống dị thường bên trong lấy lại tinh thần liền thấy được toàn thân da lông biến thành màu trắng vinh quang tản ra có chút b ạ c h quang theo phế tích đổ nát thê lương bên trong đi tới đi tới linze bên người dùng đầu cọ lấy linze cánh tay đây là linze đại nhân tại dùng thất thần lực lượng tiêu trừ sầm mỡ hồn nguyền rủa trong đám người một chút thất thần tín đồ lập tức phát ra tiếng kinh hô đồng thời nguyên một đám tất cả đều hướng phía linze quỳ xuống đọc lấy thất thần cầu nguyện tử một bên khác g i nhân bộ lạc người cũng đều quy thuận trên mặt đất vô cùng thành kính n i ệ m tụng lấy một chút nghe không hiệu ngôn ngữ lữ qua lữ quang, quang e cũng đã nhận ra doanh địa độc tính hắn cũng không có cách nào nhường vinh quang đem ra lông biến trở về tới hắc bạch đường vân trạng bởi vì vinh quang một trận này có chút ăn quá no tạm thời không cách nào khống chế năng lực của nó cần tiêu hóa một hồi mới được thế là l n lữ e dẫn vinh quang về tới doanh địa cũng không có giải thích cái gì chỉ là đơn giản phân phối đám người một câu liền dẫn vinh quang về tới lều vải về sau Hai ngày vinh quang đều lưu tại trong đoạn h thời gian đều này linze phát hiện lần trước long hưởng nghi thức sinh ra tất cả tác dụng phụ đã biến mất cho dù là lấy xuống long phủ văn dây chuyền hắn cũng sẽ không phải chịu thất hương kỵ sĩ chiến đấu ký ức ảnh hưởng nhất tiện ngay cả hòa bình sứ giả giết chóc ký ức sinh ra tác dụng phụ cũng giống nhau biến mất điều này đại biểu hắn lần thứ nhất long hưởng nghi thức đã hoàn toàn kết thúc hắn có thể tiến hành xuống một lần long hưởng nghi thức tại r -E、thành cờ giặt vã lệ đem nhóm đầu tiên lương thực cùng vũ khí đưa tới về sau lặp -E、đi lặp lại cường điệu để bọn hắn dựa theo kế hoạch của mình đi làm sau đó nhường sổ rộ theo đồng bào của hắn bên trong chọn lựa mấy tên tín ngược coi như cùng dã nhân liên lạc người phụ trách đến tiếp sau lương thực cùng vũ khí giao tiếp sự vụ tại tất cả tất cả an bài xong về sau lince cùng n h mệ g liền lên đường. Lần này bọn h ắ n phương địa m u ố đốn n đi đờ là d ị ẩn nhà thành b ở l ạ i k h ả vẩn hơn nữa có thể nhìn một chút vị kia tương lai sẽ trở thành chuyển kỳ t h i ể m điện đại vương b ở dịp đ ố n đờ dị ẩn căn cứ lince hiểu rõ hiện tại b ở dịp đ ố n đờ dị ẩn đã là thành b ở lạy k h ả vẩn linh chủ phụ thân của hắn tại cực hàn thiên thai bên trong một bệnh không dạy nổi hiện tại chỉ có mười mấy tuổi hắn không thể không ngồi lên lãnh chúa vị trí từ hướng này đến xem cùng thành gờ g ặ t vạ lệ hệ lột nam tức có chút cùng loại Trận kia căn ự cực c cho lánh địa, lánh chúa nhau, huống, chúa còn có tờ tờ sổng, chúa cả coi chút thảm, cả chết, chỉ có được. c hàn thiên thai như khiến không lánh lãnh nhau tình huống lãnh thành lãnh hắn thảm, nhà hàn thiên thai bệnh hắn vài là dường người, giống nì sổng rộng, bên trong ít tờ tờ ít bất tại tiếp đổi địa lưu sống đều quá cứ bờ g ì e n lời giải thích phụ thân của hắn dường như tìm tới trước thành n ì tờ tờ sông bá tức mong muốn nhường bờ g ì e n cùng cái này vài l u ít cả rừng lập xuống h ú nước lúc ấy không biết là thế nào nói bất quá tại vài l u ít cả rừng trở thành ni tờ tờ sông bá tức sau chuyện này liền không giải quyết được gì sở tại tiên dân thời kỳ liền đã tồn tại về sau tại đòn khống chế biên cương thời điểm đòn vì tốt hơn vận chuyển các loại hàng hóa liền đem đầu này cổ lão con đường tu chỉnh một phen xây xong một đầu có thể làm cho xe ngựa ghé qua con đường bất quá theo cùng sợ tòm lẫn lờ dễ phía đối diện cương địa tranh đoạt tăng lên cốc đạo cũng đã thành một đầu quân sự yếu đạo người đòn tại hai bên đường trên núi cao xây dựng đại lượng cứ điểm cùng tháp quan sát nghiêm mật khống chế được cốc đạo theo đòn quy thuận tạt ghẹ d ề n vũng triều cốt đạo quân sự tác dụng cũng giảm bớt rất nhiều trở thành một đầu thuần túy mậu dịch con đường nhưng bởi vì nơi này lâu dài chiếm cứ đại lượng sơn phỉ cùng dã nhân bộ lạc khiến cho con đường này so với gìn sở cửa ải muốn nguy hiểm được nhiều cho nên bằng lòng đi hai con đường này thương đội cũng ít lại các ít dần dà liền hoang phế l i n l e đội ngũ khi tiến vào tới cốt đạo thời điểm con đường này chỉ sợ đã nhiều năm đều không có đi qua con đường tảng đá trong khe hở cỏ dại đều lớn lên có đầu gối cao như vậy lít nha lít nhít rất khó nhìn rõ ràng dưới chân tảng đá đường ước chừng bỏ ra bốn ngày thời gian linlr é -e、bọn hắn đi qua sầm mỡ hồn tới bờ lạch hạ vân đoạn đường này tại khoảng cách bờ lạch hạ vân đại khái còn có hai dặm ô thời điểm bọn hắn liền đã thấy thành bờ lạch hạ vân đại khái còn có hai dặm ô thời điểm bọn hắn liền đã thấy thành bờ lạch hạ vân tòa thành sừng sức tại cốt đạo m t bên dốc đứng trên có một đầu sâu không thấy đáy khô cạn khe núi tạo thành thiên nhiên phòng ngự tại tòa thành phía trước x ư ơ n g trên đường kiến tạo một cái to lớn tường thành đem cốt đạo cho bắt đầu phong tỏa chỉ có còn lại một cái cao mười mấy mét cửa thành có thể để người ta thông qua tường thành dọc theo dốc núi một đường kéo dài cuối cùng cùng h ấ c cương thành tường thành nối liền cùng một chỗ mà ở chỗ này tường thành hai bên trên sườn núi thì kiến tạo không ít phong lũ tạo thành một cái không lớn không nhỏ thị trấn liền như là thành g ở giặt vã lệ như thế linze cũng trước đó thông chi thành bỡ l ạ c k hạ vần chính mình muốn tới thăm quyết định thành bỡ l ạ c k hạ vần bên này cũng theo tháp quan sát hiểu được vị trí của hắn tại hắn đi vào thành bỡ l ạ c k hạ vần trước đó liền đã dưới thành xương trên đường chờ ở nơi đó linze b á tức đại nhân nị mệ gì ạ b á tức đại nhân chào mừng ngày nhóm đến chúng ta b á tức đại nhân đã tại thành bảo bên trong là chư vị đến chuẩn bị xong n h i ế n hội thành bỡ l ạ c k hạ vần tổng quản nhìn thấy linze bọn hắn đi đến trước mặt có chút bận tâm nhìn một chút vinh quang nhưng vẫn là cố gắng để cho mình tỉnh táo nói mặc dù bỡ dịp đốn đờ dị ẩn không có giống thành gờ giặt và lệ hệ luật nam tức như thế nên đón chính mình. nhưng lince cũng không thèm để ý hắn cùng đám người xuống ngựa sau liền tại tổng quản dẫn dắt hạ hướng phía trên sườn núi vách núi đi đến theo cốt đạo không có trực tiếp thông hướng tòa thành con đường dọc theo chỉ có dọc theo tường thành một con đường có thể đến ngoài thành tường tại phía dưới tường thành là ngựa hành lang dầu xe ô mang theo hắn người lưu tại nơi này chiếu cấu ngựa những người khác cũng đi theo lince leo lên tường thành đi tới thành bờ lạch hạ vân tòa thành trước thành bờ lạch hạ vân lúc đầu kiến tạo mục đích đúng là dùng cho quân sự cho nên lựa chọn địa điểm là một cái hiểm yếu địa điểm chỉ cần bảo vệ lấy nơi này lớn như vậy quân cũng đừng nghị theo cốt đạo thông qua nhưng mà cái này cũng khiến cho thành bợ lại khạ vần cực kỳ cặn cỗi nơi này thổ địa không thích hợp trồng trọt bất kỳ cây nông nghiệp chỉ thích hợp trồng trọt một chút cây ăn quả tại một đoạn thời gian rất dài thành bợ lại khạ vần đều là lấy sản xuất rượu trái cây đối ngoại bán ra đến trèo chống lánh địa cần thiết bất quá cũng có một loại thuyết pháp tuyên bố thành bợ lại khạ vần sẽ lợi dụng chính mình tiện lợi vị trí tiến hành buôn lậu thu hoạch to lớn lợi ích dạng này mới có thể duy trì được thành bợ lại khạ vần cao đến một ngàn người phòng binh lực Bởi vì thành bờ nhưng loại tình huống này tại bọn hắn phát hiện cốt đạo lấy đông vùng núi có một khối sơn cốc thích hợp trồng trọt cây nông nghiệp về sau liền có điều cải biến hiện tại khối kia thổ địa đã trở thành thành bờ lại k h ả vần một khối trọng yếu nhất thổ địa chỉ là vấn đề là khối kia thổ địa cũng không thuộc về bờ lại k h ả vần l ã n h địa nguyên bản t ì d ẻ o gia tộc đối khối này xích hồng sơn mạch l ã n h địa cũng không có hứng thú qua nhiều năm như vậy đều không có bị khai phát thành bờ lại k h ả vần ngay từ đầu cũng chỉ là thử chiếm cứ một bộ phận tiến hành trồng trọt nhìn thấy tỳ dẹo nhà không có làm ra bất kỳ phản ứng nào về sau cũng liền lớn mật cuối cùng đem khối kia thổ địa toàn bộ chiếm lĩnh xuống tới cùng bọn hắn nhà tương tự còn có thành s ở t ổ n ờ hiểm s ở hẳn gia tộc và lâu đài g i rẽ nẹt m ò gì gần gia tộc bọn hắn đều chiếm lĩnh một khối tỳ dẹo nhà thổ địa tỳ dẹo nhà đều không có tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn đừng nói là phái người ngay cả trách cứ đều không có nguyên bản bọn hắn nghĩ đến không có chuyện gì tất cả có thể như vậy tiếp tục nữa kết quả tỳ dẹo nhà vậy mà đem khối này lãnh địa đưa cho tân tân sầm m ở hồn bát ư ớ c tin tức này chuyển đến s ở tỏm lẫn nờ để bọn hắn hoàn toàn trở tay không kịp nếu là đồng dạng quý tộc ngược lại cũng thôi thanh mỡ lại khả vần có lẽ có thể bằng vào quân đội của mình cùng đặc thù vị trí địa lý ngăn chặn đối phương làm cho đối phương nhường ra khối này lãnh địa hay là nhường khối này lãnh địa trên danh nghĩa thuộc về đối phương trên thực tế như cũ từ bọn hắn k h ô n g chế nhưng bây giờ vị này tân t ấ n sầm mỡ hồn bá tức cũng không phải một cái bình thường quý tộc hắn là những năm gần đây toàn bộ bảy đại vương quốc giàu nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật thanh danh của hắn thậm chí đã vượt qua tảng sáng thần kiếm ạt sô đ ị n không sợ bạ gì sơ tản người cao đ ủ cần chờ một chút nhân vật truyền kỳ đã có người đem hắn đặt ở những truyền thuyết kia thời đại tiên dân anh hùng cùng nhau. không có người sẽ cảm thấy loại này phô trương có chút quá mức bởi vì sầm mơ hồn bá tức l ờ i n l ờ e tạ dạ chính là như vậy một cái nhân vật truyền kỳ không nói những cái khác vẹn vẹn thất thần thần tuyển cái này một cái thân phận cũng đã đầy đủ truyền kỳ càng đừng đề cập cái kia như là thần linh giống như cường đại chiến lược nhất là tại làng nitspot an mừng yến hội bên trên hắn cho thấy nắm giữ phong cùng lôi năng lực càng làm cho ý dồn bọn cảm thấy hắn chính là trong truyền thuyết phong bạo thần hóa thân nghe nói một chút nhận ý dồn bọn cướp bóc bến cảng cùng làng trài đã tự phát kiến tạo lên phong bạo thần thần điện bên trong tượng thần m bên người có một đầu cự hình ảnh từ sân miêu sở dĩ sẽ như thế hoàn toàn là bởi vì t ạ i y dồn bọn tôn giáo bên trong phong bạo thần là êm thần tự địch bọn hắn cảm thấy hướng phong bạo thần cầu nguyện có thể ngăn cản tín ngưỡng êm thần y dồn bọn giống như vậy một vị đã tại không ít người trong lòng bị thần thoại nhân vật truyền kỳ thành v ỡ lại khạ vần căn bản không có phản kháng chỗ trống bọn hắn chỉ có thể bị động cùng đợi lilze quyết sách chương một trăm ba mươi lăm vợ lại khạ vần công xiềng đa tạ ngươi khoản đãi vợ dịp đồn nờ -E、ẩn bá tức đại nhân l i l e đem trong tay chén nước bông xuống nhìn bên cạnh cái này so với mình không nhỏ hơn bao nhiêu. Cả n g tại hơi trên đến hội một đầu kim mái tóc màu đỏ bởi dịp đốn đờ dị ẩn cố gắng để cho mình biểu hiện được như cái thành thục đại nhân hắn tại cùng lilze nghỉ mệ dị ạ trong lúc nói chuyện với nhau cẩn thận châm trước mỗi một câu nói cố gắng để cho mình sẽ không ở trong lời nói đắc tội hai người nhưng cũng làm cho chính mình sẽ không lộ ra mềm yếu cho nên hắn nói chuyện cảm giác rất chậm cho người ta một loại không thế nào thông minh cảm giác học sĩ thay bờ dịp đôn đờ d ị ẩn nói rằng linze đại nhân chúng ta thành bờ lạch khạ vần mấy trăm năm qua chính là phòng bị đòn xâm lấn chỗ sung yếu cũng để bảo toàn biên cương trị ăn chung quanh mấy chục cái thôn trang đều tại chúng ta bảo hộ khắc đốn học sĩ ngươi nói những này đơn giản chính là biểu thị thành bờ lạch khạ vần phi thường trọng yếu linze trực tiếp cắt ngang học sĩ lời nói sau đó nhìn về phía bờ dịp đôn đờ d ị ẩn nói rằng nhưng cái này cũng không hề là các ngươi xâm chiếm người khác lánh địa lý do vừa mới cũng bởi vì hiến hội mà huyên náo đại sành lập tức yên tính trở lại tầm mắt mọi người đều rơi vào thủ tịch vị mấy cá nhân trên người đặc biệt là bờ lại khạ v ầ n người bọn hắn rất rõ ràng quyết định thành bờ lại khạ v ầ n tương lai đi hướng quyết sách ngay tại bên kia xảy ra tất cả mọi người tại yên tĩnh cùng đợi kết quả chỉ có l i n g e cùng nhì mẹ gì ạ bọn thuộc hạ không có bất kỳ cái gì lo lắng ăn đồ vật l i n g e đại nhân ngài hiểu lầm chúng ta cũng không có xâm chiếm ngài lãnh địa bờ dịp đốn đờ gì ẩn có chút lo lắng giải thích nói tại n g à i trước khi đến chúng ta liền đã khai khẩn khối kia thổ địa lúc ấy hít gà đần cũng không có đối cử động của chúng ta đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào thậm chí còn ngầm đồng ý chúng ta khai khẩn năm đó bên trong áo tỉ dự công t còn đi du lãng qua chúng ta khai khẩn thổ địa tán thưởng qua chúng ta đôi khối nay thổ địa lợi dụng chuyện này kình chủ hạ đội trưởng bạ gì sở tạm đại nhân cũng là biết đến linze thẳng vào chỗ yếu hại nói như vậy bên trong áo tì ra công tức đem mảnh đất này gom vào bờ lại khả vần lãnh địa sao thiềm điện đại vương lập tức t r ầ m m ặ t lại chính như linze nói như vậy chỉ cần mảnh đất này không có thuộc về thành bờ lại khả vần như vậy bất luận thổ địa chủ nhân như thế nào tán thưởng bọn hắn đem khối này thổ địa lợi dụng được bao nhiêu tốt bọn hắn trên bản chất đều xem như xâm chiếm cái khắc lanh chúa thổ địa thống chi hiện tại thổ địa chủ nhân đã không còn là tì gie nhà mà là L lilze thần sắc nghiêm túc nói rằng tại trên hiến hội ta cũng nghe các người giới thiệu bở lại k h ả vần tình huống biết khối kia bị khai khẩn nhiều năm thổ địa đối với các người trọng yếu bao nhiêu nhưng ta vẫn còn muốn nói tiếng thật có lỗi cam đ o à n lãnh địa hoàn chỉnh là một cái lãnh chúa không cho t r ố n tránh chỗ chức trách khối kia thổ địa ta là tất nhiên muốn thu về bằng không mà nói ta cho các ngươi bở lại k h ả vần một cái ngoại lệ cái khác lãnh chúa đâu thanh uỷn thành s ở tôn lợi hiệu lâu đạch giữa ép nẹt muốn hay không cũng giống nhau đem bọn hắn xâm chiếm lãnh địa đưa cho bọn họ đâu nói như vậy ta còn thừa lại nhiều ít lãnh địa còn thế nào tại bảy đại vương quốc đặt、chân? mặc dù lince tiếng nói không lớn nhưng trong đại sành rất tiến tĩnh mỗi người đều có thể nghe rõ ràng hắn mặc dù bờ lạch hạ vần quý tộc cùng các kỵ sĩ trong lòng không cam tâm khối kia đã bị khai khẩn đi ra phỉ nhiều thổ địa chắp tay nhường cho người nhưng bọn hắn lại cũng không thể không thừa nhận lince quyết định không thể chỉ trích đừng nói lince liền xem như cái khác lanh chúa gặp chuyện như vậy cũng đều sẽ làm ra giống nhau quyết định dù sao cái này quan hệ đến một cái lanh chúa có thể hay không đặt chân ở bảy đại vương quốc ý thức được khối kia thổ địa đã không có khả năng lại bị bờ lạch ạ vần sử dụng tất cả bờ lạch ạ vần quý tộc cùng các kỵ sĩ đều có vẻ hơi một chút người t ì n h m ì n h đã bắt đầu cân nhắc vấn đề khác t ỷ như lương thực lại t ỷ như q u â n phòng g i ữ đội bởi vì một khi khối kia thổ địa bị linze thu hồi như vậy b ở lạch hạ vần tất nhiên sẽ xa vào đến thiếu lương thực cục diện cần hướng ra phía ngoài đại lượng mua sắm lương thực đồng thời cũng không cách nào duy trì một ngàn người quân thường trực khẳng định sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt binh sĩ đối xung quanh thôn xóm bảo hộ cũng chắc chắn suy yếu đến lúc đó trên núi đạo phỉ tùy ý hoành hành chắc chắn dẫn đến toàn bộ lãnh địa trị an nhanh trong chuyển biến xấu một chỗ trị an nếu như vô cùng hỏng bét như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến nhân khẩu s ó i mòn nguyên bản nhân khẩu liền không nhiều bở lại khả vần cũng biết xa vào đến nhân khẩu trong k h ố n cảnh hơn nữa còn là không có cách nào giải quyết nhân khẩu k h ố n cảnh cho nên nghĩ rõ ràng điểm này người bên trong những cái kia đối đốn đờ gì ẩn r a tộc lại không có quá nhiều trung tâm quý tộc cùng các kỵ sĩ liền đã bắt đầu cân nhắc đường lui đã ý thức được chuyện không cách nào van hồi bở dịp đôn đờ gì ẩn vẻ mặt thiệt h i cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch chỉ là bởi vì uống đến quá sắp bị bị sặc liên tục ho khan đem rượu phun ra n ổ đến bàn ăn bên trên vợ dịp một bên tổng quản như muốn nâng đỡ đi nhưng lại bị lilze ngăn trở hắn đưa tay đập đánh một cái bờ dịp phía sau lưng nhường ho khan hơi hơi dịu đi một chút sau đó liền chờ chờ bờ dịp khôi phục bình thường một lát sau bờ dịp tiếng ho khan dần dần chậm lại biến thành nặng nề tiếng hít thở chỉ là sắc mặt bởi vì ho khan mà đỏ lên nhìn qua có chút b u ồ n c ư ờ i lilze cầm lấy bên cạnh ấm nước hướng bờ dịp trước mặt ly rượu không bên trong đổ đầy một chén nước nói rằng bờ dịp đại nhân ngươi cũng không cần gốc uống chén nước hoán một chút b ợ diệp đ ố nợ đ gì ẩn dùng có chút thanh nhâm k h ả n khàn hướng linze sau khi nói tiếng cảm ơn cầm lấy chén nước uống một n g ụ m nhường ít hầu hơi hơi thoải mái dễ chịu một chút linze thấy b ợ diệp thong thả lại sức liền tiếp tục nói mặc dù ta khẳng định sẽ đem khối kia thổ địa thu hồi nhưng b ợ lại khả vần cũng không phải là không thể được tiếp tục sử dụng khối kia thổ đ ị a n g h e được linze lời nói b ợ diệp hơi kinh ngạc hướng hắn nhìn sang cái này hiển nhiên có chút ra ngoài ý định những người khác cũng đều khẩn trương nhìn về phía l n z e vừa mới hơi có chút sao động đại sành lại trong nháy mắt a n tính lại ta có thể đem thổ đ i ệ cho thuê vợ lại c -E、á、so、bất quá không đợi tâm tình của bọn hắn hoàn toàn trầm tính lại linze sau đó bổ sung điều kiện lại để cho bọn hắn nguyên một đám biến có chút nghiêm túc chỉ thấy lince nói rằng bất quá cái này có một cái tiền đề tiền đề chính là ta chỉ có thể đem thổ địa cho thuê minh hữu của ta đồng minh vợ dịp vẻ mặt không hiểu nhìn một chút lince lại quay đầu nhìn về phía chính mình học sĩ h i ệ n nhiên đề nghị này nhường hắn vô cùng không hiểu thậm chí trong lòng cảm thấy lince là không phải là bởi vì xuất thân nguyên nhân không hiểu được những quý tộc này ở giữa cơ bản quy tắc phải biết t h à n h mỡ lại k h ả vần mặc dù càng tới gần z nhưng trên thực tế lại là sợ tỏm lần ở p p h o t m l i hắn phong quân là lâu đài sợ tỏm mất en công tức rèn lụy bạ dạt để ổng mà lưỡng -E、phong quân là dệt hít g giống như vậy phong quân thuộc về khác biệt lưỡng địa lanh chúa tại thời chiến thời điểm có lẽ sẽ có tạm thời kết minh chuyện cái này không gì đáng trách nhưng giống bây giờ loại này không phải thời gian chiến tranh trạng thái lách qua phong quân tự tiện cùng cái khác địa khu lanh chúa kết minh căn bản chính là một loại đối với mình phong quân phản bội hành vi ngươi thật giống như hiểu lầm t a ý tứ ta nói tới đồng minh cũng không phải là ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia đồng minh linze hướng dọn v â y vây tay nhường hắn đem kia phần chuẩn bị x o n g công thủ minh ước cầm tới sau đó đưa cho bợ diệp đô nờ di ẩn nói rằng ngươi xem trước một chút ta sau khi xem xong lại nói Bở dịp đờ trong ấ m mở da dê a một chút cái này phong công thủ minh ước nội dung, trên mặt biểu lộ biểu mặt cái ũ n n g g theo khác điều khoản không nói đến vẹn vẹn chỉ là chủ yếu nhất công thủ trợ giúp điều khoản cũng đã là đối bờ lại khả vần lớn nhất trợ giúp mặc dù thành bờ lại khả vần tồn tại mục đích chủ yếu là vì để phòng đòn xâm lấn nhưng trên thực tế đòn đối bờ lại k h ả vần uy hiếp cũng không phải là đặc biệt lớn ngược lại là du đãng ở chung quanh vùng núi bên trong đạo phỉ cùng dã nhân bộ lạc mới là bờ lại k h ả vần uy hiếp lớn nhất bởi vì bờ lại k h ả vần lãnh địa bên trong cơ hồ toàn bộ đều là vùng núi mà lại là loại kia nham thạch trần lộ ở bên ngoài vùng núi thích hợp trồng trọt cùng trồng trọt thổ địa cũng không phải là rất nhiều đồng thời phân tán tại lãnh địa xung quanh cái này cũng khiến cho theo thổ địa xây lên thôn trang cũng chia tán thật sự mở bờ lại k h ả vẫn không thể không duy trì đại lượng binh lực đến bảo hộ những này thôn trang Có nhưng cho dù mà hiện tại nếu như cùng lince ký kết phần này công thủ minh ước như vậy cùng bờ lạch hạ vân cần tại lince lanh địa gặp phải tập kích lúc phái ra trợ giúp như thế lince cũng giống nhau cần tại bờ lạch hạ vân gặp tập kích cùng xâm lấn thời điểm phái ra trợ giúp trợ giúp bờ lạch hạ vân giải quyết nguy hiểm trong đó tập kích cùng xâm lấn đối tượng ngoại trừ đòn bên ngoài cũng bao gồm đạo phỉ cùng dã nhân bộ lạc một khi linze tham gia tới thành bờ lại khạ vấn l ã n h địa cùng với xung quanh địa khu tiêu phỉ cùng dã nhân bộ lạc thanh lý như vậy kết quả cuối cùng là có thể tưởng tượng được bởi vì tùm bânt tần cùng đại lộ hoa hồng xung quanh chính là ví dụ tốt nhất c h i ế m c ư ở nơi đó mấy c h ủ trên trăm năm đạo phỉ cùng càng nhiều năm hơn dã nhân bộ lạc đều bị thanh lý không còn đoạn thời gian trước phát sinh ở sầm mơ hồn sự kiện cũng đồng dạng là chứng minh tốt nhất t i ê giải đất đạo phỉ vẹn vẹn chỉ là nghe được l n z e danh tự liền đã bỏ trốn mất d ạ n g dã nhân bộ lạc tức thì bị d mới có thể miễn cưỡng ổn định tán loạn cục diện có thể gặp linlg e đối bọn hắn lực uy hiếp lớn đến mức nào làm mỡ lại khả vân đạo phỉ cùng giã nhân bộ lạc bị dọn dẹp sạch sẽ như vậy cốt đạo đầu này cùng đòn tương liên con đường liền có thể như là tùm b ậ n tần sông mẹn đợt như thế lần nữa khôi phục thông suốt trở thành chủ yếu thương đạo một trong đến lúc đó xem như trọng yếu quan hải thành mỡ lại khả vân không nói những cái khác vẹn vẹn thu thuế chỉ sợ cũng đã đầy đủ duy trì toàn bộ tòa thành bình thường vật tắc hơn nữa càng quan trọng hơn là đạo phỉ cùng g ã nhân bộ lạc không có như vậy cũng không có tất yếu lại duy trì nhiều như vậy binh lực thông thường binh lực giảm về phần cốt đạo an toàn trong minh ước cũng nâng lên linze sẽ ở cốt đạo khôi phục về sau phái người đóng giữ cốt đạo hai bên tháp quan sát cùng cứ điểm tiếp nhận đối cốt đạo an toàn g i ữ gìn không hề nghi ngờ chuyện này đối với bợ l ạ i k h ả vần mà nói là một cái giải thoát b ợ l ạ i k h ả vần cho dù không thể giống t ù n bợn tởn như thế phục hương phần minh nhưng cũng tuyệt đối so hiện ở loại tình huống này thân thiết gấp mấy chục lần dạng này hậu đãi minh ước điều kiện đừng nói là linze đồng ý nhường bợ l ạ i k h ả vần thuê khối kia khai khẩn tốt thổ địa liền xem như l n z e không tặng cho bợ lạch hạ vần sử dụng khối kia thổ đồn chỉ là để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ là linze tại phần này trong minh ước thấy thế nào đều giống như chỉ ở nỗ lực bất luận là trợ giúp thành bỡ lại k h ả vần tiêu phỉ vẫn là trợ giúp bọn hắn thanh lý giã nhân bộ lạc lại hoặc là giữ gìn cốt đạo an toàn chờ một chút tất cả đều là một chút tốn công mà không có kết quả chuyện vì thế cần nỗ lực rất nhiều nhân lực vật lực cho nên bọn hắn không hiểu phần này minh ước đối linze đến cùng có chỗ tốt gì chỉ cần cốt đạo thông suốt như vậy ta liền có chỗ tốt nghe được bờ d ị c đốn đờ gì ẩn hỏi thăm có thể có được chỗ tốt gì vấn đề này sau linz -e、lại từ dọn trong tay cầm qua kia phần cùng hệ lụt nam tức ký kết minh ước đưa cho bờ d ị c nhìn trầm giọng nói ta ở đây trước kia đã cùng thành gờ giặt vã lệ lanh chúa hệ lụt nam tức ký kết một phần tương tự minh ước đồng thời ta đã khảo sát s ấ m mờ hồn địa hình quyết định tại s ấ m mờ hồn phê tích phụ cận kiến tạo t o a thành s ấ m mờ hồn thành gờ giặt vã lệ cùng tùm bờ tờn con đường đã hoàn toàn liên thông một khi cốt đạo khôi phục bình thường như vậy chúng ta liền có thể trực tiếp cùng đòn tiến hành thương nghiệp mua bán tích chứa trong đó lợi ích đã đầy đủ Bờ dịp vội vàng nhận lấy kia phong minh ước nhìn một chút nội dung bên trong đại khái cùng hắn minh ước giống nhau chỉ là phái chú quân đội theo giữ gìn cốt đạo biến thành giữ gìn thương đạo đồng thời tương quan quân phí còn không cần hắn hắn ra ngoại trừ cùng đòn mậu dịch bên ngoài ta cũng dự định lợi dụng cốt đạo đả thông một đầu cùng biển hẹp bờ bên kia thương đạo LINGE lại lựa l tiếp nói, tại cái kiến chuẩn sông Hồng Vệ cửa sông khu vực, lựa chọn bến càng thành đến vừa Vệ vực, vị ta cửa tòa tục một trí thích hợp kiến tạo một tòa bến cảng thành thị, hợp khu bị đồng dạng cũng là vì nói cho trong đại s ả n h tham gia hiến hội quý tộc cùng kỵ sĩ nghe linze mong muốn thông qua miệng của những người này giúp mình đem kế hoạch này chuyển bá ra ngoài hắn tin tưởng không bao lâu kế hoạch này liền sẽ t r u y ề n khắp sở tỏm lân n dễ thậm chí đòn đến lúc đó hắn muốn nhìn một chút những địa phương này lánh chúa sẽ có phản ứng như thế nào hắn cũng có thể nhờ vào đó làm tham khảo điều chỉnh kế hoạch của mình n g h e xong l i n g e sau khi giải thích bờ dịp đốn đ ờ dị ẩn có loại không kịp chờ đợi mong muốn lập tức ký cái này phong minh ước xúc động nhưng hắn vẫn là nhịn xuống cái này xúc động hướng l i n g e nói rằng chuyện này đối với bờ lạch hạ vần mà nói phi thường trọng yếu ta cần cùng học sĩ tổng quản bọn hắn thương lượng một chút mặt khác cũng cần những cáo chi lâu đài sở tỏ m é t en rèn l ì công tước sau đó mới có thể xác định là không có thể cùng ngài ký kết phần này minh ư ớ c trong khoảng thời gian này còn mời ngài có thể tại bỡ lại khả vận t r ì n h đốn mấy ngày đợi có xác thực kết quả sau lại tiếp tục ngài tuần sát chi hành đối với cái này linze không có dị nghị biểu thị lại ở chỗ này dừng lại bốn ngày thời gian hy vọng đốn đờ gì ẩn nhà có thể tại cái này trong bốn ngày có kết quả t r ư ơ i sáu thành viên t h à n h chủ ngay tại linze chú lưu bợ lại k h ả vần chờ đợi bợ dịp đốn đờ dị ẩn đối công thủ minh ước làm ra trả lời chắc chắn thời điểm sông ỉn phía bắc đòn biên cương xuất hiện một chút dị thường biến hóa ở hai nơi này một vùng hồng vệ thị tộc bắt đầu xuất hiện phân liệt dấu hiệu cái này thị tộc bên trong hai mươi mấy cái to to nhỏ nhỏ bộ lạc tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong tụ tập thành hai cỗ bộ lạc thế lực một thế lực là lấy thạch sơn bộ lạc giã nhân vương làm hạch tâm giã nhân vương thế lực mà một cỗ thế lực khác thì là lấy mười tám cái tiểu bộ lạc hợp thành liên minh bộ lạc song phương nhân số đều không khác mấy nhưng thạch sơn bộ lạc trang bị càng tốt hơn một chút không chỉ có bằng sắt vũ khí còn có r ắ p r a tấm chắn trở h ộ cụ chỉ là mặt khác một cố liên minh bộ lạc cũng không biết từ nơi nào thu được một chút bằng sắt vũ khí mặc dù về số lượng so ra kém dã nhân vương bộ lạc thế lực có vũ khí số lượng nhưng chất lượng bên trên lại cao hơn không ít tại trước đây không lâu hai cố bộ lạc thế lực phát sinh một trận xung đột nhỏ bên trong dã nhân vương bộ lạc bằng sắt vũ khí rất nhiều đều bị địch nhân vũ khí cho chất đức cái này khiến dã nhân vương bộ lạc đội ngũ ở đẳng tia trận trong xung đột rất nhanh cũng sẽ thua nguyên nhân chính là như thế Hai cỗ thế lực cứ như vậy tại cỗ t h sông mìn h ra cửa biển phía nam thành lìn tòa thành đại sảnh bên ngoài một gác bộ lạc giã nhân lo lắng đứng tại cổng chờ đợi đồng thời thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn quanh cái này giã nhân quần áo mặt trên người cùng người bình thường không hề khác gì nhau mang lên mũ trùng sau coi như trong đám người cũng sẽ không có người phát hiện hắn là trong núi g i ã nhân chỉ có đem y phục của hắn cổ áo kéo ra nhìn thấy trên cổ hình xăm mới có thể xác định hắn g i ã nhân thân phận đi theo ta đang đợi sau một thời gian ngắn t h à n h bình tôi tớ dài theo trong đại sảnh đi tới chiều chính người ra hiệu một chút sau đó liền dẫn hắn vòng qua đại sảnh từ một bên hành lang đi tới tòa thành phía sau đình viện nhỏ bên trong đi theo nhường hắn lại ở chỗ này chờ liền xoay người rời đi ở tên này g i ã nhân chờ đến tâm phiền ý táo thời điểm liền nhìn thấy vẻ mặt tâm trâm ý lẻn hiệu mang theo thị vệ của mình đội trưởng cùng học sĩ đi tới trong đình viện trong ngực lan hiệu trong mắt cái tia giã nhân con riêng là chính mình cả đời sỉ nhục mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ nghĩ đến kia đoạn không chịu nổi thời gian nữ nhân kia tại mười mấy năm trước đã bị hắn đưa đến bắc cảnh lột ra trong tay người tấm kia lột bỏ ra người bị hắn chế thành một cái nội y mặc lên người chỉ có dạng này mới có thể để hắn tạm thời quên kia đoạn sỉ nhục kinh lịch v ề phần cái kia nữ nhân sinh ra nghiệt chủng nếu như không phải là vì tương lai nắm giữ đòn biên cương kế hoạch hắn cũng sớm đã tại nghiệt chủng sau khi sinh liền bóc chết cũng không cần lại như quá khứ những năm kia như thế tại nghiệt chủng trước mặt bày ra một bộ phụ t ử tử hiếu g á n g vẻ hiện tại kế hoạch đã nhanh phải hoàn thành tên nghiệt chủng kia tại ủng hộ của hắn hạ đã trở thành giã nhân vương không bao lâu liền có thể hoàn thành hiệu gia tộc đi qua vô số năm tâm nguyện thu phục sông mìn phía bắc đòn biên cương giống nhau cũng không cần lại đối mặt tên nghiệt chủng kia tại thời kỳ này hắn hầu như không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên nhưng mà thất thần, tại cái là c khác t này phong thông cáo giấy viết thư bên trong nâng lên thần tiện giả linze tạ dạ bởi vì chiến công được phong làm sầm mỡ hồn bát tước đồng thời tì dẹo nhà còn đem bọn hắn tại đòn biên cương khối kia cánh rừng xem như tiêu phỉ ban thưởng đưa cho l i n g e tạ dạ lúc ấy hắn nghe được tin tức này thời điểm quả thực liền phải đền rồi hắn không nghĩ tới chính mình mưu đồ vài chục năm kế hoạch ngay tại sắp hoàn thành trước giờ vậy mà mạnh mẽ bị người cho cướp cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm chỉ là hắn nhưng lại cái gì đều không làm được bởi vì hắn càng rõ ràng hơn linze mạnh đến mức nào hắn cũng tham gia trước đó tại thành cổ tùa giả sơ đại hội l u ậ n võ tự nhiên thấy được cùng đón tất cả quý tộc kỵ sĩ lập xuống đánh cuộc linze là như thế nào nhẹ nhõm đánh bại những người khiêu chiến này về sau có quan hệ linze các loại nghe đồn cũng không ngừng thông qua người ngâm thơ dong truyền khắp bảy đại vương quốc các nơi trong đó mới nhất nghe đồn đã khoa trương đến t ự c h ạ n đem、l、i n z e hình dung thành trưởng khống lôi đình cùng phong bạo thần linh hóa thân mặc dù v y lèn hữu cũng không tin tưởng những cái kia khoa trương nghe đồn nhưng hắn lại tin tưởng có quan hệ l i n g e chiến tích bởi vì kia là đạt được thiết vương tọa xác nhận chiến tích buôn tập ngàn g dặm d i ệ t địch mấy vạn giải cứu mấy thành khoa trương như vậy chiến lược tuyệt đối không phải thành h i n h có thể ngăn cản cho nên hắn khi biết đây hết thể sau duy nhất có thể làm chính là chờ đợi tin tức chờ đợi l i n g e đến tin tức ngay tại một ngày trước hắn an bài tại bờ lại k h ả vần -E、thám tử liền truyền tin tới ngay tại tuần s á t lãnh địa l i n g e đã đến bờ lại khạ vần đồng thời tại thành bờ lại khả vần vì hắn cử hành h o a n nên trên y ế n hội nói rõ muốn thu đi bờ lại khả vần chiêm cư kia một bộ phận thổ địa chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu bởi vì thanh bình cũng chiếm c ư hiệu hách bờ bắc một bộ phận thổ địa kia một bộ phận thổ địa là thuộc về linze nói cách khác kế tiếp muốn giao ra thổ địa người chính là hắn linze chuyện bên kia còn không có bị hắn làm tin tưởng hiện tại hắn tên n g h i ệ t chủng kia bên kia lại xảy ra chuyện thật tốt một cái hồng vệ thị tộc phân chia thành hai cái. cái này khiến hắn cảm thấy gần đây tựa như tất cả mọi người giống như là tại nhằm vào hắn cảm xúc tự nhiên cũng không tốt đến chỗ nào uy lẹn hữu ngồi ở đ ệ n h viện trên đế cầm lấy bầu rượu trên bàn rót cho mình một ly uống một hơi cạn sạch sau hướng về phía cái kia bị chính mình xếp vào tại nghiệt trùng bên người t h a i mắt nói rằng ngươi tốt nhất có thể mang đến cho ta một chút tin tức tốt hôm nay ta đã nghe đủ các loại hỏng bét tin tức người kia vừa định muốn nói cái gì nhưng nghe đến uy lẹn hữu lời nói sau lại ngậm miệng lại thấy cảnh này uy lẹn hữu v u ố t v u ố t mơ hồ có chút đau đau nhức chán sau đó hít thở sâu một hơi đẻ xuống trong lòng lửa nói rằng nói đi h ạ n phái ngươi tới l à muốn làm gì người kia nghe vậy lúc này mới lên tiếng nói rằng hạng h ệ u đại nhân hy vọng b á tước đại nhân có thể trợ giúp một nhóm tốt một chút vũ khí trước đó những vũ khí kia phẩm chất quá kém những vũ khí kia đều tại cùng bọn phản đồ thời điểm chiến đấu bị bọn phản đồ vũ khí cho c h ặ n đ ứ t nếu như không có tốt vũ khí trợ giúp hạng h ệ u đại nhân rất khó đem những cái kia phản đồ ngăn chặn uy len hữu ma tâm t trầm nói rằng vì cái gì hạng h ệ u sẽ để cho những cái kia bộ lạc kết thành liên minh hắn không có dựa theo ta nói đi suy yếu những cái kia bộ lạc sao người kia vội vàng giải thích nói hạng hữu đại nhân đã dựa theo phân phó của ngài suy yếu những cái kia bộ lạc bất quá những cái k không chỉ cho bọn họ cung cấp đại lượng lương thực cùng vũ khí hạng hiệu đại nhân mong muốn sớm động thủ thời điểm bọn hắn liền đã kết thành đồng minh v y len hiệu không khỏi hoài nghi đây là có người đã nhận ra kế hoạch của mình cho nên âm thầm phá hư thế là liền tiếp theo hỏi biết là ai trợ giúp những cái kia bộ là sao không biết rõ chỉ là có thể xác định là gần nhất mới tới trợ g i ú p người kia nghĩ nghĩ hồi đáp gần nhất mới tới trợ g i ú p v y len hiệu trong đầu không khỏi nghĩ đến l i n z e bởi vì l i n z e đúng lúc là gần nhất tiến vào đòn biên cương tuần sắt lánh địa mà hồng vệ thị tộc g ã nhân bộ lạc bên trong trùng hợp lại có một chút bộ lạc thu được thế lực thần bí duy trì Cái này r ấ ta bất bất -E、cần cần là mười ngày sau sẽ chuẩn bị kỹ càng hắn cần vũ khí cùng lương thực tại chỗ cũ giao tiếp làm ra quyết định uy l ẹ n h ệ u lập tức g i ặ n dò nói m à khác người muốn nói cho hắn biết mau chóng giải quyết hết hồng vệ thị tộc nội l o ạ n sau đó mang theo người rời đi rét bắt cùng sông hồng vệ địa khu di chuyển tới bờ lạch hạ vận phía tây phủ cận biên cương uy l ẹ n h ệ u rất lý trí hắn biết do chính mình trừ phi là lôi kéo ý dỗ r ộ t nhà trở biên cương quý tộc cùng một chỗ đối kháng linze tạ dạ nếu không chỉ dựa vào lực lượng của mình rất khó cùng hiện tại đứng phía sau thiết vướng toạ khi gad ần cùng thất thần giáo hội linze tạ dạ chống lại mà bây giờ đòn những n à y biên cương các lanh chúa tại cực hàn thiên thai bên trong đều tổn thất nặng nề trong thời g cho nên một khi hắn cùng lilze xảy ra xung đột như vậy hắn đem không có ngoại viện chỉ có thể một mình đường đ ố i đã không có phần thắng chút nào như vậy hắn cũng chỉ có thể tận khả năng bảo vệ hắn trong kế hoạch lớn nhất thành quả mà cái này lớn nhất thành quả chính là toàn bộ hồng vệ thị tộc cho nên hắn mới có thể để cho mình tên nhiệt g chủng kia mang theo hồng vệ thị tộc di chuyển tới bờ lại khạ vần phía tây khu vực tránh đi phong mang đang thịnh lilze mà kia phía vùng núi cũng không thuộc về bất luận kẻ nào là một mảnh nơi vô chủ di chuyển tới bờ lại khạ vần phía tây biên cương người kia n g n g ư ờ i sau đó lo lắng nói rằng đại nhân hạng i ệ u đại nhân chỉ sợ sẽ không nghe ta khi ta tới hạng hiệu đại nhân ngay tại triệu tập tất cả chiến sĩ chuẩn bị cùng những cái kia phản đồ khai chiến giải quyết những cái kia phản đồ sau tiếp tục công kích thành bờ lại khả v ẩ n uy lèn hiệu vẻ mặt kinh ngạc từ trên ghế đứng lên hỏi hắn tại sao phải công kích thành bờ lại khả v ẩ n ta không phải đã nói rồi sao tạm thời không cần để ý tới thành bờ lại khả v ẩ n người kia vội vàng giải thích nói hạng hiệu đại nhân cho rằng là thành bờ lại khả v ẩ n cho những cái kia phản đồ cung cấp vũ khí cùng lương thực cho nên hắn muốn cho thành bờ lại khả vần một bài học đáng chết thằng ngu này ngu xuẩn ủy l ẹ n h ệ u biết mình tên n g h i ệ t trùng kia vậy mà vi phạm với mệnh lệnh của mình tức giận đến liên tục chửi mắng thậm chí trực tiếp theo thị vệ của mình đội trưởng bên hông rút ra trường kiếm đối với chung quanh bụi cây hoa cỏ rừng lại chém lung tung phát tiết trong lòng tức giận cảm xúc trong đình viện những người khác tất cả đều cúi đầu không dám nhìn nhiều ủy l ẹ n h ệ u một cái cái kia thạch sơn bộ lạc người tới càng là đầu tựa vào trên mặt đất thân thể không ngừng rút u n dậy. l c này, m ộ gã g n rỗi hầu vừa vặn bưng Tại hắn chưa kịp l à một ra b kỳ h người n t ớ đó, tại m đem rắn độc h trong hố đợi có chút đáng thương nhường người nhà của hắn bồi tiếp hắn là đại nhân đội trưởng đội thị vệ tận lực nhường thanh nhâm của mình bình tĩnh một chút hồi đáp uy len hiệu xoay người hướng báo tin người kia nói người nói cho hàng hiệu giao tiếp đ á m kia vũ khí cùng lương thực thời điểm nhường chính hắn tới một chuyến ta sẽ đích thân cùng hắn nói một chút là đại nhân người kia nghe xong vội vàng đáp lại sau đó liền lộn nhào rời đi định viện uy len hiệu về tới gian phòng của mình thanh sửa lại một chút vết máu trên người sau đó liền trực tiếp đi tới chính mình lanh chúa thư phòng lúc này tổng quản cùng mấy tên thuộc hạ quý tộc đang chờ ở chỗ này chuẩn bị báo cáo chuyện nhìn thấy uy len tiến đến liền vội vàng tiến lên hành lễ liền tại bọn hắn chuẩn bị mở miệm báo cáo chuyện thời điểm lại bị uy len hiệu ngăn trở đi tổng h h e o quản g k sau khi nghe được hoàn toàn ngây ngẩn cả người mặc dù uy lẹn hữu chỉ là tại hạ đạt một cái mệnh lệnh mà thôi nhưng mệnh lệnh này lại kinh động mấy vài người phải biết trong mệnh lệnh những cái kia thôn trang cùng làng trài cộng lại có hai mươi m ư ơ cái nhân khẩu có hai ba vạn hơn nữa càng làm cho hắn không hiểu là ủy lẹn hữu bỏ ra thời gian mười mấy năm mới tại những địa phương kia xây xong t h ô n trang mở ra đồng ruộng tạo thành làng trài nhưng bây giờ lại muốn đem những này tất cả đều hủy đi không nói đến tiêu tốn thời gian vẹn vẹn trong đó tổn thất tiền tài liền nhiều đến mấy vạn kim long chỉ là tổng quản mặc dù đối ủy lẹn hữu mệnh lệnh có chỗ kinh ngạc c ũ n g không hiểu nhưng hắn lại không có mở miệng phản bác hoặc là chất vấn bởi vì hắn biết do chính mình làm lại là như vậy tự tìm được chết cái trước tổng quản chính là chết như vậy cho nên tổng quản hết sức chăm chú nghĩ nói rằng đại nhân chuyện này cần thời gian cần thời gian uy len hữu bất mãn nhìn xem chính mình tổng quản tổng quản vội vàng giải thích nói lúc trước đại nhân cho những cái kia di chuyển người trong quá khứ hứa hẹn bọn hắn ở bên kia khai khẩn thổ địa đều là thuộc về bọn hắn hiện tại đại nhân muốn đem bọn hắn triệu hồi đến ta lo lắng uy len hữu không chút do dự nói ta sẽ điều động một ngàn người phòng giữ đội hiệp trợ ngươi nếu có người chống lại mệnh lệnh của ta liền không cần k h á c h khí coi như phản lịch xử lý a tổng quản vội vàng đáp lại nói là đại nhân ta sẽ ở trong hai mươi ngày giải quyết chuyện này uy len hiệu sau đó lại dặn dò nói mặt khác chuẩn bị kỹ càng một ngàn thanh trường kiếm cùng lưới bữa dựa theo lần trước phương pháp bao vây lại lại chuẩn bị một chút bánh nếp chính là một nhóm k i a dùng để nuôi ngựa bánh nếp giống nhau giống như lần trước bao vây lại nhưng cái k i a giã nhân cũng chỉ xứng ăn xúc xinh ăn đồ vật chuẩn bị xong về sau ta mười ngày sau muốn đích thân đi đưa nhóm này hàng trước 137, bở c ũ -E、nếu g k như g p là trạng thái bình thường bảo dưỡng xuất h ứ n g rồng lòng phủ văn có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian hấp thu không khí chung quanh bên trong ma lực kích hoạt phủ văn mới có thể sử dụng nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này là một ngoại lệ bởi vì vinh quang thôn vệ đại lượng oan hồn năng lượng trong đó không ít chuyển hóa sau năng lượng đều rót vào linze thể nội mà linze thể nội kia cố long hưởng nghi thức sinh ra tẩm bộ lực lượng đã thông qua trước đó năng lượng phụ trợ hoàn toàn dung hợp đến thể nội cho nên mới đạo nhập năng lượng cũng có chút quá thừa mặc dù những này quá thừa năng lượng cũng sẽ không cho thân thể của hắn tạo thành tổn thương gì nhưng tích lũy tại thể nội lại làm cho hắn cảm giác được không thoải mái tựa như là trong lỗ thai có dị v ậ t không ngừng đang động như thế không có thương tổn nhưng lại sẽ ảnh hưởng người cảm xúc cho nên linze liền thử nghiệm đem những này quá thừa năng lượng đạo vào đến long phủ văn bên trong kết quả thử các loại long phủ văn sau ngay từ đầu chứng rồng tình huống vô cùng bình thường không có bất kỳ biến hóa nào tại linlr g -E、đặt thủ thị lực bên trong có thể nhìn thấy lăng phủ văn năng lượng đạo nhập t r ứ n g rồng sau rất nhanh dung nhập vào t r ứ n g rồng bản thân ma lực bên trong không có bất kỳ cái gì bài xích phản ứng thang đến đi vào thành vở lại khạ vẫn giữa trưa ngày thứ hai hắn cùng n h ỉ mệ gì ạ tại thành bờ lại khạ vần xung quanh du ngoạn sau khi trở về làm theo thông lệ cho trứng rồng rót vào long phủ văn ma lực kết quả trứng rồng mặt ngoài liền xuất hiện dị thường biến hóa nguyên bản cực kỳ xinh đẹp tinh xảo máu v ả y màu đỏ s ắ c ngoài đ ỗ n g nhiên bắt đầu xuất hiện hóa đá dấu hiệu ngay từ đầu chỉ là một chút điểm l ấ m tấm nhưng là theo long phủ văn ma lực không ngừng rót vào điểm l ấ m tấm cũng càng lúc càng lớn bởi vì linze đều tại chuyên chú khống chế long phủ văn hương trứng rồng đạo nhập ma lực cho nên căn bản không có chú ý tới trứng rồng biến hóa làm n h ỉ mệ dị ạ phát g i á được không thích hợp thời điểm hóa đá vần đã đem làm ai trứng r trứng rồng bên ngoài sắc hoàn toàn h ó a đá về sau liền đã biến cùng lúc đầu xinh đẹp tinh xảo trứng rồng hoàn toàn khác nhau ngoại hình nhìn qua tựa như là một cái công nghệ vụn g về mô p h ò n g trứng rồng như thế nhưng cùng nó h ó a đá sắc ngoài khác biệt chính là tại l ờ i n g e t r o n g mắt trứng rồng nội bộ tích chứa ma lực chẳng những không có yếu bất ngược lại biến mạnh hơn hơn nữa những cái tia ma lực không còn l à như là quang mang như thế tư tán mà là nội liễm tới trứng rồng bên trong tạo thành một đoàn huyết hồng sắc mang theo màu lam hoa văn đoàn năng lượng tựa như lúc đầu sắc ngoài lân phiến như thế nhìn thấy loại biến hóa này nghỉ mệ d ì ạ có chút bận tâm t r ứ n g rồng sẽ ra chuyện mà l ờ i i n lờ e trong đầu lại nghĩ đến một cái kiếp trước từ ngự thần vật tự hối bởi vì nghỉ mệ d ì ạ lo lắng duyên cớ hai người mấy ngày nay đều lưu tại thành bờ lại khả vần gian phòng bên trong quan sát t r ứ n g rồng phải chăng còn có tiến thêm một bước biến hóa bất quá không biết có phải hay không là bởi vì t r ư n g hợp tại t r ứ n g rồng xuất hiện dị thường biến hóa đồng thời vinh quang cũng xuất hiện một chút tình trạng tại vinh quang thôn vệ hoan hồn năng lượng sau liền tạm thời đã mất đi biến hóa da lông nhan sắc năng lực g i vững một đoạn thời gian màu trắng da lông trạng thái thẳng đến sau một ngày mới khôi phục lại Về sau, l i ê n lại cũng không có cái gì dị thường biến hóa linze cũng thông qua cùng vinh quang tinh thần liên hệ hiểu rõ vinh quang cảm thụ biết nó ngoại trừ có chút ăn quá no liền không còn có cái khác không tốt phản ứng thằng đến c h ứ n g rồng xuất hiện biến hóa vào cái ngày đó vinh quang cũng biến thành cực kỳ lười biếng một ngày phần lớn thời giờ đều là đang ngủ say hơn nữa ngủ say thời điểm trên người da lông sẽ theo hô hấp không ngừng cải biến nhan sắc nếu như vẹn vẹn chỉ là ăn no thì ngủ cùng da lông nhan sắc lúc đang ngủ tùy ý cải biến vẫn còn không tính là cái vấn đề lớn gì xa còn lâu mới được xưng là là tình trạng chân chính bị l n z e coi là trạng h ư ớ n dị thường nguyên nhân là theo vinh quang da lông nhan sắc cả i biến nó chung quanh thân thể cũng nhiều thêm một vòng vầng sáng kỳ thật loại này vầng sáng rất đã sớm có tại vinh quang da lông biến thành thuần bạch sắc thời điểm vầng sáng liền xuất hiện cái này khiến vinh quang lộ ra vô cùng thần thánh nhưng loại này vầng sáng chỉ có thể ở ban đêm có thể thấy rõ ban ngày thì không nhìn ra hơn nữa loại này vầng sáng cũng không có cái gì đặc thù hiệu quả nhưng bây giờ loại này vầng sáng biến có chút khác biệt tại lúc ban ngày cũng có thể thấy rất rõ ràng đồng thời không chỉ là màu trắng vầng sáng làm ra lông biến thành màu đen thời điểm cũng sẽ có một tầng màu đen vầng sáng hơn nữa càng quan trọng hơn là những n à y trong vầng sáng cũng tích chứa khác biệt năng lực tỉ như màu trắng vầng sáng dường như có thể trị liệu vết thương nghị mệ gì ạ thừa dịp vinh quang ngủ say vớt ve bề ngoài của hắn lúc phát hiện trên bàn tay v ấ n luyện lúc vết thương cũ ngay tại màu trắng trong vầng sáng chậm chạp khép lại mà màu đen vầng sáng thì giống như là tại thôn vệ sinh mệnh lực đưa tay đặt ở trong vầng sáng bàn tay liền sẽ cảm nhận được một hồi chết lặng sau đó mặt ngoài làn da bắt đầu xuất hiện g i à nua tiểu thụy dấu hiệu không còn là nhường vinh quang thân thể biến to lớn hơn mà là sinh ra một chút siêu phàm lực lượng cũng không biết đây là bởi vì sầm m ở hồn đoan hồn năng lượng cùng cái khác đoan hồn năng lượng có chỗ khác biệt vẫn là đơn thuần chỉ là bởi vì vinh quang mỗi một lần thôn phệ đoan hồn năng lượng đều sẽ dẫn phát khác biệt d i biến ngay tại linze cùng n h ỉ mệ gì ạ chiếu cô vinh quang cùng chứng rồng thời điểm thành m ở lại khạ vần trên dưới cũng không có nhàn rỗi bọn hắn những ngày này cũng đang thảo luận cái này phong công thủ minh ước lợi và hại cùng chờ đợi lâu đài s ợ tỏ mất en bên tia tin tức đối với minh ước lợi và hại điểm này bỡ lại khả vần các quyền quý cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian thảo luận mặc dù tại trong minh ước linze muốn phái người đóng giữ cốt đạo cứ điểm cùng nhìn xa giữa đài có một ít thuộc về bỡ lại khả vần nhưng bỡ lại khả vần cũng sớm đã mong muốn từ bỏ những cái kia cứ điểm cùng nhìn xa đài hiện tại linze tiếp t h ụ qua đi bọn hắn là vui thấy kỳ thành mà trong minh ước sự trợ giúp của hắn điều ước cũng không chỉ là bỡ lại khả vần đơn phương chấp hành linze cũng cần gánh chịu tương ứng trợ giúp nghĩa vụ cũng không có chủ thứ phân chia duy nhất một chút nhường các quyền q u ý có chút dị nghị chính là tại trong minh ước quy định cốt đạo một khi khôi phục như vậy linze thương đội trải qua cốt đạo lúc không cần giao nạp bất kỳ tiền thuế mà đầu này cũng tương tự thích hợp với bờ lạy khạ vẫn thương đội trải qua sầm mờ hồn lãnh địa bên trong cốt đạo đầu này cốt đạo tuyệt đại bộ phận đều ở vào bờ lạy khạ vẫn phạm vi lãnh địa bên trong chỉ có một phần nhỏ ở vào sầm mờ hồn lãnh địa cái này theo bọn hắn nghĩ dường như chính mình càng thêm ăn thiện thoại một chút vì thế bọn hắn mong muốn tìm l n z e sửa chữa điều quy định này nhưng l n z e căn bản không có gặp bọn họ nhường giỏ ứng bởi vì hắn tin tưởng coi như b ở lại khả vấn các quyền quý bất mãn điều quy định này bọn hắn cuối cùng như cũ sẽ đồng ý ký tên minh ước chính như linze suy nghĩ như thế tại ngày thứ hai bọn hắn cũng đã đem công thủ minh ước chuyện này thông qua độ nhà cáo chi cho lâu đài sở tò mtn hiện nhiên đang quyết định cáo chi lâu đài sở tò mtn một phút này bọn hắn liền đã quyết định ký kết minh ước hai ngày này thảo luận chẳng qua là muốn nhìn một chút có thể hay không tại chính thức ký tên minh ước trước đó cho mình càng nhiều lợi ích chỉ có điều theo thời gian trôi qua sự chú ý của bọn họ trọng tâm đã theo minh ước bản thân nội dùng chuyển rời đến lâu đài sở tò mặc dù cùng lilze vị này dệt lanh chúa ký kết loại này phạm vi chỉ ở biên cương công thủ minh ước cũng sẽ không có vấn đề quá lớn càng sẽ không bị người coi là đối s ở t ò m lần nợ phản bội nhưng bởi dịp đốn đờ gì ẩn cùng hắn thuộc thần nhóm mỹ nguyên vẫn là hy vọng đạt được lâu đài s ở t ò mtn bên kia đáp lại tránh cho xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết chỉ là để bọn hắn cảm thấy không hiểu là giấy viết thư của bọn họ đã chuyển tới vài ngày lâu đài s ở t ò mtn bên kia vẫn không có nửa điểm đáp lại cái này khiến bọn hắn có chút hoài nghi lâu đài sợ tỏ m t bên kia có phải hay không phản đối bọn hắn hắn cùng bất quá tại l i n g e dừng lại kỳ hạn ngày cuối cùng lâu đài sở tỏ mèt en bên kia độ nhà cuối cùng đem giấy viết thư đưa trở về chỉ là phong thư này tiền để bọn hắn đều cảm thấy có chút nghi hoặc bởi vì giấy viết thư bên trên từ đầu tới đuôi đều không có đàm luận l i n g e cùng công thủ minh ngữ chuyện chỉ nhắc tới tới hai chuyện một sự kiện chính là tại lặn nịt spot đại hội luận võ kết thúc sau lâu đài sở tỏ mèt en công thức d ẹ n l ì bạ giặt đệ ông liền đi hít ga đần làm khách hơn nữa sẽ cứ ở một thời gian ngắn chuyện thứ hai chính là sở tỏm lần nợ cùng dệt hữu nghị theo rất sớm trước kia liền thành lập hơn nữa tương lai sẽ còn kéo mặc dù phong thư này tiên bên trên nội dung nhường bợ lại khả vần người cảm thấy hoang mang nhưng vẫn là có người nhìn ra một chút mánh khỏe suy đoán lâu đ à i sở tỏ m é t en bên kia là l à ám chỉ lâu đ à i sở tỏ m é t en công tức cùng h ị t gạ đần công tức quan hệ phi thường tốt loại này công thủ kết minh không có vấn đề gì cũng chính vì vậy tại linze dừng lại ngày cuối cùng bợ dị đốn đờ dị ẩn liền dẫn dẫn tòa thành thuộc thần tìm tới linze chính thức ký tên cái này phong công thủ minh ước tại đem ký tên minh ước nguyên bản tất kỹ về sau linze cũng vô cùng minh s ắ c biểu thị tại hoàn thành lần này l ã n h địa tuần sắt sau hắn liền sẽ tự mình dẫn đầu quân đội và o ở l ã n h địa đến lúc đó liền sẽ tiêu diệt toàn bộ xích hồng sơn mạch phía đông tất cả khu vực đạo phỉ cùng dã nhân bộ lạc đến lúc đó cần bỡ lại k h ả vần cũng cần phái ra một bộ phận người phối hợp bỡ d ì tự nhiên là vui thấy kỳ thành đồng thời cũng biểu thị sẽ đích thân dẫn người gia nhập linze tiêu phỉ đội ngũ mặt khác tại linze rời đi thời điểm vinh quang tình huống còn không có tốt chuyện không không thể không chuyên mãi ô n vận hàng xe ngựa khoác lên cả ngày ưu ám chìm vào giấc ngủ vinh quang, vần cũng phái ra 100 người gia nhập LINGE đội ngũ, hiệp bảo hộ LINGE an toàn. tìm một trợ chìm ám m đội hộ chiếc khoác cả giấc khả phái hiệp lại gia vào xe ra bảo ưu bở cho tới bây giờ linze tuần sát lanh chúa chi hành đều dị thường thuận lợi nguyên bản một chút chuẩn bị chờ chính thức di chuyển lãnh địa thời điểm lại làm chuyện bây giờ lại sớm hoàn thành dù n g một câu như có thần trợ để hình dung cũng không đủ bất quá t -e、kết r trăng trước ì n còn như h phải t sẽ đó quả liền tại bọn hắn thu thập hành trang theo b ở l ạ i k h ả vẫn xuất phát tiếp tục lên đường thời điểm dầu xe ổ phái người liền chạy trở về bờ lại k h ả vần hướng vừa mới rời đi bờ lại k h ả vần cốt đạo quan hải l i n g e thông báo sông lìn bờ bắc cùng ra cửa biển tình huống một ngày trước t h à n h lìn h liền phái ra rất nhiều nhân thủ vượt qua sông lìn tiến vào l i n g e lãnh địa phái người triệu hồi đã tại bị xâm chiếm thổ địa bên trên kiến tạo thôn trang t h à n h lìn h l ĩ n h dân đồng thời đem những cái kia hoàn hảo thôn trang phá đi còn ý đồ dùng nước b i ể n phá hư đã khai khẩn tốt thổ đ ị a xem ra thanh lìn hẳn là dự định đem bọn hắn xâm chiếm kia một bộ phận lãnh địa trả lại l n z e chỉ là không có dự định đem thổ đ ĩ a hoàn hảo t r ả lại mà th ngay cả lính dân cũng không cho hắn giữ lại một cái mặc dù đối thành lính cách làm này cảm thấy không vui nhưng linze cũng không thể nói cái gì dù sao những cái kia lính dân là thành lính nhưng đã kiến tạo tốt thôn trang cùng khai khẩn tốt thổ địa hắn lại không có tính toán nhường thành lính ủy lẹn hữu bá tức dùng phương thức như vậy thu hồi đi cho nên hắn lập tức phân phó luật sổ cùng đạ sĩ dẫn theo tất cả kỵ sĩ cùng kỵ binh tiến về t r ợ giúp dội xe ô ngăn cản thành lính phá hư dù là khai chiến cũng sẽ không t i ế t nhưng không nên ngăn cản bọn hắn xua đuổi lính dân đồng thời có thể vì lính dân cung cấp một chút vũ khí nhường chính bọn hắn phản kháng thành lính binh sĩ Tại l n -E、cùng nhí mệ gì mặc dù vợ dịp đốn đờ dị ẩn cảm thấy lấy linze thực lực căn bản không cần lo lắng bị tập kích nhưng xem như thái độ của đồng minh vẫn là phải bày ra dù sao tại trong minh ước liền có đồng minh lãnh địa nhận tập kích cần trợ giúp điều ước mà bây giờ thành vì việc đã làm không nghi ngờ gì chính là tại công kích linze lãnh địa hắn tự nhiên cần thực hiện minh ước phái ra trợ giúp đồng thời hắn còn nhường phái ra kỵ sĩ truyền đạt nếu như có cần hắn sẽ đích thân dẫn đầu bợ lại khạ vần phòng giữ binh sĩ trợ giúp linze các người lanh chúa học sĩ cùng tổng quản không có ngăn cản hắn làm như vậy nị mệ gì ạ đang nghe được kỵ sĩ lời truyền đạt sau kinh ngạc hỏi kỵ sĩ có chút cười cười xấu hổ không có trả lời rất hiển nhiên bợ dịp đốn đờ gì ẩn đang nói lời nói này thời điểm hẳn là bị hắn học sĩ cùng tổng quản ngăn trở nhưng không có ngăn được chúng ta lần này đồng minh cũng không tệ lắm nị mệ dị ạ cũng theo kỵ sĩ biểu lộ nhìn ra máy khoe sau đó quay đầu nhìn về linze nói rằng lin biểu thị đồng ý bờ dị đốn đ ờ dị ẩn là số ít mấy cái tại tương lai cái k i a hôn loạn thời đại bên trong còn bảo trì kỵ sĩ tinh thần lanh chúa đặc biệt là hắn cuối cùng đem sinh mệnh của mình tặng cho cái l ì ề n từ ly đây là rất nhiều người đều không cách nào làm được mặc dù khu động hắn làm ra loại sự tình này nguyên nhân không chỉ là bởi vì tự thân kỵ sĩ vinh dự càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn đã bị lặp đi lặp lại tử vong phục sinh dày vò đến đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ nhưng quang liền hành vi mà nói như cũ đáng kính n g nghĩ tới đây linze quay đầu nhìn một chút bỡ lại khả vần phương hướng thầm nói hy vọng cùng hắn minh ước có thể cải biến tương lai của hắn. Cái gì t -E -E、cười cười, cầu cầu. đứng tại đại phong tháp đỉnh có thể thấy rõ ràng sông mìn cùng vượt ngang sông lớn quốc cầu cũng có thể nhìn thấy sông mìn bờ bên kia rắn răng tháp kia là t h à n h mìn dùng để giám thị phương bắc cứ điểm linze đội ngũ đến nơi này lúc sau đã là chạm vào tối bọn hắn không có tiếp tục tiến lên mà là tại đại phong tháp khối tiếp theo hơi hơi mặt đất bằng thẳng xây dựng cơ sở tạm thời tại cắm trại thời điểm linze cùng n h í mẹ g ì à mang theo mấy người đi tới sông nhìn bên cạnh nhìn ra xa bờ bên kia rắn răng tháp dưới tình huống theo bờ lạch hạ vần xuất phát đã qua ba ngày ba ngày này lột sổ đạ sĩ cùng ruột xe ô bọn hắn thỉnh thoảng đem phía trước tình huống cho báo cáo đi lên nói tóm lại chuyện cũng không có vượt quá l ờ i i n g e dự tính theo dù sẽ cùng đạ sĩ gia nhập những cái kêu ý đ ổ phá hư thôn trang thành viên binh sĩ căn bản không có biện pháp chống cự những kỵ binh này công kích càng đúng những n à y thành viên binh sĩ bất lợi chính là bọn hắn vì càng nhanh phá hư thôn trang xua đổi thôn người trong trang còn đem binh sĩ phân tán thành mười cái đội ngũ kết quả cho l ộ t s ố bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội hơn một ngàn người thành viên phòng giữ binh sĩ chỉ có ba mươi mấy người trốn về tới sông in b bắc còn lại có kém không nhiều một nửa bị kỵ binh đánh giết một nửa khác tất cả đều bị bắt làm tù binh đ a n g bị bắt bắt mấy trăm tên lính bên trong ngoại trừ một bộ phận đối lập đàng hoàng trên thân không có trọng thương binh sĩ bị luật sổ bọn hắn mang theo trên người bên ngoài còn lại tù binh đều tại luật sổ đề nghị hạ giao cho những cái kia bị tù h h binh sĩ công kích phá hư thôn trong giữ. Về phần những à n lìn công trong giữ. sĩ t Về binh kia cuối cùng sẽ có cái gì đãi ngộ cũng không phải là bọn hắn phụ trách nhưng theo những cái kia thôn nhân tràn ngập k i ừ u hận ánh mắt không khó đoán ra những tù binh này kết quả chắc chắn sẽ không rất tốt thanh b ì n bên kia hiển nhiên không nghĩ tới l ờ i i n g e sẽ ra tay đến như thế quá quyết dưới trướng kỵ binh sức chiến đấu như thế mãnh liệt vẹn vẹn hai ngày không đến thời gian hơn một ngàn tên quân phòng giữ đều chưa kịp hướng thành hình cầu viện liền bị tiêu diệt hết cái này hiển nhiên đã đem thành hình l ã n h chuỗi ú l ẹ n điệu do sợ hắn như gặp đại địch đồng dạng tạm thời theo lãnh địa mình trong thôn trang chiêu mộ đại lượng nông phu mạo xưng làm binh sĩ hôn hợp hơn mười người kỵ sĩ cùng hơn một trăm tên chân chính binh sĩ phái r a đóng tại cốt cầu một chỗ khác thậm chí bắt đầu tu kiến công sự phòng ngự đem cốt cầu ngăn chặn phòng ngừa linze kỵ binh theo trên cầu tập kích cốt cầu h ẳ n là nắm giữ tại trong tay chúng ta đứng tại bờ sông ni mễ dị ạ nhìn xem bờ bên kia tu kiến lên công sự phòng ngự vô cùng thẳ trên thực tế đang suy nghĩ tới khôi phục cốt đạo thương lộ thời điểm hắn liền đã quyết định cầm xuống tòa này kết nối sở tỏm lần ở cùng đòn cầu nối dù sao đây là sương trên đường trọng yếu nhất địa điểm quan hệ tới lưỡng địa thương lộ phải chăng có thể liên thông nhất định phải nắm giữ ở trong tay mới có thể để hắn an tâm cây cầu kia có hay không minh xác thuộc về linze quay người hướng thành bờ lại k h ả vần phái tới kỵ sĩ đội trưởng dò hỏi trên danh nghĩa là thuộc về t h à n h lìn kỵ sĩ đội trưởng ý nghĩ hồi đáp nhưng trên thực tế ai khống chế chính là của người đó tại quá khứ có một đoạn thời gian bờ lại khạ vần đã từng khống chế cây cầu kia nói -E、h ắ nghe ỏ n kỵ sĩ đội trưởng phía đối diện cương địa cục diện phân tích linze mặt ngoài là liên tục gật đầu từng dường như công nhận kỵ sĩ đội trưởng phân tích coi ra gì tên này kỵ sĩ đội trưởng thân phận cùng tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy biên cương một bộ phận tình huống nếu quả như thật dựa theo tên này kỵ sĩ đội trưởng nói tới ai mạnh mẽ ai không chế chuẩn tắc đi làm tùy ý khuyết trương lãnh địa như vậy hắn chờ đến sợ rằng sẽ là đến từ thiết vương tòa trách cứ hắn cũng biết bị toàn bộ biên cương các lãnh chúa bài xích cho dù là đã kết minh bở lại khả vẫn chỉ sợ đều sẽ đối với hắn lo lắng ba phần đi thôi chúng ta đi gặp thấy chúng ta tương lai lĩnh cư linze lôi kéo dây cương khu xử chiến mã hướng phía cốt cầu đi đến ni n ệ gì ạ nghe vậy cũng đi theo nhìn qua hai người dường như không có đem cốt cầu đối diện thành viên phòng giữ binh sĩ để ở trong mắt nhìn thấy linze cử động ngược lại là bỡ lại khạ vần phái tới những kỵ sĩ này cảm thấy có chút lo lắng mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua linze kia như là thần thoại anh hùng giống như thực lực cường đại nhưng bọn hắn dù sao không có thấy tận mắt t ừ n g tới mà giờ này phút này bọn hắn chỉ có hai mươi mấy người mà thôi đối diện nhìn qua giống như là có hơn nghìn người vạn nhất bên k i u đ ô n g nhiên làm ra cái gì không lý trí động tác bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được hơn nghìn người vây công chỉ là xem như kỵ sĩ bọn hắn như cũ rất rõ ràng nhiệm vụ của mình là bảo hộ linze cùng n h ĩ mệ gì ạ cho dù lại thế nào lo âu và sợ hãi bọn hắn y nguyên vẫn là cả gan đi theo nhìn thấy linze bọn hắn theo cầu đối diện đi tới cốt cầu một bên khác thành vì binh sĩ tất cả đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn cảm thấy người đối diện là điên rồi nếu không làm sao có thể làm ra hai mươi mấy người xông lại cùng hơn nghìn người giao đấu chuyện bất quá khi bọn hắn thấy rõ ràng linze bọn người đám người bộ g i n g sau sắc mặt lập tức biến có chút tái nhợt trong mắt cũng tràn đầy tính sợ bởi vì bọn hắn đều trước tiên theo lince cùng n h i mệ gì ạ dưới hông hai thất to lớn chiến mã cùng lince bên người vinh quang suy đoán ra thân phận của hai người mà có quan hệ lince đủ loại truyền thuyết cho những binh lính bình thường này mang đến áp lực t h ự c lớn thế là phụ trách chấn giữ cốt cầu sĩ quan lập tức để cho người ta đi bên cạnh rắn r ă n g tháp đem chủ sự kỵ sĩ đội trưởng cho gọi tới chuyện này hiển nhiên không phải hắn có thể ứng phó rất nhanh bị ủ y lẹn hiệu phái tới phòng ngự cốt cầu kỵ sĩ đội trưởng liền vội vã đi tới dùng tấm ván gỗ cùng hòn đá đắp lên giản dị tường vây bên cạnh t ạ i nhìn do đối diện người tới sau trên mặt lộ ra hoảng sắc t h ầ m nói nguy rồi chúng ta có phiền thoái nói hắn quay người hướng một bên sĩ quan nói rằng ngươi lập tức trở về thành uyển đem chuyện nơi đây báo cho bá tức đại nhân nghe được mệnh lệnh liên quan quân kia không do dự cưới lên một thất khoái mã hướng phía thành uyển phương hướng lao vụt mà đi toàn viên đề phòng kỵ sĩ đội trưởng lại hướng phía trong danh địa người cao giọng ra lệnh sau đó thở sâu dẫn theo mấy người đi ra giản dị tấm ván gỗ dựng t ừ ờ n g lây đi tới công sự phòng ngự phía trước chờ đợi linze đến mặc dù linze không phải người đòn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người đòn đối cường giả sùng bái mà trước mắt cái này kỵ sĩ cũng là một cái trong số đó hắn là thành v i ê n bên trong số ít mấy cái theo ủy lẹn hiệu tham gia thành gỗ tùa giả sơ đại hội luận võ người đi theo một trong tận mắt nhìn đến qua linze như thế nào giống như là ứng phó đứa nhỏ như thế nhẹ nhóm giải quyết hết những cái kia đánh cuộc người khiêu chiến hơn nữa hắn tại thành gỗ tùa g i sơ tiểu trấn bên trên cũng nhìn được l n z e như thế nào giải quyết những cái kia ám sát ủy lặt bọn tích một năm qua này có quan hệ linze các loại nghe đồn càng là không ngừng truyền đến đòn càng làm cho tâm hắn sinh kính sợ đến mức hiện tại hắn sau lưng cho dù đứng đấy hơn một ngàn tên tạm thời chiêu mộ tới cùng nhau phòng giữ binh sĩ hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác a n toàn có thể nói bởi vì hắn so với ai khác đều t ì n h tưởng những n à y phòng giữ binh sĩ là một đám cái gì mặt hàng rất nhanh linze một đoàn người liền đi tới trước mặt vì để tránh cho linze nhìn thấy công sự phòng ngự bên trong những nông phu kêu binh sĩ tình huống thật kị sĩ vội vàng mang theo người theo công sự bên trong đi tới đi tới linze cùng nhì mệ dị ạ trước mặt hướng hai người hành lễ nói rằng ta dạ b á tức đại nhân phụ lì b á tức đại nhân ta là t h à n h lìn e nợ sản xin hỏi hai vị đại nhân tới đây không chờ tên này kỵ sĩ nói xong linze liền đưa tay cắt ngang phía sau h ỏ i thăm sau đó hắn nhìn một chút kỵ sĩ sau lưng trốn ở đơn sơ công sự bên trong binh sĩ rất dễ dàng liền theo một chút chi tiết nhìn ra những binh lính này toàn bộ đều là tạm thời chiêu mộ nông dân cũng không phải là phòng binh sĩ sức chiến đấu cơ hội là số không thế là ngồi ở trên ngựa hắn lại cúi đầu nhìn một chút tên này kỵ sĩ cảm thấy tên này kỵ sĩ có chút quen mắt khuôn mặt nói rằng e nợ tức sĩ có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy qua ngươi ẹn đợt sàn vội vàng nói một năm trước ta cũng tham gia thành gỗ tùa giả sơ đại hội luật võ ngài đang tiếp t h ụ khiêu chiến thời điểm ta từng tại bên cạnh quan chiến qua đồng thời cũng thu được ngài chỉ điểm thật cao hứng có thể gặp lại ngươi ẹn đợt tức sĩ l i n l e nhẹ gật đầu sau đó nghiêm mặt nói đã dặn này ta liền không nhiều lời thành vì mấy ngày trước đây xâm lấn lãnh địa của ta đã đối lãnh địa của ta tạo thành không thể vãn hồi phá hư mặc dù những xâm lấn giả kia đã bị diệt, diệt nhưng xem như người xâm nhập kẻ chủ mưu nhất định phải nhận trừng phạt đại nhân chuyện này ẹn đợt sàn trên mặt hoặc sắc vội vàng mong muốn thay thành vì lãnh chúa giải thích lilze lần nữa đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp nói ngươi không cần phải nói cái gì ngươi chỉ là một cái kỵ sĩ cũng không thể làm chủ ta chỉ cần ngươi đem ta hoàn chỉnh mang về nói cho ủy lẹn hiệu bá tức đại nhân nghe chỉ có hắn mới có thể làm ra quyết định ngươi hiểu chưa đối mặt lilze phát ra ưu thế e n không khỏi túi lầu xuống nói minh bạch lilze vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói ngươi nói cho ngươi l ã n h chúa cốt cầu sẽ xem như lần này thành ỉn h xâm lấn ta l ã n h địa bồi thường trong hai ngày rút khỏi rắn răng tháp xung quanh hết thể mọi người nếu không ta sẽ đem xem làm đối ta tuyên chiến đến lúc đó ta sẽ trực tiếp dẫn người đi thành ỉn khi đó ta muốn lấy đi có thể liền không còn là một tòa c ố t cầu người đem ta nhớ rõ ràng sao nhớ rõ ràng đại nhân h n đ ợ kỵ sĩ thấp giọng đáp linze không nói thêm gì nữa quay đầu ngựa lại đi về n ị mẹ gì a bọn hắn nhìn thấy linze loại này uy hiếp cách làm có chút không hiểu nhưng cũng không có lập tức hỏi thăm mà là đi theo linze sau lưng rời đi khi nhìn đến linze sau khi rời đi h n đ ợ kỵ sĩ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra sau đó do dự một chút phân phó theo bên người phụ tá đem chuyện nơi đây vụ giao cho hắn sau đó cưỡi ngựa nhanh trong hướng thành bì tiến、đến. c ũ ngay k h tại n kỵ sĩ chạy tới thành đình truyền đạt linze lời nói lúc linze mấy người cũng về tới đại phong tháp dưới trong doanh địa. n g h i n p linze cùng nghỉ mệ dị ạ đem ngựa dao cho hạ xạ cùng bợ dị ẹn về tới trong trứng đồng tiếp nhận sinh đôi nữ người hầu đưa tới khăn mặt xoa xoa trên mặt cùng trên tay cho đuổi lúc này nghỉ mệ dị ạ rốt cục nhịn không được hỏi cái kia ủy lẹn hiệu sẽ nghe uy hiếp của ngươi đem cốt cầu tặng cho người sao không biết rõ lilze lắc đầu nói rằng không biết rõ ni m ệ dị ạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem lilze nói ngươi nói những lời kia thời điểm trước đó đều không có nghĩ qua ủy lẹn hiệu phản ứng sao lilze lại lắc đầu nói rằng không có nghĩ qua vừa rồi những lời kia đều là ý tưởng đột phát thuận miệng nói ra được ni m ệ dị ạ trận mắt hốc mồm nhìn xem lilze nhìn hồi lâu mới lên tiếng vì cái gì ngươi lại đột nhiên mong muốn nói những cái kia uy hiếp rất đơn giản chính là vì tìm vấn may linze như nói thật nói ngươi không có phát hiện sao theo thành vợ giặt vã lệ bắt đầu chúng ta tất cả gặp phải chuyện đều vô cùng thuận lợi không có gặp phải nửa điểm trở ngại xuất phát trước dự tính đến hợp tao nổ những vấn đề kia t ỷ như l ã n h chúa đạo phỉ cùng dã nhân bộ lạc chờ một chút đều rất nhẹ nhàng giải quyết thật giống như thật đạt được thần linh c h ú c phúc như thế bị hảo vận c u ố n quanh lấy cho nên ta muốn nhìn một chút tại thành lì nơi này vận khí có còn hay không là có thể đưa đến tác dụng n ị mệ gì ạ cơ cười, cười hỏi ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất ủy lẻn hiệu không có đáp ứng ngươi uy hiếp ngươi muốn làm sao còn có thể thế nào t h ư n h ư ta nói như vậy khai triển nhà lilze như may nói rằng chúng ta trước đó không phải đã kế hoạch đối thành nghìn động thủ sao chỉ là thiếu một cái lấy cớ mà thôi vốn chỉ muốn lợi dụng dã nhân bộ lạc cùng thành nghìn cấu kết xâm lấn lãnh địa của ta xem như khai chiến lấy cớ nhưng bây giờ đã không có cần thiết ai có thể muốn lấy được bị lẹn hiệu vậy mà ngu xuẩn như vậy chính mình đem người phái đến lãnh địa của ta bên trong làm phá hư còn bị ta bắt lấy tốt như vậy lấy cớ cần gì phải lãng phí đâu nghị mệ gì ạ há to miệng trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải dưới cái nhìn của nàng gần nhất liên tiếp thành công nhường lilze có chút đắc ý quyền hình làm việc cũng biến thành tùy tính lên không còn giống trước đó để ý như vậy cẩn thận nghĩ sâu tính kỹ nàng mong muốn thuyết phục linze vài câu nhưng cũng không muốn quét linze hiện tại thích thú mà linze dường như nhìn ra nghị mệ d ì ạ suy nghĩ trong lòng giữ chặt tay của nàng mỉm cười nói không cần lo lắng ta cũng không có bị trước đó thành công choáng váng đầu góc mặc dù lần này ta làm được có chút tùy tính nhưng cũng không có vượt qua kế hoạch của ta vừa v ẫ n cũng có thể mượn cái này uy hiếp thăm dò một chút vị này hiệu bá tức danh giới cuối cùng nghị mệ dị ạ nghe xong nhẹ gật đầu không tiếp tục đem chuyện này để ở trong lòng cầm lấy chiến phủ đi ra ngoài lại đi tìm b ở lạch hạ vần cấp kỵ sĩ đối lợi đi so sánh với nỉ mệ gì ạ tại tùm bận tần chiêu mộ những cái kia thuê kỵ sĩ đến b ở lạch hạ vần kỵ sĩ am hiểu hơn quân trận phối hợp cho nỉ mệ gì ạ mang tới áp lực càng mạnh một chút cho nên nỉ mệ gì ạ hai ngày này vẫn luôn đang mượn dùng những kỵ sĩ này quân trận phối hợp gia tăng chính mình nhằm vào nhiều kỵ sĩ quân trận kinh nghiệm thực chiến tới ban đêm đa s、si、ì bọn hắn áp giải thành nghìn tù binh cũng tới, tới đại phong tháp linze nhường bởi khạ vần người đem những n à y tù binh áp giải tới bởi k h h ả vần đi giam giam giữ chờ bên mặc dù lần này lô sô đa sĩ cùng d j o x e ô bọn hắn giải quyết hơn 1.000 tên thành viên phòng giữ binh sĩ nhưng bọn hắn cũng tạo thành hơn 70 người thương vong chiến tích không tính là quá tốt phải biết bọn hắn đối mặt thành viên binh sĩ cũng không phải hơn 1.000 n g ư ờ i chính thể mà là phân tán tới hơn 10 cái thôn mỗi cái thôn số người nhiều nhất cũng chỉ có một hai trăm người mà thôi mà bọn hắn lại có bốn năm trăm người cũng đều là huấn luyện có chỗ kỵ binh hoàn toàn là tại ưu thế tuyệt đối dưới lấy nhiều đánh ít tại loại này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống h ạ n h ư cũ tạo thành hơn b ả người thương vong dạng này chiến tích tại linze trong lòng hiển nhiên là không hợp cách may mà chân chính người chết trận chỉ có những người khác là nặng nhẹ khác biệt tương thế linze nhường mấy người mang theo trong đội ngũ sĩ quan đánh giá lại toàn bộ chiến đấu trải qua tìm ra bọn hắn đang chỉ huy lúc chiến đấu thiếu thốn chỗ hắn muốn không chỉ chỉ là một chút mang binh công kích manh tướng càng cần hơn có thể giỏi về chỉ huy điều hành tướng quân mà liên tại mấy người đánh giá lại tới đêm khuya thời điểm doanh địa thủ vệ đ ỗ n g nhiên chạy tới nói cho linze có một gã dã nhân bộ lạc sứ giả yêu cầu gặp hắn mà cái này giống như đã từng quen biết một màn nhường l n z e không khỏi sinh ra một chút liên tưởng chương một trăm ba mươi chín dã nhân vương vua của các ngươi mong muốn thấy ta nhìn trước mắt người sứ giả này linze có chút nhữ mày tại nhìn thấy tên này giã nhân bộ lạc sứ giả trước đó linze liền đã đoán được người sứ giả này không có khả năng càng là đến từ những cái kia đã phát thệ quy thuận hắn giã nhân bộ lạc chỉ có thể là đến từ cái kia giã nhân vương chỉ là nhường hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là tên này giã nhân mang tới tin tức lại là cái kia giã nhân vương hàm hiệu mong muốn gặp hắn giã nhân bộ lạc quyền lực cơ cấu vô cùng lòng lẻo bọn hắn hoàn toàn là lấy thủ lĩnh làm h ệ tâm một cái cường đại thủ lĩnh có thể làm cho toàn bộ bộ lạc biến cường đại chỉ khi nào thủ lĩnh xảy ra chuyện như vậy cường đại tới đâu bộ lạc cũng biết tại trong thời gian rất ngắn sụp đổ hắn có thể trở thành s í c h hồng sơn mạch đông bắc khu vực dã nhân vương đại biểu hắn người này không chỉ chỉ là nắm giữ vũ dũng khẳng định cũng có đầu não hẳn phải biết cùng l i n g e gặp mặt nguy hiểm nhưng mà hắn như c ũ phái ra sứ giả muốn cùng l i n g e gặp mặt cái này khiến l i n g e không khỏi đàn suy nghĩ cái này dã nhân vương đến tột cùng là đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin vẫn là quá mức tự đại đúng vậy Tộc trưởng sẽ đơn độc cùng đại nhân n g à i ở cách nơi này ba dặm hố trôi kiếm hồ gặp mặt tin tưởng đại nhân n g à i cũng hẳn là sẽ không dẫn người tiến về a i ã nhân sứ giả vô cùng nói nghiêm túc l i n l e không để ý đến sứ giả lời nói mà là quay đầu để cho người ta đem đóng giữ đại phong tháp sĩ quan gọi tới sau đó hỏi thăm một chút có quan hệ trôi kiếm hồ vị trí chuyện địa phương rất dễ tìm theo danh o địa bên ngoài đầu kia đường nhỏ đi thẳng đến cùng chính là trôi kiếm hồ sĩ quan hồi đáp chỗ kia không phải rất lớn chỉ có thể coi là một cái hơi lớn một điểm đấm nước mà thôi l n l e nghe xong gật, gật đầu liền để sĩ quan rời đi sau đó chiều chính người sứ giả nói rằng hắn thế nào cam đoan chính mình sẽ một người đi trôi kiếm hồ g i ã nhân sứ giả vẻ mặt bình tĩnh nói tựa như ngài cũng không cách nào cam đoan ngài là một người đi trôi kiếm hồ như thế chúng ta tộc trưởng cũng giống nhau không cách nào cam đoan cái này muốn nhìn hai vị ai càng có thành tín l i n g e nhiều hứng thú nhìn một chút tên này g i ã nhân sứ giả nói rằng lời nói của ngươi an nói không giống như là một cái g i ã nhân g i ã nhân sứ giả cực kỳ tự hào thẳng t ắ p thân thể nói rằng lão sư của ta gọi đủ dằn là một gã có huyên bác học thức học sĩ hắn vì nghiên cứu dã nhân bộ lạc lịch sử chuyên môn tại g i ã nhân bộ lạc sinh sống vài chục năm ta sở học cũng là hắn giáo thụ đủ răn học sĩ nghiên cứu g i ã nhân bộ lạc lịch sử một bên nghỉ mệ d ì ạ bỗng nhiên ngồi thẳng người trên mặt lộ ra vẻ trầm tư nói rằng cái này đủ răn học sĩ trên mặt có phải hay không có cái con dấu lớn nhỏ bớt đúng vậy nghỉ mệ d ì ạ bá tước đại nhân ngài biết hắn g i ã nhân sứ giả nghi ngờ nhìn về phía nghỉ mệ d ì ạ hỏi nghỉ mệ d ì ạ không có trả lời mà là dùng l ệ n h lùng giọng điệu tiếp tục hỏi hắn hiện tại thế nào dã nhân sứ giả cảm giác được n h ỉ mệ dị ạ trong giọng nói không có cái gì thiện ý trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng thành thật trả lời đã chết tại mấy năm trước chết bởi một trận tập kích bất ngờ đã chết rồi sao như thế tiện nghi hắn nỉ mệ di ạ hư l ệ n h một tiếng nói cái này đủ dằn học sĩ cùng ngươi có thủ linze n g i v ẫ n hỏi tại ủy vạch học sĩ trước đó cái này đủ dằn học sĩ là mẫu thân của ta học sĩ cô vấn nỉ mệ di ạ trầm giọng nói là ra hỏa này đem mẫu thân của ta bán cho nam nhân kia hắn cũng tại mẫu thân cần trợ giúp nhất thời điểm trộn đi ta trong tay mẫu thân tất cả tài sản mẫu thân của ta đường đường tùn bận tờn bá tức vậy mà đều không bỏ ra nổi tiền chữa bệnh cuối cùng chết bệnh đều là bởi vì cái này ra hỏa nị mệ gì à mặc dù lúc nói lời này m t không biểu tình đồng thời ngự khí bình thản nhưng như cũ có thể theo trong lời nói của nàng cảm nhận được kia cố căm hận g i ã nhân sứ giả cũng cảm thấy đến từ nị mệ gì à hận ý trên trán không khỏi toát ra giọt mồ hôi to như h ộ đ ầ u trong lòng cũng bắt đầu hối hận vì hiện ra bất phẳng của mình chỗ còn nói ra chính mình học thức lý do giờ phút này hắn cảm thấy mình có thể là thai kiếp khó thoát ngươi không cần lo lắng ta sẽ không bởi vì đối đủ dằn học sĩ k i ề u hận mà giận c h o đánh mèo ở trên thân thể ngươi nị mệ dị ạ nhìn xem khẩn trương đến cực điểm dã nhân sứ giả tại dã nhân sứ giả vẻ mặt hơi hơi Bất quá các giã nhân vương ơi, vậy các ngươi liền phải cược chúng ta có thể hay không tuân thủ lời hứa nghị mệ gì ạ vô cùng thẳng thừng nói rằng mặt khác ngươi phải hiểu rõ một sự kiện là các ngươi giả nhân vương mong muốn thấy linze ba tước mà không phải linze ba tước muốn gặp các ngươi cho nên cần cực vật khí cực thành tín người chỉ có các ngươi dã nhân sứ giả trần trờ một chút quay đầu nhìn về phía lilze hỏi lilze b á tức đại nhân đây cũng là ý của ngài đúng vậy đây chính là ta ý tứ lilze nhẹ gật đầu sau đó nhìn một chút nghi mễ gì ạ không thể không nói hắn đối nghi mễ gì ạ vừa rồi biểu hiện hơi kinh ngạc cùng ngoài ý mớn minh bạch ý của ngài ta sẽ như thực truyền đạt cho chúng ta t ộ c t r ư ở n g dã nhân sứ giả không có nói thêm gì nữa đứng dậy vội vã rời đi mà tại dã nhân sứ giả rời đi đồng thời hai ngày này thân thể đã khôi phục bình thường vinh quang cũng biến mất tại doanh địa bóng ma bên trong ngươi cảm thấy cái này g i ã nhân vương hạ nghịu muốn gặp ngươi là vì cái gì tại g i ã nhân sứ giả sau khi rời đi nị mệ gì ạ liền không hiểu d o hỏi là bị đạ sĩ、si、bọn hắn ngắn ngủi hai ngày tiêu diệt hơn ngàn thành nghìn binh sĩ chiến tích dọa sợ muốn cùng còn những người khác g i ã nhân bộ lạc như thế quy thuận ngươi sao cảm giác không giống linl -E、lắc đầu nói rằng có phải là vì sự t ì n h khác nói không chừng là muốn muốn để cho chúng ta thả bọn họ thông qua q ố c đạo đi tới phía tây kia phiến hoang vu vùng núi ta nhớ được vùng núi kia tựa như là một khối nơi vô chủ bọn hắn đi tới bên kia sẽ không nhận lãnh chúa trên ép nghị mệ gì á nghe xong nghĩ nghĩ cũng gật đầu cảm thấy có khả năng này sau đó lại hỏi nếu quả như thật là như thế này ngươi sẽ thả hắn đi qua sao l i n g e quả quyết lắc đầu nói rằng sẽ không ta cũng nhìn chúng khối kia thổ địa tương lai t r ở bên này lánh địa vững chắc ta liền sẽ hướng bên kia khai thác hoàn toàn nắm giữ mảnh này xích hồng sân mạch hoàn toàn không cần thiết khiến người khác đ h n g chạm nói hắn lại cười cười nói rằng hơn nữa hiện tại g ã nhân vương bộ lạc mặc dù nhìn qua rất cường đại nhưng trên thực tế đã bị ta hạn chế lại mong muốn tiêu diệt hắn cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn tự nhiên cũng không cần thiết buông tha hắn nếu như hắn thật phó ước tới gặp ngươi đây nị h mệ gì à nghi vẫn hỏi linl e hơi hơi trần trờ một chút ngón tay gõ mấy cái cái bản nói rằng như vậy người này cũng coi là một cái có đảm lược nhân vật nếu như có thể thu phục lời nói liền thu phục không thể nhận phục lời nói liền nói hắn đ ỗ n g nhiên ngừng lại đi theo hắn tiến vào vinh quang cùng hưởng thị giác bên trong thấy được vừa mới rời đi doanh địa g i ã nhân sứ giả tại đổi qua một cái góc núi sau đi tới trong một rừng cây mà mảnh rừng cây kia giờ phút này tụ tập hơn hai trăm tên dã nhân tại những này dã nhân bên trong cầm đầu người kia dáng người so những người khác cao lớn hơn được nhiều cơ hồ cùng linze tương đối nằm trong tay lấy một thanh tre kín gai sắt lang n h a đồng chỉ là trên người hắn làm người ta chú ý nhất cũng không phải là thân hình cùng vũ khí mà là trên người hắn mọc đầy màu nâu lông tóc ngay cả trên mặt cũng là như thế chỉ có một đôi sáng ngời có thần ánh mắt theo nồng đậm lông tóc bên trong lộ ra so sánh với chung quanh những cái kia dã nhân đến h i ệ n nhiên cầm đầu người này càng giống là một cái chưa khai hóa dã nhân mà chung quanh những này mặc các loại da thú dã nhân lại đối với nó lộ ra cực kỳ tôn trọng hiển nhiên cái này bề ngoài quái dị người hẳn là dã nhân vương hàm h i ệ u nhìn thấy một màn này, linze cũng là có chút b ộ i phục cái này giã nhân vương lại có thể mang theo nhiều người như vậy vô thanh vô tức l ẹ n vào đến khoảng cách doanh địa gần như vậy địa phương mặc dù hắn tại đại phong tháp bố trí doanh địa thời điểm liền đã cân nhắc tới đánh lén chuyện nhưng nếu là nhiều người như vậy đ ố n g nhiên đánh lén y nguyên vẫn là sẽ đối với thủ vệ người tạo thành một chút phiền thoái đang suy nghĩ tương lai hẳn là mở rộng trạm gác ngầm giám sát phạm vi đồng thời linze cũng nghe qua vinh quang ánh mắt thấy được những n à y bọn giã nhân nhất cử nhất động chỉ thấy cái tia g ã nhân sứ giả đi tới g ã nhân vương hạ hiệu trước mặt đem vừa rồi n ỉ mệ gì ạ lời nói thuật lại một lần dã nhân vương cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận vẻ mặt ngược lại là c h u n g quanh thủ hạ vẻ mặt phẫn nộ liền phảng phất nhận lấy cái gì vũ nhục như thế nguyên một đám d ơ lên vũ khí trong tay lớn tiếng biểu đạt thái độ mình dã nhân vương hạ nghịu dùng mang theo nồng hậu dạy đặc đòn giọng điệu không biết ngôn ngữ trách cứ đám người một câu đám người nghe vậy lập tức yên t ĩ n h trở lại nhưng nguyên một đám vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy ván giận bộ dáng tại người chung quanh yên t ĩ n h trở lại sau dã nhân vương hạ n g h u cũng xa vào đến trong trầm tư dường như đang suy nghĩ vừa rồi sứ giả lời nói một lát sau hắm dường như đã nghĩ kỹ sau đó nói một câu nói t r u n g quanh bọn dã nhân nhao nhao thuyết phục dã nhân vương theo những n à y dã nhân biểu hiện không khó coi ra cái này hơn hai trăm tên dã nhân hẳn là dã nhân vương trung thành nhất tâm phúc nhưng mà đối mặt trung tâm thủ hạ thuyết phục dã nhân vương lắc đầu dường như đã làm ra quyết định sau đó hắn lại phân phó những n à y bọn dã nhân vài câu bàn giao một ít chuyện nhất là đ ố i mấy tên nhìn qua liền lộ ra dạ tính mười phần thủ hạ tăng thêm ngự a khí phân phó thẳng đến nhìn thấy kia mấy tên thủ hạ gật đầu bằng lòng mới bàn giao sự tính khác tại giao phó xong sự tính sau hắn liền cùng sứ giả cùng một chỗ đi ra rừng cây hướng phía đại phong tháp phía doanh địa đi đến tại dã nhân vương đi về sau khi mấy tên không an phận thủ hạ liền bắt đầu cổ động những người khác nhưng lại bị cái khác giã nhân cho ngăn trở làm cho bọn hắn cả đám đều tức giận đến dùng trong tay lưới búa dùng sức chém vào chung quanh cây cối phát tiết tâm tình trong lòng linze đem giám thị những n à y giã nhân nhiệm vụ giao cho vinh quang một khi những n à y giã nhân có cái gì d ị động liền lập tức thông chi chính mình mà ý thức của hắn cũng trở về tới trong thân thể vinh quang phát hiện gì rồi sao chờ ở một bên n h ỉ mệ gì ạ nhìn thấy linze ánh mắt khôi phục bình thường liền dò hỏi l n z e hồi đáp chúng ta có khách chuẩn bị kỹ càng mới nào bột mì bao dã nhân vương hạ nghịu mang theo một tia lòng thấp thỏm bất an tình hướng phía phía trước doanh địa đi đến hắn biết mình nhất định phải đi chuyến này bằng không mà nói hắn nhiều năm nguyện vọng liền rất khó thực hiện khi hắn đi tới doanh địa nhập khẩu lúc nhìn thấy đã sớm chờ ở nơi đó tôi tớ bưng muối nào bột mì bao cái này khiến dã nhân vương lập tức ý thức được chính mình khả năng bị giám thị đồng thời trong đầu cũng liên tưởng đến dịch hình người tại bộ lạc của hắn nguyên bản có một cái lao dịch hình người t ê n này dịch hình người có thể nhập thân vào độ nha trên thân trợ giúp h ắ nghĩ điều tra nhân, Đáng cái kia láo dịch hình người nhiên một ngày nào đó tại phụ thân độ nhà sau không hét thảm nhiên chết, hắn không cách như thị những khác nhất nhất thành hiện hắn chỗ khống cảnh. h người bỗng ngày nào liền tiếng này cũng dẫn đến nào giống nhất cử nhất động, cũng trực tiếp tạo thành hiện tại hắn chỗ tao ngộ n giám trước tại đội cái lại kiểu tiếp tại bao bộ một một đột trực tạo tao đây đó có lạc lâu, sau cử tới đây hắn hướng bốn phía nhìn một chút cũng không nhìn thấy độ nha loại hình đồ vật mặc dù trong lòng như cũng nghĩ hoặc nhưng hắn cũng không tiếp tục truy trang u y ê n nhân mà là tại chính mình x ứ giả dẫn đạo hạ đi tới những người hầu kia trước mặt cầm lên bánh mì chấm điểm mỗi ăn c ngược h i binh ữ những ở cổng cùng n g sĩ ờ i giã ngoại làm lông toàn đều đúng đến nhân vương thân hình kinh ngạc tóc trận doanh lại là phụ trách dẫn đường ạ xạ cùng bờ dì ẩn cũng không có lộ ra quá nhiều dị thường biểu lộ vẹn vẹn chỉ là nhìn dã nhân vương một cái liền dẫn dã nhân vương hướng linze ờ lều vải đi đến dã nhân vương đã thành thói quen người khác dùng ánh mắt khác thường đối đại chính mình trước đó những cái kia tôi tớ cùng binh sĩ thần sắc hắn thấy là vẻ mặt bình thường ngược lại ạ xạ cùng bờ dì ẩn biểu lộ mới không bình thường hai người các ngươi nhìn thấy ta không sợ sao g i nhân vương nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi vì cái gì sợ hãi ngươi chỉ là trên thân dáng rất nhiều lông một chút mà thôi ạ xa vẻ mặt ghét bỏ nhìn một chút g i ã nhân vương khinh thường nói vinh quang so ngươi đáng sợ nhiều vợ dì n cũng nói nói chuyện mấy người liền tới tới l i n z e trước lều ạ xa vén lên mặt cửa nhường g i ã nhân vương chính mình đi vào sau đó liền cùng vợ dì n canh giữ ở cổng g i ã nhân vương tiến vào lều v à i sau nị mệ gì ạ nhìn thấy bộ dáng của hắn hơi hơi n g t người n liền khôi phục bình thường mà lilze thì biểu hiện được rất bình tĩnh liền phảng phất trước mắt dã nhân vương là một người bình thường như thế lilze cùng n h ị mệ gì ạ phản ứng giống nhau nhường g ã nhân vương cảm thấy kinh ngạc hắn kém chút hoài nghi mình quá khứ là không phải cùng trước mắt hai người này nhận biết bởi vì chỉ có quen biết hắn thời gian rất lâu người mới sẽ khi nhìn đến diện mục thật của hắn sau không có biểu hiện ra phản ứng gì thường bất quá trong lòng mặc dù có chút nghi vấn nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là xử lý những chuyện này thời điểm chỉ thấy hắn chủ động tiến lên hướng phía lilze cùng n h ị mệ gì ạ tự giới thiệu mình hai vị đại nhân ta là thạch sơn bộ lạc thủ lĩnh hồng vệ thị tộc đề cử g ã nhân vương hàm hiệu chắc hẳn hai vị nghe qua tên của ta lilze quan sát một chút trước mắt dã nhân vương gật gật đầu nói ta xác thực nghe nói qua tên của ngươi ngươi tại xích hồng sơn mạch đông bắc đoạn đã coi như là một cái nhân vật truyền kỳ dù sao qua nhiều năm như vậy ngươi dường như là cái thứ nhất xuất hiện tại vùng này dã nhân vương tại thần tuyển g i ả trước mặt ta rất khó được sưng tụng nhân vật truyền kỳ hạng hiệu dùng mang theo nồng hậu dày đ ặ p đòn khẩu âm giọng điệu nói rằng ngươi tới gặp ta là vì cái gì t ổ n g không phải là vì lẫn nhau phô trương một phen a l i l e không tiếp tục vòng vo vò, nói thẳng mà hỏi coi như ngươi phải là của ta định nhân Ta một chương i t một trăm õ t ì n bốn mươi dã nhân vương kế hoạch nghe được dã nhân vương h ạ ộ t khoa chương trình ngôn linze cùng nghỉ mệ dị a đều lộ ra vô cùng bình tĩnh liền phản phất đối phương nói tới nội dung là một chút chuyện nhà việc nhỏ như thế dã nhân vương hãm h ệ u nhìn thấy phản ứng của hai người có chút ngoài ý m u ố n điều này cũng làm cho hắn trần trờ một chút trên mặt cũng nổi lên một tia lo âu nhưng bởi vì trên mặt hắn lồng đậm lông tóc khiến cho nét mặt của hắn đạt được rất tốt ẩn hứng dấu dã nhân vương hãm h ệ u ngươi mong muốn thế nào đem thành ỷ đưa cho ta mặc dù l i n g e hoàn toàn không tin đối phương lời nói nhưng như cũ có chút tò mò hỏi dã nhân vương nghĩ nghĩ nói rằng thành, hình thành chủ ủy lẹn h ệ u không có dòng dõi hắn một khi chết như vậy thành ỷ liền sẽ do cái khác hữu nhà bảng chi kế thừa nhưng nếu như lẹn hữu có một đứa con gái đâu dựa theo đòn quyền kế thừa nữ nhi cũng giống nhau có thể kế thừa lãnh địa như vậy nữ nhi này chính là sẽ là thành viên lãnh chúa cái này cùng ta lại có quan hệ gì linze nhữ mày nói dã nhân vương đề nghị ngài có thể cưới cái này không chờ đối phương nói xong linze liền trực tiếp đưa tay ngăn lại đối phương nói tiếp sau đó chỉ chỉ bên cạnh n h i mệ gì ạ nói rằng nếu như ta tương lai muốn cưới một cái thế tử nàng là lựa chọn duy nhất dã nhân vương là người nhìn một chút m ặ t không thay đổi n h i mệ dị ạ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục nữa tại kế hoạch của hắn bên trong chính mình hướng lince cho ra đề nghị này sau lince khẳng định sẽ đáp ứng dù sao lại có ai có thể không nhìn một khối thanh v ì n h lớn như thế lãnh địa sau đó hắn lại dùng cái này đưa ra chính mình mục đích thực sự nhưng mà chuyện phát triển hoàn toàn ra ngoài ý định hắn mới vừa vặn mở miệng liền bị kế hoạch liền bị đánh gãy mà hắn hiện tại cũng không có chuẩn bị dụng kế hoạch có thể dùng biện pháp của ngươi chính là trong ngực lan hiệu sau khi chết nhường lince tới ủy lẹn hiệu nữ nhi sau đó thông qua khống chế nữ nhân kia đến gián tiếp khống chế thanh vịn nhì mẹ gì a bình tĩnh nhìn g ã nhân vương nói rằng mọi người đều biết ủy lẹn hiệu không có hậu duệ n g ư ơ i thế nào nhường cái kia cái gọi là nữ nhi chứng minh thân phận của nàng dã nhân vương do dự một chút dường như cảm giác được chuyến này khả năng thất bại có chút không quá bằng l ò n g tiếp tục nói nữa Nị mệ gì ạ dường như nhìn thấu tâm tư của hắn nói rằng ngươi có thể tiếp tục thuyết phục chúng ta nói không chừng chúng ta cuối cùng sẽ đối với kế hoạch của ngươi cảm thấy hứng thú đâu dã nhân vương nghĩ nghĩ cảm thấy nị mệ gì ạ nói đến cũng có lý liền giải thích nghi vấn hỏi vì lèn hữu có rất nhiều cự u nhân hắn lo lắng người thừa kế của mình bị ám sát cho nên tại nữ nhi của hắn ra đời thời điểm liền bí mật đưa đến thành ý dỗ một cái hữu nơi đó làm giấm n đồng thời lưu lại có thể chứng minh thân phận tất cả chứng minh hiện tại nữ nhi của hắn cùng những cái kia chứng minh đều trong tay ta chỉ cần có người hợp pháp c ư ớ i nữ nhi của hắn đợi thêm tới ý lẻn liệu v ừ a chết như vậy thì có thể thông qua những này chứng minh hợp pháp kế thừa thành n h ì n lãnh địa cùng tất vị nghĩ rất không tệ liền giã nhân bộ lạc thủ lĩnh mà nói có thể nghĩ đến loại phương pháp này đã rất tốt nghị mệ gì ạ vỗ vô, vô tay lời nói giống như là đang tán thưởng giã nhân vương kế hoạch nhưng nghe lên lại cảm giác có chút không đúng chỉ thấy nàng lời nói xoay chuyển nói rằng bất quá ngươi đem l ã n h chúa kế thừa loại chuyện này thấy có chút đơn giản l ã n h chúa kế thừa không giống các ngươi giã nhân bộ lạc thay đổi thủ lĩnh đơn giản như vậy thân phận chỉ là nhường nữ nhân kia thu hoạch được kế thừa thành lình tư cách mà thôi cũng không đại biểu nàng nhất định có thể kế thừa thành lình hơn nữa ngươi xác định những cái kia chứng minh hoàn mỹ vô khuyết tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng chỉ cần những cái kia chứng minh có một chút lỗ thủng liền sẽ biến thành vô hiệu ngươi khống chế nữ nhân kia liền sẽ bị chỉ trích thành một cái lừa đạo cuối cùng kết cục chính là đoạn đồ đài tại trong lều vải người bên trong n h ị mệ gì ả có tư cách nhất đàm luận kế th tại đòn cho dù nữ nhân cũng có thể được hưởng giống nhau quyền kế thừa nhưng nếu như không có xung quanh bản địa quý tộc duy trì dưới quảng tri là nắm giữ thứ nhất quyền kế thừa cũng rất khó kế thừa tức vị cùng lãnh địa nói đi thì nói lại coi như linze tới nữ nhân kia lấy ý rộ một người sử dụng thủ biên cương các lãnh chúa lại làm sao lại cho phép một cái dệt lãnh chúa nhúng tay tới đòn lãnh địa bên trong g i ã nhân vương nghe xong nị mệ gì ạ tự thuật sau t r ấ m mặt lại dù là có nồng đậm lông tóc c h e nhưng hắn trên mặt mờ mịt cùng biểu tình thất vọng như cũ có thể thấy rõ ràng cũng khó trách hắn sẽ có vẻ mặt như thế cho dù ai phát hiện chính mình suy nghĩ thật lâu kế hoạch cuối cùng lại trăm ngàn chỗ hở không còn gì khác đều sẽ cảm thấy thất vọng ngươi kế hoạch này cũng không tệ lắm ngay tại g i ã nhân vương suy nghĩ chính mình bước kế tiếp muốn làm thế nào thời điểm linze trợt tán thưởng hắn vừa mới bị phủ định kế hoạch kia cái này khiến dã nhân vương cảm thấy nghi hoặc không hiểu mà nị mệ dị ạ cũng hơi kinh ngạc nhìn xem l n z e linze giải thích nói chỉ có điều ngươi kế hoạch này cần hơi hơi sửa chữa một chút cùng cái kia bị lẹn hiệu thành hôn người không phải ta mà là những người khác một cái người đòn Dã nhân vương ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt hiện nhiên không rõ linze dạng này sửa chữa đến cùng có ý nghĩa gì cùng kế hoạch của hắn có cái gì khác nhau ngược lại là n ý mệ gì á lộ ra vẻ cân nhắc tựa hồ có chút minh bạch linze ý tứ linze hỏi nữ nhân kia lớn bao nhiêu có thể chứng minh thân phận nàng chứng cứ có nào nữ nhân kia đã hai mươi tuổi có c thể h ứ những g m i n thân vật thấy trả đặt câu hỏi, đem nắm trong tay của hắn các loại có thể chứng minh thân phận nữ nhân chuyện hội chuyển, hỏi, hắn chứng minh phận câu nàng vương vàng INGE nắm n giã đồ được đem vội có cơ của các có lời lời loại xoay h h â n n c ứ m i này h Những nói n ra. chứng minh bên trong có nhân viên thần chức lời thế sách có quá khứ vài chục năm bị l ẹ n hiệu cùng thu dưỡng con gái hắn nhi người kia thông tin còn có một phần học sĩ ký tên chứng minh thân phận văn kiện gái khác chứng minh không nói đến vẹn vẹn chỉ là học sĩ phần văn kiện này cũng đã đầy đủ chứng minh thân phận phần văn kiện này bình thường là quý tộc đứa nhỏ sau khi sinh từ gia tộc học sĩ viết phía trên cũng kỹ càng viết do đứa nhỏ trên thân từng cái bộ vị bất đặc thù hơn nữa là một thước hai phần một phần khác sẽ đưa đến xỉ ở đèo lưu trữ chuẩn bị tương lai xuất hiện vấn đề thân phận thời điểm lấy ra xem như thân phận bằng chứng chỉ cần người kia trên người bất đặc thù và văn kiện bên trên nội dung nhất trí như vậy liền đủ để chứng minh thân phận tại n g h e song giã nhân vương tự thuật sau nghị m ệ gì ả cũng nhẹ gật đầu biểu thị dạng này hoàn bị chứng minh văn kiện đã đủ rồi linlz lại nghi ngờ hỏi len hiệu không biết do nữ nhi của hắn đã rơi xuống trong tay của ngươi sao không hắ dã nhân vương trầm giọng hồi đáp hắn coi là nữ nhi của hắn đã chết linze nghe xong cùng n h i mẹ g ì ạ nhìn lẫn nhau một cái sau đó nghiêm m t nói dã nhân vương hàm hiệu ngươi tìm tới ta sau đó nói cho ta kế hoạch này để cho ta có cơ hội khống chế thành ủy ngươi n mục đích làm như vậy là vì cái gì l i ê n vi giết chết uy lẹn hiệu sao ngươi làm sao ngươi biết dã nhân vương tràn ngập kinh ngạc nhìn linze rất đơn giản ngươi kế hoạch này thực hành cơ sở chính là uy lẹn hiệu phải chết n h i mẹ dì ạ thay l n z e trả lời lại tò mò hỏi có nghe đồn ngươi là uy lẹn hiệu con riêng ngươi có thể trở thành g i ã nhân vương cũng là bởi vì có ủy lẹn hiệu ở sau l ư n g duy trì nếu như nghe đồn là thật ngươi hẳn là rất cảm kích hắn mới đúng vì cái gì ngươi muốn giết chết hắn đâu mặt đối với vấn đề này g i ã nhân vương trầm mặc thật lâu cuối cùng trong mắt tràn ngập hận ý nói hắn giết chết mẫu thân của ta đồng thời nhường bắt cảnh lột d a người đem ra của nàng lột bỏ đến chế thành áo d a m ặ c lên người nghe được câu trả lời này nghị mệ gì ạ sắc mặt lập tức âm trầm xuống dù là không có g i ã nhân vương trong nội tâm nàng cũng đã đem cái này thành l ị lãnh chúa phán quyết tử hình ngươi bây giờ đã là g i ã nhân vương trong tay nắm giữ g i ã nhân bộ lạc chiến sĩ ít ra cũng có hai ngàn trở lên chút người này công kích thành l ì n h như thế tòa thành có lẽ không đủ nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là tập kích bất ngờ ủy lèn hiệu lời nói hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì hơn nữa theo ủy lèn hiệu như c ũ tại ủng hộ ngươi đ ế n xem hắn cũng không có nhìn ra ngươi đối sự thù hận của hắn ngươi vì cái gì không tìm cơ hội chính mình ra tay g i ã nhân vương chăm chú giải thích nói ủy lèn hiệu hoàn toàn chính xác không có nhìn ra ta đối sự thù hận của hắn nhưng cựu nhân của hắn cũng không phải là chỉ có ta một cái cho nên cho tới nay hắn đều vô cùng cẩn thận rất ít rời đi hắn tỏa thành coi như rời đi chung quanh cũng sẽ có rất nhiều người bảo hộ càng sẽ không mạo hiểm tới sông mìn bờ bắt đến hơn nữa ta người đều tại rét toát mong muốn đi hướng sông mìn bờ nam khẳng định sẽ kinh động bờ lại k h ả vần cùng thành mìn h t r ắ n gác g căn bản không có khả năng tập kích bất ngờ nghe được g i ã nhân vương lời nói linlr e như có điều suy nghĩ nhìn một chút g i ã nhân vương hiển nhiên đối với chuyện này hắn nói láo đã hắn có thể đem hơn hai trăm tên dã nhân chiến sĩ vô thanh vô tức đưa đến sông mìn phụ cận như vậy hắn hiển nhiên biết một đầu lách qua bờ lại khả vần tháp canh đường t á t cho nên vận chuyển càng nhiều dã nhân chiến sĩ tới đây cũng hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì thậm chí tiến thêm một bước vượt qua sông mìn càng là rất sự t ì n h đơn giản không tồn tại cái gì sẽ bị phát hiện nguy hiểm làm ộ t người cố ý nói láo thời điểm hắn rất nhiều hành vi cử chỉ đều biến khả nghi lên linze nguyên bản hơi hơi bung lỏng một chút lòng cảnh giác cũng lần nữa khôi phục đồng thời rất mau tìm ra dã nhân vương trên thân rất nhiều có vấn đề địa phương n g ư ơ i bây giờ tìm ta mở ra như thế phong phú điều kiện là muốn ta thế nào giúp ngươi báo thù đâu linlz -e、một bên ở trong lòng trình hợp giã nhân vương trên thân phát hiện điểm đáng ngờ một bên dò hỏi giã nhân vương vô cùng nói nghiêm túc qua mấy ngày thành ỷ sẽ có một nhóm vật tư muốn giao cho ta đến lúc đó ủy lẹn hiệu sẽ đích thân trình diện bất quá ta không cách nào mang quá nhiều người đi đồng thời vũ khí cũng biết tại ở gần địa điểm giao hàng sau bị mất rơi không có cách nào động thủ đại nhân chỉ cần mang theo người sớm mai phục tại nơi đó động thủ kiềm chế lại ủy lẹn hiệu bố trí ở ngoại vi thủ vệ gây ra hôn luận là được rồi cái tia địa điểm giao hàng ở nơi nào linze hỏi tại thanh vìn phụ cận một cái sơn cốc nhỏ bên trong giá nhân vương không có cáo chi s á c thực địa điểm lại giống là lo lắng linze hiểu lầm lập tức giải thích nói sơn cốc kia rất tiên lặng phải nói rất khó vạch nó thật sự cắt vị trí đến lúc đó ta sẽ phái ra dẫn đường mang các ngươi đi nghị mệ gì ạ lúc này nghi vẫn hỏi ngươi không phải nói vì l ẹ n hiệu sẽ không dễ dàng mạo hiểm sao vì cái gì lần này lại tự mình rời đi thanh vìn cùng ngươi gặp mặt g i ã nhân vương giải thích nói đây là bởi vì linze đại nhân ngài đến đã dẫn đến hắn trưởng khống sông nghìn phía bắc địa khu kế hoạch thất bại hắn cần đối ta một lần nữa an bài những chuyện này thông qua đ ộ nha rất khó nói rõ ràng hơn nữa dễ dàng lưu lại cán cho nên mới sẽ tự mình cùng gặp mặt ta phân phó ta về sau việc cần phải làm n g h e xong g i ã nhân vương sau khi giải thích linze không nhắc lại ra vấn đề mới mà là nhắm mắt chầm tư g i ã nhân vương trong mắt hiện ra một tia tâm tình thần trường cảm giác giống như là đang chờ đợi phán quyết tù phạm như thế một lát sau, lilze mở to mắt nói ta đồng ý hợp tác với ngươi chờ ngươi đem ủy lẹn hiệu nữ nhi cùng những cái kia chứng minh thân phận văn kiện đều giao cho ta thời điểm hợp tác chính thức bắt đầu g i ã nhân vương nhữ mày nói rằng ủy lẹn hiệu nữ nhi cùng những văn kiện kia chỉ có thể sau đó cho ngươi nếu là cho ngươi bây giờ ngươi đổi ý làm sao bây giờ lilze xem thường nói liền cùng ngươi không tín nhiệm ta như thế ta cũng không tin mặc cho ngươi ủy lẹn hiệu nữ nhi cùng những văn kiện kia đều chỉ là từ trong miệng ngươi nói ra được ta không nhìn thấy vật thật cũng không cách nào nghiệm chứng thật giả ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này lại có ai sẽ cùng ngươi mạo hiểm tập kích một gã đòn l ã n chỗ đâu dã nhân vương há h ố c mồm tìm không ra phản bác sau đó nghĩ nghĩ nói rằng như vậy chúng ta muốn ký kết thể ước không có khả năng lilze lắc đầu nói rằng n h ư đồ tập kích đòn lanh chúa chuyện như vậy làm sao có thể lưu lại bất kỳ văn tự ghi chép chẳng lẽ chờ sẽ có một ngày có người cầm vật kia đến uy hiếp ta sao nói hắn vô cùng nghiêm túc nói ta là thất thần giáo hội công nhận thất thần t h ầ n tuyển ta sẽ lấy thất thần danh nghĩa phát t hệ trợ giúp ngươi giải quyết ủy lệnh h i ệ u nếu như ngươi liền loại này lời thề đều không tin như vậy chúng ta cũng không có tất yếu hợp tác dã nhân vương trầm mặc một lát nhẹ gật đầu nói rằng có thể ta tin tưởng ngươi lời thề ngày mai ta liền sẽ phái người đem nữ nhân hướng kia và văn kiện đưa tới đến lúc đó ngươi nhất định phải lấy tất h thần danh nghĩa phát t h ệ trợ giúp ta hoàn thành báo thủ nói xong hắn liền chuẩn bị quay người rời đi chờ một chút vẫn chưa xong linze gọi lại g i ã nhân vương nói rằng quang ủy l ẻ n hiệu nữ nhi còn chưa đủ lấy để cho ta giúp n g ư ơ i ngươi còn nhất định phải nỗ lực cái khác một cái giá lớn tham lam người ngoài núi g i ã nhân vương không nhịn được thì thầm một tiếng sau đó nhìn về phía linze trầm giọng hỏi ngươi còn muốn cái gì l n z e trầm giọng nói giúp ngươi báo thù về sau ngươi nhất định phải mang theo người của ngươi quy thuận tới dưới trướng của ta sau đó hiệp trợ quân đội của ta tiêu diệt toàn bộ cái khác giã nhân bộ lạc nghe được l i n g e lời nói giã nhân vương trầm m ặ t một lát thử d o hỏi ngài nói tới những bộ lạc khác là chỉ nào gần nhất xuất hiện cái kia liên minh bộ lạc l i n g e trực tiếp cắt ngang giã nhân vương lời nói nói rằng ngươi mong muốn hỏi hẳn là cùng ngươi đối nghịch liên minh bộ lạc là không là người của ta đúng không giã nhân vương không nói gì chỉ là nhìn xem linze linze vô cùng thẳng t h ư n g thừa nhận nói đúng vậy bọn hắn là người của ta tại trước đây không lâu bọn hắn đến sầm mỡ hồn đầu nhập vào ta ta cho bọn họ cung cấp vũ khí cùng lương thực để bọn hắn tạo thành liên minh hiệp trợ ta thanh lý lãnh địa bên trong g i ã nhân bộ lạc ta muốn trải qua chúng ta hợp tác các ngươi hẳn là cũng sẽ theo địch nhân biến thành đồng minh g i ã nhân vương nghe xong sắc mặt trong nháy mắt âm t r ầ m một chút nhưng rất nhanh khôi phục bình thường sau đó gật gật đầu nói rằng có thể chỉ cần ngươi giúp ta báo thù ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này phối hợp ngươi thanh lý ngươi lãnh địa bên trong tất cả g i ã nhân bộ lạc Trước đương nhiên không thích hợp lilze mang theo khinh thường nói nhường bộ lạc giải tán quy thuận tới giới trướng của ta chuyện lớn như vậy vẹn vẹn chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút cũng không có trở về cùng hắn trong bộ lạc trường l a o thủ lĩnh thương lượng liền trực tiếp đáp ứng xuống h i ệ n nhiên hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua chấp hành cái hứa hẹn này nghị mệ gì ả nghĩ nghĩ vừa rồi giã nhân vương phản ứng cũng tán đồng nhẹ gật đầu sau đó còn nói thêm đã hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán tuân thủ hứa hẹn như vậy hắn kế hoạch chuyện có khả năng hay không là một cái bẫy một cái cùng thành vì lãnh chúa hợp mưu b y cả bẫy l i l -E、nghĩ, nghĩ nói rằng có thể là nhưng khả năng không lớn vì cái gì n ị mệ gì ạ khó hiểu nói l i n z e trầm giọng nói bởi vì hắn đối ủy lẻn hiệu hận ý là thật không phải ngụy trang hắn là thật muốn giết chết ủy lẻn hiệu chúng ta còn cần giúp hắn báo thù sao n ị mệ gì ạ dò hỏi đương nhiên muốn nếu như ủy lẻn hiệu bất tử lời nói ủy lẻn hiệu nữ nhi liền vô dụng l i n z e nhẹ gật đầu lại lời nói xoay chuyển nói bất quá chúng ta không tự mình tham dự g i nhân vương thật là ủy lẻn h i u con riêng hành vi của hắn là giết cha ta xem như thất thần thần viện làm sao có thể cho phép giết cha loại này chuyện ác xảy ra đâu nghĩ mẹ g ì ạ khó hiểu nói chúng ta không tham dự lời nói lại thế nào trợ giúp giã nhân vương báo thù linze hồi đáp giã nhân chuyện từ giã nhân giải quyết nghĩ mẹ g ì ạ ngần người rất nhanh minh bạch linze ý tứ nói rằng ngươi làm u ố n lợi dụng những cái kia giã nhân bộ lạc linze nhẹ gật đầu nhưng chưa hề nói kỹ lưỡng hơn nội dung nghĩ mẹ g ì ạ sau đó lại hỏi ngươi chuẩn bị nhường ai cùng ý lẻn hiệu nữ nhi thành hôn tại sao phải nhường nàng cùng người thành hôn linze mỉm cười hỏi ngược lại đương nhiên là n g mẹ dì ạ vừa mới lộ ra vẻ không hiểu nhưng nhìn thấy linze mỉm cười sau ý thức được cái gì nói rằng ngươi không có nghĩ qua muốn thành ỷ ta hiện tại lãnh địa đã đầy đủ lớn cần tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể quản lý tốt lại thêm một cái thành ỷ chỉ có thể gia tăng phiền phức của ta không sẽ mang đến cho ta chỗ tốt gì linze bình tĩnh nói cùng nó trực tiếp khống chế thành ỷ chẳng bằng cho thành ỷ tìm một cái thích hợp l ã n h chúa nữ nhân k i a hội hợp vừa sao nị mệ g i à nghi ngờ nói có phải hay không phù hợp cũng không trọng yếu chỉ cần không phải quá kém là được rồi l n z e xem thường nói hơn nữa kém thế nào đi nữa hẳn là cũng không thể so với dã nhân vương trên lệnh dã nhân vương c nữ -E、mỉm cười hướng nghi mẹ gì à nói rằng ngươi nói một câu i ã nhân vương tướng mạo hắn dáng người rất cao lớn một đôi con mắt màu xanh lam màu nâu lông tóc nghỉ mẹ dị ạ vừa mới nói ba cái đặc thù liền ngừng lại không cách nào lại nói ra cái khác đặc thù rõ ràng ngươi vừa rồi nói ba cái đặc thù bên trong chỉ có một cái đặc thù là đúng thật hắn sự là hắn có một đôi con mắt màu xanh lam. mặt khác hắn màu nâu lông tóc là dùng đặc thù d ư ợ c thủy nhuộm nếu như nhìn kỹ những cái kia lông tóc gốc dễ liền có thể nhìn ra lông tóc của hắn là màu đỏ hắn tại sao phải làm như vậy nịnh huệ gì ạ khó hiểu nói lilze trầm trầm nói rằng ngươi ngấm lại xem nếu như h ủ lẹn h ệ u chết chúng ta mang theo nữ nhi của hắn đi thành hình yêu cầu nhường nữ nhi của hắn kế thừa tức vị cùng l ã n h địa lúc này có một người đàn ông xuất hiện biểu thị hắn là h ủ lẹn h ệ u nhi tử này sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng nị m ẹ gì à ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn l i n g e L.I.N.G.E tiếp tục nói đã h ủ lẹn h ệ u có thể bí mật nuôi một đứa con gái như vậy hắn bí mật nuôi một đứa con trai lại có cái gì đáng đến kỳ quái hơn nữa nam nhân kia thậm chí có thể nói cái k i a nữ nhi là h ủ lẹn hữu cố ý dùng để bảo hộ nhi tử mà chế tạo thế thân mà thôi nị mệ dị ạ cũng lộ ra vẻ chợ hiểu nói rằng tạo toàn thân d u n g diện mục thật sự gặp người lại thêm thân cao biến hóa lông tóc nhan sắc biến hóa nếu như ngươi không trước đó lời nói ra liền xem như đứng tại trước mặt của ta chỉ sợ ta cũng biết nhận không được đến nói nàng dừng lại một chút nói nói như vậy trong tay hắn khẳng định cũng có một bộ có thể chứng minh thân phận của hắn chứng cứ không tệ mà lại là một phần chân chính chứng cứ linze trầm giọng nói hắn là nữ nhân kia chuẩn bị chứng cứ chỉ sợ là giả hoặc là nói là có vấn đề không n ị mệ gì ạ lắc đầu nói rằng ta cảm thấy nữ nhân kia thẻ căn c ư theo khả năng cũng là thật vì cái gì l n z e nghi vẫn hỏi đồ vật giao cho chúng ta sau chúng ta khẳng định cũng muốn nghiệm chứng thật giả mong muốn giả tạo những văn kiện kia vô cùng khó khăn một khi bị khám phá chẳng những sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn sẽ còn bị chúng ta công kích n g ỉ mệ gì à cầm lấy ấm nước cho lilze rót một chén nước phân tích nói chúng ta đến lúc đó còn có thể đem đồ vật cùng người trực tiếp giao cho thành h ủy như thế hắn liền sẽ mất đi lớn nhất trợ giúp ta muốn lấy d ã nhân vương thông minh hẳn là cũng sẽ nghĩ tới chỗ này cho nên hắn lấy ra thẻ căn cước theo khẳng định đều là thật không tồn tại bất kỳ lỗ h ủ n g l i l e uống một hớp trần trờ nói cứ như vậy hắn thế nào cấp đoạt thành ủy lãnh đĩnh đ ị nị mệ gì ạ cười giải thích nói rất đơn giản chỉ cần chính hắn kia phần chứng minh thân phận cũng là thật đồng thời tại kế thừa số hiệu cao hơn ra nữ nhân kia một chút như vậy đủ rồi l i n g e cũng ý thức được chính mình vừa rồi xa vào đến một cái tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong chỉ là đang suy nghĩ chứng cơ thật giả không để ý đến quyền kế thừa mới là trọng yếu nhất hiện nhiên so sánh với chính mình vừa rồi suy đoán nị mệ gì ạ suy đoán hẳn là càng thêm chuẩn xác giá nhân vương xuất hiện nhường l i n g e kế hoạch hơi hơi cải biến một chút ngày thứ hai hắn đem dưới tay nhân mã theo đại phong tháp dưới danh đ i ệ tạm thời chuyển dời đến khoảng cách cốt cầu không phải rất xa một thôn trang bên trong. thôn trang này đã bị trước đó thành viên phái ra người hoàn toàn thiêu hủy đi thôn người trong trang đều bị chạy trở về thành viên lãnh địa bên trong số ít một số người trốn ở hầm hoặc là phụ cận trên núi trốn khỏi một kiếp làm linze bọn hắn đi vào thôn trang này lúc những người này đều bị dọa phát sợ coi là thành viên phòng giữ binh sĩ lại tới thằng đến bọn hắn nhìn thấy linze nền đỏ trường kiếm cơ sĩ mới biết không phải là thành viên người đồng thời cũng phát hiện linze đội ngũ cũng không có làm ra bất kỳ để cho người ta sợ hai chuyện thế là chậm rãi từ ẩn nút c h â đi ra những thôn dân này tuổi tắc đều không phải là rất lớn lớn nhất chỉ có mười mấy tuổi nhỏ n -e、h ấ tại v linze h h tỉ cùng nghỉ lực. mệ dị ạ m thương lượng hội nghị nội dung cùng như thế nào thống hợp những ngày thôn trang thời điểm đạ xì bông nhiên theo ngoài cửa chạy vào thờ hồng ngục nói đại nhân cầu người đối diện đều rút đi lilze cùng nghỉ mệ gì à nghe vậy đều ngẩn người sau đó nhìn lẫn nhau một cái không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười thanh lìn phản ứng xác thực nhường lilze cảm thấy ngoài ý mớn nói thật ra hắn ngày đó tại trên cầu nói ra kia phiên uy hết lúc căn bản cũng không có nghĩ tới ủy lẹn h i ệ u bá tức sẽ ngoan ngoan nghe lời nhường ra cốt cầu cùng một cái khắc rắn răng tháp vì thế lilze đã làm tốt khai chiến chuẩn bị đem những cái kia thôn trưởng của thôn cùng trưởng lao triệu tập tới cũng chính là mong muốn thống hợp phía sau tránh cho tại cùng thanh lìn lúc khai chiến cản trở có thể để linlze tuyệt đối không ngờ rằng chính là vì lẹn hiệu thậm chí ngay cả như thế điều kiện hà khắc đều đáp ứng hơn nữa chấp hành động tác nhanh như vậy một ngày cũng chưa tới liền thi hành cân nhắc tới thành v i n h cùng cốt cầu khoảng cách chỉ sợ ngày hôm qua tên báo tin kỵ sĩ buổi sáng hôm nay mới trở lại thành v i n h mà thành v i n h bên kia có thể là dùng độ nha trực tiếp hạ lệnh cảm giác sợ bỏ qua thời gian dẫn đến linlze cho là hắn sẽ không nhượng bộ từ đó đối thành v i n h t u y ê n chiến cái này không nghi ngờ gì cũng nói trước đó kia hơn một ngàn người tốt h ấ t đã để thành viên thương gần độ cốt linze cùng n h ỉ mệ gì ả mang theo người lần nữa đi tới cốt cầu bờ bên kia chính như đạ xì nói như vậy tất cả thành u y ề n phòng giữ binh sĩ đều rời đi ngay cả cốt cầu bên cạnh rắn răng t h á p cũng đều giống trong t h á p rất nhiều sinh hoạt vật phẩm đều chưa kịp mang đi đem danh o địa sửa sang một chút nhường thợ đá sư phó đến xem xét một chút địa hình ta muốn ở chỗ này xây một tòa lô cốt đầu cầu linze hơi hơi nhìn một chút tình huống bên này liền hướng dòn dặn dò nói lập tức muốn xây sao rón hỏi trước dùng gỗ kiến tạo một cái đơn giản chờ lãnh địa chuyện bên kia vụ giải quyết xây lại tạo một tòa chính thức lilze chỉ chỉ cốt cầu xung quanh địa khu nói rằng trước tiên đem nền tảng quy hoạch đi ra theo bờ bên k i a những cái k i a thôn trang thuê một số người tới nhớ kỹ là thuê không phải trực tiếp bắt người tới làm việc minh bạch đại nhân giòn gật đầu nói về sau lilze cùng nghĩ mẹ di a lại tại chúng quanh đi bỗng lúc đ í c h cái này mới trở lại bờ bắc thôn trang trong doanh điệu vinh quang đâu theo tối hôm qua bắt đầu liền không nhìn thấy tên đại gia họa kia tỉ mỉ nghĩ mẹ di a nghi vẫn hỏi l i l e hồi đáp nó chấp hành nhiệm vụ đi mấy ngày nay khả năng đều sẽ không xuất hiện chấp hành nhiệm vụ nị mệ gì ạ trần c h ờ một chút suy đoán nói giá nhân vương sao l i n g e mỉm cười gật đầu theo tối hôm qua bắt đầu vinh quang ngay tại l i n g e mệnh lệnh dưới một mực theo dõi lấy giá nhân vương nhìn xem bọn hắn theo một đầu cực kỳ chật hẹp khô cạn khe núi hình thành đường nhỏ vòng qua bỡ lại khạ vần từng tòa tháp quan sát cùng cứ điểm đi tới một cái sơn cốc bên trong chỉ thấy trong sơn cốc lít nha lít nhít xây dựng mấy trăm lều vải đại nhân đứa nhỏ tại lều vải ở giữa đi lại toàn bộ cộng lại hẳn là có mấy ngàn người theo lều vải bên cạnh dựng nên đồ đằng đến xem c h ứ cứ sơn cốc này bộ lạc h ẳ n là tất cả đều là g i nhân vương hà m ớ th tất cả mọi người coi là dã nhân vương cùng dưới tay hắn bộ lạc giờ phút này đều tại sầm mờ hồn phụ cận vùng núi bên trong cùng những cái kia liên minh bộ lạc ràng co chuẩn bị đến một trận quyết định h ồ n g vệ thị tộc tương lai đại chiến ai có thể nghĩ dã nhân vương vậy mà đã mang theo hắn thạch sơn bộ lạc xuyên qua hắc cương tầng tầng cảnh giới đi tới khoảng cách này thành bờ lại khạ vần không phải đặc biệt xa trong sân cốc chút nào nói không khoa trương nếu như dã nhân vương lúc này tập kích bất ngờ bỡ lại khạ vần lời nói bỡ lại khạ vần tòa thành cho dù sẽ không bị công phá nhưng tòa thành dưới tiểu trấn chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nghề vinh qu sau đó tìm một cái địa thế đối lập tương đối cao địa phương xác định giã nhân vương doanh trướng tại doanh địa vị trí chờ đến sau khi trời tối đem ra lông nhan sắc biến thành màu đen vinh quang chui vào tới từng mảnh từng mảnh trong bóng tối vô thanh vô tức tránh đi tuần tra giã nhân chiến sĩ l ẹ n vào đến trong doanh địa nhanh chóng đi tới giã nhân vương doanh trướng bên cạnh linze lúc này cũng cảm ứng được vinh quang truyền lại tới tinh thần tin tức phụ thân tới vinh quang trên thân mượn dùng vinh quang ánh mắt cùng lỗ thai ngay lén lều vải động tĩnh bên trong lúc này tại trong doanh trướng g ã nhân vương ngay tại triệu tập thủ hạ của hắn bố trí nhiệm vụ bởi vì bọn hắn tr linze căn bản nghe không hiểu bọn hắn trò chuyện nội dung nhưng theo ngữ điệu cùng vẻ mặt đến xem bọn hắn dường như tại tranh luận cái gì mà tại bọn hắn sử dụng trong lời nói cũng có một chút từ ngữ cùng tiếng thông dụng cùng loại thông qua những từ ngữ này linze miễn cưỡng có thể nghe ra bọn hắn tranh luận chuyện là cùng di chuyển có quan hệ g i ã nhân vương dường như dự định đem toàn bộ thạch sơn bộ lạc di chuyển tới cốt đạo phía tây kia phiến gọi là kền kền lĩnh nơi vô chủ dã nhân vương thủ hạ thủ lĩnh nhóm cũng không tất cả đều bằng lòng di chuyển bất qua tất cả ý kiến phản đối đều bị dã nhân vương đè đi xuống bởi vậy có thể thấy được dã nhân vương tại thạch sơn bộ lạc cũng không nhỏ Có quan h tại mọi chuyện cần thiết phân phó xong về sau giã nhân vương liền theo một cái dương bên trong xuất ra một bình giật thủy trên đầu mình cùng trên thân có thể nhìn thấy làn da địa phương đều bôi lên một lần về sau cầm lấy bầu rượu trên bàn miệng lớn uống một n g ụ m lớn một bên uống còn một bên theo bên cạnh trong giường xuất ra một chút quyển g i a c ự u quần chủ, lật nhìn lại liên tục đi đường một ngày một đêm còn cùng thủ hạ của mình phí tâm phí lực giải thích thân thể của hắn đã vô cùng mệt mỏi lại thêm rượu làm ra tác dụng rất nhanh hắn liền lộ ra buồn ngủ có lẽ là cảm thấy nơi này đã an toàn đồng thời dưới tay hắn giã nhân cũng đều không biết chữ cho nên hắn cũng không có thu thập những cái kia quyển g i a c ự u quần chủ, trực tiếp đem trong bầu rượu tất cả đều uống hết sau đó nằm ở trên giường nằm ngáy ho lên l n g e cũng không có lập tức nhường vinh quang lẻn vào đến trong lều v bởi vì thông qua vinh quang ánh mắt quan sát giờ phút này bất luận là canh giữ ở bên ngoài lều dã nhân chiến sĩ vẫn là tại trong lều vải ngủ say dã nhân vương cũng còn chỉ là tại cạn tầng trạng thái ngủ bên trong hơi có chút động tính lớn liền sẽ bị bừng tỉnh chờ đến d ạ n g sáng thời gian ngoại trừ tuần tra gác đêm dã nhân còn bảo trì thành tỉnh bên ngoài những người khác xa vào đến trong ngủ mê linze lúc này mới khu xử vinh quang tại bóng ma hiểm hộ hạ lẻn vào đến trong lều vải đi tới những cái kia quyển gia i ể u trước rất nhanh hắn liền đã xác định những này quyển gia cựu quyển trục chính là những cái kia có thể chứng minh giã nhân vương là hủy l ẹ n hiệu đời sau chứng minh văn kiện thậm chí trong đó còn có một phần chỉ định xử đế phân hiệu là thành l u y ệ lãnh chúa người thừa kế văn kiện mặc dù không biết rõ giã nhân vương là thế nào lấy tới những văn kiện này nhưng có thể theo văn kiện nội dung đánh giá ra nếu như hủy l ẹ n hiệu qua đời như vậy bằng vào những văn kiện này cùng phía trên nâng lên căn cứ chính xác người giã nhân vương kế thừa thành l u y ệ khả năng phi thường lớn bất quá hiện tại linze đã, đã phát hiện lòng dạ nhỏ mọn của hắn đương nhiên sẽ không nhường hắn đã được như nguyện Cho vinh nên tại vận dụng tại q sau a n g, -E -G -E、hủ h đó mấy ộ t chút cựu hơn quyển ra m ngày linze cùng nghĩ mẹ dị a đều tại thôn trang trong doanh địa tiếp đại những cái kia tiếp vào thống chi sau chạy tới thôn trưởng cùng các trưởng lão mặc dù bọn hắn trên danh nghĩa lãnh chúa là t h à n h lịn ủy lẻn hiệu bá tước nhưng bây giờ nắm giữ bọn hắn thổ địa mệnh mạch người là lilze kia cái trên danh nghĩa lãnh chúa tự nhiên cũng liền bị bọn hắn quên sạch xanh xanh đối mặt lilze yêu cầu thần phục của bọn họ bọn hắn tự nhiên không dám phản đối nguyên một đám không kịp chờ đợi nói ra trung thành lợi thế đối lilze quyết định thuế má bọn hắn cũng là vui vẻ t i ế p nhận bởi vì t h à n h lịn chế định thuế má cao hơn nhiều l i l e thuế má trong mắt bọn hắn quả thực chính là tại làm từ thiện mấy ngày thời gian theo sông mìn ra cờ biển tới sông hồng vệ ra cửa biển toàn bộ hai cốt rừng duyên hải một tuyến thôn trang cùng làng trài tất cả đều đối linze cái này lánh chúa tuyên thệ hiệu trung tổng cộng có bốn mươi ba thôn xóm cùng sáu cái làng trài mà tại những này thôn xóm cùng làng trài bên trong còn có chín cái thôn xóm cùng hai cái làng trài là thành s ở tôn ở hẻm xâm chiếm lãnh địa sau tạo dựng lên cái này chín cái thôn xóm cùng làng trài hoàn toàn là ngoài ý mớn bởi vì luận sổ không biết đường đi theo hắn cùng đi xung làm dẫn đường mấy cái kia thôn trang t i ể u tử cũng giống nhau là đường cuối cùng bọn hắn có chút chạy qua đầu thẳng đến chạy tới sông hồng vệ ra cửa biển thành sợ tôn ở hẻm đối diện mới ý thức tới chính mình chạy qua. tại dọc theo con đường này bọn hắn nhìn thấy một thôn trang liền tuyên đọc lilze l ã n -E, h chúa thông cáo trong đó một chút thôn trang thôn trưởng cùng trưởng lao rất rõ ràng nhóm người mình khai khẩn thổ địa đều là những người khác lãnh địa lo lắng thổ địa l ã n h chúa đem chính mình bừa đi cho nên chột dạo phía dưới cũng chạy tới tuyên thệ hiệu chúng về phần thành s ở tổ nở hẻm bên k i a t h ì tạm thời d ầ u diếm nhường thổ địa l ã n h chúa cùng thành s ở tổ nở hẻm l ã n h chúa đi thương lượng lilze cũng không thèm để ý những n à y tầng dưới chót thôn dân tiệu tâm tư hắn vừa vặn cũng thông qua những n à y thôn trang thôn trưởng cùng các trưởng lao hiểu rõ sông h ồ n vệ tình hu đ ê m thần tuyển giả linze tạ dạ đã trở thành rét bắt cùng h ồ n g vệ địa khu lanh chúa một chuyện tuyên truyền ra ngoài nhường những cái kia còn không có đến hiệu trung thôn trang phái thôn trưởng cùng trưởng lão tới hiệu c h u n g bằng không đợi tới bọn hắn đi q u a lúc lại hiệu c h u n g như vậy hàng năm thuế má liền sẽ là một cái khác con số đồng dạng là tại trong đêm giá nhân vương mang theo mười mấy người đi tới thôn trang doanh địa bên ngoài tại mười mấy người này bên trong liền có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính không nghĩ tới ngài vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền cầm xuống cất cầu g i nhân vương gặp lại l n z e lúc so với lần thứ nhất lúc nhiều vẻ tôn、kính. cũng khó trách hắn sẽ thái độ dạng này cải biến bởi vì hắn nghe được linze thu hoạch được cốt cầu trưởng k h ô n g quyền trải qua sau đối linze uy thế có toàn nhận thức mới mặc dù chỉ là mấy ngày nhưng đi theo tại linze bên người bỡ lại k h ả vần các kỵ sĩ đã đem ngày đó cốt cầu bên trên chuyện đã xảy ra cùng đến tiếp sau kết quả cho chuyển về tới bỡ lại k h ả vần tại bỡ lại k h ả vần tiểu chấn trong tiểu quán người ngâm thơ dong cũng đã đem đoạn nội dung này tính cả linze thủ hạ kỵ sĩ mấy trăm tiêu diệt hơn ngàn thành viên phòng giữ binh sĩ chiến ký biên soạn thành ca khúc bắt đầu chuyển xướng đi ra về phần làn điệu vẫn là liệu hùng giả chi ca điệu có lẽ là bởi vì có mơ hồ đã có người đem linze hướng thành vịnh lãnh chúa yêu cầu cốt cầu trải qua cùng năm đó tỉ ửng công tức phái ra ca sĩ áp đảo đ ả o tiên nữ lãnh chúa trải qua đánh đ ộ n g cho rằng thần tiện giả linze tạ dạ đã có năm đó tỉ ửng công tức như thế uy thế không cần chiến tranh vẹn vẹn chỉ là nói mấy câu liền có thể thu hoạch mong muốn chiến quả ngươi lần này mang theo nhiều ít người đến đây linze không có cùng giã nhân vương quanh co lòng vòng rất trực tiếp hỏi giã nhân vương hồi đáp năm mươi người tất cả đều là bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ linze nhữ mày nói rằng năm mươi người đầy đủ sao uy lẹn hữu bên người hẳn là cũng có rất nhiều kỵ sĩ bảo hộ a g i ã nhân vương vô cùng tự tin nói đã đủ rồi chỉ cần ngài có thể dẫn đi phía ngoài những cái k i a phòng giữ binh sĩ như vậy ta người liền có thể tiêu diệt hắn bên người kỵ sĩ lilze nhẹ gật đầu chỉ vào bên cạnh luật sô bà dùn nói đ ã r ằ n g này ta sẽ để cho hắn dẫn người phối hợp ngươi cụ thể áp dụng phương pháp ngươi thương lượng với hắn chờ một chút không phải ngài tự mình g i ã nhân vương vẻ mặt khẽ giật mình vội và nói g n loại chuyện này không cần thiết ta tự mình độc thủ hắn như vậy đủ rồi l i l e vô cùng tự tin nói nếu như các ngươi không tin thực lực của hắn có thể tự mình kiểm tra một chút ta nghĩ các ngươi ở giữa hẳn là không ai có thể một đối một chiến thắng hắn l n ỡ i -E、lời này vừa nói ra đám người xôn xao lập tức có người liền đứng ra khiêu chiến lộ sổ đối mặt khiêu chiến lộ sổ mặt không thay đổi đứng ở người khiêu chiến đối diện ở đằng kia tên dã nhân chiến sĩ vừa mới đưa tay rút vũ khí ra mong muốn công kích lộ sổ thời điểm lộ sổ đã đem bên hông trường kiếm rút ra dùng kiếm tích quất vào gò má của đối phương bên trên trực tiếp đem hắn đánh cho té ngã trên đất giờ phút này tất cả mọi người nhìn ra được l ộ t xộ mạnh phi thường đặc biệt là xuất kiếm tốc độ cực nhanh đám người chỉ nhìn đạt được một hình bóng nhưng mà này còn là dùng kiếm tích nếu là dùng m ũ i kiếm cái tia dã nhân chiến sĩ chỉ sợ đã đầu một nơi thần một n ẻ o chỉ bằng vào tay này khoái kiếm chung quanh dã nhân chiến sĩ liền không có một cái nào có thể chiến thắng hắn thậm chí dã nhân vương ở trong lòng cân nhắc một chút phát hiện cho dù tự mình ra tay cũng không nhất định có thể thắng qua đối phương thế là vừa mới bởi vì l i n g e sẽ không đích thân ra tay mà sinh ra một tia bất mãn cũng đều tiêu lùi xuống đại nhân ngài sẽ phái nhiều ít người hiệp trợ chúng ta dã nhân vương lại h 700 tên tốt nhất chiến sĩ. n đem chuyện i ế n giao cho lột số sau linze liền xoay người đi tới là vị kia tương lai thành hình nữ bá tức chuẩn bị liều vải lúc này nghĩ mẹ gì ạ sinh đôi nữ người hầu ngay tại là nữ nhân kia thành tẩy thân thể thay đổi quần áo màn g h ĩ mệ gì ạ cùng giòn cùng mới vừa từ bờ lại k h ả v ẫ n chạy tới học sĩ đang kiểm tra những cái kia chứng minh thân phận văn kiện học sĩ chụp đi chụp chữ đem tất cả văn kiện tra xét một lần đối ra đ ờ i ghi chép trên văn kiện học sĩ ký tên cùng con dấu kiểm tra đến càng cẩn thận đang kiểm tra kết thúc về sau học sĩ liền hướng l ờ i i n l e nhẹ gật đầu nói rằng bá tước đại nhân không có vấn đề những văn kiện này đều không có vấn đề chỉ cần si ở đeo bên kia tồn giữ lại văn kiện so sánh không sai vị này hiệu nhà tiểu thư thân phận liền có thể xác nhận giòn cũng theo đống kia trong tín thư ngẩm đầu lên nói rằng những sách này tin cũng không có bất cứ vấn đề gì có thể chứng minh b y lẹn h i ệ u bá tức đưa nàng gửi nuôi tại vị này do man tức sĩ trong nhà nói hắn lại hơi hơi trần c h ờ một chút nói rằng bất quá những sách này tin hẳn không phải là hoàn chỉnh ở giữa thiếu thốn một chút cũng không biết thiếu thốn những cái kia có trọng yếu hay không linlze nhớ tới vinh quang tại giã nhân vương trong doanh địa nhìn thấy những cái kia tán luận thư nói rằng thiếu thốn những cái kia không quan trọng nội dung bên trong cùng nàng không có quan hệ nói xong liền n h ư ờ n g dọn đem những văn kiện này cất kỹ mang học sĩ xuống dưới nghỉ ngơi bên kia đàm luận đến thế nào đã xác định vị trí sao tại bỡ lại khạ vận học sĩ sau khi rời đi nị mẹ gì à hướng doanh địa phía lối vào lướt qua hỏi linze trầm giọng nói sự kiện tia ta đã giao trò lộ sổ n g ư ờ i cùng ta đều không thích hợp trực tiếp đ ú n g tay nị mẹ gì à gật gật đầu biểu thị đồng ý sau đó lại hỏi chuẩn bị nhân thủ đâu giá nhân bộ lạc người bên kia đã đủ rồi sao đã đủ rồi linze mỉm cười nói lúc này lều vải màn cửa được mở ra đi theo liền thấy được sinh đôi nữ người hầu đang dẫn một gã dáng người nhỏ nhắn s i n h s ắ n quý nữ đi ra tên này quý nữ tướng m ạ mỹ lệ khi chất lịch sự tao nhã hẳn l ạ tại thành ý dỗ hượt dưỡng phụ nơi đó tiếp thụ qua cực kỳ tốt giáo dục mặc dù sắc mặt của nàng hèn nhát trên mặt ý sợ hãi thời điểm c ú i đầu lại thêm dáng người nguyên nhân nhìn qua có chút yếu đuối nhưng nhìn kỹ nàng trần trụi bên ngoài trên cánh tay rõ ràng cơ bắp đường cong liền không khó coi ra tại nàng nhu nhược bề ngoài hạ ẩn giấu đi một cái chiến sĩ thể phách linze không có vạch trần đối phương ngụy trang mà là trực tiếp hỏi ngươi biết mình là người nào không biết đại nhân đối phương trầm giọng nói ta là thành vì lãnh chúa hủy lẹn hiệu nữ nhi ô vợ làm h i u ta dưỡng phụ là thành ý rộ đội trưởng đội thị vệ a man sản ngươi là thế nào bị g ã nhân vương hạ hiệu tù binh l n z e lại hỏi Ô b ờ lạ hiệu thành thật trả lời hai năm trước ta cùng dưỡng phụ tại thành ý dỗ hộ phụ cận dạo chơi ngoại thành thời điểm bị giã nhân tập kích dưỡng phụ lúc ấy liền bị giết ta bất lực phản kháng bị những ngày giã nhân bắt được trong núi mặc dù ô b ờ lạ lúc nói chuyện bình tĩnh giống là chuyện này là xảy ra trên thân người khác như thế nhưng linze như cũ có thể nhìn ra được nàng đối giã nhân vương hàm tràn đầy hận ý linze không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm ô b ờ lạ tại giã nhân trong bộ lạc chuyện đã xảy ra mà là thẳng thắn nói nếu như không có ngoài ý mướn hai ngày này phụ thân của ngươi liền sẽ qua đời đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa về thành g h n kế thừa phụ thân Ô b ơ là nghe vậy đột nhiên nâng lên theo vừa rồi liền thất đầu chấn mắt hốc mồm nhìn xem linze vẻ mặt c h ấ n kinh chờ ngươi kế thừa l ã n h địa thời điểm ta hy vọng ngươi có thể cùng ta ký kết một phần công thủ minh ư ớ c linze tiếp tục nói đương nhiên ngươi cũng có thể không ký kết minh ư ớ c ta cũng sẽ không đối ngươi làm cái gì chỉ là hy vọng ngươi không nên t r e o cho ta thành thành thật thật làm ngươi thành nghìn b á tức phu nhân là được rồi hiểu chưa Ô b ơ là tiểu thư minh bạch đại nhân ồ vơ là hiệu liền vội vàng gật đầu xưng là sau đó nàng lại nhìn một chút l n z e cùng một bên n g mệ dị ạ hỏi ta còn không biết đại nhân thân phận của ngài ta là sầm m ở hồn b á tức linze tạ dạ rét bắt mảnh đất này cũng là lãnh địa của ta linze tự giới thiệu sau vừa chỉ chỉ n h i mễ g ị ạ nói nàng là t ù m g bờ tờn ba tức n h i mễ g ị ạ phù ly rất hiển nhiên ô bờ la bị cầm tù hai năm này đã cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập đối linze cái này b ả y đại vương quốc hiện nay giàu nhất truyền kỳ nhân vật hoàn toàn không biết gì cả ngược lại là đang nghe n h i mễ dị ạ tùng bờ tờ lúc lộ ra một tia thần sắc khác thường hiển nhiên nàng tiếp thụ lấy giáo dục bên trong tùng bờ tờ t thật là một cái suy bại đến cực hạ lãnh địa Ô bỡ lạ nhìn xem mặt thất hương kỵ sĩ khôi giáp lilze trong lòng đ ố n g nhiên làm ra một cái to gan quyết định nói rằng đại nhân ta hy vọng có thể cùng ngài thông ra n h ư n g ngài lãnh địa cùng tương lai lãnh địa của ta h ò a là một thể lilze g à -E、người n nhìn về phía ô bỡ lạ rất nhanh liền ý thức được nàng sở dĩ mong muốn thông ra chỉ sợ là bởi vì cầm tù hai năm qua không an toàn cảm giác bố trí nàng lo lắng cho mình đ ố n g nhiên lật lọng lần nữa đưa nàng cầm tù cho nên mong muốn thông qua thông ra phương thức cầu được một tầng bảo hộ ngay tại l i l e chuẩn bị mở miệng cự tuyệt nàng thời điểm giống nhau nhìn ra ô bợ lạ tâm tư nì mệ gì ạ đã vượt lên trước mở miệng nói rằng linze bá tước sẽ không cùng ngươi thông ra ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta sẽ đổi ý ở trong mắt ngươi thành đình có lẽ là một cái quái vật khổng lồ nhưng ở chúng ta trong mắt thành đình không có ý nghĩa ô bợ lạ cũng không có vì vậy từ bỏ nàng đã nhìn ra linze cùng nì mệ gì ạ quan hệ cho nên không tiếp tục yêu cầu xa vợi cùng linze thông ra mà là lùi lại mà cầu việc khác nói rằng ta cũng nguyện ý cùng l i n z -E、đại nhân thủ hạ tước sĩ thông ra ký kết thân mật hơn minh ư ớ c hiện nhiên ober l à tại cái này cầm tù trong thời gian hai năm đã bị dọa phát sợ trên miệng hứa hẹn đã không đủ để nhường nàng an tâm cho nên nóng lòng cầu lấy một cái dựa vào lilze nghe xong những mày đang chuẩn bị phản bác đề nghị này nhưng n g mẹ gì a lại gật gật đầu đồng ý nói đây cũng là một cái lựa chọn tốt nói nàng chỉ chỉ người chung quanh nói có thể đứng ở chỗ này đều xem như lilze t h ậ n -E、tín chính ngươi chọn lựa a chỉ cần bọn hắn đồng ý liền an bài các ngươi thành hôn nghe được n g mẹ dị a lời nói ober l ạ thở dài một hơi sau đó nhìn một chút mọi người chung quanh ánh mắt tại g i n trên thân dừng lại trong chốc lát theo vừa rồi dòn biểu hiện đến xem hắn không thể nghi ngờ là linze đông đảo trong thủ hạ thân cận nhất một cái chọn lựa giòn không thể nghi ngờ là một cái rất tốt bảo hiểm nhưng không biết rõ vì cái gì ô bợ lạ cũng không có chọn lựa giòn ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đến giòn bên cạnh dầu xe ô trên thân sau đó chỉ hướng dầu xe ô nói rằng ta tuyển hắn dầu xe ô hoàn toàn ngây ngẩn cả người hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị tuyển chọn dù sao ở chung quanh linze đông đảo thủ hạ kỵ sĩ bên trong tướng mạo của hắn tuyệt đối chỉ có thể coi là bình thường hơn nữa bởi vì nhiều năm như vậy lang bạt kỳ hồ sinh hoạt khiến cho hắn nhìn qua so với tuổi thật g i á n mua không ít thấy thế nào đều không giống như là một cái sẽ bị tương lai nữ bá tức nhìn chúng trượng phu nhân tuyển không có chút nào chuẩn bị jose ổ x ứ n g sờ ngay tại chỗ thật lâu không nói gì thẳng đến n g mệ gì ạ mở miệng hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không cùng ổ bỡ là thành hôn thời điểm hắn mới khôi phục lại đồng thời không có làm bất kỳ suy nghĩ liền gật đầu nói bằng lòng ta đương nhiên bằng lòng chỉ cần là một cái người bình thường đều sẽ không cự tuyệt chuyện này dù sao đây đối với jose ổ dạng này tầng dưới chót kị sĩ mà nói tuyệt đối là một cái có thể làm cho hắn nhất phi trùng thiên thời cơ t h ú n g chi joseo một mực đều đang đợi dạng này một cơ hội chỉ là hắn không nghĩ tới tới nhanh như vậy mới đi theo linze thời gian một năm cơ hội liền đã xuất hiện thấy joseo đáp ứng xuống linze cũng không nói gì nữa hướng dọn dặn dò nói nhường bỡ lại khạ vấn bên k i a phái một người tu sĩ tới liền để bọn hắn hai ngày này tại trong doanh địa thành hôn không cần phiền phái như vậy nghi mệ gì ạ chỉ chỉ linze nói ngươi quên ngươi là thất thần t h ầ n tuyển ngươi cũng có tư cách chứng hôn Chứ 143, thật ngựa. chứng hôn loại chuyện này linze là lần đầu tiên làm Mọi người tại chư ờ i thần cùng thế nhân chứng kiến ta lilze tạ dạ lấy thất thần thần chọn danh nghĩa trang nghiêm tuyên bố tạ dạ nhà rơ xe ổ cùng hiệu nhà ố bờ lạc là kết làm phu thê từ nay về sau các ngươi lạc cùng thân thể đồng tâm linh cùng linh hồn thẳng đến vĩnh viễn bất kỳ can thiệp nào các người hôn nhân người đều đem nhận vô tình người đền rủa tại l i n g e tuyên đọc chứng hôn lời thề thời điểm từ đầu đến cuối khẩn trương ố bợ lạ rốt c ụ c vương lòng xuống ngược lại là giờ sẽ ổ lộ ra cực kỳ kích động hắn kích động không chỉ là bởi vì hắn cùng một vị tương lai nữ bá tức thành hôn càng là bởi vì l i n g e ban cho tạ dạ dòng họ chính thức coi hắn thu làm tạ dạ gia tộc một cái thành viên cũng làm cho hắn về sau tại vợ mình trước mặt đã có lực lượng tại hoàn thành tìm bạn trăm năm sau linze không có tham gia trong danh địa dựng giản dị tập cưới mà là hướng mới vừa cùng g ã nhân vương thương lượng song phục kích công việc l u t sổ bợ dùn đi tới giờ phút này lộ sổ có chút hâm mộ nhìn xem bị đám người vây quanh tiếp nhận c h ú c phúc đồng liêu dù sao đối phương thân phận bây giờ đã không thể so sánh nổi có lẽ về sau gặp mặt liền phải xưng hô đối phương vì đại nhân người rất hâm mộ sao linze đi tới lộ sổ trước mặt nói rằng có một chút lộ sổ thành thật trả lời nhưng lại bổ sung coi như lúc ấy ta ở đây vị k i a u hiệu nhà ô bờ lạ tuyệt ta ta hẳn là cũng sẽ không đáp ứng vì cái gì linze có chút kinh ngạc hỏi bởi vì đây không phải ta m u ố n lộ sổ lắc đầu nói rằng mặc dù giờ sẽ ổ thân phận nhảy lên trở thành quý tộc chân chính nhưng hắn lại không có khả năng tiến thêm một bước hơn nữa hắn tương lai cùng ô bợ l à hữu có hai tử hai tử cũng đều chỉ là họ hữu hắn r u ộ t xe ô không có khả năng thành lập bất kỳ truyền thừa gia tộc ngươi có thể thấy rõ điểm này rất tốt tiếp tục tiếp tục giữ vững không nên bị trước mắt lợi ích làm choáng váng đầu góc lilze vô vô lộ sổ bà vai nói rằng mặt khác ngươi cũng không cần lo lắng tương lai sẽ có cơ hội minh bạch đại nhân lộ sổ gật đầu đáp chuyện bên kia thế nào l i l e q u lại tới chính đề hỏi đã đều thỏa đàm lộ sổ hồi đáp ngày mai d ạ n g sáng hắn sẽ phái người mang bọn ta tới bờ bên kia trước đó an bài tốt chúng ta mai phục địa điểm tránh đi thành viên phòng giữ binh sĩ dự đoán kiểm tra chờ đến ban đêm bọn hắn liền sẽ ở bên kia tiến hành giao tiếp đến lúc đó chờ hắn bên kia tín hiệu chúng ta liền tiến công những cái kia thành viên phòng giữ binh sĩ linz e nhẹ gật đầu hướng dọn vây vây tay nhường hắn đem trong lều vải chuẩn bị xong cái túi lấy tới sau đó đem cái túi ném cho lật sổ nói rằng đi đi với ta gặp ngươi một chút lần này dẫn đầu chiến sĩ lột sổ ước lượng một chút cái túi cảm thấy rất nặng theo xúc cảm có thể xác định bên trong hẳn là chứa tiền bất quá hắn cũng không có lập tức mở ra nhìn mà là vừa đi theo linze sau lưng một bên nghi vấn hỏi ta không phải dẫn đầu trong danh o địa đội kỵ binh sao linze trầm giọng nói dĩ nhiên không phải trừ người già chúng ta những người khác sẽ không trực tiếp nhúng tay phục kích thành lìn l ã n h chúa chuyện này lột sổ không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm yên lặng đi theo linze sau lưng theo hắn theo thói quen xuất r a tiểu đao đến gọt trái táo đó có thể thấy được nội tâm của hắn không hề giống hắn mặt ngoài nhìn qua như thế bình tĩnh hai người rất nhanh liền rời đi thôn trang doanh địa đi theo xuyên qua cốt đạo tiến vào cốt đạo phía tây một mảnh trong rừng cây rậm rạp về sau lại đi một đoạn đường cuối cùng đi tới một mặt vách núi treo leo dưới đất trống bên ngoài chỉ thấy giờ phút này trên đất trống đã đứng đầy người những người này trên thân đều phủ lấy l i n z e thủ hạ binh lính q u ầ n á o theo quần áo chống túi trình độ đến xem hẳn là trực tiếp đem quần áo bọc tại bên ngoài bên trong còn mặc cái khắc q u ầ n á o những người này tất cả đều dùng mũ t r ù m cùng bao vải lấy đầu nhìn không ra tướng mạo của bọn hắn làm lilze cùng lộ sổ xuất hiện thời điểm đám người cảnh giác lấy ra vũ khí nhìn lại khi bọn hắn nhìn thấy linze sau lập tức chấm tích lại sau đó tất cả đều quỳ trên mặt đất dùng luật sổ nghe không h i ể u giã nhân ngôn ngữ biểu đạt đối linze sùng tính tri tình vào lúc này tại linze bên người mất tích vài ngày vinh quang không biết từ nơi nào xuất hiện tiến tới linze bên người dùng đầu mại cọ lấy linze cánh tay linze cũng đưa thay sở sở vinh quang đầu hài lòng vinh quang nhu cầu tỉ mỉ luật sổ có thể phát hiện những này quỳ trên mặt đất người đều là một chút trải qua đơn giản ngụy trang g ã nhân chiến sĩ thô sơ giản lược đến một chút h ẳ n là có chừng một n à n người theo bọn hắn hình thể không khó coi ra bọn hắn cũng đều là dã nhân bộ lạc bên trong chiến sĩ tinh nhuệ quỳ trên mặt đất những n à y dã nhân các chiến sĩ nhìn về phía linze trong ánh mắt tràn đầy sùng bái mà nhìn về phía vinh quang ánh mắt thì tràn đầy e ngại đứng lên đi linze sờ s o ạ n mấy lần vinh quang đầu sau liền hướng những n à y dã nhân chiến sĩ nói rằng tại cầm đầu mấy tên dã nhân chiến sĩ phiên dịch hạ n g đám người nhao nhao đứng lên mà làm thủ kia mấy tên dã nhân cũng đi tới l n z e trước mặt k ô n g mình hành lễ nói vi đại thần t u y ệ n giả sàn đã đem từng cái bộ lạc tinh nhuệ nhất chiến sĩ chọn lựa ra nghe theo ngài điều khiển lilze nhữ mày hỏi những người này chọn lựa ra s a o đối bên kia chiến sự có ảnh hưởng hay không xin ngài yên tâm tại t h á n h thu hiệp t r ợ h ạ bên kia chiến sự rất nhẹ nhàng liền đã kết thúc chúng ta tổn thất hơi không rất nhỏ hơn nữa còn hợp nhất mấy cái kia bộ lạc chiến sĩ thực lực tổng hợp chẳng những không có yếu bất còn tăng cường không ít tinh thông tiếng thông dụng s ả n đại biểu những người khác là lilze làm giải thích ngữ điệu lộ ra cực kỳ cung tính hiện tại các thủ lĩnh đã tự mình dẫn đầu bộ lạc chiến sĩ tại hiệu nhóm rừng rậm bên kia chờ đợi phân phó của ngài tùy thời có thể tiến công trong sơn cốc thạch sơn bộ lilze nhẹ gật đầu đi theo nhìn về phía vinh quang hạ đặt về sau mệnh lệnh nhận được mệnh lệnh vinh quang bất mãn dùng đầu đụng đ ụ n g lince hướng lince gầm nhẹ vài tiếng sau đó liền xoay người đi vào đến rừng cây bóng ma bên trong ở trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa hắn chính là hành động lần này thông soái các người tiếp xuống hành động đều muốn nghe chỉ huy của hắn không thể có nửa điểm sai lầm hiểu chưa lince chỉ chỉ l u t sổ vô cùng nghiêm túc hướng mấy người nói rằng mấy người liền vội vàng xoay người hướng l u t sổ hành lễ đồng thời thể thể nhất định sẽ nghe theo l u t sổ chỉ huy về sau linze lại đem kế hoạch của hắn nói nghiêm túc cho luật sổ cùng mấy tên giã nhân chiến sĩ thủ lĩnh nghe đồng thời bàn giao một chút mấu chốt của sự t ì n h tại xác định bọn hắn đều hiểu về sau mới quay người rời đi tại linze sau khi rời đi không bao lâu luật sổ liền dẫn đã trải qua đơn giản chuẩn bị giã nhân các chiến sĩ rời đi kia phiến đất trống hướng phía hắn cùng giã nhân vương thương lượng xong địa điểm chạy tới thời gian rất nhanh lại qua một ngày linze một cả ngày đều ở xử lý bến cảng tuyên trì vấn đề dường như đã quên đi tại sông mìn bờ bên kia còn có một trận mấu chốt phục kích đang tiến hành so sánh với l i n g e t ỉ n h t ả o đến ô bợ là cái này tân lương cảm xúc cũng là có vẻ hơi nôn nóng cùng bất an bởi vì quan hệ này tới nàng phải chăng có thể kế thừa thành hình tức vị cùng lãnh đ ị a m ặ c dù đêm nay sẽ bị phục kích người là nàng cha đẻ nhưng nàng đối ý lẹn hiệu rất khó sinh ra tình cảm đến mười mấy năm qua hai người gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay đối với nàng mà nói đây chỉ là một người xa lạ hơn nữa người xa lạ này còn riêng trả lại cho nàng mang đến hai năm cực khổ đây càng thêm khó mà nhường nàng đối ý lẹn hiệu sinh ra cha con tri tỉnh đại nhân có tin tức sao ô bợ là tại giữa xe ô cùng đi lần thứ ba đi tới l i n z e trong l ề u vải hỏi thăm tình huống l i n z e cũng không để ý tới ố bợ l ạ hỏi thăm như cũ cúi đầu nhanh chóng đọc phần này dọn phát thảo trao quyền văn kiện sau đó giao cho chờ đợi ở một bên thợ đá sư phó phân phó dọn ngày mai mang một đội người theo thợ đá sư phó đi cái kia l à n g trại cùng thôn trưởng thương thảo di chuyển công việc thích hợp kiến tạo cảng khẩu địa điểm cũng không phải là rất khó tìm tại sông mìn ra cửa biển liền có một cái thiên nhiên cảng rất thích hợp kiến tạo bến cảng đồng thời khoảng cách cái này càng cách đó không xa liền có một cái mỏ đá nếu như lựa chọn nơi này kiến tạo cảng thành lời nói có thể trực tiếp theo mỏ đá vận chuyển vật liệu tới. không cần lại tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tiền tài theo địa phương khác mua sắm vật liệu đá vấn đề duy nhất chính là cái này càng đã có một cái làng trải chiếm cứ vì thế linze chỉ có thể đem bọn hắn di chuyển tới địa phương khác hoặc là dựa theo kiếp trước cách làm thuê bọn hắn kiến tạo c ả n g thành chờ c ả n g xây thành tốt về sau đem bọn hắn trực tiếp đặt vào tới c ả n g thành cư dân liệt kê phân cho bọn hắn phòng ở thuê bọn hắn tại c ả n g thành nhậm chức chờ một chút tin tưởng tại dạng này hậu đãi dưới điều kiện kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng biết lựa chọn thế nào xử lý xong trong tay chuyện sau linze mới nhìn yên tĩnh đứng ở một bên thật lâu ô bợ lạ cùng dậu xe ô nói rằng ô bợ lạ phu nhân ngươi không cần lo lắng bất luận chuyện tiến triển có thuận lợi hay không ngươi cũng sẽ trở lại thành luyện đi lấy thành luyện duy nhất thân phận người thừa kế xuất hiện tại trong thành bảo đến lúc đó có ủng hộ của ta ngươi sẽ thuận lợi trở thành thành luyện lanh chúa cho nên mời tỉnh táo một chút nếu như không có chuyện gì khác ta cảm thấy các ngươi hẳn là về trướng đ ồ n g của mình thật tốt làm chuyện nên làm có thể tại năm nay mang thai liền nhất không thể tốt hơn đạt được linze lần nữa căn đoan ô bợ lạ cũng hơi hơi đã thả lòng một chút cũng không nói gì nữa c ù nguồn dầu xệ ổ quay người rời đi lều trại nị h mẹ gì ạ nhìn xem rời đi vợ chồng mới cưới nói rằng mới một ngày thời gian dầu xệ ổ liền bị nàng quản được gắt đao xem ra về sau dầu xệ ổ có tội thụ linze cười cười nói rằng quản được gắt đao dầu xệ ổ cũng không giống như ngươi thấy đơn giản như vậy cuối cùng ai quản ai còn chưa nhất định nị h mẹ gì ạ bỗng nhiên như mày hướng linze nói rằng ngươi vừa rồi để bọn hắn sẽ lều vải làm chuyện nên làm ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là đi làm chuyện nên làm hơn nữa ta cũng muốn năm nay mang thai linze nghe vậy không khỏi cười, cười phối hợp đem trên bản công văn thu vào đứng dậy cùng n h ỉ m ẹ gì ạ cùng nhau về tới lều vải cùng lúc đó tại sông mìn b ậ u nam khoảng cách l i n g e chỗ thôn trang doanh địa đại khái ba mươi mấy dặm ô tiểu sơn cốc bên trong một trận kịch chiến mới vừa vẫn kết thúc một đám mặc áo da thú vật bọn dã nhân ngay tại truy sát chạy trốn từ phía thành l i ê n phòng giữ chiến sĩ bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bọn hắn truy sát phương thức có chút kỳ quái cùng nó nói là truy sát chẳng bằng nói là x u a t đổi so sánh với những cái kia chạy trốn thành l i ê n phòng giữ chiến sĩ đến chết tại trong sơn cốc phòng giữ chiến sĩ phải hơn rất nhiều thô sơ giản lược đến một chút liền có sáu bảy trăm người trở lên tại ở gần cửa vào sơn cốc địa phương có một ít đổ đầy hàng hóa xe ngựa dừng sắt ở nơi đó tại xe ngựa bên cạnh dã nhân vương đứng ở ủy lẹn hiệu trước thi thể chung quanh đều là một chút kỵ sĩ cùng dã nhân chiến sĩ thi thể theo thi thể vết thương trên người không khó coi ra chiến đấu mới vừa rồi cỡ nào kịch liệt đã biến thành thi thể ủy lẹn hiệu mặc dù nửa cái đầu đều bị n ệ n á t nhưng còn lại nửa bên đầu lâu như cũ còn có thể nhìn ra hắn trước khi chết vẻ mặt kinh ngạc h i ệ n nhiên hắn đến chết cũng không nghĩ tới sở hữu cái này còn riêng lại đột nhiên đối với hắn phát ra trí mạng công kích dã nhân vương đứng tại bên cạnh thi thể thờ phi、phò. trên thân đặc chất giáp ra có mấy đạo lỗ hổng vị trí đều là vô cùng trí mạng vị trí may mà tại giáp ra tầng dưới thật mỏng tấm s ắ t chặn những công kích này khiến cho hắn không có nhận bất kỳ thương thế mặc dù giờ phút này hắn nhiều năm mong đợi báo thù đã hoàn thành nhưng hắn không có nửa điểm cao hứng bởi vì tụ lại tại người chung quanh cũng không lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia sầm mờ hồn bá tức quân đội mà là một đám dã nhân chiến sĩ đồng thời theo những này dã nhân sử dụng ngôn ngữ có thể xác định bọn hắn cũng đều là đến từ hồng vệ thị tộc bộ lạc sàn và đó là các ngươi mượn bó đuốc quang mang, dã nhân vương thấy rõ ràng cầm xuống hạng hiệu chúc mừng ngươi rốt cục vì ngươi cái kia ngu xuẩn mẫu thân cho báo thủ có một nửa tóc trắng ba đoá nhìn một chút g i ã nhân vương lại cúi đầu nhìn xem trong tay hắn mới vừa t ừ vì lẻn hiệu trên thân lột bỏ người tới ra nội ý h a ánh mắt lộ ra nồng hậu dày đặc thương cảm c h i sắc nói rằng rõ ràng là một cái g i ã nhân lại vọng tưởng trở thành mài núi quý tộc kết quả lại bị người l ộ t ra chế thành áo ra nàng chính là một cái ngu xuẩn nữ nhân không nghi ngờ gì cái này ba đoá phải cùng dã nhân vương mẫu thân từng có một chút quan hệ bây giờ không phải là vì ngươi tình nhân cũ lúc thương cảm sạn đầy ra đồng bạn của mình nhìn một chút một ch ngươi cũng không cần lại về s í c h hồng sơn mạch bị ngươi từ bỏ những cái k i a bộ lạc đều đã bị chúng ta giải quyết mặt khác ngươi lưu tại bên trong thung lũng k i a thạch sơn bộ lạc hiện tại hẳn là cũng đã biến mất s í c h hồng sơn mạch đã không có người đặt chân địa phương nghe được san lời nói g i ã nhân vương hô hấp lập tức biến nặng nề rất nhiều đồng thời nắm chặt trong tay lang nha bổng xem ra hắn chuẩn bị liệu mạng một lần chỉ là địch nhân trước mặt của hắn cũng không có công kích tính toán của hắn đi theo liền thấy được lộ sổ từ trong đám người đi tới đứng ở dã nhân vương phía trước thân t u y n giả cũng muốn dồn bỏ, bỏ lời thề sao dã nhân trợ giúp ngươi báo thủ máu me khắp người lộn xộn lạnh lùng nhìn xem đã cùng đồ mạt lộ dã nhân vương hắn rất muốn lập tức đem hắn giải quyết hết nhưng hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống không có dám vi phạm l i n g e mệnh lệnh chỉ thấy hắn lấy ra hôm qua l i n g e giao cho hắn cái kia cái túi đưa nó vứt xuống dã nhân vương dưới chân nói rằng nơi này bên trong là bốn trăm kim long bá t ư ớ c đại nhân đưa cho ngươi an chi phí ngươi cầm số tiền kia có thể tại bất kỳ một cái nào thành thị vượt qua giàu có sinh hoạt nói xong hắn đưa tay làm một cái thủ thế chung quanh bọn dã nhân liền tránh ra một con đường dã nhân vương tại nguyên c h â đứng thật lâu xoay người nhặt lên trên đất cái túi. một cái tay khắc c ầ m mẫu thân hắn ra người chế tắc thành áo ra quay người đi ra vòng đây biến mất tại sơn cốc trong bóng tối c h ư một trăm bốn mươi bốn giả hoàng tước uy lèn hiệu bá t ư ớ c tử vong tại biên cương một vùng đưa tới không nhỏ náo động ngắn ngủi hai ngày thời gian liền đã truyền k h ắ p phục ậ n lãnh địa thậm chí thông qua độ nha chuyển đến ở xa đòn một cái khắc thành sùn sơ rất nhiều người đối v uy lèn hiệu bá t ư ớ c chết tại giã nhân trong tay cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết tại biên cương các loại trong xung đột đã có rất ít l ã n h chúa cấp bậc quý tộc chiến tử sự tỉnh càng đừng đề cập chết tại giã nhân trong tay cái này khiến không ít người hiếu kỷ những này hung ngoại trừ n g ư những g i i ngày h n n bộ lạc đ tĩnh lúc, lẹn hiệu bá tức 7, hiệu thành, tủ, vị, hiệu kế, hiệu hiệu nhà g bảng chi bên ngoài còn có đại lượng cốt đạo xung quanh lãnh chúa cũng lại tới đây tham gia tăng lễ đồng thời chứng kiến thành vì mới lãnh chúa xuất hiện tại những lãnh chúa này bên trong lấy ý dỗ hút nhà tôn quý nhất nó là cốt đạo xung quanh lãnh chúa thủ lĩnh nắm giữ đủ để cùng thành xuân sắp t h điểm đỉnh chống lại thực lực tiếp theo chính là thành kỳ n g ù a dạ v ở màn ngũ địch gia tộc và thành sợ hữu dễ phật xiết gia tộc còn lại đều là một chút càng s â u cấp một tiểu lãnh chúa ý dỗ hữu nhà dẫn đội là đương nhiệm thành ý dỗ hữu b á tức n ý dỗ hữu trưởng tử kiêm người thừa kế cơ tù ý dỗ hữu thành sợ hữu dẫn đội thì là phật xiết nhà tiếng tăm lừng lây song bảo thai mỹ nhân rèn nỉ phật xiết cùng rèn nỉ lâm phật xiết cái khác thứ cấp tiểu l duy chỉ có thành kỳ n g ù a dạ vợ là từ thành kỳ n g ù a dạ vợ bá tước đạt c ầ u sĩ man ngũ d ị p bá tước dẫn đội cái này không chỉ nhượng v ụ trách tiếp đ ạ i thành lì mới tổng quản cảm thấy vô cùng kinh ngạc ngay cả cái khác xem lễ quý tộc cũng đều cảm thấy ngoài ý mớn lão gia hỏa này thật là vô lợi không dậy sớm mặt hàng hắn làm sao lại tự mình chạy đến nơi đ â y tham gia rắn độc tăng lễ đâu tại thành lìn trong đại sảnh rèn nỉ phật xiết vẻ mặt khinh thường nhìn đứng ở cách đó không xa thành kỳ n g ù a dạ vợ bá tước nhỏ dọng hướng bên người song bảo thai tỷ bội nói rằng nói không chừng hắn cùng rắn độc quan hệ rất tốt đâu ghenny phật xiết nhìn một chút tỉ mội của mình nói rằng ngươi nhìn xem a đợi lát nữa khẳng định có cho hay a n mục nát k ề n k ề n nghe rắn chết mùi thối theo tới rồi không ăn no nê hắn làm sao có thể rời đi tại đôi này song bảo thai tỉ mội lúc nói chuyện cách đó không xa c n t ủ ý dỗ hụt cũng nghe tới các nàng trò chuyện nội dung sau đó hắn hướng thị vệ bên người nhỏ giọng phân phó vài câu mặc dù hắn sẽ không tham gia thành hình tức vị cùng lãnh địa quyền hướng kế thừa phân tranh nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem thành kỳ mùa dạ vợ đến lợi ngăn được xưa nay đều là ý dỗ hụt nhà quản lý cốt đạo xung quanh lãnh chúa thủ đoạn hữu hiệu. đ trong t lúc nhất thời toàn bộ đại sành huyên náo đến tựa như là một cái phiên trợ như thế nhìn xem những này làm trò hệ hiệu nhà bàng chi quý tộc cận tu nhịn không được đứng dậy cao giọng hô yên lặng yên lặng nơi này là hủy lẹn hiệu bá tức linh cứu trước không phải là các n g ư ơ i nhà phòng ngủ một đám người giống như là bát phụ cãi lộn các ngươi còn có hay không một chút quý tộc nên có dáng vẻ mặc dù cờ tù rất trẻ trung nhưng thân phận của hắn lại quyết định mà hắn nói chuyện phân lượng rất nặng còn tại cãi lộn bên trong hiệu nhà bảng chi lần lượt ngầm miệng lại đồng thời có chút không cam lòng nhìn xem bị rộ hột nhà người thừa kế lãnh chúa tức vị cùng lãnh địa quyền kế thừa đều viết tại hiệu nhà hệ thống gia phả trong sách không cần cãi lộn liền có thể biết cờ tù quay đầu nhìn về là ba nhiệm thành n g n bá tức hiệu lực cố vấn học sĩ é ấm nói rằng ét ấ lão học sĩ nghe vậy hướng cơ t ụ không người hành lễ sau đó theo trợ thủ của mình học sĩ trong tay lấy qua một bản nặng nề sách ra dê run run dày, dày dày cùng đi theo tới ủy lẹn hiệu bá tức linh cứu trước đem sách đặt ở chuẩn bị từ t r ư ớ c ở nơi đó trên giá sách ở trước mặt mọi người đem nó lật ra rất mau tìm tới ủy lẹn hiệu t i a m ộ t tờ đi theo lại cha tìm một chút ủy lẹn hiệu đời trước chi nhánh Phỉ lợi tư hiệu tại huyết mạch tầng cấp bên trên mạc n h ị tư hiệu c h i t ử phỉ lợi tư hiệu tức sĩ là nắm giữ tối cao quyền kế thừa hiệu nhà thành viên lão học sĩ rất nhanh liền làm rõ hệ thống gia phả tầng cấp sau đó cao giọng tuyên b tại hiệu nhà bảng chi bên trong một đám người truyền đến tiếng hoan hô chỉ thấy tại trong nhóm người này một cái có nhọn cái mũi hai gò má t h o n gầy s á t mặt tái nhật trung niên nhân vẻ mặt đắc ý hướng phía đám người ngoắc mặc dù có kết quả nhưng khẳng định không thể thiếu người phản đối nhưng đối mặt hệ thống ra phá sách bọn hắn cũng không có cách nào sửa đổi kết quả này thất thần thần tuyển sấm mơ ư hồn z toát sông hồng vệ lanh chúa linze tạ dạ b á tức đại nhân đến lúc này cổng lễ nghi quan đ ỗ n g nhiên cao giọng tuyên đọc một gã tới thăm người thân phận mà trong đại sành mặc dù ồn ào nhưng như cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người nghe được thanh âm đại sành cũng lập tức yên tĩnh trở lại. tất cả mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng hiện ra một cái nghi vấn lilze tạ dạ tới làm gì ở đây tất cả mọi người đối lilze tạ dạ cùng y l ẹ n hiệu bá tức t h ù hận hiệu rõ vô cùng uy l ẹ n hiệu bá tức trước khi chết tại vị này thần tuyển già trong tay bị thua thiệt không nhỏ đầu tiên là tổn thất hơn một ngàn tên thành v i n h phòng giữ binh sĩ về sau thậm chí bởi vì đối phương một câu đem cái này cốt cầu tính cả một bên khác rắn răng thắp cũng chắp tay mừng cho nhường y l ẹ n hiệu trong lúc nhất thời trở thành đòn l a n chúa cho cười Có ít t người hơn ậ m chí h o à g h nữa quen thuộc những cái kia giã nhân bộ lạc người cũng đều rất rõ ràng giết chết ủy lẹn hiệu giã nhân vương đến từ thạch sơn bộ lạc cùng linze thu phục những cái tia giã nhân bộ lạc lúc ấy thật là cự địch căn bản không có khả năng hợp tác so sánh với ở đây tuyệt đại đa số người đối linze đều trong lòng còn có e ngại khác biệt cự tù đối linze ngược lại là vô cùng tôn kính hắn tham gia thành g ộ tụa giả sơ đại hội l u ậ n võ đồng thời cũng tham dự cùng linze đánh cược bị linze tùy tiện đánh bại về sau linze cũng chỉ điểm hắn một chút kiếm thuật bên trên kỹ xảo l u n hắn kiếm thuật bên trên thiếu hụt hiệu quả cực kỳ rõ ràng cái này cũng khiến cho hắn đối l n z e sinh ra một tia sùng tính làm l n z e theo cửa đại sành đi lúc tiến vào cận tù liền cái thứ nhất chủ động tiến lên hướng linze hành lễ nói linze bá tước đại nhân đã lâu không gặp đã lâu không gặp cận tù tức sĩ linze cũng đúng cận tù có ấn tượng thật sâu hắn là số ít mấy cái tiếp linze công kích vũ khí trong tay không có bị đánh rơi người về sau hắn hiểu rõ tới người này là ý dỗ hụt nhà người thừa kế cũng liền thuận tiện nhớ kỹ người này ô v ậ n lạ người còn sống ngay tại hai người chào hỏi thời điểm ý dỗ hụt nhà trong đội ngũ có người bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô chỉ thấy hét lên kinh ngạc người kia vẻ mặt kinh ngạc phải xem lấy đi theo linze sau lưng người mặc hát xa nữ nhân đồng thời liên tiếp tiếng kinh hô từ trong đám người vang lên c ơ t u nghe vậy nhìn về phía nữ nhân kia giống nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc nói rằng ô vợ là t ỷ t ỷ c ơ t u hai năm không gặp ngươi cao lớn hơn không ít ô vợ là mỉm cười nhìn c ơ t u những n à y ý r ỗ h ụ t nhà người xuất hiện phản ứng nhường linze cũng cảm giác có chút ngoài ý m ớ n hắn không nghĩ tới ô bờ là vậy mà cùng ý dỗ hột nhà nhiều người trẻ tuổi quý tộc nhận biết hơn nữa quan hệ còn không phải bình thường ô bờ là dường như đoán được linze suy nghĩ trong lòng giải thích nói tại lúc còn rất nhỏ phụ thân liền thường xuyên mang ta đi thành bảo bên trong chơi đ ù a ta có một đoạn thời gian rất dài đều ở tại thành bảo bên trong cùng ý dỗ một nhà người đều nhận biết ô b ớ l à tỉ tỉ ngươi cùng linlr -E、đại nhân là cờ tù kinh ngạc nhìn ô b ớ lạ nghi vấn hỏi linlr -E、đại nhân là trượng phu ta chủ quân ô b ớ l à chủ động giới thiệu d ộ u xe ô nói đây là trượng phu của ta d ộ u xe ô ta ra linlr -E、đại nhân độc lập đội, đội trưởng t r ư ở n g phu cờ tù nhìn về phía dầu xe ô kinh ngạc nói ô b ớ lạ tỉ tỉ ngươi hai năm này chuyện gì xảy ra bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm đ ợ i lát nữa ta lại giải thích cho các ngươi nghe ố bợ là có chút lắc lắc đồng thời hướng cái khác tụ tập tới ý dỗ nhà quý tộc trẻ tuổi nhóm nói rằng l i n g e cũng không có nói thêm nữa nói nhảm tại chúng nhân chú mục hạ trực tiếp đi tới trong đại sành ở giữa hủy lẹn hiệu linh cứu trước hướng phía đám người nói rằng chư vị cũng không cần đoán mò ta một cái d ẹ t quý tộc vì sao lại tới đây ta liền trực tiếp nói cho chư vị tốt vị này ố bợ là hiệu nữ sĩ là hủy lẹn hiệu nữ nhi duy nhất cũng là thanh b ì n người thừa kế duy nhất mục đích của ta chính là nhường nàng đạt được vốn nên thuộc về nàng tất cả lilze lợi vừa nói ra trong đại sành trong nháy mắt t i ê n tĩnh trở lại tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ nhưng rất nhanh tiếng huyên náo liền chiếm cứ toàn bộ đại sành cơ hồ tất cả hiệu nhà bảng chi người đều đang hướng phía linze gầm rú mà cái khác đến xem lễ quý tộc thì lẫn nhau lớn tiếng nghị luận đồng thời một bộ xem kịch vui d á n g vẻ t i ê n tĩnh t i ê n tĩnh linze lớn tiếng trách móc đám người đồng thời đưa tay đặt ở thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm một cố lôi đỉnh theo trên người hàn bắn ra quét qua đại sành chung quanh tất cả cửa sổ đem tất cả cửa sổ tất cả đều chơi vỡ từng đạo cháy đen vết tích xuất hiện ở chung quanh trên váy tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại bọn hắn tất cả đều nhìn chăm chú lên l i n z e trong mắt hoặc là tràn ngập sợ hãi hoặc là tràn ngập c h ấ n kinh nhưng càng nhiều hơn chính là sùng bái cùng kích động có quan hệ l i n z e tại lạng n h ị p sắp bày ra thần tích lực lượng chờ một chút nghe đồn cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đòn dù là thần tích đã được đến thất thần giáo hội thừa nhận tại đòn như cũ không có mấy người tin tưởng những tin đồn này bọn hắn đều chỉ là cho rằng đây bất quá là lilze đuồng ị c h một chút vui chơi giải trí người hí kịch nhỏ pháp mà thôi mà những cái kia phía bắc lanh chúa đều ngu xuẩn đến nhìn không ra mới sẽ cho rằng là thần tích. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn mới tự mình cảm nhận được trong truyền thuyết thần tích là cái d ạ n gì g giờ phút này tất cả mọi người không còn hoài nghi nghe đồn thật giả bọn hắn thậm chí cảm thấy đến những cái kia nghe đồn đều không đủ để miêu tả cái này thần tích một phần nàn trong đám người một chút thất thần giáo hội tín đồ đã quỳ trên mặt đất bắt đầu niệm tụng cầu nguyện tử mà cái khác dị giáo tín đồ cũng giống nhau nhịn không được đọc thứ gì dường như chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn khuấy động nội tâm bình phục lại giống nhau là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này ô bỡ lạ cùng g i t xe ô cũng đều trận mắt hốc mồm nhìn xem lì nze súng bái chi l i n z e hướng dô xe ổ vây vây tay đem những cái kia có thể chứng minh ổ bờ l à thân phận văn kiện cầm tới đem nó đặt ở hệ thống gia phả trên sách nói rằng những này chính là có thể chứng minh ổ bờ l à thân phận chứng minh bên trong có ủy lèn hiệu b á tức cùng ổ bờ l à dưỡng phụ thông tin có ủy lèn hiệu tự mình ký tên đồng thời đóng có lanh chúa con dấu quyền hướng kế thừa văn thư còn có s ì ở đế học sĩ viết xuống xuất sinh chứng minh văn kiện ta muốn vị này học sĩ hẳn là có thể nghiệm chứng những văn kiện này là thật hay giả không cần nghiệm chứng đây đều là thật bởi vì trong này ngoại trừ giấy viết thư bên ngoài cái khác văn kiện đều là ta tự tay kh tại l i n z e tiếng nói vừa mới rơi xuống một bên lão học sĩ liền trực tiếp tuyên bố kết quả sau đó hướng ô b ờ lạ vây vây tay nói rằng tới hải tử nhường ta nhìn ngươi ô b ờ lạ nghe vậy mật người quay đầu nhìn một chút trượng phu của mình lại nhìn một chút l i n z e liền cất bước đi tới người chung quanh đều không nói gì mang theo các loại ánh mắt nhìn xem nàng hâm mộ ghen tị và không cam lòng chờ một chút lão học sĩ chăm chú nhìn một chút đi đến trước mặt ô b ờ lạ vẻ mặt hơi có vẻ kích động nói rất giống ngươi rất giống mẹ của ngươi, ngươi lúc sinh ra đời là ta đỡ đẻ n g ư ơ i xuất sinh chứng minh cũng là ta sáng tác ngươi cũng là ta tự mình đưa đến a man sạn trong tay ta vốn cho là ngươi đã chết không nghĩ tới ngươi còn sống h i u gia tộc cũng coi là trở lại chính thống trong tay nghe được nói như vậy h i u nhà bàng chi trên mặt người đều âm trầm vô cùng bọn hắn rất rõ ràng trừ phi là chứng minh ô bợ lạ là giả nếu không căn bản không có lật bản cơ hội cùng lúc đó tại thành ký n g ù a dạ vợ xem lễ trong đội ngũ một cái tóc đỏ s ắ c mặt tái nhợt người trẻ tuổi lộ ra thần sắp lo lắng h ắ n theo trong túi lấy ra một chút quyển gia cựu văn kiện chuẩn bị theo trong đội ngũ đi ra ngoài nhưng mà hắn chung quanh đều không hẹn mà cùng đứng ra m những người này trong nháy mắt kiểm chế ở hắn đi theo từng chuôi dao ngắn kiếm cắm vào trong cơ thể của hắn tinh chuẩn xuyên tấu h xương cốt đâm vào tới hắn tim và phổi đồng thời x u ề tay ra bưng kín miệng của hắn nhường hắn không phát ra được âm thanh đến hắn hoảng sợ nhìn về phía trước mặt thành kỳ n g ù a dạ vợ l ã n h chúa đạt cầu sĩ bá tước mà đối phương lại không chút nào quay đầu nhìn một chút dự định tại hắn vùng vây mấy lần sau cuối cùng đã mất đi khí lực trong tay nắm chắc quyển da cựu trục cũng rơi vào trên mặt đất sau đó mấy người mang lấy thi thể của hắn lặng lẽ theo đám người đằng sau đi ra đại sành không làm kinh động bất luận kẻ nào ngoại một tháng trước thành viên lãnh chúa hủy lẻn hiệu gặp được dã nhân phục kích quang vinh chiến tử chuyện này là gần nhất tại bảy đại vương quốc náo động nhất đại sự bởi vì tại biên cương rất lâu đều không có lãnh chúa cấp bậc quý tộc chết tại dã nhân bộ lạc trong tay căn cứ trốn về thành viên phòng giữ binh sĩ miêu tả tập kích uy lẻn hiệu dã nhân bộ lạc gọi là thạch sơn bộ lạc cái này bộ lạc thủ lĩnh chính là mấy năm gần đây lưu truyền rất rộng dã nhân vương mà hủy lẻn hiệu chính là chết tại dã nhân vương trong tay về phần tại sao xích hồng sơn mạch đông bắc đoạn dã nhân vương sẽ xuất hiện tại sông mìn phía nam địa khu phục kích uy lẻ sầm mỡ hồn ba tức tuần sắt lãnh địa chuyện này có lẽ là trước đó liền đã chuyển khắp xung quanh địa khu tại rất nhiều người xem ra đây chỉ là một lần bình thường tuần sắt lãnh địa chi hành dù sao đối với sầm mỡ hồn ba tức lilze mà nói khối kia lãnh địa là một khối địa phương xa lạ vẫn là một khối vứt bỏ thật lâu thổ địa hiểu rõ khối kia lãnh địa tình huống thực tế quyết định kiến tạo chủ thành bảo địa điểm chờ một chút đều là một cái bình thường lãnh chúa chuyện nên làm cho nên l i l e tuần sắt lãnh địa tin tức cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý nhưng mà sau đó tin tức chuyển đến nhường không ít người cảm thấy vị này thần tuyển giả tuần sắt lãnh địa không giống bình thường chỗ không nói đến nhúng tay thành gờ giặt vã lệ người thừa kế phân tranh làm cho đương nhiệm lãnh chúa h ệ lột nam tức thân gì kiêm người thừa kế hợp pháp thứ nhất l ì giả mỹ adas đ ở trong đêm thoát đi thành gờ giặt vã lệ dẫn phát hít ga đ ẩ n chú ý trách cứ l ì giả mỹ adas đ ở cùng với trượng phu loại chuyện nhỏ nhặt này vẹn vẹn hắn còn chưa có tới sầm mỡ hồn chỉ bằng mượn tự thân thanh danh cùng như thế d o a đến sầm mỡ hồn xung quanh thậm chí xích hồng sơn mạch đông bắc bên cạnh đạo phỉ đoàn chạy chối chết cũng đã đầy đủ truyền kỳ về sau c h ứ cứ tại xích hồng sơn mạch g ã nhân bộ l ạ c đống nhiên phân liệt lẫn nhau công tiến vào sông nhìn phía nam địa khu cùng t h a n h nhìn lanh chúa xảy ra xung đột cũng cũng là bởi vì trận này giã nhân bộ lạc phân liệt bố trí bất quá những n à y đều không phải là linze tuần sát lãnh địa chi hành bên trong nhất truyền kỳ một màn nhất truyền kỳ chuyện là phát sinh ở sầm mờ hồn phế tích bên trong chuyện căn cứ lúc ấy tại sầm mờ hồn phế tích bên ngoài doanh địa người miêu tả ngày đó ban đêm linze độc thân tiến vào sầm mờ hồn phế tích bên trong về sau tất cả mọi người nghe được sầm mờ hồn quỷ hồn di lên khi bọn hắn nhìn về phía sầm mờ hồn phế tích lúc Quỷ đầu hồn dít lên liền biến mất, đi theo liền thấy -E、theo sầm hồn phê tích bên trong đi tới, bên người đi theo hắn lên liền biến liền L.I.N.G.E bên trong bên người dít mất, tới, đi đi đi sầm mỡ không i a cự t ú thú mà thời điểm toàn thời thân đó cự ra l đã đồng biến bạc thời thành trắng, tản thần thánh bạc quang. Không màu ra ít người suy đoán lilze đêm đó lợi dụng chính mình thất thần thần chọn thân phận cùng lực lượng thanh trừ sầm m ỡ hồn tất cả quỷ hồn mà đầu kia cự thú cũng ở trong quá trình này nhận lấy thất thần chúc phúc trở thành một đầu thanh thú cái tin đồn này chuyển lúc đi ra không ít người đều cảm thấy đây là l i n g e cố ý tại cho mình thất thần thần tuyệt trên đầu lại tăng thêm q u a n hoàn không phải rất tin tưởng loại sự tình này là thật nhưng cũng không ít người tin tưởng cái tin đồn này những người này tuyệt đại đa số là thất thần giáo hội tín đồ đồng thời chuyện này cũng kinh động đến thất thần giáo hội thế là ở vào âu tạo thánh đường sở t ạ d j i ở vào hit ga đần cao tọa thánh đường cùng ở vào kings l ẹ n đ ỉ n h ba h ệ lộ thánh đường gần như đồng thời phái ra mười tên chủ giáo cùng tu sĩ tạo thành thần tích giám định đoàn đội đi tới sông mìn b ắ c linze doanh đ i ệ tạm thời bên trong kiểm tra thực hư có quan hệ thánh thú nghe đồn giả cuối cùng nhường không ít người mở rộng tầm mắt là tất cả thánh đường chủ giáo cùng tu sĩ đều nhất trí nhận định vinh quang chính là thất thần chúc phúc thánh thú đồng thời còn tuyên bố vinh quang là thánh mâu t ừ hãy cùng sở trẹn trở tử vong hóa t h ầ n quang mang nắm giữ tràn ngập t ừ hãy chữa trị thánh tích cùng tràn ngập kết thúc trí tử thánh tích ngoài ra tại chứng nhận vinh quang là thất thần thánh thú về sau chúng thánh đường cũng biểu thị sẽ cộng đồng bỏ vốn tại linze chủ thành bảo cùng biện đòn cảng xây thành tạo tốt về sau phân biệt tại sầm mỡ hồn chủ thành bảo cùng cảng trong thành kiến tạo một tòa thánh đường bất quá cũng có tin tức linh thông người b i ể u thị vì tăng tốc l i n z e t ỏ a thành cùng càng xây thành tạo tốc độ thất thần giáo hội cũng biết trợ giúp l i n z e xuất tiền xuất lực chuyện này cũng làm cho một chút hâm mộ người tuyên bố l i n z e quả thực chính là thất thần thân sinh tử mà những cái k i u người ghen t ị càng là vì thế tung tin đồn nhảm một chút lời đồn tỉ như nói l i n z e nhưng thật ra là thất thần giáo hội mong muốn thu hoạch được thế tục quyền lực để cử ra một cái nhân vật đại biểu chờ một chút bất quá tại đông đảo lời đồn -E、bên trong cũng có một đầu lời đồn n h ư n một số người cảm thấy có chút mới lạ cái kia chính là linz tại sầm mờ hồn dùng thất thần ban cho thần lực nhường trói buộc ở nơi đó quỷ hồn giải thoát về sau người cao đ ủ n cần tức sĩ lấy thánh linh hình thái xuất hiện ở trước mặt của hắn đem một cái trứng rồng đưa cho hắn lấy cảm tạ hắn nhường không ngừng tiếp nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ các quỷ hồn đạt được giải thoát cũng bởi vì cái này lời đồn truyền đi quá chân thực cũng quá hoàn chỉnh khiến tới một vị nào đó không biết tên người ngâm thơ dong đem nó biên soạn thành ca dao đặt tên là thần tiện giả quỷ hồn cùng trứng rồng chi ca sau đó tại từng cái trong cựu quán truyền sướng trở thành kế liệu hùng giả chi ca sau, có một cái kinh điển ca đối với linze mà nói mấy đại thánh đường liên hợp lại loại bỏ tổng cộng hơn ba mươi người thần tích giám định đoàn đến giám định những cái kia trong truyền thuyết nâng lên thần tích hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn hắn lúc ấy cũng không có ngăn cản trong danh o địa người đem tin tức truyền đi vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy cái này không tính là gì đại sự ít ra so sánh với hắn tại lạn nịt s ắ t hoặc b ả y ra phong bạo cùng lôi đ ỉ n h chi lực so sánh không giống như là đại sự nhưng hắn xác thực hoàn toàn không để mắt đến tử vong chuyện này tại tông giáo bên trong ý nghĩa đặc thù đối với rất nhiều tông giáo mà nói sáng tạo tất nhiên vĩ đại thần thánh nhưng tử vong lại càng có thể khiến người ta kính sợ thất thần giáo hội lại làm sao có thể không phái người tới điều tra trên thực tế bọn hắn những năm này p h ả i không ngừng một nhóm người mặc dù trong đó không ít người đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào nhưng cũng có người gặp phải sầm mỡ hồn quỷ hồn công kích bị đẩy vào tới năm đó trận k i a đại hỏa bên trong tìm tới thời điểm đều bị đốt thành cho bụi chỉ có một cái tu sĩ còn sống theo trận kia trong hỏa hoạn trốn thoát tu sĩ này cũng chính là ngoại giới trong truyền thuyết người kia chỉ là so sánh với ngoại giới trong truyền thuyết người kia nói chỉ là chứng rồng cái từ này sau liền chết tên tu sĩ này trên thực tế sống v à i ngày nói tới nội dung cũng nhiều hơn cơ hồ đem hắn trải qua tất cả mọi chuyện đều nói một lần cho nên thất thần giáo hội cao tầng đều biết sầm mỡ hồn phế tích bên trong s á t thực tồn tại quỷ hồn lần này bọn hắn tại đi gặp l i n l e chứng thực thần tích thật giá trước đó cũng đi tới sầm mỡ hồn xem xét tình huống mấy tên năm đó tham dự qua nghiệm chứng quỷ hồn tồn tại điều tra đã từng mắt thấy qua quỷ hồn sự kiện tu sĩ đều minh xác biểu thị sầm mỡ hồn trình thể bầu không khí đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt không có loại kia âm rõ ràng nhất chỗ khác biệt chính là có tiểu động vật tiến vào phế tích bên trong thậm chí có loài chim tại phế tích bên trong xây ổ phải biết trước kia thật là chưa từng có động vật sẽ tới gần nơi này mạnh phế tích chớ nói chi là tại bên trong phế tích xây ổ đây quả thực là quỷ hồn đã biến mất tốt nhất chứng minh về sau giáo hội thần tích giám định đoàn liền tới tới linze tạm thời thôn trang trong danh o địa chứng thực sấm m ở hồn phế tích bên trong chuyện đã xảy ra lilze có thể cảm giác được những ngày giáo hội người đến coi chuẩn bị cho nên như thật giảng thuật hắn tại sầm mỡ hồn phế tích bên trong kinh nghiệm chỉ có điều giảng thuật quá trình bên trong hơi hơi sửa chữa cùng cắt giảm một vài thứ tỉ như hắn đem trợ giúp hắn tiếp nhận cực nóng đốt cháy lực lượng nói thành là thất thần trúc phúc đem vinh quang thôn phệ hoan hồn năng lượng nói thành là nhận thất thần trúc phúc sinh ra t ị n h hóa quỷ hồn thần lực về phần chứng r ồ n g chuyện liền bị hắn cho cắt giảm về sau hắn càng làm cho vinh quang tại những n à y nhân viên thần chức trước mặt cho thấy hắc bạch quang mang hai loại sức mạnh những giáo chủ này cùng thâm niên các tu sĩ đều không ngoại lệ tất cả đ đồng thời rất nhanh liền cho hắc bạch quan g mang hai loại sức mạnh mệnh danh là trị liệu thánh tích cùng trí tử thánh tích tại những n à y nhân viên thần chức trở về r i ê n g phần mình thánh đường sau không đến bao lâu tam đại thánh đường liền đồng thời phát ra thông cáo nhận định linze tại sầm mỡ hồn phê tích bên trong cho thấy t h ầ n tích dọn dẹp nơi đó quỷ hồn đồng thời cũng nhận định bình quang là thất thần thánh thú thu hoạch được thánh mẫu cùng sờ chẹn chờ ban ân nắm giữ hai loại thần lực cũng bởi vì việc này mang tới linh cảm nhường l n z -E、thử nghiệm là trong tay mình chứng rồng biên tạo một cái tin đồn đồng thời vì có thể làm cho cái tin đồn này lưu truyền càng rộng hắn còn lấy k i ế p t r ư ớ c c h i ế c nhẫn vương khúc chủ đề làm hạch tâm biên soạn một bài cùng sầm mỡ hồn bi kịch cùng trứng rồng có liên quan ca khúc chính là k i a thủ thần t u y ể n giả ủy hồn cùng long chi ca vì tương lai trong tay hắn bên trên trứng rồng ấp ra rồng lúc sớm làm chuẩn bị bất quá so sánh với địa phương khác nóng lòng chuyển sướng thần t u y ể n giả ủy hồn cùng long chi ca đến người đ ò n cũng là càng ưa thích chính bọn hắn biên soạn lôi đình chi ca bài hát này chính là căn cứ ủy lẹn hiệu bá t ứ c tăng lễ bên trên chuyện đã xảy ra viết trong đó cường điệu nâng lên linze b ở vì thành đ ì n thuộc về kém chút bị gian tà thu hộp được từ đó triệu hắn ra lôi đỉnh. là t h à n h vìn h mang đến đối ngoại tuyên bố đã chết đi chân chính t h à n h vìn h tức vị cùng lãnh địa người thừa kế nói tóm lại bài hát này nội dung trên thực tế đã cùng ngày đó phát sinh ở t h à n h vìn h trong đại sành chuyện không có quá nhiều quan hệ thậm chí đem l i n g e cùng ý lẻn hiệu quan hệ đều viết thành bởi vì chiến đấu mà tâm tâm tương tích bằng h ư u làm cho l i n g e tại lần đầu tiên nghe được bài hát này thời điểm còn hơi nghi ngờ cái này trong bài hát nói tới thần t u y ể n giả có phải là hắn hay không ô bớ là hiệu thân phận khi lấy được chứng minh về sau thanh vìn tức vị cùng lãnh địa kế thừa cũng rất nhanh liền chứng thực những cái kia không cam lòng hiệu nhà bàng chi chỉ có thể đem mục tiêu công kích nhắm ngay xem như trượng phu dậu xe ô cho rằng sông gờ dĩ bờ lủ cô nhi thê t ử không xứng trở thành một cái đòn gia tộc cổ xưa tộc trưởng cùng l ã n h chúa điểm này cũng đã nhận được không ít quý tộc cùng l ã n h chúa duy trì bất quá làm linze công khai biểu thị đã đem chính mình tạ dạ dòng họ ban cho dậu xe ô đem dậu xe ô thu làm tạ dạ gia tộc một vít lúc tất cả tiếng chất vấn đều biến mất bởi vì lại chất vấn xuống dưới cũng không phải là chất vấn một cái sông gờ dĩ bờ lủ cô nhi thân phận mà là tại chất vấn thất thần thần tuyển giả thân phận đến lúc đó l n z e nguyên một đá lấy bảo vệ gia tộc mình vinh dự là tiếc lời yêu cầu cùng bọn hắn vinh dự quyết đấu chỉ sợ cũng không có người sẽ cảm thấy không ổn có không ít người đều tại thành l ì n trong đại s ả n h từng trải qua l i n g e kia thần tích giống như sức mạnh sấm xét rất rõ ràng cùng l i n g e quyết đấu không khác chịu chết đương nhiên sẽ không có người ngu xuẩn tới lúc này khiêu khích l i n g e mặt khác ô vợ là cũng thông qua được c ẩ n tủ chờ hồi nhỏ đồng bạn miệng đưa nàng mất tích kia hai năm chống không kinh nghiệm cho tuyên truyền ra bổ sung nàng tại sao lại xuất hiện ở l n c e trong đội ngũ vì sao lại cùng một gã sông gỡ gì bỡ lủ cô nhi thành hôn kinh lịch lỗ t h n g những kinh nghiệm kia đều là trước đó bịa i đặt tốt lý do thoái thác đại khái nội dung nói đúng là nàng là gặp được không rõ nhân sĩ ám sát ngoài ý muốn bị d c xe ô cứu được về sau vẫn mai danh nhận tích đi theo d c xe ô bên người về sau theo d c xe ô cùng nhau theo đuổi linze thẳng đến gần nhất mới từ dưỡng phụ để lại một chút vật phẩm bên trong tìm tới có quan hệ chính mình thân thế chứng cứ cuối cùng mới có thể xuất hiện tại chính mình cha để tăng lễ bên trên yêu cầu kế thừa chính mình hợp pháp tức vị cùng lãnh địa bởi vì tức vị đã hết thể đều kết thúc những này lý do thoái thác thật giả đã không có người sẽ đi truy t r a làm như vậy vẹn, vẹn chỉ là dùng để giảm bớt một chút một chút miệm ô bợ là tại kế thừa tức vị sau chuyện thứ nhất chính là đem thành đỉnh cái kia đã tồn tại hơn ngàn năm khe rắn cho lấp đầy bên trong rắn độc toàn bộ xử lý sạch thi hài tất cả đều thanh lý đi ra an táng tại tòa thành phụ cận trên gò núi một cử động kia không nghi ngờ gì cho ô bợ là tranh thủ không ít người tâm cũng làm cho xung quanh lãnh chúa giảm ít một chút chán ghét cảm xúc mà nàng làm ra cái thứ hai quyết định chính là trọng kim treo thường giết chết vì lẻn hiệu giã nhân vương mà cái này cũng khiến cho đòn không ít thợ săn tiền thưởng tự do kỵ sĩ cùng lang thang chiến sĩ đều lẻn vào đến biên cương trong núi sâu tìm kiếm mục tiêu nhưng mà ồ vợ là cũng không biết kỳ thật nàng treo thưởng đối tượng đã tại nàng chứng minh thân phận của mình ngày đó vô thanh vô tức chết tại thành lìn trong đại s ả n h xem như người biết chuyện l i n g e cũng không có đem chuyện này nói cho nàng kỳ thật ngày đó khi tiến vào đại s ả n h một phút này hắn liền thấy đứng tại thành kỳ n g ù a dạ vợ trong đội ngũ dã nhân vương hàm hiệu đồng thời trước tiên liền đem hắn nhận ra mặc dù dã nhân vương đem trên thân tất cả dư thừa lông tóc tất cả đều t ạ o đi cả i biến màu tóc biến như là một người bình thường như thế nhưng ánh mắt của hắn lại không cách nào cả biến đặc biệt là nhìn về phía linze lúc tràn ngập cựu hận ánh mắt muốn không cho linze chú ý đ lúc ấy linze rất hiếu kỳ vì cái gì giã nhân vương sẽ cùng thành kỳ n g ù a dạ vợ người xen lẫn trong cùng một chỗ cho nên hắn không có trước tiên vạch trần đối phương mà là chờ đối phương chính mình nhảy ra xem hắn cùng thành kỳ n g ù a dạ vợ muốn làm gì kết quả tại lão học sĩ xác nhận o bợ là thân phận o bợ lại trở thành thành kỳ người n thừa kế duy nhất lúc chuẩn bị nhảy ra gây sự giã nhân vương lại bị thành kỳ n g ù a dạ vợ người cho ngăn trở hơn nữa không chỉ ngăn trở thậm chí còn bị bảy tám người trực tiếp đâm chết rồi một màn này tự g i t lẫn nhau cảnh tượng hoàn toàn đem l n z -E、cho làm mẫu thẳng đến bọn hắm g ã nhân vương thi thể lấy đi hắn đều không nghĩ rõ ràng thành kỳ n g ù a dạ vợ đây là muốn làm gì thằng đến trở lại thôn trang doanh địa đem chuyện nói cho nhị mẹ gì ạ nghe nhị mẹ gì ạ cho ra giải thích của nàng linze mới hiểu được nguyên bản chuẩn bị lợi dụng dã nhân vương gây sự thành kỳ n g ù a dạ vợ nhưng thật ra là sợ tại linze thể hiện ra kia lôi đ ỉ n h chi l ự c sau thành kỳ n g ù a dạ vợ đã hoàn toàn không có gây sự ý nghĩ sợ bị linze cho để mắt tới đương nhiên sẽ không bỏ mặc dã nhân vương này ra hơn nữa hiện tại dã nhân vương trong tay bọn hắn đã trở thành một cái củ khoai nóng vòng tay một khi để người ta biết bọn hắn cùng dã nhân vương cùng một chỗ như vậy thế tất sẽ bị thành vìn chỉ trích là tập kích giết chết thành vìn trước lãnh chúa hung thủ đến lúc đó thành vìn một khi cùng bọn hắn khai chiến đứng tại thành vìn phía sau linze tất nhiên cũng biết ra nhập vào mà thành ý dô h ộ t chỉ sợ cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn bọn hắn kết cục có thể nghĩ cho nên bọn hắn dứt khoát hoàn toàn đem g i ã nhân vương cái này tồn tại nguy hiểm cho xóa đi không cho thành vìn bất kỳ cớ gì về phần g i ã nhân vương làm sao lại cùng thành kỳ ngụa dạ vỡ quái hòa vào nhau những này chỉ sợ cũng chỉ có thể là không cách nào giải khai bí ẩn linze tiếp tục dẫn theo đội ngũ dọc theo đường ven biển chuyển qua thi h ả i sừng hướng phía sông hồng vệ phương hướng tiến lên dọn bị linze lưu tại được mệnh danh là thần tích cảng bến cảng công trường tiếp tục chủ trì cảng xây thành tạo sự vụ vài ngày sau đội ngũ đi tới sông hồng vệ cửa sông phụ cận từ nơi này có thể nhìn thấy đối diện thành s ở tôn ở hẻm tòa thành đ ỉ n h mà tới gần bờ sông mảnh này v ì nhiều thổ địa bên trên đã kiến tạo lên to to nhỏ nhỏ mười cái thôn trang phóng mắt nhìn sang từng mảnh từng mảnh khai khẩn tốt trong ruộng đều mọc đầy lúa mạch lúa mì còn có quả lớn từng đống bắp ngô chờ một chút nghe u y ê n bản n l i -N -E、coi nói g t -E. h như thế quả -E、chờ hắn bọn linze t h trang s trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải xem ra thành vìn chuyện đã đem thành sợ t ổ n ở hầm lãnh chúa dọa cho phát sợ ngẫm lại cũng đúng thành vìn lãnh chúa chỉ là muốn đem hắn xâm chiếm thổ địa bên trên những người kia bắt về đem thổ địa trở lại như cũ hiện tại chẳng những liền người đều không có lãnh địa cũng thành người khác thành sợ t ổ n ở hầm lãnh chúa lại thế nào lòng tham hẳn là sẽ không muốn trở thành cái thứ hai thành vìn lãnh chúa kết quả chính là tất cả thành sợ t ổ n ở hầm khai khẩn đi ra thổ địa khởi công xây dựng lên thôn trang đều hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến linze trong tay thậm chí ngay cả nguyên bản tu kiến dùng để kết nối sông hồng vệ đồ vật bờ cầu g ngay cả lâu đài thờ s n ẹ t cũng là như thế cách làm tại lữ nze đội ngũ tiến lên tới thượng du sông hồng vệ cốc lúc lâu đài thờ s n ẹ t ở chỗ này khai khẩn thổ địa cùng kiến tạo thôn trang như thế còn nguyên đưa đến lữ nze trong tay giống nhau cũng sẽ cầu nối cho dỡ bỏ mặc dù thành s ở tổ nở hầm cùng lâu đài thờ s n ẹ t lanh chúa cử động nhường lữ nze vô cùng ngoài ý m u ố n nhưng cái này không nghi ngờ gì nhường hắn ít đi rất nhiều phiền thoái tuần s á t l ã n h địa thời gian cũng rút ngắn không ít mặt khác tại sông hồng vệ trong cốc hắn còn có một số thu hoạch ngoài ý mớn ở chỗ này ngoại trừ lâu đài thờ sợn nờ người bên ngoài phụ cận vùng núi bên trong còn có một số cùng dã nhân bộ lạc có chút tương tự dân bản địa bộ lạc cái này bộ lạc người tự xưng là tạo thi nhân đoán làm khắp tư lời sau tổ tiên của bọn hắn bị phong bạo vương k h ắ p lai áo đ ỗ n g nhiên đố lan đăng một thế đánh bại sau bọn hắn liền bị giam lỏng tại nơi này thế hệ sinh sôi cuối cùng ở chỗ này định c ư lại cho nên bọn hắn càng muốn xưng hô sông hồng vệ cổ tên sông sơ lĩnh bọn hắn cũng gọi mình là sơ lệnh người những n à y sơ lệnh người đều rất am hiểu trồng lại thêm ở nơi này hơn ngàn năm bọn hắn đối vùng này tài nguyên cũng hết sức quen thuộc có bọn hắn cùng hồng vệ thị tộc người hiệ nhất làm cho lilze ngạc nhiên chính là bọn hắn còn biết có một đầu bí ẩn đường núi có thể trực tiếp xuyên qua xích hồng sơn mạch cao ngất lưng núi đem sầm mỡ hồn cùng sông hồng vệ cốc liên tiếp không cần lại theo rét h o á t q u ấ n đường xa nguyên bản chừng một tháng lộ trình rút ngắn tới hai ngày vì thế lilze chuyên môn nhường sợ lên người mang theo hắn đi một lượn g con đường này là dọc theo dốc đứng dốc núi một đường hướng lên sau đó vượt qua một cái đại môn như thế khe núi xuyên qua một cái sơ g ố c theo một chỗ khác lúc đi ra liền đã đi tới sầm mỡ hồn một bên trên sườn núi l i z e đứng tại lối đi ra thậm chí có thể mơ hồn h ì n được phương xa tòa t i a cột đá hình thái đầu này lối đi bí mật có đại lượng nhân công mở vết tích nghĩ đến hẳn là sợ lần nhân tổ chức bị cầm tù tại sông hồng vệ cốc thời điểm ý đồ thông qua loại phương pháp này thoát đi cầm tù mặc dù bây giờ con đường này có chút chật hẹp vẹn vẹn chỉ có thể nhường một người hành tẩu nhưng còn có rất lớn cải tạo chỗ trống ít ra có thể cải tạo thành đủ để cho ngựa con la hoặc là con lửa thông hành độ rộng hơn nữa còn có một chút địa điểm hoàn toàn có thể kiến tạo thắng tắp lên xuống bậc thang dùng loại phương pháp này đem trong sơn cốc hàng hóa vận đến trên núi đến sau đó lại dùng con la chờ đà thú vận đến dây núi một bên khác càng thêm tiết kiệm thời gian mặt khác kết nối hai b cũng có tại h ể tuần sát qua con đường này sau lilze trong đầu đã có một bộ hoàn thiện kiến tạo phương án về sau chính là cùng thợ đá sư phó thương thảo sau xác định tu kiến kế hoạch các người muốn có được cái gì trở lại lòng trào sông doanh địa sau l i n z e hướng sợ lên người trưởng lão hỏi chúng ta hy vọng đạt được một khối đạt được thất quốc thừa nhận có thể thế hệ chuyển thừa thổ địa sợ lên người trưởng lão rất nhanh đưa ra đáp án h i ệ n nhiên đáp án này là trải qua bọn hắn thương lượng sau kết quả linze đương nhiên minh bạch bọn hắn y trong lời nói cũng không có lập tức đáp ứng bọn hắn mà là hỏi ngược lại ta có thể cho các ngươi dạng này một khối thổ địa nhưng các ngươi chuẩn bị nhường ai trở thành khối này thổ địa chủ nhân ta luôn không khả năng đem khối này đất đai cấp các ngươi tất cả mọi người a sợ lên người trưởng lão ngây n g ẩ n cả người bên cạnh hắn cái khác sợ lên người cũng đều ngây n g ẩ n cả người h i ệ n nhiên bọn hắn thương lượng thời điểm cũng không có cân nhắc điểm này không cần phải gấp các ngươi trở về thương lượng xong về sau cho ta đáp án l i n z e dường như nhìn ra bọn hắn dáng vẻ khó xử thế là chân h n nói sợ lê người n ngay vậy cũng minh bạch nơi này không thích hợp bọn hắn chuyện thương lượng thế là nhao nhao cáo lui ngươi thật chuẩn bị cho những n à y sợ lê người n l ã n h địa nghị vệ gì ạ có chút lo lắng nói rằng ngươi có biết hay không làm như vậy sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền thoái ngươi hiện đang cho bọn hắn l ã n h địa những cái kia quy thuận ngươi giã nhân bộ là đâu những cái kia đi theo ngươi thật lâu k ỵ sĩ đâu ngươi có muốn hay không cũng cho bọn hắn lánh địa nếu như ngươi không cho như vậy ngươi không cần lo lắng lilze khẽ cười nói không bao lâu bọn hắn liền sẽ chính mình tìm đến mời ta hủy bỏ thỉnh cầu của bọn hắn vì cái gì Nị m u ệ di à nghi vẫn hỏi bởi vì bọn hắn những người này ở đây trải qua nhiều năm như vậy đều là thừa hành bình quân chế độ linze giải thích nói sản xuất bình quân phân phối nội bộ địa vị bình quân nắm giữ tài phú bình quân quyết định một việc cũng đều là đại gia thảo luận sau bỏ phiếu quyết định nói đến đây linze dừng lại một chút trong đầu hắn nhớ tới theo s ở lên người trưởng lao trong miệng hiểu rõ những này s ở lên người xã hội kết cấu sau phản ứng đầu tiên cái này không phải liền là kiếp trước cái kia vô số người theo đổi đại đồng thế giới sao linze cười cười tiếp tục nói loại này chế độ mặc dù trợ giúp bọn hắn gắn bó hơn ngàn năm sinh sôi cùng truyền thừa nhưng cũng không đại biểu loại này chế độ chính là một loại tốt chế độ loại này chế độ có quá nhiều tính hạn chế tỉ như cần phải có một cái đối lập phong bế hoàn cảnh hơn nữa mỗi người cũng không thể có quá mạnh dục vọng một khi có người nào đó dục vọng quá mức mạnh mẽ tựa như là đem lửa ném đến dầu bên trong như thế cuối cùng sẽ đốt cháy tất cả hiện tại lãnh địa quyền sở hữu cùng quyền thống trị chính là cái này nhóm lửa dầu hòa diễm ngay đến đó n g h mẹ gì ạ trong đầu rất nhanh nổi lên một cái vô số người tại hòa diễm bên trong đốt cháy hình tượng nhịn không được những chuyện xác thực như l i n g e suy đoán như thế vài ngày sau sợ lên người bên kia không có dấu hiệu nào bạo phát một trận kịch liệt nội đấu dường như cái này hơn ngàn năm đến bị đ è nén g ụ c vọng đồng thời bạo phát đồng dạng nguyên bản nhân khẩu liền không thì rất nhiều sợ lên người trong vòng một đêm thương vong hơn một trăm người tất cả trưởng lao tất cả đều chết tại nội đấu bên trong giết chết bọn hắn cơ hồ đều là người bên cạnh thằng đến lúc sáng sớm người còn sống s ó t thấy được thi thể đ ầ y đất nghe được kẻ thụ thương thống khổ kêu trên mới từ điên cùng trong g ụ c vọng tỉnh táo lại một số người chịu không được trước mắt tình cảnh cùng lương tâm k i ế n trách nhao nhao tự sát lại khiến người ta miệm giảm bớt hơn mười người Về sau, sơ lên người một lần nữa tìm tới lince đồng thời không còn sách lánh địa chuyện chỉ là hy vọng lince có thể đem bọn hắn di chuyển tới địa phương khác ở lại đồng thời không phải cùng một chỗ di chuyển mà là chia làm năm cái không cùng họ tên thị gia tộc tách ra di chuyển tới địa phương khác nhau xem ra nội bộ bọn họ đã sinh ra không cách nào bù đắp vết rách tiếp tục c ư ở cùng một chỗ chỉ có thể làm sâu thêm cựu hận l n c e cũng thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn tại sơ lên người rời đi thời điểm bọn hắn cũng sẽ chính mình nhiều năm thu thập vẽ mà thành một phần sông hồng vệ cốc xung quanh vùng núi địa đồ giao cho l n c e tại trên địa đồ còn tiêu ký bọn hắn phát hiện các loại khoáng thạch vị trí ngươi làm như vậy có chút quá mức nhìn xem sờ lên người thanh lý những cái k i a đồng tộc thi thể nỉ mệ di ạ có chút nghiêm túc hướng l i n g e nói rằng l i n g e không có trả lời nỉ mệ di ạ chất vấn chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt tình cảnh theo sông hồng vệ cốc bị l i n g e nắm giữ hắn lần này tuần sắt lãnh địa c h i hành cũng đã kết thúc nửa tháng sau hắn cùng nỉ mệ di ạ về tới tù mờ tờn bắt đầu các hạng di chuyển công việc tại hắn trở lại tù mờ tờn không lâu xì、si、ở đéo bên kia cũng đồng ý hắn xin đem sổn học sĩ phái đến hắn nơi này tới làm cố vấn học sĩ chỉ là nhường lince không nghĩ tới là người tới không vẹn vẹn chỉ có một cái xuân học sĩ còn có mười cái trợ lý học sĩ đó cũng không phải bởi vì xì ờ đèo bên kia hào tâm cho lince gia tăng nhân thủ mà là giống lince lanh địa dạng này có đại lượng t o à thành càng thành cùng thị trấn cần kiến thiết cơ hội thực sự không nhiều xì ờ đèo vừa vặn có thể mượn dùng lince lanh địa để tích lũy các loại kiến tạo kinh nghiệm cùng tư liệu lince đối với cái này cũng không dị nghị ngược lại bọn hắn kiến tạo t o à thành trợ kiến trúc đều cần đi qua chính mình cho phép quá mức hình thù kỳ quái kiến trúc thiết kế là không thể nào tại hắn nơi này thông qua mặt khác hắn thấy giống như là loại này tinh thông kiến trúc học sĩ dù là còn chưa trở thành học sĩ trợ lý học sĩ cũng đều là càng nhiều càng tốt dù sao hiện tại hắn có ba cái địa phương đồng thời khởi công một cái chính là sầm mờ hồn tòa thành một cái chính là thần tích cảng còn có một cái chính là sông hồng vệ q u ố c hồng vệ b ả o nguyên bản lấy trong tay hắn bên trên tài chính linze chỉ là dự định đồng thời khởi công lưỡng địa nhưng bởi vì thất thần giáo hội bằng lòng xuất r a tài chính đến trợ giúp hắn kiến tạo lãnh địa hắn tự nhiên cũng sẽ không khép khí có sung túc tài chính đừng nói đồng thời ba khu địa phương độc công liền xem như bốn năm chỗ cũng không có vấn đề cũng chính bởi vì có đại lượng công trình cần kiến tạo chỉ bằng vào hiện tại l i n z e trong l ã n h địa l ĩ n h dân h i ệ n nhiên là không đủ l i n z e chỉ có thể theo thành kinh é len đỉnh này địa phương chiêu mộ lưu dân mặc dù bảy đại vương quốc kinh nghiệm cực hàn thiên thai dạng này thai nạn nhưng cái này cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều lưu dân bởi vì những cái kia ngay cả sinh tồn đều vô cùng khó khăn bình dân rất khó nhịn qua cực hàn thời tiết phần lớn đều chết rét có thể sống đến thành kinh é len đỉnh trở thành lớn người vô cùng ít ỏi thậm chí ngay cả một chút thành lớn dân nghèo cũng đều có rất nhiều chết rét khiến cho lilze có thể trực tiếp chiêu mộ lưu dân cũng không phải là rất nhiều bất quá rất nhanh linze liền không lại cần làm người tay mà lo lắng bởi vì khi biết linze muốn chiêu mộ nhân thủ kiến tạo thần tích càng cùng sầm mờ hồn tòa thành lúc thất thần giáo hội ở các nơi thánh đường liền hiệu triệu dân nghèo tiến về linze lãnh địa tham dự kiến thiết tại bảy đại vương quốc tầng dưới chót có đại lượng thất thần giáo hội thành kính tín đồ tại thất thần giáo hội tu sĩ tuyên truyền hạ tham dự vào kiến tạo sầm mờ hồn tòa thành cùng thần tích càng bị cho rằng là một loại cứu rỗi trong thời gian ngắn liền có đại lượng đến từ các nơi dân nghèo tràn vào tới l n e lãnh địa điền vào l n e nhân thủ bên trên chỗ thậm chí những người này tuyệt đại đa số còn không cần thanh toán thù lao chỉ cần quản một ngày ba bữa cùng chỗ ở là được rồi khi hiểu được những tình huống này sau linze cũng đúng thất thần giáo hội sinh ra một tia cố kỵ thất thần giáo hội với hắn tựa như là một thanh kiếm hai lưới dùng tốt có thể nhẹ nhõm giết địch dùng hỏng liền dễ dàng làm bị thương chính mình mặc dù bây giờ hắn cùng thất thần giáo hội hợp tác rất không tệ nhưng hắn nhưng lại không thể không cân nhắc tương lai có thể sẽ cùng thất thần giáo hội sinh ra xung đột tình huống cho nên hắn nhất định phải tại thất thần giáo hội nội bộ nắm giữ một cái thuộc về chính hắn lực lượng mà không phải giống như bây giờ vẹn, vẹn chỉ là quan hệ hợp tác thế là tại chính mình tòa c à n g thành còn không có khởi công bắt đầu tu kiến trước đó linze liền đi đầu đề nghị phân biệt tại sầm mỡ hồn phê tích di chỉ cùng thần tích cảng phụ cận hải quốc sử kiến tạo hai tòa thất thần thánh đường đem nó mệnh danh là thần tích thánh đường cùng cứu r ố i thánh đường sau đó nhường thất thần giáo hội mau trong phái ra tu sĩ cùng chủ giáo đến xử lý thánh đường sự vụ Thất thần giáo hội tự hội nhiên giáo là mặc dù nhường lanh chúa kiêm nhiệm đại chủ giáo loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua nhưng người nào nhường linze là thất thần thần tuyển cho hắn một cái ngoại lệ cũng không phải cái đại sự gì mặt khác đây cũng là giáo hội phương diện đối thiết vương tọa một cái thăm dò t h a m dò thiết vương tọa có thể hay không bởi vì việc này nhi chỉ trích giáo hội đúng tay thế tục sự vụ kết quả như giáo hội hy vọng như thế thiết vương tọa đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng mặc dù linze người đại chủ này giáo thân phận chỉ là trên danh nghĩa không có bất kỳ cái gì thực quyền nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền chuyện gì cũng không thể làm tại linze c ô ý phóng túng h ạ bị chọn lựa trở thành thần tích thánh đường cùng cứu rỗi thánh đường hai tên chủ giáo tất cả đều là đến từ thành kinh é lệnh đỉnh ba hệ lô đại thánh đường mà cũng không phải là cùng l n z -E、quan hệ tốt hơn thánh đường sở tạc cái này chủ yếu là bởi vì thánh đường s ở tạ d ị nhân viên thần chức đều là chân chính nhân viên thần chức mà thành kinh s l ệ n đỉnh bạ h ệ lỗ đại thánh đường nhân viên thần chức cũng sớm đã bị các loại thanh sắc h u y ề n mã cho ăn mòn sạch sẽ ngoại trừ một tầng nhân viên thần chức vào ngoài bên ngoài trong bọn họ tại liền hoàn toàn chỉ là một người bình thường cũng chỉ có nhân tại như vậy thuận tiện linze năm giữ vẹn vẹn bốn ngày thời gian mới đi nhậm chức hai tên chủ giáo cũng đã tại linze dưới trướng có hai vị chủ giáo hiểm trợ hai tòa thánh đường bên trong nhân viên thần chức đại đa số đều biến thành l n z e người mà những cái kia đến từ bà hệ lỗ đại thánh đường cùng cái khác thánh đường nhân viên thần chức nếu như không có đầu nhập vào linze hoặc là liền bị ném để đó không dùng tán đợi đến không có người nhớ kỹ người này thời điểm liền để biến mất hoặc là liền trực tiếp theo tội danh nhường hắn lấy ở đâu về đi đâu bởi vì linze chưa từng có ra mặt qua mọi chuyện đều là hai vị chủ giáo gây nên cho nên tại thất thần giáo hội nội bộ cũng chỉ là cho rằng đây là giáo hội nội bộ tranh đấu quyền lợi mà thôi mấy tháng sau cái này hai tòa thánh đường liền đã hoàn toàn nắm giữ tại l n z e trong tay mà hai tòa thánh đường dưới mặt đất tu kiến to lớn nhà kho cũng bị l n z e dùng để cất giữ v à diệt bí mật trở tới đây long hải s ư ơ n g